Trên 110 năm vấn đề. Bất quá dạng này tu trần giới cũng càng thêm có ý tứ không phải. đương nhiên, cho dù là dạng này, lâm diệp cũng không có cải biến chính mình dự tính ban đầu ý tứ. Ra ngoài là không thể nào đi ra. Đời này hắn lâm diệp đều khó có khả năng sẽ bước ra phúc địa này một bước. Chứ hệ thống tính gộp lại quẹt thẻ thời gian không có khả năng rơi bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là sợ chết. Thật vất vả thu được trường sinh bất lao năng lực, cần gì phải ra ngoài sống đâu. Tu giả lực lượng trên lệnh quá xa. Tiểu tam lạc mẹ đi ra ngoài vận khí không tốt bị đại lao chiến đấu tác động đến chính là một cái đi theo đỉnh núi hôi phi yên diệt hạ tràng mà lại hắn hiện tại lại xa không tới chính mình có thể một mình tu luyện cực hạn. Dù sao hắn Lâm Mộ Nhân cũng sẽ không chết giả, vậy liền một mực cầu thả lấy phát dục, hoặc là liền chân chính cử thế vô địch, hoặc là cũng đã đến một mình tu luyện đỉnh điểm. Không phải vậy căn bản không có nửa phần ra ngoài bảo hiểm tất yếu. Đương nhiên mặc kệ Lâm Diệp nghĩ như thế nào, hắn hiện tại, y nguyên chỉ là cái ngay cả thuế phàm cũng còn không hoàn thành tiểu lạc kê. Hắn như cũ tại vì mình cuộc sống tốt đẹp mà chăm chỉ tu luyện. Theo lý thuyết, Lâm Diệp cố này tu luyện sức mạnh, hẳn là sẽ tại lại một cái 10 năm sau, hệ thống lần thứ 3 10 năm quét thẻ lúc mới có thể tạm thời đình chỉ nhưng ở thứ 25 năm, bởi vì một cái ngoài ý muốn tình huống, Lâm Diệp không thể không gián đoạn huấn luyện của mình tiến độ. Tại một ngày nào đó sáng sớm, Lâm Diệp như thường lệ rời giường ra ngoài rửa mặt lúc, lại phát hiện cái kia một mực đi theo bên cạnh mình con chó lớn, hôm nay cũng không có cùng lên đến. Lúc bắt đầu, Lâm Diệp cũng không có quá để ý, nghĩ thầm tiểu gia hỏa này khả năng hôm nay ngủ lấy lại sức, có thể thẳng đến hắn dựa mặt xong, đến giờ cơm vẫn như cũ không thấy được đoàn tử thân ảnh lúc, lúc này mới phát giác không thích hợp. Sau đó, Lâm Diệp ngay tại trong phòng đoạn tử chờ ổ, phát hiện nằm nhồi bên trong con chó lớn bất quá còn tốt, Lâm Diệp phát hiện nó lúc bụng của nó còn có chập trùng, tối thiểu nhất chứng minh nó còn sống. Đoàn Tử, ngươi thế nào? Chính mình tiến đến, Đoàn Tử đều không có cái gì động tác. Lâm Diệp cao mày đi ra phía trước ngồi xuống thân đến, nhẹ nhàng vuốt ve Đoàn Tử đầu. Đây là Lâm Diệp lần thứ nhất nhìn thấy Đoàn Tử dạng này. Có thể là từ nhỏ đã đem khí huyết cỏ làm đồ an vật an nguyên nhân. Đoàn Tử không chỉ có dáng rất đặc biệt lớn, mà lại thân thể bự đồng. cho tới bây giờ liền không có sinh qua bệnh, rất khỏe mạnh. Loại này muốn chết không sống dã vẻ, Lâm Diệp thật đúng là lần thứ nhất trông thấy. Nghe thấy Lâm Diệp thanh âm, trong ổ đoàn tử phí hết điểm kinh ngẩn đầu lên, có chút mở to mắt nhìn Lâm Diệp một chút. Trông thấy là hắn, lúc này mới phí hết điểm kinh đứng lên, tưởng tượng thường ngày một chút hướng bên cạnh hắn dựa vào. Bất quá có thể là thật quá hư nhược, chỉ là đứng dậy, bắp chân của nó liền không nhịn được bắt đầu run rẩy. Run run rẩy rẩy lung lay sắp đổ dáng vẻ. Lâm Diệp nhìn lên đoàn tử dạng này, nơi nào còn dám để nó động, vội vàng trấn an nói, "Ê ê ấy, ấy, ngươi trước đừng động, trước nằm sắp nghĩ một lát, để cho ta nhìn xem ngươi làm sao." Nói, Lâm Diệp còn đưa tay tại đoàn tử trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve làm trấn an nhiều năm ở chung, để đoàn tử cùng Lâm Diệp ở giữa có chút thân ý. Mặc dù vẫn như cũ không có khả năng giao lưu, nhưng đoàn tử lại có thể thông qua Lâm Diệp lời nói cùng động tác minh bạch hắn ý tứ đại khái. Thế là liền cũng không lại mạnh mẽ động tác, thành thành thật thật nằm xuống, chờ đợi Lâm Diệp kiểm tra. Lâm Diệp kiểm tra phương thức cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Đầu tiên, chính là vừa đi vừa về là xem, nhìn đoàn tử trên người có không có vết thương cái gì. Bất quá còn tốt chính là, một trận tra tìm xuống tới, Lâm Diệp không nhìn thấy một chút vết thương. Nếu không có ngoại thương, vậy cũng chỉ có thể là trong cơ thể nguyên nhân. Điểm ấy thì càng đơn giản. Lâm Diệp cũng không phải chuyên nghiệp thú y, ý ý, cũng không có thiết bị, tự nhiên cũng sẽ không bộ kia chuẩn bệnh phương thức. Nhưng hắn cũng không phải người bình thường, hắn có nội lực, có tinh thần lực A. Rất sớm trước kia, Lâm Diệp liền có thể dùng tinh thần lực làm đến thấy bên trong. Trải qua lâu như vậy tu luyện, mỗi ngày đều đăng dùng tinh thần lực của hắn đem so với trước đã mạnh không biết bao nhiêu. Đến bây giờ, đã có thể thông qua tiếp xúc nô ra bên ngoài cơ thể một khoảng cách. Nghĩ đến, Lâm Diệp nhắm mắt lại, điều động một sợi tinh thần lực, thuận bàn tay xâm lấn đến đoàn tử thể nội. Đối với từ bên ngoài đến tinh thần lực, đoàn tử bản thân tự nhiên là mâu thuẫn tinh thần lực của nó theo bản năng liền muốn ngăn cản, coi như lấy nó động vật tiên tiên điều kiện, tinh thần lực có thể có bao nhiêu, căn bản chẳng có tác dụng gì có. Lâm Diệp tinh thần lực không tốn sức chút nào đã đột phá đi qua, bắt đầu ở đoàn tử thể nội bốn chỗ tới lui, tra xét thân thể của nó tình huống, tứ chi, thân thể, xương cốt, nội phủ, bao quát trọng yếu nhất đầu, Lâm Diệp đều không có buông tha. Nhất nhất tra xét một lần, kết quả hết thể bình thường, không có chảy máu, cũng không có bệnh biến, càng không có thụ thương. Nhưng Lâm Diệp lại nhạy cảm phát hiện, đoàn tử trạng thái thân thể, nhìn như cái nào cái nào đều tốt, nhưng trên thực tế, nhưng thật giống như thiếu sức sống, tế bào thân thể còn lâu mới có được tưởng tượng sinh động. chỉ chốc lát sau, lâm diệp thu hồi tinh thần lực, mở hai mắt ra, đầy mắt phức tạp nhìn xem đoàn tử. hắn đại khái đã biết đoàn tử ma bệnh xảy ra ở đâu, không có bất kỳ cái gì vết thương thân thể, đã mất đi sức sống tế bào thân thể. lại thêm trong này càng ngày càng an tĩnh, càng ngày càng thích ngủ, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, đoàn tử, cái này bồi lâm diệp hơn 20 năm con thỏ lớn, già, mà lại đã không sai biệt lắm tiến vào điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn. nói thật, bởi vì tự thân tính đặc thù, lâm diệp hiện tại đối với giải yếu cái tử này là không có gì khái niệm. Dù sao ở trên người hắn, cái tự ngữ này đã mất hiệu lực, cho nên hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, đoàn tử ma bệnh là nó đã giả. Dù là đến hậu kỳ đoàn tử biểu hiện được đã rất rõ ràng, nhưng Lâm Diệp vẫn như cũ chỉ coi nó biến lười. Có thể cho tới hôm nay sau khi kiểm tra, Lâm Diệp lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy a, đoàn tử đều hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi là khái niệm gì? Đối với một kẻ nhân loại tới nói, hơn 20 tuổi chính là hơn 20 năm. Chính là hắn từ xuất sinh bắt đầu, đến trưởng thành một cái thanh tráng niên toàn bộ lịch trình của sống. Bộ phận này thời gian trên cơ bản cũng liền chiếm cứ một đời người bên trong một phần ba hoặc là một phần tư nói dài cũng dài nói đoạn cũng ngắn nhưng đối với một con thỏ tới nói cái này chính là cuộc đời của nó thỏ tuổi thỏ bình thường chỉ có hơn 10 tuổi hơn 20 tuổi con thỏ tại thỏ giới đã là siêu cấp trường thỏ gia hỏa mà đoàn tử sở dĩ có thể sống lâu như vậy tất cả đều đến quy công cho lâm diệp nuôi tốt cùng nó tự thân kỳ thật không có gì liên quan quá nhiều dù sao dược liệu tùy tiện tạo mỗi ngày khí huyết cỏ nhà ai con thỏ có đại ngộ này a mà đoan tử bản thân liền là chỉ đầu góc tương đối thông minh phổ thông con thỏ đối với nó tuổi thọ cũng không có bất luận cái gì giá trị, có thể sống lâu như vậy, đã là lão thiên chiếu cố. Coi như hiện tại chết, đó cũng là thọ giới hỷ tang. Theo lý thuyết, Lâm Diệp hẳn là cho lý giải. Có thể trên thực tế, Lâm Diệp giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, hắn không muốn để cho Đoàn Tử cứ như vậy chết đi. Đoàn Tử dù sao cũng là Lâm Diệp tại phúc địa trong thế giới gặp phải cái thứ nhất nguyên sinh thổ dân bảo bảo, mà lại là cái thứ nhất chủ động tới gần, tìm nơi nương tựa chính mình tiểu gia hỏa. Lại thêm hơn hai năm là bạn, Lâm Diệp cùng nó ở giữa đã kết thân hậu tình nghĩa, trước một tu sĩ cùng yêu. Lâm Diệp không nỡ để nó cứ như vậy không có. Có thể sinh tử luân hồi, tuổi thọ dài ngắn, vốn là thiên định đồ vật. Muốn nghịch thiên cải mệnh, độ khó kia cũng không phải bình thường lớn. Hoặc là, giống Lâm Diệp một dạng, giẫm nhằm cất chó, đụng phải kỳ ngộ, ngoài ý muốn thu hoạch được vĩnh sinh. Hoặc là, liền lấy bảo dược đi trồng. Dựa vào nồng hậu dày đặc sinh cơ đi cứng rắn kéo dài tính mạng. Hoặc là, liền phải dựa vào tu vi tới cứng kéo. Tu vi đột phá, thân thể trải qua tẩy lễ, tuổi thọ tự nhiên sẽ tăng trưởng. Cơ duyên và bảo dược đều không phải là Lâm Diệp có thể cho lên. Duy nhất gần một chút, khả năng chính là đột phá con đường này như vậy vấn đề tới, đoàn tử tu vi, làm như thế nào đột phá? Nếu như nó là nhân loại, Lâm Diệp còn có thể cùng nó cùng hưởng công pháp, không chừng còn có thể may mắn đột phá. Có thể đoàn tử chỉ là con thỏ nhỏ a thân thể cấu tạo cùng nhân loại tất cả đều khác biệt, mà lại cũng không cách nào để ý tới công pháp ý tứ, càng không pháp vận hành. Nhìn xem bởi vì thân thể già yếu mà mệt nhọc tiếp đi đoàn tử, Lâm Diệp trong lòng tình tế suy tư đối sách. Theo hắn biết, động vật tu luyện, tại nhập môn lúc, cùng nhân loại có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Động vật cho dù tu luyện thành, cũng không phải tu sĩ. Bọn chúng có chính mình chuyên môn xưng hô, yêu tựa hồ là thiên đạo vì cân bằng. Tại giao phó nhân loại tiên thiên phát đạt trí tuệ sau, lại đang thân thể phương diện lưu lại rất rõ ràng thiếu khuyết. Tại bắt đầu lúc tu hành, lấy nhân loại thân thể, căn bản không chịu nổi linh khí trúng kích, không nói trước có thể hay không phát giác được linh khí tồn tại. Coi như bởi vì tinh thần lực cường đại, ngẫu nhiên đã nhận ra linh khí, cũng không thể tùy tiện hấp thu. Không phải vậy, trực tiếp chính là toàn bộ thân hình phá toái hạ trạng. Cho nên vì giải quyết vấn đề này, tại bắt đầu lúc tu luyện, nhân loại cần không ngừng tiến hành luyện thể, để cầu có thể đạt tới thích hợp tu luyện tiêu chuẩn. Mà quá trình này chính là luyện thể cùng trúc cơ hai cái cảnh giới. Luyện thể kỳ là thông qua đồ ăn luyện hóa đi ra tinh khí, đi sơ bộ cường hóa thân thể tổ chất, là dung nạp linh khí làm chuẩn bị. Đẳng cấp không nhiều lắm, lại đặt vào linh khí, một lần nữa cấu tạo trong thân thể năng lượng cung cấp hệ thống, đem đồ ăn cung cấp hình thức chuyển hóa làm linh khí cung cấp hình thức. Sau đó tiếp lấy vừa dùng linh khí tiếp tục luyện thể, bên cạnh luyện hóa thành linh lực chứa đựng đứng lên, là ngưng kết kim đan làm chuẩn bị. Chờ thân thể cường độ không sai biệt lắm, lại thành công ngưng kết cả số ấu đan, mới xem như chân chính triệt để thoát ly nhục thân gông cùm xiềng xích, bước lên tu tiên lên giới. Cho nên trên lý luận tôi nói, kim đan mới là tu hành chân chính điểm xuất phát mà đối với yêu loại tới nói, bọn chúng bắt đầu lúc tu luyện, lại cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng là thiên đạo cân bằng, động vật trời sinh ngu xuẩn, linh trí mông muội, tuệ giác chưa mở, nhưng thân thể lại có thể hoàn mỹ thích phối linh khí, hấp thu linh khí chẳng những sẽ không nổ tung, ngược lại sẽ đạt được không ngừng cường hóa. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn chúng liền có thể trực tiếp tu luyện. Tu luyện không chỉ cần có thể phách, còn phải có cường hoành linh hồn chéo chống. Thân thể quá cường đại, linh hồn cường độ theo không kịp, liền sẽ lưu lạc thành chỉ có bản năng hung thú, biến thành người người kêu đánh khổ cực độ chơi. Mà lại mấu chốt nhất là. Trí tuệ theo không kịp, bọn chúng cũng cảm giác không đến linh khí tồn tại, chớ nói chi là hấp thu. Nhân loại linh hồn trời sinh cường đại, cho nên lúc bắt đầu luyện thể là được. Có thể thú loại thân thể mặc dù trời sinh cường hành, nhưng linh hồn lại là nhỏ yếu không chịu nổi. Cho nên, bọn chúng tại bước lên con đường tu hành thời điểm, trước hết nhất làm, liền muốn khai trí. Thú loại khai trí, đó là cái việc cần kỹ thuật. Nói trắng ra là, toàn mẹ nói nhìn vậy. Dù sao một đám không có đầu góc đồ chơi, ngươi có thể trông cậy vào hắn cái gì? Hoặc là, chính là cha mẹ sinh tốt. Như là hộ vương lang vương bọn chúng bình thường, sinh mà vì vương, trời sinh bất phàm. Từ lúc sinh ra đời liền mở ra linh trí, lại có được so đồng loại càng cường đại hơn thân thể điều kiện. Lần một chút, chính là giống đoàn tử loại này, cũng mở nhất định trí, thân thể lại chỉ là đặc biệt phổ thông gia thú. Mặt khác, chính là chân chân chính chính châu ngựa. Trời sinh không có đầu óc, không có trí tuệ. Đương nhiên, bọn gia hỏa này cũng không phải là liền không có nghịch thiên cải bệnh cơ hội. Nếu thật là vận khí thật tốt cũng được. Cũng tỉ như cái kia con sói cô độc. Sinh ra cũng là ngu xuẩn, nhưng không chịu nổi người ta vận khí tốt. Chúng hợp tìm được người chủ nhân tạm thời không ở nhà nơi tốt. Người ta trở về cũng không có giết chết hắn, mặc dù thắng ta vừa, nhưng tối thiểu nhất ở nơi đó lưu lại. Cuối cùng thành công nhặt nhạnh chỗ tốt một gốc linh thảo, dùng tay vì chính mình mở ra trí tuệ, cho nên tu loại muốn đạp vào con đường tu luyện, kỳ thật muốn so nhân loại khó rất nhiều. Thế là, tại yêu ở giữa, liền nhiều hơn một loại bồi thường cơ chế, huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch truyền thừa, mặc dù nhân loại cũng có, nhưng cũng chỉ có số rất ít phi thường cường đại tu sĩ mới có thể phúc trạch hậu thế. Mà yêu thì lại khác, chỉ cần bậc cha chú thành yêu, mặc kệ cái gì cảnh giới, hậu đại sau khi sinh tiên thiên điều kiện liền muốn so đồng loại mạnh. Bậc cha chú cảnh giới càng cao, hậu đại tiên tiên điều kiện cũng liền càng mạnh. Mà lại đại yêu cấp bậc, còn có thể đem thần thông của mình cùng công pháp thông qua huyết mạch truyền thừa lưu cho mình hậu thế tử tôn. Tóm lại, thú loại muốn tu luyện, hoặc là liền nhìn tổ tông cùng cha mẹ có cho hay không lực, hoặc là liền nhìn lao thiên gia có cho hay không cơm ăn, cho tốt tư chất, hoặc là vận khí tốt. Mà bản tử, hiển nhiên là tốt tư chất một loại kia. Trời sinh thông minh, mặc dù thân thể không huyết mạch đỗ thủ, cũng không phải thú vương. Nhưng đối với thú loại tôi nói, đã đầy đủ nó đạp vào con đường tu luyện. Có thể nói như vậy. Phàm là nó sinh ở một cái có được linh khí địa phương, liền có thể tại bản năng dẫn dắt bên dưới chủ động bắt đầu hấp thu linh khí, một bên tiếp tục cường hóa linh hồn để cao trí tuệ, một bên cường hóa thân thể một bên chứa đựng linh khí ngưng kết yêu đan. Thú loại là không có luyện thể kỳ cùng trúc cơ kỳ. Tại thế giới của bọn chúng bên trong, hoặc là là thú, hoặc là là yêu. Không có yêu đan đó chính là thú, có yêu đan mới là yêu. Có thể hết lần này tới lần khác, đoàn tử sinh ở Lâm Diệp Phúc Địa thế giới. Phúc Địa thế giới cái nào đều tốt, hết lần này tới lần khác hiện tại chính là không có linh khí. Cho nên đoàn tử tiên phú hoàn toàn bị lãng phí chỉ có thể ở Lâm Diệp bên người làm một cái nhu thuận hiểu chuyện tiểu sủng vật. Như vậy, liên đoàn tử phương án giống như đi ra. Làm linh khí, có thể bởi như vậy, vấn đề mới lại xuất hiện. Linh khí, muốn làm sao làm? Căn cứ Lâm Diệp phỏng đoán, phúc địa thế giới phía sau khẳng định sẽ đến sinh ra linh khí một bước kia. Nhưng rất hiển nhiên không phải hiện tại, hiện tại còn hoàn toàn không đủ. Lâm Diệp cũng không có thấy hệ thống bên trong có bất kỳ quan hệ linh khí đạn sinh nhắc nhở. Ngoài ra, Lâm Diệp ngược lại là có một ít ưa chiêu. Thì như hắn lấy được cái kia linh mạch cấp 1 hải tâm. Cái đồ chơi này có thể dùng tay tạo cái linh mạch đi ra. Mặc dù tại không có linh khí bổ sung điều kiện tiên quyết, chỉ là cái tiêu hao phẩm. Nhưng tối thiểu nhất có thể lâm thời tạo ra cái có được linh khí một khu vực nhỏ đến, trực tiếp liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng vấn đề là, lâm Diệp trong tay hiện tại chỉ có một viên Hạch Tâm Mảnh Vỡ mà thôi. Nó chỉ là một ba linh mạch hạch tâm. Tại tập thể trước đó ấm dùng không có, căn bản không phát huy được tác dụng. Cho nên con đường này. Lúc này, không có cách nào lâm Diệp lại nghĩ tới trong tay mình một vật khác. Đó là trong tay hắn duy nhất một kiện hiện tại liền ẩn chứa linh khí vật phẩm. Chúc Cơ Đan, chương 112 phù đan. Lâm Diệp đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ lúc trước mở ra trúc cơ đan nắp bình lúc cái kia cố đập vào mặt linh khí nồng nặc, mà cái này cũng chẳng qua là đan dược tràn lan đi ra một góc của băng sơn mà thôi. Có thể nghĩ trong đan dược cẩn chứa linh khí lại có bao nhiêu? Về phần linh cốc hạt giống bị Lâm Diệp mang tính lựa chọn không để ý đến, điểm ấy linh khí an đoán chừng cũng không có gì dùng. Cái kia trúc cơ đan có thể cho rã thú ăn sao? Lâm Diệp cảm thấy có thể. Trúc cơ trúc cơ, nói trắng ra là chính là trợ giúp cấu trúc linh mạch cơ sở, mà quá trình này đơn giản liền ba điểm dùng tới được lực linh lực, hộ mạch cùng linh hồn mặc dù lâm diệp không có chút cơ đàn đan phương nhưng thông qua kết quả đi đảo ngược thôi diễn cũng có thể đạt được chút cơ đàn đại khái con đường dòng giá đề cao 6 thành đột phá sát xuất cái kia tất nhiên tại cái này ba cái phương diện đều có chỗ thành tích mới đối mà những vật này đều không phải là nhân loại đặc thủ thú loại thốn phạm cũng muốn làm đến những này cho nên trên lý luận tôi nói hẳn là không có vấn đề gì về phần phong hiểm lâm diệp nhìn thoáng qua hấp hối đoàn tử còn có cái gì phong hiểm so tử vong càng lớn sao tinh tế suy nghĩ một hồi lâm diệp tiểu hạ định cho đoàn tử phục dụng chút cơ đàn quyết tâm quá trình này Lâm Diệp từ đầu tới đuôi đều không có cân nhắc qua cho đoàn tử phục dụng trúc cơ đan có đáng giá hay không vấn đề. Đối với Lâm Diệp tới nói, trúc cơ đan mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là không nỡ dùng. Đan dược không có có thể về sau lại làm, đoàn tử không có vậy coi như thật không có. Đoàn tử mặc dù chỉ là một cái nhỏ yếu phàm tục thỏ dừng, nhưng nó bồi bạn Lâm Diệp dòng giá hơn 20 năm. Hơn 20 năm. Đối với 40-50 tuổi Lâm Diệp tới nói, đã chiếm cứ trong nhân sinh của hắn một nửa vị trí. Dạng này phải trả làm thần dữ của, trông coi đan dược không dung tay. Lâm Diệp cảm thấy loại tâm tính này bên dưới hay là đừng tu công pháp cơ bản. Làm bản ma đạo công pháp luyện một chút đi, không thích hợp đều. Huống chi hắn trong bình này có thể có 20 mai đâu, hắn coi như đột phá lúc muốn phục dụng, cũng liền dùng một viên thôi. Cái này không trả còn lại 19 mai, chỗ trống nhiều lắm. Đoàn Tử, ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta đi cấp ngươi cầm đồ ăn. Nhẹ nhàng sờ lên Đoàn Tử mềm mại đầu, Lâm Diệp đứng dậy đi đến phòng tu luyện. Chỉ chốc lát, Lâm Diệp trong tay nắm chặt một viên như là bạch ngọc đan dược đi ra, đi vào Đoàn Tử ổ nhỏ bên cạnh ngồi xuống, Lâm Diệp đưa tay đẩy ngủ say Đoàn Tử. Đoàn nhỏ con, dậy giường, đến, ăn cái gì? Đoàn Tử chỉ là lớn tuổi, thân thể mệt nhọc cần thông qua giấc ngủ bảo dưỡng thể lực mà thôi. Giấc ngủ tự nhiên cũng không tính sâu, cho nên tại Lâm Diệp sô đẩy bên dưới rất nhanh liền ung dung đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nó cứ như vậy nghi hoặc nhìn Lâm Diệp, giống như là tại hỏi thăm hắn có a con sự tình. Lâm Diệp cười cười, đem nắm chặt đan dược cái tay kia ngả vào Đoàn Tử trước mặt. A ca cho ngươi cái thứ tốt. Sau đó tay tông hướng lên, mở ra bàn tay. Đoàn Tử con mắt cũng liền tùy theo từ Lâm Diệp trên mặt chuyển rời đến trong tay hắn. Một viên tròn triệu tiểu cầu màu trắng. Bởi vì niên kỷ quá lớn. Lúc này Đoàn Tử khiếu giác đều nhanh đánh mất căn bản không có người được trên đan dược mang theo nồng đậm đan hương. Đoàn tử không biết Lâm Diệp cho nó cái này làm gì. Bất quá tử đối với Lâm Diệp tín nhiệm, nó hay là thân mật dùng đầu cọ sát Lâm Diệp bàn tay. Sau đó ngoan ngoãn xào xào há hốc miệng ra, như là thường ngày một dạng chờ đợi Lâm Diệp đem ăn. Nhìn xem nu thuận Đoàn tử, Lâm Diệp trong mắt ý cười càng sâu. Mặc dù đồ vật là hắn tự nguyện cho Đoàn tử, bất quá Đoàn tử loại thái độ này cũng làm cho hắn đầy đủ vui vẻ, đồ vật cho cũng cao hứng. Lâm Diệp đem trong tay chút cơ đan bỏ vào Đoàn tử trong miệng, sau đó có chút khẩn trương nhìn xem nó, cảm giác được đồ vật tiến vào trong miệng, Đoàn tử cúi đầu dự định bắt đầu nhấm mắt, còn không đợi nó hành động, cũng cảm giác viên kia tiểu cầu đã hoàn toàn biến mất không thấy, hóa thành một cỗ khổng lồ khí lưu, bay thẳng nội phủ, sau đó khuyết tán hướng toàn thân. Cùng lúc đó, một cỗ ấm áp cảm giác bỗng nhiên từ đoàn tử trong thân thể sinh ra, tựa như ngâm mình ở trong suối nước nóng bình thường, hết sức dễ chịu. Tại trong loại cảm giác này, đoàn tử giống như dứt bỏ cao tuổi thân thể hư nhược, trở lại thanh niên lúc, trong thân thể tràn đầy sức sống. Bởi vì quá mức hài lòng, đoàn tử cũng nhịn không được méo lên khóe mắt, thân thể cũng mềm mệt nằm xuống dưới. Lâm Diệp cùng Đoàn Tử cùng một chỗ chờ đợi lâu như vậy, tự nhiên biết nó loại trạng thái này đại biểu cái gì cảm thụ. Xem ra trúc cơ đan sau khi phục dụng mang tới là tốt cảm thụ, mà không phải loại kia xé rách kinh mạch cái gì cảm giác. Bất quá Lâm Diệp lòng đang lúc này cũng buông xuống hơn phân nửa. Đoàn Tử loại biểu hiện này nói rõ trúc cơ đan dược lực ôn hòa. Thân thể nếu như khó chịu, nó tự nhiên sẽ phản hồi cho ngươi thõng khổ, hướng ngươi cầu cứu. Sau đó, Lâm Diệp liền một mực chờ đợi tại Đoàn Tử bên cạnh, lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Mà chính chủ, chúng ta đoàn nhỏ con, tại lúc này bởi vì quá mức dễ chịu, Đại An tưởng ngủ thiết đi. Dược lực ôn hòa liên đã chú định trận thuế biến này là một cái quá trình khá dài. bởi vì lo lắng đoàn tử, lâm diệp hôm nay đều không có tu luyện, mà là một mực chờ đợi tại đoàn tử bên cạnh, rất sợ nó đã xảy ra chuyện gì. cái này một đợi, liên từ sáng sớm đợi cho ban đêm. trong này ở giữa, lâm diệp liền ngay cả ăn cơm đều là bưng bát tại đoàn tử bên cạnh ăn. đều đến treo trăng đầu ngó liễu, đoàn tử y nguyên còn tại an tường ngủ, ở bề ngoài nhìn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. mắt thấy đoàn tử không có gì động tĩnh, lâm diệp vốn định tiến lên dùng tinh thần lược thăm dò vào trong cơ thể nó nhìn xem tình huống, nhưng lại sợ sệt ngay tại lúc này. Tuy tiện làm loạn sẽ đối với đoàn tử tạo thành ảnh hưởng gì cũng không dám động. Cuối cùng không có cách nào, lại trong một hồi phát hiện lại là không có thay đổi gì sau. Lâm Diệp cũng chỉ đánh đi đầu nghỉ ngơi, dự định ngày mai lại nhìn. Tại Lâm Diệp lúc nghỉ ngơi, nằm sấp đoàn tử thể nội, như cũ tại tiếp tục không ngừng tiến hành chậm rãi cải tạo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lâm Diệp sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, trước tiên liền đi xem xét đoàn tử, kết quả phát hiện nó hay là biến hóa gì đều không có. Bất quá thư giãn trạng thái thân thể và bình tĩnh chập trùng thân thể nói do nó thời khắc này trạng thái rất không tệ lại quan sát cho tới trưa, lâm diệp cảm thấy đoàn tử hẳn là cũng không có việc gì, liền không có xen vào nữa hắn, mà là ngồi ở trên giường bắt đầu thường ngày tu luyện. cứ như vậy, tại nhà gỗ trong phòng ngủ, một người một tỏ, đều đang tiến hành thuộc về mình chậm chạp cải tạo. cứ như vậy, rất nhanh ngày thứ hai lại qua. đoàn tử biến hóa, không. ngay tại lâm diệp coi là ngày thứ ba vẫn như cũ cũng sẽ có bộ dạng như này lúc, đoàn tử lại vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện biến hóa mới. tại ngày thứ ba sáng sớm tỉnh lại, lâm diệp theo thường lệ xuống giường đi chiếu khán đoàn tử. lúc bắt đầu, một chút nhìn đi qua, ân, vẫn không thay đổi hóa. Bất quá Lâm Diệp nhưng lại mơ hồ cảm giác giống như nơi nào có cái gì không đúng. Vừa cẩn thận nhìn sang, Lâm Diệp hiện tại thị lực không thể coi thường. Định thân phía dưới, không nói mảy may xuất hiện, chỗ rất nhỏ xem cho rõ ràng nhưng cũng là không có vấn đề gì cả. Vừa nhìn xuống này, lập tức phát hiện gây nên hắn phản ứng địa phương. Ấy, đoàn tử trên đầu cái này một tú lông, làm sao cảm giác giống như có chút không cân đối? Chương 113 rất phò và chạm. Nói, Lâm Diệp kìm lòng không được đem bàn tay tới. Bóp, lại vừa thu lại. Ai, trên tay hắn liền hỉ để lông phò một tú. Không phải, làm sao còn dụng lông không có sao chứ, mặc dù có biến hóa lâm diệp thật cao hứng, bất quá cái này rụng lông, luôn cảm giác có chút không ổn a sau đó lâm diệp lại không tâm tình tu luyện, cứ như vậy trông coi đoàn tử. đằng sau trong một ngày, tại lâm diệp tận mắt chứng kiến bên dưới, đoàn tử trên người mau mau bắt đầu không ngừng róc ra. lúc bắt đầu, lâm diệp trả hết tay nắm chặt một nắm chặt, đến phía sau, lâm diệp cũng lười làm, cứ như vậy nhìn xem đoàn tử nhổ lông. cái này một thời, chính là một ngày. từ ban ngày đến tối, lại từ ban đêm đến sáng sớm, lâm diệp cứ như vậy chớm mắt nhìn đoàn tử đem nó trên người lông thò thoát sạch sẽ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Diệp nhìn thấy trong ổ cái kia một cọng lông đều không có con thọ lớn, tâm tình rất là phức tạp. Đến, thật đúng là thoát sạch sẽ. Tạo hình này, đều mẹ nó có thể trực tiếp chuẩn bị xuống nổi. Bất quá đến lúc này, Dũng lông giai đoạn cũng coi là kết thúc. Dù sao một cọng lông cũng không có thôi. đương nhiên Lâm Diệp mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không có tùy tiện làm cái gì. Chủ yếu là từ đầu đến cuối, đoàn tử hô hấp đều rất bình ổn, nhìn không giống như là có vấn đề gì giằng vẻ. Cái này lông thoát xong, kế tiếp là sẽ không cần lại về trên. Lâm Diệp cảm thấy ý tưởng này hay là đáng tin cậy không phải vậy những yêu quái kia cũng không thể từng cái tất cả đều là chuỗi lụi à vậy nhưng thật sự là hình ảnh quá đẹp hay là đừng suy nghĩ quả nhiên tại không lâu sau đó mắt sắc lâm diệp phát hiện đoàn tử nó quả nhiên bắt đầu mọc lông chỉ gặp đoàn tử trên thân tại không biết chừng nào thì bắt đầu đã mọc ra một đầu đầu lông tơ đồng thời theo thời gian trôi qua điểm ấy lông tơ cũng tại một chút xíu tăng nhiều một chút xíu thật dài lấy cũng không lâu lắm tại lâm diệp chứng kiến bên dưới đoàn tử liền từ một cái chuỗi lụi con thỏ một lần nữa biến thành một cái mọc ra tuyết trắng lông thỏ màu trắng con thỏ đương nhiên trong quá trình này Lâm Diệp đã đem đoàn tử bên cạnh những cái tia chóc ra lông thỏ cho dọn dẹp ra ngoài. Dưới thân không nhúc nhích, Lâm Diệp sợ quấy rầy đến đoàn tử biến hóa. Các loại lông thỏ quy mô dáng dấp không sai biệt lắm, Lâm Diệp lúc này mới phát hiện, đoàn tử vòng này mới mọc ra lông tóc, không chỉ có trắng non như tuyết, mà lại mềm mại đến cực điểm. Sạch sẽ, nhìn liền hai cái tử hình dung, sạch sẽ, xinh đẹp, mà lại trong lúc mơ hồ đã có một cố không giống phổ thông giả thú khí chất. Liên nhăn chỉ này, ném sùng vật trên thị trường đi, trực tiếp chính là đẹp trái nhất. Đoàn tử ngủ say ngày thứ ba, ngày thứ tư, nó đổi một thân lông tóc. Đến lúc này, Lâm Diệp Tâm cũng triệt để để xuống. Trước mắt xem ra, hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Sự thật chứng minh cũng xác thực như vậy, ngày thứ 5, Lâm Diệp phát hiện đoàn tử giống như so với hôm qua lớn một đâu đâu. Đến ngày thứ 6, đã toàn bộ thân thể lớn hơn một vòng. Mà lúc này, nó lại như cũ không có tỉnh, đồng thời thân thể còn tại đi theo biển lớn. Vòng này hình thể tăng lớn, tại ngày thứ 7 lúc mới rốt cục kết thúc. Mà lúc này đoàn tử, thân thể đã lại lớn lên tầm vài vòng. Lúc này, nó trong hồ đã có chút không chứa được nó. Mà lại nó hiện tại đợi tại Lâm Diệp trong phòng ngủ, đã lộ ra có chút trở lớn. T lại lớn lên. Khá lắm, lớn như vậy con thỏ, xem ra cần phải cho ngươi gia hỏa này đơn độc tìm một chỗ ở, ca trong phòng ngủ này có chút chứa không nổi ngươi. Ngày thứ bảy, đoàn tử bề ngoài súng không có phát sinh biến hóa gì. Bất quá Lâm Diệp có thể cảm giác được rõ ràng, trong thân thể nó khí cơ bắt đầu không ngừng tăng cường lấy. Rất nhanh, liền đạt đến thú vương tiêu chuẩn, mà lại đến loại tình trạng này, vẫn không có đình chỉ, còn tại không ngừng tăng cường lấy. Đến cuối cùng, đoàn tử khí cơ đã mạnh đến để Lâm Diệp đều cảm giác có điểm tâm vị sợ mà tâm rung động tình trạng. Ta sát, cái này, mạnh như vậy sao? Cảm thụ được đoàn tử trên người khủng bố khí cơ đang nhìn nó bây giờ hình thể. Lâm Diệp cảm giác, nếu là tay không đơn đấu, Lâm Diệp hiện tại giống như đều quá sức có thể đánh thắng đoàn tử. Khá lắm, khủng bố như vậy. Bất quá đoàn tử phục dụng, cuối cùng cũng chỉ là chút cơ đan mà thôi, có thể làm cho nó mạnh lên, nhưng cũng khống chế tại nhất định tình trạng. Cho nên không sai biệt lắm đằng sau, đoàn tử liền đình chỉ khí cơ tăng cường. Mà lúc này, ngày thứ 7 đã kết thúc, đi tới ngày thứ 8 sáng sớm. Đến lúc này, Lâm Diệp trong lòng có loại cảm giác, đoàn tử hẳn là muốn đã tỉnh lại. Quả nhiên, ngay tại đoàn tử khí cơ đình chỉ tăng trưởng một khắc này, Hắn thấy rõ ràng, nam sắp đoàn tử, con mắt có chút đầu động, muốn tỉnh. Lâm Diệp vội vàng đi vào đoàn tử bên người, chờ đợi nó tô tỉnh. Mà đoàn tử cũng không có để Lâm Diệp đợi lâu, rất nhanh, liền thanh tỉnh lại. Tại Lâm Diệp nhìn soi mói, đoàn tử ung dung mở mắt, cùng Lâm Diệp nhìn nhau vừa vặn. Liên cái nhìn này, Lâm Diệp liền có loại cảm giác, đoàn tử không giống với lúc trước, cặp mắt kia, chỗ nào giống như là thỏ con mắt. Trong mắt thần quang bốn phía, linh khí mười phần. Nhìn, cùng hai viên hồng ngọc giống như, phi thường xinh đẹp mà lại xuyên thấu qua đoàn tử con mắt, lâm diệp có thể cảm nhận được nó đột nhiên tăng mạnh trí tuệ. lâm diệp cảm giác gia hỏa này bây giờ trí thông minh cũng đã củng tường nhân không quá lớn trên lệnh. mà đoàn tử tại sau khi tỉnh lại trông thấy trước mặt lâm diệp trước chính là xương sở, sau đó trong mắt liền mắt trần có thể thấy tràn ra vui sướng. trí tuệ lại một lần đạt được tăng cường, nó tự nhiên suy nghĩ minh bạch tại sao mình lại có được hôm nay biến hóa, lại thêm cùng lâm diệp nhiều năm như vậy tình cảm, nó đã khống chế không nổi kỹ kỷ. sau đó lâm diệp cũng cảm giác thấy hoa mắt, rất thọ va chạm, sau đó cũng cảm giác bụng mình nhận lấy chung kích lực trung kích cường đại, trực tiếp để lâm diệp kề nằm trên mặt đất. Lâm diệp nằm trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là mở miệng. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới xảy ra chuyện gì đương nhiên hắn cũng không có mở miệng quá lâu. Chủ yếu là trên bụng mình đè ép đồ vật có chút quá tại nặng. Lâm diệp nhìn lên, quả nhiên kẻ cầm đầu chính là đoàn tử. Gia hỏa này vốn phải là tưởng tượng khi còn bé một dạng xông vào trong ngực hắn. Kết quả bởi vì bây giờ hình thể quá lớn, giờ phút này trực tiếp biến thành đặt ở trên người hắn. Mà gia hỏa này còn hồn nhiên không tự biết, còn tại thật vui vẻ tại lâm diệp trong ngực cọ lung tung. Lâm diệp, khuku. Tốt tốt, ngươi trước xuống tới, để cho ta đứng lên trước. Lâm Diệp có chút bị không nổi đại ngộ này, vội vàng nuốt nuốt Đoàn Tử Đầu, muốn cho nó xuống tới. Ấy, xúc cảm thật tốt, mà Đoàn Tử giờ phút này cũng kịp phản ứng, chính mình giờ phút này, đại khái. lại gây hòa năm. Không lâu sau đó, Lâm Diệp ngồi khoanh chân ở trên giường, nuốt nuốt mình còn có một đâu đâu thấy đau bụng, tức giận dậy rỗ trước người con thọ lớn. Ấy, ngươi nói một chút ngươi kích động cái gì Bình A, à? à, chính ngươi hiện tại cái gì hình thể ngươi không có đến sao? Còn có, hiện tại ngươi thực lực này người không biết ta, cũng phải thiệt thòi ta cũng coi là tu luyện thành. Không phải vậy, sợ là bị ngươi vừa va chạm này, ta đều được nhìn thấy ta quá sữa. Trương 114 nắm sùng vật mặt ngoài, trên giường Lâm Diệp tại liễu lo không ngừng phàn nàn, mà phía dưới Đoàn Tử cũng không có động tác khác, Liên Thanh Thành thật thật ngồi sồn ở nơi đó, cúi đầu, một bộ nhận lầm dáng vẻ. Bất quá nếu là có thể nhìn thấy con mắt của nó, liền có thể biết, gia hỏa này nơi nào có nửa điểm biết sai dáng vẻ. Thời khắc này nó, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng, lúc đầu đều nhăn các, kết quả tại Lâm Diệp trợ giúp bên dưới lại lần nữa thu được tân sinh. Đoàn Tử giờ phút này trong lòng chỉ có khói hỏa, mặc dù mình động tác để Lâm Diệp có chút trật vật nhưng liền xem như chật vật, đó cũng là mang theo ái tâm chật vật thôi. Về phân đuổi, đó là cái gì? dù sao nó chỉ là con thỏ nhỏ thôi, sai lầm cái gì, nó nhưng không biết đâu. lần sau còn dám? dạy dỗ hồi lâu, Lâm Diệp cũng có chút khát nước, lại ngẩng đầu liếc nhìn trước mặt túi đầu nhận sai Đoàn Tử, hài lòng nhẹ gật đầu. không sai, nhìn ngươi cũng biết sai, liền không nói ngươi đi thôi, đi ra, ta còn không có rửa mặt đâu, mới vừa buổi sáng chỉ toàn trăm trắng ngươi. nói xong, Lâm Diệp liền dẫn đầu đi ra ngoài, mà Đoàn Tử lúc này cũng ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn đi theo Lâm Diệp sau lưng, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài về phần tại sao muốn cường điệu một cái nhẹ nhàng, tự nhiên là bởi vì đoàn tử thời khắc này hình thể, nếu là thật nhảy dựng lên, cái kia đến nhảy rất cao, dạ văng lên, cho dù bây giờ đang cố ý không chế, trên sàn nhà cũng rõ ràng phát ra thùng thùng tiếng vang. Phía trước Lâm Diệp nghe sau lưng đoàn tử động tới động tĩnh, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Cũng phải thua thiệt hắn phòng này có hệ thống bảo hộ, chất lượng tiêu chuẩn, không phải vậy liền đoàn tử loại này hình thể mỗi ngày nhảy nhót, sợ là không kiên trì được bao lâu liền phải nhảy hai cái hố đi ra. Đi vào bên ngoài trước dựa mặt một phen. Sau đó Lâm Diệp đem sớm chuẩn bị tốt điểm tâm cùng một đống lớn khí huyết cỏ đem ra sau đó lại gọi vào đi bên ngoài tản bộ một vòng trở về tiểu thải cho nó rót đầy một chén nhỏ tiểu mễ lúc này mới ngồi ngay ngắn ở phòng khách chuẩn bị ăn điểm tâm điểm tâm là chính hắn hai lồng bánh bao lớn cái kia một đống lớn khí huyết cọ là đoàn tử tiểu mễ là tiểu thải kỳ thật lâm diệp thành viên gia đình còn có con ngựa. bất quá gia hỏa này không giống cái này hay người ta là có gia tộc cho nên nó điểm tâm thời điểm là cùng cha mình ăn lúc giữa trưa mới có thể tới lâm diệp nơi này bởi vì không biết đoàn tử tỉnh đằng sau còn có ăn hay không cỏ cho nên lâm diệp rất khoát liền lấy cái đồ chơi này cho nó ăn xong bất quá còn tốt, đoàn tử đối với loại này từ nhỏ ăn vào lớn đồ ăn vật hay là vẫn như cũ ưa thích, ăn rất là vui vẻ. Mà tiểu thải lúc này lại không tại vị trí của mình ăn cơm, mà là hiếu kỳ rơi vào đoàn tử trên đầu, nghiêng đầu nhìn chăm chăm nó nhìn đến nhìn đi, chỉ chốc lát lại nhìn xem lâm diệp, giống như là đang hỏi ra hỏa này thế nào, làm sao mấy ngày không thấy biến lớn nhiều như vậy, mà lại trên người mau mau cũng không giống với lúc trước, nhìn xem linh tính mười phần tiểu thải, lâm diệp cười cười, đem nó từ đoàn tử trên đầu cầm tới, gãi gãi cầm của nó, sau đó đem nó thả lại trên vị trí của mình, a. Đoàn Tử Nha, ăn xong đồ vật biến hóa thôi, yên tâm, về sau ngươi cũng có phần. Không sai, Lâm Diệp trước mắt còn không có cho Tiểu Thải phục dụng chút cơ đàn ý nghĩ, chủ yếu là hắn cũng không hiểu Tiểu Thải đến cùng là cái gì chủng loại, liên liên hệ thống bên trong cho chủng loại cũng là không biết. Trước đó thời điểm, Lâm Diệp còn tưởng rằng bên ngoài nhìn thấy những cái kia thải đều là Tiểu Thải đồng tộc, phía sau phát hiện, căn bản không phải có chuyện như vậy. Bọn chúng cùng Tiểu Thải chỉ là dáng dấp có điểm giống mà thôi, nhưng rất nhiều chi tiết nhưng căn bản khác biệt. Cái đuôi còn lâu mới có được Tiểu Thải dài như vậy, trên người sắp thái cũng còn lâu mới có được Tiểu Thải đẹp mắt. Liên rất không hợp thói thường mà lại đều đã nhiều năm như vậy, đoàn tử đều già, gia hỏa này vẫn là nhảy nhót tương bừng dáng vẻ, cho nên trừ phi tiểu thải cũng muốn treo, không phải vậy lâm diệp không có ý định can thiệp nó bình thường phát triển. đối với lâm diệp lời nói, tiểu thải tự nhiên là nghe không hiểu cụ thể là có ý gì, bất quá cũng có thể nghe ra đoàn tử không có gì vấn đề lớn, liền cũng không có quá để ý lâm diệp trong nhà lũ tiểu gia hỏa, giữa lẫn nhau cũng ở chung được lâu như vậy, cho nên giữa lẫn nhau quan hệ nhưng cũng là rất tốt, đặc biệt là tiểu thải cùng đoàn tử loại này trời sinh trí tuệ liền phi phàm sinh vật, tình cảm thành lập càng là muốn dễ dàng một chút động vật cảm giác luôn luôn so với nhân loại nhạy cảm, cho nên trước đó đoàn tử trạng thái thân thể tiểu thải tự nhiên là rõ ràng. Đối với hảo bằng hữu giả yếu tiểu thải mặc dù khổ sở nhưng cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ. Tại nó trong ý thức sinh lão bệnh tử thật sự là không thể bình thường hơn được sự tình. Chỉ cần không phải bị mặt khác động vật tan hết đều xem như thọ hết tri giả. Hiện tại không hiểu thấu khôi phục, hơn nữa còn có biến hóa lớn như vậy. Nó trong lòng trừ vui vẻ bên ngoài càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Bất quá gặp lâm diệp đều không có phản ứng gì, liền cũng không có làm gì nữa, trung thực ăn gạo đi, thả lại tiểu thải sau. Lâm Diệp cầm lấy một cái bánh bao cầm một cái, sau đó gọi ra hệ thống. Đối với đoàn tử biến hóa, chính hắn chỉ có thể nhìn ra cái đại khái. Thật muốn nhìn xem cụ thể biến hóa, còn phải nhìn bảng hệ thống. Hệ thống tự nhiên sẽ giúp hắn quy nạp trọng điểm. Hệ thống, mở ra sủng vật bảng. Linh sủng, đoàn tử tường tỉnh, tiểu thải tường tỉnh, truy phong tường tỉnh, truy phong là Lâm Diệp là Tiểu Mã Câu đặt tên. Dù sao người ta đều lớn như vậy, lại gọi Tiểu Mã Câu cũng không tốt lắm, nên đặt tên. Xem xét đoàn tử bảng tường tỉnh. Linh sủng, đoàn tử huyết mạch, vô phẩm giai, bán yêu tuổi thọ, một năm thiên phú, trời sinh thông minh linh trí viễn siêu đồng loại tứ chết thượng đẳng tu vi nửa bước thốn phàm độ thân mật một không không đã đủ độ trung thành một không không đã đủ chân thực nhìn xem đến đoạn tử bảng biến hóa kỳ thật cũng không có quá lớn chỉ có phẩm giai cùng tu vi sẽ ra biến hóa còn nhiều giai cái tuổi thọ bán yêu lâm diệp ngược lại là biết tại không có tu gia yêu đan trước hết thề cũng không tính là yêu mà bắt đầu tu luyện tới tu gia yêu đan trước đó giai đoạn này thì gọi chung là bán yêu về phần tu vi nửa bước thốn phàm lâm diệp nhưng là có chút không hiểu cái này thốn phàm làm sao còn là nửa bước theo lý thuyết tại kim đan kỳ yêu thú trước hoặc là chính là phản thú hoặc là chính là cùng phạm thú khác nhau mở thôn phạm, cái này nửa bước thôn phạm, lâm diệp thật đúng là chưa nghe nói qua. trong lúc bất chợt, lâm diệp nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ lại là bởi vì đoàn tử không có trải qua linh khí tẩy lễ nguyên nhân? lâm diệp đột nhiên nhớ tới, đoàn tử nơi này cùng tình huống bình thường khác biệt, nó là thông qua trúc cơ đan luận chứa tinh thuần linh lực cương ép thôn phạm, nội bộ mặc dù cải biến bản chất, nhưng không có linh hồn linh lực từ trong ra ngoài hoàn thành tẩy lễ, cho nên chỉ có thể sương là nửa bước thốn phạm. nghĩ thông suốt đằng sau, lâm diệp liền yên tâm, loại tình huống này vấn đề cũng không lớn, chỉ cần thu được linh khí. Đoàn tử trạng thái tự nhiên sẽ trở về quỹ đạo. Về phần tuổi thọ 100, Lâm Diệp nhưng là có thể lý giải. Dù sao còn không phải yêu, đồng thời không có kinh lịch hoàn chỉnh linh khí tẩy lễ, có thể tăng đến 100 năm tuổi thọ đã không tệ. 100 năm. Xem ra ta muốn tại 100 năm bên trong, tại phúc địa trong thế giới làm ra linh khí tới. Lâm Diệp âm thầm cho mình định cái mục tiêu. Chính mình chậm một chút là không quan hệ, có thể mặc khác tiểu đồng bọn dù sao vẫn cần linh khí đến đột phá giai thọ. Bất quá 100 năm thời gian, cũng đầy đủ dư giả. Lâm Diệp cảm thấy vấn đề hẳn không phải là rất lớn, chỉ cần hệ thống đủ ra sức năm. Trước 115 phổ thông cái dương mở ra thẻ vàng. Nhìn nhìn lại nhỏ màu cùng truy phong bảng. Linh sủng, tiểu thải huyết mạch, vị trí phẩm giai, vị trí thiên phú, vị trí tư chất, vị trí tu vi, vô độ thân vật, 100 đã đủ độ trung thành, 90. Linh sủng, truy phong huyết mạch, phàm cảnh thú vương hậu duệ một đời. Phẩm giai, phàm thú thiên phú, thân thể cường tráng, trưởng thành độ viễn siêu đồng loại tư chất, thượng đẳng tu vi, vô độ thân vật, 100 đã đủ độ trung thành, 95 dù sao cũng phải nhìn xem đến, truy phong còn dễ nói, hết thảy bình thường. Chỉ tứ bảng đến xem, so đoàn tử muốn thêm cái thú vương hậu duệ huyết mạch nhưng cũng mạnh rất có hạn, có thể nhỏ màu liền tương đối không hợp tối thượng, huyết mạch, phẩm giai, thiên phú, tư chất, tất cả đều là không biết, nhỏ màu đúng là tại chính mình phúc địa trong thế giới đàn sinh đời mới sinh vật. Điểm ấy Lâm Diệp rất xác định. Dù sao đấy lòng loại cảm giác thân thiết kia không lừa được người, nhưng loại này liên hệ thống đều dò xét không ra được tình huống ngược lại để Lâm Diệp có chút bất ngờ. Cái này cũng gián tiếp nói rõ ra hỏa này huyết mạch sợ là không đơn giản. Tiểu gia hỏa tổ thượng cũng không đơn giản, xem chừng đây là phản tổ. Dù sao nó phụ mẫu nếu là rất sâu lời nói, lấy hệ thống hiện tại đẳng cấp cũng làm không đến. Về phần hai cái tiểu gia hỏa độ trung thành vấn đề, Lâm Diệp ngược lại là không có quá để ý nhỏ mẩu thôi. Một cái tự do tự tại chim, mỗi ngày đều muốn chính mình ra ngoài tàn bộ chủ, độc lập tính rất mạnh. đương nhiên sẽ không giống đoàn tử một dạng vừa đến đã độ trung thành kéo căng. Truy Phong thì là bởi vì nó bây giờ còn đợi tại trong tộc đàn. So sánh dưới, bảy người hoang mới là nó chân chính nhà, mà lại đây cũng chỉ là không có đầy mà thôi, 90 trở lên trung thành đã đủ rồi. Bất quá lần này Lâm Diệp chỉ là hơi nhìn sang sau liền không có lại nhiều thêm chú ý lại không biến hóa gì, nhìn nhiều cũng sẽ không có cái gì cải biến muốn. Tất ký bảng. Lâm Diệp lại bắt đầu cho Đoàn Tử vội vàng ở trong sân dựng cái nhà mới. Hai từ lớn, hiện tại lại cùng hắn ở cùng nhau phòng ngủ không quá thích hợp. Dựng nhà mới, đối với hiện tại Lâm Diệp tới nói không tính là gì việc khó. Đến trưa liền làm xong. Ở bên trong để lên khuyên giải đệm chăn cái gì. Lâm Diệp liền bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào dỗ dành Đoàn Tử rời đi qua. Khả Đoàn Tử lại không cho hắn cơ hội này. Mới vừa bắt tốt, Đoàn Tử liền chui đi vào. Sau đó trực tiếp liền ngủ rồi. Lâm Diệp đến, xem ra ngược lại là ta dư thừa. Mặc dù trong lòng có chút chua chua, bất quá Lâm Diệp cũng là nhẹ nhàng thở ra. Việc này liền cùng dỗ dành đối tượng giống như, thao tâm tổn trí lại phí sức. Bớt đi cũng là chuyện tốt buồn. Tại sau này, Lâm Diệp sinh hoạt lại trở về quỹ đạo. Bất quá Đoàn Tử hiện tại mặc dù khôi phục, nhưng lại so trước đó càng thích ngủ. Một ngày không phải đang ngủ chính là tại đi ngủ trên đường. Đối với tình huống này, Lâm Diệp ngược lại là không nhiều lo lắng. Hắn biết đây là vì cái gì. Đoàn Tử tiến giai sau, mang tới là thân thể từng cái phương diện toàn diện cường hóa. Tới tùy hành chính là gia tăng vô số lần năng lượng tiêu hao. Mà khủng lột như vậy năng lượng lỗ hổng, tự nhiên không phải bình thường đồ ăn có thể bổ khuyết bên trên. Trong cơ thể nó chủ yếu cung cấp năng lượng hệ thống, đã thay thế thành linh khí hệ thống. Nhưng bây giờ phúc địa bên trong lại không có linh khí, đoàn tử không có cách nào, cũng chỉ có thể thông qua đi ngủ đến giảm xuống tiêu hao. Chỉ có dạng này mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Không phải vậy nó khẽ động này, dù là toàn độ ngày 24 giờ không ngừng đang ăn uống, cũng là nhập không đủ suất kết quả. Mà tình huống này cũng làm cho Lâm Diệp bỏ đi hiện tại liền cho truy phong phục dụng trúc cơ đan ý nghĩ. Tiểu tử này huyết mạch không tầm thường, tuổi thọ còn chưa tới đâu, đâu. còn có thể lại đỉnh một đỉnh, không nóng nảy can thuốc. Trong nhà tên liệt tuyển thủ có một cái là đủ rồi lại nhiều một cái không tốt xử lý giải quyết trong nhà nỗi lo về sau lâm diệp lúc này mới lần nữa khôi phục tu hành tiết tấu một năm hai năm rất nhanh lại là năm năm trôi qua các loại lâm diệp đống nhiên từ tu luyện tiết tấu bên trong lấy lại tinh thần lúc thời gian lại tới cái thứ ba mười năm quẹt thẻ thời gian mang nhàn nhạt chờ mong lâm diệp bắt đầu quẹt thẻ hệ thống quẹt thẻ quẹt thẻ thành công thu hoạch được ban thưởng như sau một thu hoạch được phúc tệ 10 mai 2, thu hoạch được cực phẩm cấp vũ khí một vũ khí cực phẩm tăng lên thẻ một một lần hệ thống rút thưởng luân bản mở ra cơ hội tuyển hạng hai lựa chọn vũ khí tăng lên thẻ trực tiếp dùng cho thanh liên. Sau đó mở ra hệ thống rút thưởng luân bàn, bắt đầu rút thưởng. Không cho hệ thống đáp lại cơ hội, Lâm Diệp trực tiếp một mạch án bài xuống dưới. Vũ khí cực phẩm tăng lên thẻ sử dụng thành công, ưu tú trường kiếm thanh liên đã đề thăng làm cực phẩm trường kiếm thanh liên, biến hóa cụ thể, xin mời tự hành xem xét. Hệ thống giới diện đầu tiên là nhảy ra một nhóm tấm thẻ sử dụng nói rõ, ngay sau đó đổi thành Lâm Diệp quen thuộc cái kia đĩa quay lớn. Rút thưởng. Không do dự, Lâm Diệp trực tiếp hạ đạt rút thưởng chỉ lệnh. Ầm ào. ào. Nương theo lấy hệ thống luân bàn chuyển động, Lâm Diệp cũng bắt đầu nho nhỏ mong đợi đứng lên cũng không biết lần này sẽ thu hoạch được cái gì. Cách, đúng lúc này, hệ thống luân bàn ngừng lại chuyển động, sau đó, kim đồng hồ chỉ tại vật thật phúc đại phía bên kia bên trong cấp thấp trong khu vực. Tiếp lấy luân bàn ầm vang nổ tung, nương kết thành một cái nho nhỏ phúc đại hư ảnh. Cam. Lại là cấp thấp vật thật phúc đại quả nhiên, dựa vào vận khí là rút không đến cao cấp phúc đại. Lâm Diệp đối với mình vận khí luôn luôn là hoán nghiệm mười phần. Hắn cả đời này, có thể nói cùng vận khí tốt căn bản là không dính nổi cái gì bên cạnh. Gia đình biến cố những cái kia liền không nói, liền chỉ nói rút thường đi. Tiểu học phá phá vui, nhiều nhất chúng quan ngu mao mua sổ số, số cũng là khi giao hệ mệnh, càng kỳ quái hơn chính là có lần Lâm Diệp trên điện thoại di động nhìn phát sóng trực tiếp rút thưởng, tổng cộng 11 người rút 10 cái may mắn người xem, liền hắn không chứng, duy nhất may mắn khả năng chính là xuyên qua đến nơi đây thu hoạch được hệ thống chuyện này. Lâm Diệp có đôi khi đều sẽ cảm giác đến, có phải hay không chuyện này tiêu hết hắn tất cả vật khí? Đương nhiên dạng này cũng không tính thua thiệt, dù sao trận này xuyên qua cho Lâm Diệp mang đến một cái có thể tự mình lựa chọn tương lai, mà lại còn tặng kèm vĩnh sinh trọn gói, không thể nói không lỗ, chỉ có thể nói máu mẹ hắn kiếm lời. Đương nhiên đậu đen rau muống về đậu đen rau muống cái này phúc đại vẫn là phải mở hệ thống mở ra phúc đại theo lâm diệp chỉ lệnh hạ đạt, trước mắt hắn phúc đại anh một chút trực tiếp liền nổ tung mở ra cấp thấp phúc đại thành công thu hoạch được linh mạch cấp một hạch tâm mảnh vỡ một lâm diệp A. lâm diệp sợ ngây người hắn vừa mới thấy được cái gì mở phúc đại mở ra cái linh mạch hạch tâm mảnh vỡ sợ ngây người lao thiết ta sát hệ thống như thế ra sức sao lần này lâm diệp lúc đầu đối với cái này phúc đại mở đồ vật là không ôm quá lớn mong đợi nhưng lần này quả thực là cho hắn một kinh hỉ đây chính là linh mạch hạch tâm a Lâm Diệp hiện tại cần nhất chính là cái đồ chơi này. Trong nhà đoàn tử còn tại gào khóc đòi ăn đâu. Cái đồ chơi này, đối với hiện tại Lâm Diệp tới nói, không thua gì một cái tiểu kim thẻ. Phổ thông cái dương mở ra thẻ vàng ngươi dám tin, chương 116 nhẫn chữ vật truy phong tiến giai. Bất quá nghĩ đến kỳ thật cũng bình thường. Dù sao linh mạch hạch tâm mảnh vỡ cái đồ chơi này, tại hệ thống trong thương thành, cũng liền giá trị 199 phúc tệ. Giữa khu vực này, là tại cấp thấp phúc đại giá trị phạm chủ bên trong, cho nên mở cấp thấp phúc đại mở ra hạch tâm mảnh vỡ rất hợp lý. Đương nhiên, cái này cũng không trở ngại Lâm Diệp cao hứng là được. Ngàn vàng khó mua vừa chân dày thôi. Trước đó mua một viên, lại thêm hôm nay rút đến một viên, hiện tại ta đã có hai viên hạch tâm mảnh vỡ. Nói cách khác, ta lại làm một viên liền có thể hợp thành hoàn chỉnh linh mạch hạch tâm. Lâm Diệp nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Còn kém một bước, còn kém một bước là hắn có thể có được một đầu chân chính linh mạch. Một viên a, vậy có hay không khả năng? Hệ thống thương thành trực tiếp cho ta xót đi ra. Nhớ tới còn không có nhìn hệ thống thương thành, Lâm Diệp trong lòng bắt đầu cồn loạn. Kích động tâm, tay run rẩy. Lâm Diệp vội vàng mở ra hệ thống thương thành. Cẩn thận nhìn lên. Được chứ, trực tiếp một chậu nước lạnh hất xuống đầu bên trong vẫn như cũng là một đống rắc rưỡi hệ thống dùng hành động thực tế nói cho lâm diệp người đang muốn ăn giám lạc. bắt đầu kỳ vọng lớn bao nhiêu lâm diệp hiện tại thất vọng liền lớn bấy nhiêu tại thất vọng bên trong lâm diệp đưa ánh mắt chuyển hướng hệ thống trong thương thành đổi mới bên trên hoàng bét loại cảm giác này tại thời khắc này lâm diệp cảm giác mình thể nội hồng hoang chi lực đã thức tỉnh có loại lực lượng thần bí muốn chi phối hắn điểm xuống cái này đổi mới cảm giác thân thể rụt dịch lâm diệp vội vàng rời ánh mắt sau đó hít sâu mấy khẩu khí lúc này mới bình tĩnh lại đầu này hắn cũng không thể mở đổi mới nhưng là muốn tiền Đối với Lâm Diệp tới nói, hiện tại tích lũy tiền mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đừng nhìn cái trảo tệ nhìn rất ít, nhưng này cũng là Lâm Diệp một năm tự nhiên tăng trưởng mức. Cái này quét một cái, một năm nhưng là không còn. Mà lại, còn có một cái chí mạng nhất vấn đề. Lâm Diệp phúc tệ số dư còn lại bên trên, chỉ có chỉ là 155 mai phúc tệ. Mà mua sắm hoạch tâm mạnh vỡ, lại cần dòng giá 199 mai. Hiện tại suất đi già cũng mua không nổi. Hay là đến quá, cho nên, cần gì chứ? Còn không bằng chờ lấy bạch phiêu đến hay lắm. Nghĩ như vậy, Lâm Diệp thành công thuyết phục chính mình. Cuối cùng Lưu Luyến không rời nhìn thoáng qua đổi mới, Lâm Diệp dứt khoát quyết nhiên tắt đi bảng hệ thống. Vì để tránh cho bị câu dẫn, dứt khoát trực tiếp tới cái mắt không thấy tâm không phiền tốt. Bởi vì lần này rút thưởng cho là đồ vật cũ, cho nên Lâm Diệp quẹt thẻ hành động, đến lúc này cũng liền kết thúc. Không có gì đồ vật mới nhìn. Mấy chục năm xuống tới, đối với hệ thống công năng, Lâm Diệp nên nhìn đã sớm nhìn qua. Cho nên, tại cất kỹ bảng hệ thống sau, Lâm Diệp lại một lần bước vào đến trong tu luyện. Những ngày tiếp theo thì càng bình tĩnh. Tại đã hình thành thì không thay đổi thời gian bên trong, thời gian trôi qua thật nhanh đấy. 10 năm trôi qua, Lâm Diệp nên đón hệ thống lần thứ tư 10 năm quẹt thẻ. Quẹt thẻ kết quả: 1. Phá mây trường thương tăng lên tới cực phẩm. 2. Phúc tệ mười mai. 3. Cấp thấp phúc tệ phúc đại 1, mở ra sau khi thu hoạch được phúc tệ 30. Quẹt thẻ sau, Lâm Diệp phúc tệ số dư còn lại 50, đi tới 205 mai Thương thành vẫn như cũ hàng năm soát lấy các loại giá rưỡi. Mà lúc này, Lâm Diệp kinh mạch khiếu hệt nhưng vẫn là không có toàn bộ đả thông rèn luyện hoàn thành. Cho nên Lâm Diệp cũng không có vội vã hoa, vẫn như cũ lấy, tu luyện, Trong mấy mắt, lại là 10 năm trôi qua. Trong 10 năm này Tại Lâm Diệp tăng giờ làm việc khổ tu phía dưới, cuối cùng là đem kinh mạch toàn thân khiếu huyệt cho đạt thông cái hơn phân nữa. Mắt thấy đã thấy Hoàn Mỹ trúc cơ bên cạnh, mà đang đánh thẻ phương diện, lần này quẹt thẻ, Lâm Diệp ngược lại là thu được chút đồ vật mới. Lần thứ 5 10 năm quẹt thẻ ban thưởng, 1, phúc tệ 10. 2, mới vũ khí cực phẩm, cực phẩm bát hoang quyền xá 3, trung cấp vật thật phúc đại 1, mở ra sau khi thu hoạch được trung cấp nhẫn chưa vật một. Hạng thứ nhất 10 phúc tệ hoàn toàn như trước đây. Về phân hạng thứ hai thì là bởi vì hiện tại Lâm Diệp có binh khí đã toàn bộ tăng lên tới cực phẩm cảnh giới. Đã không có có thể lại để thăng ra hỏa cho nên Lâm Diệp lần này lựa chọn binh khí mới. Về phần hạng thứ ba, ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Diệp cái này suy vận, thế mà nhân phẩm của Phát Quất Trung một trung cấp phúc đại, mở ra đồ vật cũng đầy đủ kinh hỉ, là trung cấp nhận chữ vật. Nhận chữ vật, có thể nói là nhà ở lữ hành, cướp bóc thiết yếu vật phẩm. Dù sao có cái gì muốn mang đều có thể trang trong nhận chứa đồ mang theo trong người, có thể tiết kiệm rất rất nhiều sự tình, mà lại an toàn lại tư ẩn. Bất quá cái đồ chơi này Lâm Diệp trước mắt cũng chỉ có thể làm cái phổ thông chiếc nhận mang theo. Hắn hiện tại không có trúc cơ, trên thân không có linh lực, tinh thần lực cũng còn không có thể biến, căn bản là không nhận được chủ, cũng không cách nào sử dụng nhẫn trữ vật này. Chư những này, Lâm Diệp Phúc tệ số dư còn lại lại 20, đã đi tới 225 mai. Bất quá năm này cũng phát sinh một cái tình huống nhỏ. Truy Phong cũng đến tuổi thọ hạn mức cao nhất. Nó mặc dù là thú vương trực hệ hậu duệ, nhưng dù sao không phải thú vương. Tuổi thọ cũng liền 50 tuổi trên dưới. Đến lúc này, Lâm Diệp cũng không thể không xuất ra một viên trúc cơ đan, cứu được Truy Phong một đầu ngựa mệnh. Sau đó, Lâm Diệp nhà bên ngoài liền lại thêm một cái chu ngựa bất quá cùng nói là chuồng ngựa, không bằng nói là ngựa ổ. Đối với truy phong, Lâm Diệp tự nhiên không có khả năng như một loại ngựa như vậy thôi, mà lại hài tử phục dụng chút cơ đan sau, đầu óc cũng tốt xử không ít. Đương nhiên, sau khi tiến hóa, hình thể lại lớn lên không ít, đã so với hắn cha đều muốn uy manh hùng tráng. Nhìn xem truy phong tiến giai sau cường tráng thân thể, Lâm Diệp trong lòng trực tiếp chính là các loại còi báo động đại tác. Hắn có loại cảm giác, cùng đoàn tử so sánh, truy phong mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là chính diện chúng vào một móng, cho dù là Lâm Diệp bây giờ thể chất, cũng ít bộ phận đến thụ cái bị trọng thương trận. Linh sủng Truy Phong Huyệt Mạch, phàm Cảnh Thú Vương hậu duệ một đời phẩm giai, bán yêu tuổi thọ, 200 năm thiên phú, thân thể cường tráng, trưởng thành độ viễn siêu đồng loại tứ chết, thượng đẳng tu vi, nửa bước tới phàm Độ thân mật, một không không đã đủ độ trung thành, một không không đã đủ đây chính là Truy Phong tiến giai sau giao diện thủ tính, mặt khác đều cùng Đoàn Tử không sai bị lắm, chính là tuổi thọ muốn so Đoàn Tử dài quá gấp đôi, cái này cũng có thể thấy được, Thiên tiên điều kiện thật rất trọng yếu, cũng tỷ như thú vương phân chia, mỗi một cái động vật chủng tộc đều có thuộc về mình thú vương, nhưng Võ Vương khẳng định liền đánh không lại Giã Ma Vương, Thiên Thiên có hạn, không có cách nào, phục dụng chút cơ đan sau. Truy phong độ trung thành cuối cùng cũng tăng lên tới mắt trị số. Đây cũng là để Lâm Diệp rất vui mừng. Cuối cùng hắn không giúp không một trận. Đương nhiên, tại tiến giai sau, Truy Phong ngay tại Lâm Diệp nơi này ở lại, đã không còn trở về bầy ngựa hoang. Chủ yếu là con hàng này tiến giai xong, liền chạy trở về tản bộ đắc ý một vòng. Con tiện thể lấy cùng nó tra luận bản một phen. Kết quả thôi, Lâm Diệp đều đánh treo, Dã Mã Vương đối đầu, có thể nghĩ, dù sao chính là, gia hỏa này bị Dã Mã Vương tức hồn hển chạy ra. Dù sao đại khai ý tứ chính là, chính ngân nhu bức như vậy, ngươi hay là ra ngoài tự lập môn hộ đi thôi bốn. Chương 117 đột phá bạt đạo thuật. Bất quá đã lâu như vậy, cuối cùng này một viên linh mạch hoạch tâm mảnh vỡ hay là không có sót đi ra. Bởi vì tu vi còn chưa tới cực hạn, cho nên Lâm Diệp cũng không có vội vã vá soát. Mặc dù trong nhà nằm hai phế vật, nhưng vấn đề cũng không lớn. Hai hàng này mỗi ngày liền ngủ, kỳ thật ăn cũng không nhiều. Thỉnh thoảng cho ăn trồng khí huyết cỏ liền tốt. Qua nhiều năm như thế, Lâm Diệp dược điền đã trải qua số vòng xây dựng thêm. Bên trong dược liệu nhiều một nhóm, chỉ là khí huyết cỏ, tùy tiện ăn. Kiệm kê xong thu hoạch sau, Lâm Diệp lại tiếp tục dẫn thân vào đến trong tu luyện. Trong mấy mắt, lại là 10 năm trôi qua. Tại hệ thống lần thứ 60 năm quẻ thẻ kỳ hạn đến lúc, Lâm Diệp cuối cùng là thành công đạt thông toàn thân cao thấp tất cả kinh mạch cùng thiếu hụt, vì chính mình đặt xuống cấp cao nhất linh căn cơ sở. Mà lúc này, Lâm Diệp đã là vị 80 có thửa tuổi lão đầu. Nếu không nói người bình thường tạo linh căn có đâu. Trung nhân chi tư Lâm Diệp, nếu như là trạng thái bình thường làm như vậy, hắn giờ phút này, không sai biệt lắm đã xuống mổ. Bất quá thế giới không có nếu như. Thu hoạch được hệ thống, khóa lại phúc địa thu hoạch được vĩnh sinh là hắn Lâm Diệp vận. Đại công cáo thành, Lâm Diệp cảm giác toàn thân trên dưới giống như là triệt để thông thấu bình thường. Thân thể nhẹ nhàng, thoải mái dễ chịu đúng vậy thông thấu thế nào, toàn thân khiếu huyệt mở rộng, vậy cũng không liền toàn thân là mắt. nếu không phải lâm diệp hiện tại có thể khống chế cơ bắp cùng làn da nhúc đít, có thể che lại những này mở rộng khiếu huyệt. hắn bày ra hình tượng, liền dị thường làm người ta sợ hãi. toàn thân là đôi mắt nhỏ người, rất kinh khủng. đương nhiên, chứ không để cho mình nhìn quá mức làm người ta sợ hãi bên ngoài, chủ yếu cũng là vì phòng bụi. dù sao mở rộng tầm mắt, chưa chừng sẽ bụi vào đi vào, vậy liền không tốt lắm. mặc dù cơ sở đã đánh tốt, nhưng lâm diệp cũng không dám phục dụng chút cơ đàn đột phá. hắn vừa đột phá, trong nhà này coi như thừa ba tên phế vật. Cái kia đến lúc đó nhà còn cần hay không? Mà lại hoàn mỹ linh căn trúc cơ, cần đại lượng linh khí đi cường hóa. Hắn cái này trúc cơ đàn toàn dập đầu đều không nhất định đủ, hay là chờ một chút đi. Sau đó, Lâm Diệp mang tâm tình kích động bắt đầu quá thẻ. Nhưng mà hắn đột phá là đột phá, nhưng là hệ thống cũng không có cho hắn chúc mừng ý tứ. Vẫn là không đau không nữa cho hắn một đống đồ rác rưởi. Lần thứ 60 năm quẹt thẻ ban thưởng, 1, phúc tệ 10. 2, thu hoạch được vũ khí mới phục ma cực phẩm chuẩn côn. 3, thu hoạch được cấp thấp phúc tệ phúc lại 1, mở ra sau khi thu hoạch được, phúc tệ 50. Lần này quẹt thẻ lấy được là Phúc tệ Phúc đại. Cho nên, đánh xong thẻ sau, Lâm Diệp Phúc tệ số dư còn lại 70, đến bây giờ 295 mai. 295 mai Phúc tệ, trừ ra mua sắm Linh mạch hạch tâm 199 mai, còn có gần 100 mai trống không. Đến lúc này, Lâm Diệp cảm thấy là thời điểm mở soát, mở ra hệ thống thương thành. Hệ thống thương thành Phúc tệ số lượng, 295 mai đổi mới, 1 Phúc tệ lần vị trí triển lãm 1, động năng 1 túi, 1 Phúc tệ vị trí triển lãm 2, đông bách đại mét 1 túi, 1 Phúc tệ vị trí triển lãm 3, tốn hùm chua cay 1 cân, 1 Phúc tệ vị trí triển lãm 4 điện viên canh rùa một bát, một phúc tệ mở ra về sau, nhìn xem phía trên những đồ chơi này, Lâm Diệp cũng cảm giác sợ náo có đau một chút. "Hệ thống, ngươi thật không đem người a? Ngươi ngáo ngáo ngươi cho đây đều là thứ đồ gì, lại là đậu nành lại là gạo tốn canh rùa, thế nào, ngươi muốn mở tiệm cơm a? Những vật này ta nhìn liền đê khí, tính toán cho ta đổi mới." Tiết kiệm ta nhìn tâm phiền. Cái này thương phẩm Lâm Diệp là càng nhìn càng không thoải mái, dù sao cũng định soát, dứt khoát không đành lòng, trực tiếp để hệ thống mở soát. Đổi mới sẽ tiêu hao một mai phúc tệ, phải chăng sắp nhận đổi mới? Sắp nhận thủ tiêu cái này còn phải hỏi Đương nhiên xác nhận, cho ta soát. Soát tân thành công phúc tệ số lượng, 294 mai đổi mới, một phúc tệ lần vị trí triển lãm 1, cây đậu cô ve một túi, một phúc tệ vị trí triển lãm 2, lão đàn dưa chua mì thịt bò mỡ dương, một phúc tệ vị trí triển lãm 3, thịt kho tàu lươn một bát, một phúc tệ vị trí triển lãm 4, Vương tiểu tiểu thích nhất tún trà mạn màn đồ chơi một, một phúc tệ lâm diệp ngươi mẹ nó. Hệ thống, ngươi có phải hay không cố ý? Cái này mẹ nó cho cái gì rắc rưởi? Tiếp tục soát, đổi mới sẽ tiêu hao 1 mai phúc tệ, phải chăng xác nhận. Đường mẹ nó gợi ý, trực tiếp soát, lần sau đừng hỏi. Hệ thống chữ biểu hiện đến một nửa, liền bị Lâm Diệp đánh gãy thi pháp. Bất quá hệ thống luôn luôn đều rất sủng Lâm Diệp. Nếu hắn không muốn xem nhắc nhở, vậy liền không nhìn thôi. Soát tân thành công phúc tệ số lượng, 293 mai đổi mới, 1 phúc tệ lần vị trí triển lãm 1, chống không bí tịch võ công sách 10, 10 phúc tệ vị trí triển lãm 2, rút đao thuật phàm giai bí thuật, 10 phúc tệ vị trí triển lãm 3, -S -S a ho ý sổ dạ album ảnh 1, 1 phúc tệ vị trí triển lãm 4, nam càng thêm nam kiếm pháp nhất giai pháp thuật, 10 phúc tệ nhìn thấy vòng này thượng phẩm, Lâm Diệp sắc mặt hơi trầm một chút. Vòng này bên trong, mặc dù hay là trà trộn vào đi hai cái vật kỳ quái nhưng cuối cùng là thật tới điểm vật có giá trị. Cái thứ nhất, chống công sách, Lâm Diệp đã từng gặp qua. Nói như thế nào đây, có chút dùng. Nhưng đối với hiện tại Lâm Diệp tới nói, xem như gần gà. Một phút tệ một bản, hơn nữa còn là 10 bản buộc chặt bán. Quá mắc, không đáng. Cái thứ hai, rút đao thuật, đây cũng là có chút ý tứ. Lâm Diệp trước kia tại kịch truyền hình cùng trong tiểu thuyết nghe nói qua cái đồ chơi này, có thể nói là một hạng lừng lẫy nổi danh bí thuật. Cũng không biết có phải hay không cùng truyền thuyết miêu tả một dạng. Lâm Diệp hiếu kỳ ấn mở tường tỉnh, rút đao thuật, lấy tính dễ nổ tốc độ rút đao nhanh chóng hoàn thành một lần toàn lực chẳng kích, tạo thành toàn lực xuất thủ 100% tổn thương, cụ thể uy lực xem thực lực bản thân mà định ra. Xem hết, Lâm Diệp sờ lên cầm suy nghĩ một hồi, cảm giác có chút ý tứ. Uy lực xem tự thân tình huống mà định ra, câu nói này phiên dịch một chút chính là, chính ngươi toàn lực một đao mạnh bao nhiêu, lần này tổn thương liền có bấy nhiêu cao. Tốc độ cực hạn có bao nhanh, một đao này liền có bấy nhiêu nhanh. Nói cách khác, chiêu này bí thuật, Lâm Diệp có thể một mực dùng. Bí thuật này không tệ a, mà lại cũng không quý, mới 10 phúc tệ. Tỷ lệ hiệu suất rất cao. Cho nên, Lâm Diệp quyết định mua nó, hệ thống Mua sắm rút đao thuật rút đao thuật mua sắm thành công, tiêu hao phúc tệ 10, số dư còn lại 283, bắt đầu cấp cho vật phẩm hệ thống quán triệt lâm diệp trực tiếp cho lựa chọn, lần này không hỏi, trực tiếp liền mua xuống tới. Sau đó, Lâm Diệp cũng cảm giác trước mắt mình hoa một cái, ý thức đi tới cái địa phương xa lạ. Chạm mắt tới, chính là cái kia như là thiên ngoại mà đến một đao. Chỉ chốc lát sau, ngoại giới Lâm Diệp hồi phục thần trí. Hắn giờ phút này, trong đầu đã có hoàn chỉnh rút đao thuật thi triển áo nghĩa, làm sao học được? Hỏi chính là Tố Nguyên. Cái này mua bí thuật còn mang đưa Tố Nguyên. Được á hệ thống, ngươi cuối cùng lương tâm phát hiện Đối với lần này nguyên bộ phục vụ, Lâm Diệp biểu thị rất hài lòng. Mà lại, cái này mười phúc tệ, hoàn rất đáng. Đây là Lâm Diệp tại học được rút đao thuật về sau, từ đấy lòng phát ra ý nghĩ, đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là chiêu này rất mạnh. Hạng thứ 2 thương phẩm mua sắm hoàn tất, Lâm Diệp đưa ánh mắt rời xuống dưới. Hạng thứ 3, A hồ ý sổ ra album ảnh năm. Chương 118 một phương linh thạch cấp thấp. A cái này, là ta trong trí nhớ cái kia A hồ ý sổ ra sao? Lâm Diệp trong mắt nổi lên có chút hồi ức chi sắc. Còn tại trên địa cầu lúc, Lâm Diệp là cái hơn 20 tuổi lão trẻ nam bởi vì một ít nhu cầu, đối với các lộ lao sư đều rất quen. Trong đó A Ho Y sổ ra địa vị càng là không phải cùng một giống như. Bọn hắn thời đại này người, không khách khí nói, 80% trở lên thầy giáo vỡ lòng đều là nàng. Đương nhiên, ngẫm lại liền phải. Danh tự này, lại thêm cái này eo bu ảnh, Lâm Diệp 100% có thể khẳng định, đây chính là hắn nghĩ lao sư kia. Dạng này sách vợ nhỏ, Lâm Diệp bây giờ căn bản không dùng được. Mặc dù lao sư cũng là hắn Lâm Mộ nhân trời chiều kia bên dưới mất đi thanh xuân, nhưng lại mẹ nó thanh xuân cũng đáng không dậy nổi một cái phúc tê a. Mà lại, hắn đều hơn 80 tuổi mặc dù thân thể vẫn như cũ cường tráng, nhưng qua nhiều năm như thế, sớm không có loại kia thế tục dục vọng. khu khu, lượt qua lượt qua, kế tiếp, có thể các loại lâm diệp ấn mở cuối cùng một hạng giới thiệu lúc, mặt lập tức liền đen. nam càng thêm nam kiếm pháp nhất giai pháp thuật, đặc biệt kỳ môn pháp thuật một tròng, uy lực mạnh mẽ, có thể phát huy ra một cộng một xa xa lớn hơn hai hiệu quả. sử dụng nhu cầu, cần hai tên tâm hải yêu thương lại tâm ý tương thông nam tính tu sĩ cộng đồng phối hợp tập luyện, như cùng nguyên bộ công pháp phối hợp thi triển, hiệu quả tốt nhất chú. pháp thuật này uy lực thực tế có thể đạt tới ngũ giai, bởi vì tu luyện yêu cầu hà khắc cho nên xuống làm nhất giai. Lâm Diệp cho nên, cái này mẹ nó chính là một bản chuyên vị cơ hữu tốt chuẩn bị pháp thuật đúng không? Lâm Diệp nhìn xem giới thiệu, cảm giác mình có chút đau răng. Đây chính là một môn chân chân chính chính pháp thuật a, mà lại thực tế uy lực thậm chí đều có thể đến ngũ giai. Mấu chốt nhất là nó đặc meo chỉ cần 10 khối, a không, 10 phúc tệ. Cái này khái niệm gì? Đơn giản chính là siêu cấp lô vốn nhảy lầu bán phá giá lớn tốt phạt. Đáng tiếc là, pháp thuật này cái nào cái nào đều tốt, liền mẹ nó rơi tính cũng đối. Hai nam tu sĩ, tâm hội yêu thương, còn phải mẹ nó tâm ý tương thông. Đây là cái gì địa ngục độ khó? Lâm Diệp rất xác định chính mình là cái trai thẳng sắt thép, mà lại, đối với cơ hữu tốt bọn này thì đi, Lâm Diệp chỉ có thể nói, ta cũng không kỳ thị, nhưng ngươi cách ta xa một chút, cho nên, cho dù pháp thuật này lại hương lại tiện nghi, nhưng Lâm Diệp hay là không có ý định mua. Mua được thả thư phòng hít bụi cũng không được. Về sau vạn nhất bị người khác phát hiện, vậy hắn Lâm mô Nhân thanh danh còn cần hay không? Trực tiếp từ manh mối bắt chết. Thôi có vẻ ghét bỏ đóng lại môn này hiếm thấy pháp thuật giới thiệu, Lâm Diệp nhìn thoáng qua phúc của mình tệ số dư còn lại. Phúc tệ số lượng, 283 mai còn có hơn 280 mai, dùng sai còn đủ, tiếp tục Hệ thống, cho ta đổi mới. Xoát tân thành công phúc tệ số lượng 280 2 mai. Vòng này đổi mới sau, Lâm Diệp liếc nhìn, tất cả đều là rác rưởi, trực tiếp lướt qua. Rác rưởi, kế tiếp. Đổi mới. Xoát tân thành công phúc tệ số lượng 280 1 mai. Rác rưởi, đổi mới, kế tiếp. Xoát tân thành công phúc tệ số lượng 280 mai kế tiếp. Đang sau, Lâm Diệp vận khí tốt giống như lại bị tiêu hao sạch. Liên tục nhiều lần đổi mới xuống tới, đều chỉ xoát ra một đống vô dụng rác rưởi. Đừng nói linh mạch hải tâm, chính là nam càng thêm nam kiếm pháp loại kia hiếm thấy pháp thuật đều không có gặp lại qua bên trong tốt nhất mặt hàng lại là một thanh dị sắt loang lộ tinh thiết trường kiếm ngươi dám tin? xoát đến phía sau, lâm diệp đều có chút muốn đánh chống lui quân. hắn hoài nghi mình hôm nay vận may đã đến đầu, có thể cái gọi là hữu tâm trồng hoa tiêu xài không được, vô tâm cắm liễu liễu xanh luôn. tại lâm diệp sinh ra thoái ý thời điểm, hệ thống, nó lại xuất hàng. xoát tân thành công phúc tệ số lượng 273 mai đổi mới, một phúc tệ lần. vị trí triển lãm bốn, linh thạch cấp thấp một phương một phương 100 khối, 10 phúc tệ đây là lâm diệp thứ mười lần đổi mới. trước mặt ba loại trực tiếp lướt qua, đều là một chút vô dụng rát rưởi. Có thể cuối cùng này một hạng, lại làm cho Lâm Diệp kinh hỉ khó tả. Linh thạch là cái gì? Là tu chân giới cứng rắn thông tài nguyên. Bên trong ẩn chứa tinh thuần không thuộc tính linh lực, có thể cho tu sĩ không tốn sức chút nào tùy tiện hấp thu. Mặc kệ là dùng tới tu luyện vẫn là dùng đến khôi phục, đều là cực tốt đồ vật. Đối với hiện tại Lâm Diệp tới nói, đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn đang lo làm đến linh mạch trong thời gian ngắn nồng độ linh khí cũng không đủ đâu. Lần này tốt, có cái này 100 khối linh thạch cấp thấp, hắn cái này khu khu chốc cơ, chỉ định là đã đủ dùng, mua mua mua. Linh thạch cấp thấp một phương mua sắm thành công. Tiêu phí phúc tệ, 10 mai, số dư còn lại, 263 mai thương phẩm đã tồn nhập hệ thống nhà kho, có thể tùy thời nhận lấy nhìn thấy mua sắm thành công nhắc nhở, Lâm Diệp hài lòng cười. Đối với hệ thống, chính là như vậy, còn có thứ gì tốt, tiếp lấy cho ta đến. Lâm Diệp bị cái ngạc nhiên này cho một lần nữa khơi dậy đầu trí. Trực tiếp bỏ đi hôm nay ngưng chiến ý nghĩ. Hắn đã cấp trên, còn chờ cái gì các loại, liền hôm nay, mãng đổi mới, xoát tân thành công phúc tệ số lượng. Có thể mọi người đều biết, bất luận cái gì dính đến cửa tính chất đồ vật. Coi người bắt đầu cấp trên, ngươi cũng liền cách phá sản không xa. Lâm Diệp cái này quét một cái, chính là hơn 30 lần. Mà nhiều lần như vậy xuống tới, đó là thật dám dùng đồ vật đều không có soát đi ra một cái. Rốt cục, tại muốn tiến hành xuống một lần đổi mới lúc, Lâm Diệp thanh tỉnh lại. Đúng, quả nhiên, cực chó chết không yên lành a. Lâm Diệp vừa nghĩ tới chính mình vừa mới lên đầu loại trạng thái kia, đã cảm thấy cái đồ chơi này là thật mẹ nó khủng bố. Chỉ cần người ta hơi cho điểm ngon ngọt, ngươi là thật có thể sắt lấy đầu ngao ngao kêu sông về phía trước a. Vừa nghĩ tới không công soát nhiều như vậy phúc tệ đi vào, Lâm Diệp cũng cảm giác chính mình trái tim có đau một chút. Đụng, ngạnh sinh sinh cho ta chơi già nghẹn tim cảm giác, cam. Lâm Diệp tính một cái, vừa mới hắn đổi mới 37 lần. Nếu như tại tăng thêm trước đó 12 lần, chính là 49 lần. Nói cách khác, Lâm Diệp hôm nay đã tại Thương Thành đổi mới bên trên tiêu phí 49 mai phúc tệ. Mặc dù mục đích của hắn là xoát ra linh mạch hạch tâm mảnh vỡ, nhưng bây giờ đều dựng nhiều như vậy đi vào, ngay cả hạch tâm mảnh vỡ lông đều không thấy được. Vậy cũng không liền càng nghĩ càng thua thiệt. Lâm Diệp nhìn mắt chính mình số dư còn lại, có lòng muốn thu tay lại. Lần này là thật muốn thu tay lại. Đổi mới cái đồ chơi này, dùng hay là phải dùng? Về sau có cần đồ vật, Lâm Diệp hay là bế rụng. Bất quá hắn quyết định cho mình em thẩm định ra cái quy cũ. Về sau lại có đồ vật muốn cần đổi mới. Cái kia mỗi ngày nhiều nhất đổi mới số lần chính là 50 lần. 50 lần trong vòng xoát đi ra, đó chính là tất cả đều vui vẻ. Nếu là 50 lần còn không có ra, vậy liền trực tiếp thu tay lại, lần sau lại đến. Cực sợ nhất chính là không điểm mấu chốt đi đến dự. Chỉ cần mình định tốt danh giới cuối cùng, cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, vậy liền không có vấn đề gì. Cũng tỉ như có người, mỗi ngày sẽ tiêu cái mấy khối tầm 10 khối mua chú số số. Mấy mấy năm gió mặt gió, mưa mặt mưa nhiều không mua, mỗi ngày cũng không ngừng. Cực cái tiêu tiêu vận khí đồng thời cũng làm đào giã tình thao. Vậy phần tại sao là 50 lần? Bởi vì Lâm Diệp hiện tại đã soát 49 lần. Định quy củ tự nhiên là đến từ hôm nay trở đi. Vậy tại sao cũng không phải 49 lần? Đừng hỏi, hỏi chính là bệnh ép buộc năm. Trừ một đánh gãy. Cho nên Lâm Diệp hiện tại còn phải lại đổi mới một lần. Dạng này vừa vận dụng đủ hôm nay số lượng. Bởi vì quá lâu không có soát ra thứ gì tốt, cho nên Lâm Diệp hiện tại kỳ thật cũng không ôm cái gì hy vọng. Lần này đều chỉ là vì góp đủ số. Cho nên Hắn chỉ là hệ ngoại đối với hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Hệ thống, đổi mới. Có thể hệ thống giống như chính là đặc biệt ưa thích chơi hắn. Mỗi lần đều là tại Lâm Diệp đấu trí thấp nhất thời điểm, cho hắn vung cái mánh liệu tới nâng cao tinh thần. Đối với lần này góp đủ số đổi mới, hệ thống lại song nhờ song đưa quyền lợi. Suất tân thành công phúc tệ số lượng, 2052. Lần này đổi mới ra thương phẩm, vẫn là một đống rất rưởi. Bất quá, tại thương phẩm đổi mới sau khi ra ngoài sau, hệ thống lại bắn ra một cái tân giới diện. Đổi mới số lần đạt tới 50 lần, tiếp xúc đến ẩn tàng cơ chế, ban thưởng thu hoạch được chiết khấu đổi mới cơ hội 1, cung cấp một lần miễn phí đổi mới, đổi mới ra thương phẩm bên trong hí hữu đạo cụ sát xuất tăng lên rất nhiều, đồng thời luôn này thương phẩm có thể rút ra chiết khấu mua sắm phải trang lập tức đổi mới. Thị phụ a. Lâm Diệp lại song nhược song một lần sợ ngây người. Không phải hắn thích gan kinh. Chủ yếu là, hắn cũng không nghĩ tới, hệ thống còn có cái này phúc lợi a. Miễn phí đổi mới một lần, đề cao hí hữu đạo cụ xuất hiện xác suất, con mẹ nó có chiết khấu. Đây là cái gì thần tiên đánh ngộ? Bị như vậy ôn nhu đối đãi, Lâm Diệp đều nhanh cảm động. Khóc. Hệ thống ba ba thật sự là quá cương triều, hắn Lâm Mỗ người có tài được gì, Lâm Diệp đều hận không thể lấy thân báo đáp, hung hăng chà đạp ta đi, hệ thống ba ba. Bất quá thôi, chiết khấu. Hắc hắc, Lâm Diệp lao đi khoẹt miệng nước bọt, hắn thích nhất chính là chiết khấu, dù sao giảm giá mua đồ vật, mua được chính là kiếm được a, dùng, hiện tại liền cho ta dùng, loại cơ hội này tồn lấy làm gì, lại không thể đẻ trứng, cho ta hung hăng dùng, chiết khấu đổi mới cơ hội sử dụng thành công, bắt đầu rút ra ban thưởng mua sắm chiết khấu, gãy sau đó, Lâm Diệp trước mắt liền xuất hiện một hàng chữ như thế mà chiếc khấu bên trong mấy cái kia giấu chấm hỏi là lấy vòng lăn phương thức tồn tại giờ phút này đang nhanh chóng chuyển động a hay là bốn cái số lượng thế nào con số thứ nhất là dùng tới trang trí dùng không sai bệnh ép buộc người bệnh tin mừng hệ thống a ngươi có lòng lâm diệp trực tiếp liền đem con số thứ nhất nhận định là trang trí dùng dù sao nói xong lần này cho là ban thưởng cái kia cho cái mấy chục pizza là chuyện gì xảy ra cái kia mẹ nó không phải liền là gấp bội rồi sao nhà ai ban thưởng là cho tăng giá a không có khả năng tuyệt đối không có khả năng Lục Cục chỉ chốc lát sau, Lâm Diệp nuốt ngụm nước bọt, lặng lặng chờ đợi lấy kết quả cuối cùng ra lò. Mọi người đều biết, chiết khấu cái gì, cao có thấp có, thấp có thể tới 0.1 gãy, cao có thể mẹ nó đến giảm 1%. Giảm 1% vậy cùng giá gốc có cái gì khác nhau? Ai thiếu cái kia một lông hai mao hay là thế nào? Hệ thống 33A, cầu ngươi lại yêu mến hải tử một lần đi. Hàng vạn hàng nghìn, ngàn vạn cho tốt chiết khấu, cầu đừng làm, ta không muốn giảm một. Mà lúc này, hệ thống trên màn sáng nhanh chóng chuyển động số lượng bắt đầu chậm rãi giảm xuống mau tới. Mà Lâm Diệp lúc này con mắt cũng không dám nháy, nhìn chằm chọc vào mấy cái kia số lượng. Số lượng chuyển động càng ngày càng chậm. Đến phía sau, Lâm Diệp đã có thể thấy rõ vị cuối cùng số phía trên sẹt qua con số. Lần này, càng đau khổ, đến một lúc liền không nhịn được vui vẻ, đến chín liền bắt đầu lo lắng. Cứ như vậy, tại Lâm Diệp trong ánh mắt phức tạp, chiếc khấu trên luân bàn cuối cùng số lượng bắt đầu theo thứ tự chậm rãi công bố. Số lượng ngừng chuyển động chính tự, là từ sau hướng phía trước sắp xếp. Phía trên hết thẻ 4 cái số lượng, phía trước 2 cái, phía sau 2 cái, ở giữa có cái số lẻ. Cho nên, trước hết nhất công bố là không quá quan trọng số lẻ sau hai vị. Đầu tiên ra lò vị cuối cùng, tới tốt đầu, chuyển đi ra cái. Đối với cái này, Lâm Diệp không có quá quan tâm, tiếp lấy nhìn xuống. Thứ hai đến ngược vị, vẫn như cũng là cái không sau hai cái đều là không. Đây cũng là tốt tính toán, có thể lấy cả đối với phía sau hai chữ số đều là không kết quả này, Lâm Diệp mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng còn tốt. Dù sao cái này hai không dậy nổi tính quyết định tác dụng. Nhưng tại sau này, Lâm Diệp thần kinh liền nhấc lên, tiếp xuống, mới là lần này tiết mục bắt trào. Đến ngược vị thứ ba. 9 tám bảy, nương theo lấy từng cái con số chuyển động, lâm diệp tâm cũng đi theo co lại co lại. Rốt cục, tại số lượng lại vòng vo một vòng lúc, rốt cục bắt đầu không còn chút sức lực nào. Lâm diệp nhìn xem số lượng từ đổi qua chín, lại tiếp lấy đổi qua tám, bảy, sáu lúc, khoe miệng dáng tươi cười đã nhanh ngăn chặn không nổi. Cái này tình cảm tốt, chỉ cần thấp hơn giảm 40% đó chính là kiếm lợi máu. giờ khắc này, lâm diệp không gì sánh được một dạng cái này đĩa quay nó có thể lại nhiều kiên trì một đâu đâu. nhưng rất đáng tiếc, hắn khẩn cầu cũng không có dùng. Này cũng số cái thứ ba số lượng, trải qua sau sau, rốt cục đã mất đi tất cả khí lực, tại năm trên số này vững vàng ngừng lại. Nam, nhìn xem phía trên năm chữ, Lâm Diệp Miệng đều nhanh cười đã nước ra. Đây chính là giảm 50% a. Trực tiếp chia đôi chặt, nào có loại chuyện tốt này. Có thể Lâm Diệp Hạo tâm tình, tại số lượng cuối cùng bắt đầu hàng nhấc lúc, liền bỗng nhiên không có. Vừa mới chuyển quá nhanh, Lâm Diệp không thấy rõ. Hiện tại tốc độ chậm lại, Lâm Diệp mới phát hiện, cuối cùng này một con số, căn bản không phải hắn nghĩ như vậy, vì thỏa mãn bệnh nét vực, dùng để trang trí dùng, mà là tiết tiết thực thực cùng mà khác mấy cái số lượng một dạng. Phía trên cũng không đều là không, mà là từ không đến 10 cái số theo thứ tự sắp xếp. Lâm Diệp bắt đầu luống cuống. "Không phải, hệ thống, ngươi mẹ nó chăm chú sao? Không phải đã nói cho ta ban thưởng. Kết quả ngươi cái này chiết khấu còn mẹ nó có cho mấy chục gãy, mà lại như thế xem xét, thậm chí quất chúng chân chính giảm giá cơ hội còn rất thấp. Dù sao mặt khác 1 đến 99 cái số, toàn đại biểu là gấp bội, chỉ có không mới là giảm giá. Bởi như vậy, Lâm Diệp cả người cũng không tốt. Nếu như chờ bên dưới quất chúng không phải không, cái kia đừng nói nữa, để hắn đi chết đi, sau khi giảm giá giá cả lật ra gấp bội, ha ha năm lưng theo lấy quen thuộc chuyển động càng ngày càng chậm, lâm diệp trong lòng là càng ngày càng bị quan. đến phía sau đều có chút không chịu nổi, rời đi lực chú ý, không có hướng cái kia nhìn. loại này nhìn chăm chăm các loại thẩm phán cảm giác quá khó tiếp thu rồi, vẫn là chờ kết quả đi ra lại chết thống khái tốt. lại qua một hồi, lâm diệp cảm giác thời khắc này số lượng hẳn là không sai biệt lắm đã ngừng. kinh một hơi thật sâu, lâm diệp tha đuổi chính mình hai câu, không có chuyện gì, liền xem như gấp đội cũng không quan hệ, cùng lắm thì ta không mua thôi, coi như không có đụng vào việc này tốt. sau đó, lâm diệp từ từ nhìn về hướng hệ thống giới diện bốn cái số lượng, từ sau hướng phía trước theo thứ tự là không, không, nam, cùng, sau cùng không, nai nice sở. nhìn thấy cái kia kết quả cuối cùng là không, lâm diệp trực tiếp nhịn không được hung hăng hướng phía trước cơ cơ quyền lớn tiếng kêu lên. hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy ửng hồng. đây là kích động. đừng nói, loại cảm giác này, gia mẹ nó kích thích. nhất niệm sinh, nhất niệm vong. may mắn, hệ thống ba ba lần này tự nhiên đứng ở hắn bên này, cho hắn một con đường số năm. trước 120 tiêu phí hoàn tất hợp thành linh mạnh hải tâm. kỳ thật lâm diệp đều có chút hoài nghi, đây là hệ thống cố ý làm ra đến đuổi hắn. Vẫn là câu nói kia, nào có mẹ nó ban thưởng là cho tăng gấp đội. Lâm Diệp biểu thị đây tuyệt đối không có khả năng. Mà tại Lâm Diệp suy nghĩ có phải hay không hệ thống đang làm hẳn lúc. Hệ thống giới diện đã lại một lần xuất hiện biến động. Chiếc khấu rút ra hoàn thành, thu hoạch được cuối cùng chiếc khấu, 0500 gãy bắt đầu tự động đổi mới thương thành soát tân thành công phúc tệ số lượng, 205 mai đổi mới. 10 phúc tệ lần vị trí triển lãm 1, linh mạch cấp 1 hạch tâm mạnh mẽ 1, 199 phúc tệ gãy sau 100 phúc tệ vị trí triển lãm 2, nhất giai tụ linh trận quân 1, 199 phúc tệ gãy sau 100 phúc tệ vị trí triển lãm 3, linh thạch cấp thấp 1 phương, 10 phúc tệ gãy sau 5 phúc tệ vị trí triển lãm 4, cơ sở lò luyện đan. 120 phúc tệ gãy sau 10 phúc tệ tê xem hết vòng này thương phẩm, Lâm Diệp biểu thị, cái này mẹ nó mới là đứng đắn thương thành a. Nó có những vật này cho, mỗi một dạng hắn đều dùng tới được, mỗi một dạng hắn đều mua được. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là chán, mặc kệ kêu cái gì. Dù sao lâm diệp hiện tại thật cao hứng, hắn muốn nhất linh mạch hoạch tâm mảnh vỡ ngay ở chỗ này, mà lại lần này còn tặng kèm một cái nhất dài tụ linh trận trợ bàn. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi dậy hoa trên gấm chi anh em hồ lô cứu ra ra một cái tiếp theo một cái đưa. Tu luyện vấn đề trực tiếp toàn giải quyết hắc, mà lại trừ cái này hai hàng lớn, phía sau trả lại cho còn có hai cái tiểu thiêm đầu đâu. Linh thạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dan lô, vậy nhưng chính là lâm diệp thứ cần thiết a. Đừng quên, lúc trước hắn thế nhưng là từng thu được một bản luyện đan nhập môn sổ tay cái này chẳng phải vừa vặn đưa tới cửa, chờ hắn chúc cơ hoàn thành, trừ thường ngày tu luyện bên ngoài, cũng có thể lấy tay bắt đầu học tập luyện đan. Mặc dù đây chỉ là nhập môn dùng cơ sở đan lô, nhưng đối với lâm diệp tới nói, vừa vặn đủ. dù sao nhìn thấy những thương phẩm này về sau, lâm diệp trong lòng cái này gọi một cái đẹp a đương nhiên, đẹp là đẹp, chính sự lâm diệp cũng chưa quên. thương phẩm về thương phẩm, bay ở trên kệ hàng liền còn không phải chính mình, mua đến tay mới tính. bất quá, lúc này lâm diệp tính một cái, cho dù đánh quá gãy, những thứ này tổng giá trị vẫn có chút siêu dự toán. Linh mạch hoại tâm mảnh vỡ 100 nhất giai tụ linh trận quận 100 linh thạch cấp thấp năm cơ sở lò luyện đan 1200 15 mai phúc tệ. Mà Lâm Diệp trên thân giờ phút này chỉ có 200 052. Nói cách khác, bây giờ còn có 10 mai phúc tệ lỗ hổng. 10 phúc tệ, nếu như muốn tổn lời nói, đến 10 năm sau. Cái kia Lâm Diệp cần đem hệ thống khóa chặt đến 10 năm sau lại mua sao? Mà không thể nhược tự nặc đặc. Mặc dù hắn Lâm Mỗ người trên người bây giờ tiền mặt không đủ, nhưng là, hắn có mặt khác tài sản có thể bán đồ bán tháo a. Đường quên, phúc tệ thế nhưng là có một đầu truyện đổi quy tắc. Hệ thống thương thành công năng giới thiệu, thương thành thông dụng tiền tệ là phúc tệ, thu hoạch được phương thức là một mai tự nhiên năm, ngoài ra, phúc tệ còn có thể cùng tố nguyên số lần liên hệ chuyển đổi, chuyển đổi tỷ lệ là 2:1, tức 2 phúc tệ có thể chuyển hóa làm một lần tố nguyên số lần, 2 lần tố nguyên số lần cũng có thể chuyển hóa làm một phúc tệ. Mà mấy chục năm qua, Lâm Diệp cũng không có tu luyện mới võ công, cho nên tố nguyên số lần đó là động đều không có động đậy, mấy chục năm xuống tới, sớm tích lũy mấy chục lần. Mười mai phúc tệ, coi như dựa theo 2:1 hồi đối tỷ lệ, cũng bất quá chỉ cần 20 lần tố nguyên số lần thôi, hoàn toàn đầy đủ. Mặc dù nghe có chút thua thiệt. Nhưng là, vấn đề không lớn. Lâm Diệp cảm thấy cái này so mua bán có thể làm. Khóa chặt thương thành có thể sẽ trong lúc vô hình bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng là không cần thiết đi cược. Thói quen này cũng không thể nuông chiều, cũng không thể khi thần giữ của A hệ thống, mở ra giới diện chính, phúc địa, trăng nghiêng tam tinh động phúc địa đăng cấp, 4 cấp quân cấp, mới tăng thảo nguyên, hồ nước tính gộp lại quẹt thẻ số, 60 năm quẹt thẻ trạng thái, đã quẹt thẻ tối nguyên, có thể dùng, còn thừa số lần. 54 lần định chế nhân vật diện bản linh sủng diện bản hệ thống thương thành tiếp nhập phàm giới hệ thống thương khổ quả nhiên trải qua mấy chục năm tích lũy lâm diệp hiện tại tố nguyên số lần đã có 54 thứ hai nhiều ha ha nhiều như vậy xài như thế nào song úc nhìn xem dư giả tố nguyên tài khoản lâm diệp đắc ý cười cười sau đó tốt hệ thống cho ta đem 20 lần tố nguyên số lần đổi phúc tệ 20 lần tố nguyên có thể hồi đoái là 10 phúc tệ phải trang xác nhận hồi đoái thị phủ là đoái hoán thành công tố nguyên số lần 20 số dư còn lại 34 lần phúc tệ số lượng 10 số dư còn lại 215 mai. Lần này phúc tệ đủ, Lâm Diệp cũng không có do dự, trực tiếp toàn bộ dùng để mua thương phẩm. Hệ thống, mua sắm vị trí triển lãm bên trên tất cả thương phẩm. Cấu mãi thành công tiêu hao phúc tệ 215 mai, số dư còn lại không ai thu hồi được, linh mạch cấp 1 hạch tâm mảnh vỡ 1, nhất giai tụ linh trận quận 1, linh thạch cấp thấp 1 phương, cơ sở lò luyện đan 1, tất cả thương phẩm đã để vào hệ thống thương cố, có thể tùy thời nhận lấy. Hoàn thành mua sắm sau, Lâm Diệp nhìn xem chính mình số dư còn lại bên trên cái kia thật to cái rổ, cảm giác có chút nhàn nhạt ưu thương. Hại, toàn mấy chục năm, một chút liền xài cái không còn một mảnh. Quả nhiên, kiếm tiền như lên núi xài tiền như nước a. Bất quá thôi, vật tới tay thế là được. Nghĩ đến chính mình lấy được những vật kia, Lâm Diệp lại vui vẻ. Hiện tại tốt, tu vi đủ, những điều kiện khác cũng đủ. Chỉ cần chờ linh mạch tạo ra sau, liền có thể lấy tay bắt đầu đột phá. Vừa nghĩ tới lập tức chính mình liền muốn triệt để cáo biệt phàm nhân, chính thức bước lên con đường tu hành, Lâm Diệp cũng cảm giác có chút hưng phấn. Đây chính là tu tiên a. Tại xã hội hiện đại, có bao nhiêu người mỗi ngày đều khát vọng có thể đi lên con đường tu hành, ai không có tu tiên mộng. Nhưng bây giờ, Lâm Diệp tu tiên mộng liền muốn thực hiện. Cái này khiến hắn sao có thể không kích động? thời bình tĩnh một chút tâm tình của mình lâm diệp mở ra hệ thống thương khố. Hưng phấn sự tình giữ lại sau này hay nói hiện tại là thời điểm làm chuyện chính nó phải đem linh mạch trông xuống dù sao cái đồ chơi này sớm ngày trùng liên sớm ngày thành thụ hắn cũng có thể sớm ngày đột phá mở ra hệ thống thương khố, linh mạch cấp một hạch tâm mảnh bỡ ba chống không bí tịch sách một linh thạch cấp thấp hai vương nhất giai tụ linh trận quận cơ sở lò luyện đan nhìn xem đồ vật một cái không ít tất cả bên trong lâm diệp thở dài một hơi con tốt hệ thống không có nuốt duyên hắn không nhiều chi hoãn lâm diệp trực tiếp bắt đầu hợp thành hệ thống Ba viên linh mạch hạch tâm mảnh vỡ trực tiếp bắt đầu hợp thành. Hợp thành thành công linh mạch cấp 1 hạch tâm mảnh vỡ 3, thu hoạch được linh mạch cấp 1 hạch tâm 1 trực tiếp sử dụng linh mạch cấp 1 hạch tâm, linh mạch cấp 1 hạch tâm sử dụng thành công, tiến vào linh mạch quy hoạch giới diện theo hàng chữ này xuất hiện, Lâm Diệp trước mắt liền hoa một cái. Sau đó, ý thức của hắn lần nữa đi tới phúc địa thế giới trong trời cao. Loại cảm giác này, Lâm Diệp không phải lần đầu tiên đã trải qua. Lần trước thả tường lúc hắn liền đến qua một lần. Cho nên lần này, Lâm Diệp đã không cần làm sao nghiên cứu, trực tiếp liền có thể dùng. Một dạng, Lâm Diệp đầu tiên là đi thăm một chút bây giờ phúc địa thế giới. Trước đó mặc dù đã đi qua một lần, nhưng cũng không có giống bây giờ nhìn như thế toàn qua. Đi thăm một lần, Lâm Diệp lúc này mới bắt đầu để đặt linh mạch. Vị trí thôi, không thể nói, trung tâm trực tiếp đặt ở trung tâm bình nguyên bên dưới nhà gỗ bên cạnh. Tới gần trung tâm càng gần, linh khí càng nồng đậm thôi. Bất quá một đầu linh mạch, hiện nhiên cũng không phải là một cái nhà gỗ có thể nhốt chặt. Nó trên thực tế diện tích, muốn so Lâm Diệp tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Vì khống chế linh khí bức xạ phạm vi, trải qua lập đi lặp lại sửa chữa, Lâm Diệp cuối cùng đem linh mạch làm thành vây quanh trung tâm bình nguyên để đặt. Dạng này, nó bức xạ phạm vi liền bao gồm trung tâm bình nguyên cùng trung quanh mấy dãy núi năm Trương 121 linh mạch thành chợ bàn, đơn giản tới nói chính là Lâm Diệp cùng mấy cái hàng xóm địa bàn đều bao quát tại trong đó. Đến mức để mặt khác mấy cái thú vương chiếm tiện nghi chuyện này, Lâm Diệp căn bản không chút để ý phúc địa thế giới nghiêm chỉnh mà nói là Lâm Diệp tài sản riêng. Bên trong các cư dân mạnh hơn một chút cũng tốt, Lâm Diệp cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành Về phần có thể hay không vượt qua hắn, suy nghĩ nhiều, yêu tu luyện đứng lên muốn so nhân loại chậm nhiều lắm. Dù sao nhân giới bên trong yêu đại bộ phận đều là chính mình tu ra tới, bị nhân loại áp chế, căn bản không có hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống, công pháp tu luyện ít đến tương cảm. Giá lộ tử cùng quân chính quy tộc độ tiến bộ không thể so sánh nổi. Cũng đừng coi là đoàn tử cùng truy phong đột phá có dễ dàng như vậy. Tu sĩ nhân loại ưu thế lớn nhất một trong, đan dược. Ngươi cho rằng là đùa dỡn. Để đặt tốt linh mạch, Lâm Diệp liền thối lui ra khỏi loại kia quan sát hình thức, trở về bình thường. Sau đó, liền cũng không có chuyện gì làm. Tiến độ tu luyện tạm thời đã đến đầu, võ công cái gì hiện tại tu luyện cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên đang đợi linh mạch tạo ra một năm nay, Lâm Diệp khó được tiến vào một đoạn cuộc sống nhàn nhã bên trong. Mỗi ngày không phải câu cá chính là tản bộ, thời gian được không khoái trang đi tại trong dược điển, nhìn xem đầy rộn dược liệu cùng một bên trong vườn rau các loại rau quả, lâm diệp không khỏi có chút thổn thức. nhìn xem hiện tại thời gian, lại nhớ tới vừa qua khỏi lúc đến thê thảm quan cảnh, trong lòng rất là phức tạp. quả nhiên là ứng câu nói kia, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần vượt qua mở đầu đoạn kia nan quan, sau đó chính là một mảnh đường bằng thẳng. tại đi dạo ung dung bên trong, một năm trôi qua rất nhanh. một năm nay, trung tâm đất bình nguyên biểu ngược lại là không có thay đổi gì, gió êm sóng lặng, một bộ tuyến nguyện tĩnh hảo dáng vẻ. nhưng tại dưới mặt đất, lại không phải có chuyện như vậy. tại thời gian một năm bên trong. Trung tâm đất bình nguyên bên dưới từ từ sinh trưởng ra một cái cự đại mỏ linh thạch. Mảnh khoáng mạch này do vô số màu trắng loáng khoáng thạch tạo thành, như ngọc thạch, nhưng lại không có như vậy ôn nhuận bóng loáng tính chất. Tại linh khí chưa tràn đầy trước đó, nhìn chính là một chút thô ráp tảng đá màu trắng, thường thường không có gì lạ. Mà hết thảy này, thẳng đến một năm sau, linh mạch triệt để tạo ra vào cái ngày đó mới lên biến hóa mới. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Diệp vốn đang trên giường ngủ say lỡ, có thể rất đột nhiên, nam Lâm Diệp bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó hưu một chút mở mắt. Ngay tại vừa mới, trong lòng của hắn không hiểu xuất hiện một cái dự cảm lập tức, linh mạch liền muốn kích hoạt lên. Quả nhiên, ngay tại Lâm Diệp mở mắt không lâu sau, hắn cũng cảm giác thế giới giống như không giống với lúc trước. Tại Lâm Diệp tu thành luyện thể 9 tầng đại viên mãn sau, thân thể khiếu huyệt mở rộng, thân thể liền thời khắc có một loại đói khát cảm giác, bức thiết khát cầu một loại lực lượng thần bí nào đó. Mà liền tại giờ phút này, loại lực lượng này xuất hiện. Mà Lâm Diệp tự nhiên biết, đây cũng là linh khí. Những này mới xuất hiện ở trong không khí linh khí, không ngừng từ Lâm Diệp khiếu huyệt tiến vào, lại thuận kinh mạch không ngừng lưu động, để cả người hắn đều cảm giác có chút lâng lâng bất quá bởi vì hiện tại không dùng công pháp dẫn đạo huấn luyện hóa nguyên nhân, những linh khí này tại chạy vào lâm diệp thể nội về sau, cũng không có tiếp tục chờ đợi, mà là không ngừng vừa đi vừa về ra vào lấy. Vậy mà mặc dù như thế, lâm diệp cũng cảm giác mình thân thể mạnh lên như vậy từng kia. Mà đây chẳng qua là ngắn ngủi một lát xuất hiện biến hóa, có thể thấy được linh khí ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Tại linh khí trong thế giới, cho dù là một cái không có cơ duyên đạp lên tiên lộ người bình thường. Tại linh khí lâu dài dĩ vãng thẩm thấu vào, thực lực cũng không thể khinh thường. Không khoác lớn nói, linh khí trong thế giới một cái trồng mấy chục năm năm phụ cũng có thể treo lên đánh loại kia luyện mấy năm võ gà mở võ giả cảm thụ được thân thể biến hóa lâm diệp cảm giác đều không ngủ trực tiếp một phát cá chép nhảy từ trên giường bỏ lên nếu linh khí đã xuất hiện vậy bây giờ muốn làm gì tự nhiên là bảy trận a sớm một chút chuẩn bị cho tốt hoàn cảnh tu luyện đột phá mới là chính sự lâm diệp các loại giờ khắc này đã chờ lâu rồi sau khi rời giường lâm diệp giày cũng không mặc trực tiếp liền đang đang đang đi ra phòng ngủ đi vào trong sân sắc trời còn không có sáng lâm diệp không nhìn thẳng còn đang ngủ đoàn tử cùng truy phong bắt đầu kêu gọi hệ thống hệ thống lấy ra nhất giai tụ linh trận quật Nhất giai tụ linh trận quận lấy ra thành công, xin mời kiểm tra và nhận hệ thống mới xuất hiện, Lâm Diệp trước mặt trên mặt đất quang mang lói lên, liền xuất hiện một cái đường kính chừng một mét đại bát quái kính. Kính bát quái toàn thân kim hoàng, chất liệu giống như đồng không giống, sắt cũng không phải sắt. Giống tượng đá ngọc lại như kim. Kính trong lòng khảm nạm lấy một viên lớn chừng ngón cái hạt châu màu bạc. Trên thân kính tám cái phương vị, đều có một cái hình vương lỗ khảm. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt kính bát quái, Lâm Diệp trong lòng có chút hiếu kỳ, vội vàng xoay người muốn cầm đứng lên nhìn cái cẩn thận. Túi người xuống, năm chặt kính biên. Hoắc, lắm, cái đồ chơi này rất chim a. Dù sao lớn như vậy, có chút trọng lượng cũng rất bình thường. đương nhiên, Lâm Diệp bây giờ không phải là người bình thường. Bên này trọng lượng đối với người bình thường tới nói, khả năng hao chút tình, nhưng ở Lâm Diệp trong tay, nhưng cũng là nhiều nước sự tình. Cầm kiếm bắt quái thưởng thức một phen, Lâm Diệp quan sát một chút phía trên tám cái phương vị khắc chữ cùng Đường Vân hội họa. căn bản xem không hiểu. Bất quá xem xét cũng cảm giác rất lợi hại gián vẻ. bất quá thôi, trận bàn tại chưa kích hoạt trước cũng liền như thế. Tới tới lui lui nhìn mấy lần, Lâm Diệp liền đã mất đi tươi mới cảm giác. Sau đó đem trận bàn đặt ở trên mặt đất, bắt đầu chuẩn bị kích hoạt. Mặc dù hệ thống chưa nói cho hắn biết phải làm thế nào kích hoạt trận bàn, bất quá Lâm Diệp cảm thấy hắn cũng đã biết nên làm như thế nào. Hắn dù sao cũng là cái nhìn qua sách người, chưa từng ăn thịt heo còn không có gặp qua heo chạy a. Người trong TV không đều nói rồi, trận bàn kích hoạt phải dựa vào linh thạch thôi. Rất rõ ràng, trên trận bàn cái kia tám cái phương vị lỗ khảm chính là dùng để thả linh thạch. Mà linh thạch, Lâm Diệp trong nhà cũng có. "Hệ thống, cho ta lấy 8 khối linh thạch đi ra." Linh thạch cấp thấp 8 lấy ra hoàn tất, trước mắt tuôn ra một phương dư 92 khối sau đó, Lâm Diệp trước mặt liền lại xuất hiện 8 khối đắp chỉnh chỉnh tề tề màu trắng loáng tầng đá. Những tảng đá này vương vực, hình dạng hợp quy tắc, đồng thời còn không ngừng tản ra ánh ánh, ánh sáng nhạt, xem xét cũng không phải là phàm vật. Trong thấy linh thạch xuất hiện, Lâm Diệp cầm lên nghiên cứu một chút. Ân. Trọng lượng muốn so bình thường tảng đá muốn càng nhẹ chút, xúc cảm cũng rất không tệ. Chờ trượt. Về sau, Lâm Diệp thành thành thật thật đem mới cầm tới 8 khối linh thạch, từng cái bỏ vào trận bàn 8 cái trong lỗ hãm. Két. Két. Lâm Diệp mỗi buông xuống một khối linh thạch, trận bàn liền sẽ xuyên ra một trận ca ca thanh. Linh thạch cùng trận bàn kiến kẽ, lớn nhỏ vừa vặn. Vừa để xuống đi vào, nhìn thật giống như đã trực tiếp dung nhập vào trong trận bàn mô dạng căn bản là nhìn không ra là mới thêm đi vào. Tại Lâm Diệp động tác bên dưới, rất nhanh, Lâm Diệp liền thả xong trước bảy khối, bắt đầu thả cuối cùng một khối linh thạch. Kết. Theo ca ca thành vang lên, cuối cùng này một khối linh thạch liền dung nhập vào trong trận bàn. Sau đó, Lâm Diệp liền thấy, trước kia khối kia thường thường không có gì lạ trận bàn, đột nhiên, lên biến hóa 14. Trên 122 trận trận, chỉ gặp trận bàn những đường vân kia, đột nhiên bắt đầu phóng xuất ra nhàn nhạt thủy quang. Sau đó, Lâm Diệp liền thấy, trên trận bàn viên kia hạt châu, thế mà thoát ly trận bàn. Chậm rãi trôi đứng lên, dừng ở giữa không trung, chậm rãi trên dưới phập phồng. Lúc này, Lâm Diệp lòng có cảm giác bình thường, đưa tay cầm viên này hạt châu. lập tức một cỗ tin tức liền truyền vào Lâm Diệp não hải, bên trong là một chút trận bản phương pháp sử dụng. chỉ chốc lát sau, Lâm Diệp hồi thần lại, trong mắt lóe lên một phen phân chấn chi sắc. cầm hạt châu, nhẹ nhàng mặc niệm một câu, lên. sau đó, trên đất chợ bàn, liền trôi đứng lên, sau đó bỗng nhiên chia ra làm tám, hóa thành tám một cái nhỏ rất nhiều tiếng bắt quái, bắt đầu vây quanh Lâm Diệp quay tròn xoay tròn. đi, theo Lâm Diệp một đạo tiếp chỉ lệnh phát ra. Tám cái tiểu bắt quẻ kính bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra ngoài. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện mỗi cái tiểu trận quật đều đối ứng bắt quẻ một cái phương vị. Đang bay đến nhà gỗ bên ngoài sau, Lâm Diệp thông qua hạt châu liên hệ, đối với mấy cái này tiểu bắt quẻ dưới kính đạt chỉ thị tiếp theo. Ngừng, ẩn, trật lên. Sau đó, tám cái tiểu bắt quẻ kính liền dừng lại tại nhà gỗ ngoại vi trong hư không, từ từ biến mất thân hình. Đồng thời, một cái vô hình cái lồng bao phủ lại Lâm Diệp nhà gỗ nhỏ. Tại cái này vô hình cái lồng bao phủ xuống, linh khí xung quanh bắt đầu chậm rãi hướng về nhà gỗ tụ đến, hấp dẫn linh khí tốc độ không nhanh bất quá lại là tiếp tục không ngừng có thể đoán được chính là tại cái này tụ linh trận ảnh hưởng dưới trung tâm bình nguyên linh khí sẽ lấy lâm diệp nhà gỗ làm trung tâm hiện ra rõ ràng cầu thang trạng phân bố càng đến gần trung tâm càng nồng đậm càng xa thì càng mỏng manh muốn đến tận đây trận bàn bố trí hạng mục công việc liền triệt để hoàn thành chuẩn bị cho tốt hết thảy lâm diệp giơ tay lên bên trong hạt châu hài lòng nhìn thoáng qua sách trận bàn này chân không ngừng a thật thuận tiện trận pháp làm trong tu chân giới rộng khắp sử dụng kỹ nghệ một trong la điện hình nhập môn khó đại thành càng khó nói trắng ra là nghề này rất an thiên phú Bất quá cùng luyện đan không giống với, cái thiên phú này không phải chỉ linh khí thuộc tính, mà là linh khí thân hỏa cùng tinh thần lực mạnh yếu. Chân chính chân pháp là lấy tự thân tinh thần lực làm bút, lấy thiên địa linh khí làm mực, phát hỏa hư không trận văn, hình thành vô hình đại trận. Bất quá loại cấp bậc này đối với tinh thần lực yêu cầu quá cao. Trừ phi thiên tư hơn người, không phải vậy phải đợi tu vi đến mức nhất định, tinh thần lực cường hóa vô số lần sau mới có thể làm đến điểm này. Cho nên phía sau, liền có người suy nghĩ ra dùng một ít mang theo trận văn đặc thù đồ vật đi thay thế một ít mấu chốt tiết điểm, hình thành mang theo trận nhãn đại trận đây cũng là đường kim tu chân giới phổ biến nhất trận pháp sử dụng sáu lộ loại phương pháp này mặc dù vẫn đối với tinh thần lực có yêu cầu nhưng so sánh dưới bậc cửa đã rộng rãi rất rất nhiều đối thiên phú không phải tốt như vậy lại ưa thích trận pháp người mà nói tương đối hữu hảo cuối cùng chính là lâm diệp sử dụng loại này trận bản phía trước hai loại đều dựa vào tự thân tu tập trận pháp tự thân đến phát họa trận văn bảy trận mà trận bản lại là cho hoàn toàn không hiểu trận pháp người ngoài người dùng nói trắng ra là Chính là do trận pháp đại sư tại đặc thù nào đó đồ vật cắn câu xiết ra tương ứng trận văn, lại dùng linh thạch kích hoạt, liền có thể tùy thời tùy chỗ bố trí ra một cái tương ứng trận pháp đi ra. Là thuộc về dạng đơn giản gia đình dụng cụ. Bất quá loại đồ chơi này, người bình thường cũng không chơi nổi. Có thể khắc trận văn đồ vật bình thường đều là bị dùng để làm đại trận trận nhãn một trong dùng. dùng để làm trận bàn, căn bản gánh chịu không được cao giai trận pháp. Nhiều nhất cũng liền có thể tiếp nhận tam giai trở xuống trận pháp tương độ. Cho nên, trên thị trường tất cả trận bàn, cao nhất cũng chỉ có thể đến tam giai. Hơn nữa còn phải do trận pháp đại sư tự tay khắc họa mới có thể thành là nhà giàu sang hải tử đồ chơi, mà Lâm Diệp cái này càng là trong đó người nổi bật. Mặc dù chỉ là cái nhất giai trận bàn, nhưng dùng vật liệu lại là cực phẩm trận nhãn vật liệu. Cho nên trận bàn này tuy nói danh tự là tụ linh trận quận, nhưng bên trong khắc họa trận pháp có thể không chỉ chỉ có một cái tụ linh trận. Bên trong còn đã bao hàm ngự không, thần nấp pháp trận, thậm chí còn có một cái mê trận, một cái phòng hộ trận cùng một cái sát trận. Một cái trận bàn, sáu loại cách dùng. Đương nhiên, trận pháp nhiều, cấp bậc tự nhiên cũng thấp. Sáu cái trận pháp, tất cả đều là nhất giai. Đột xuất chính là một cái toàn diện, lại không dùng. Chán cũng không thể nói không dùng. Tại bắt đầu rác rưởi thời điểm, những trận pháp này vẫn có thể đỉnh điểm dùng. Có thể tu vi tổng sẽ không một mực dậm chân tại chỗ. Các loại hơi tiến bộ một chút, đống này trong trận pháp đại bộ phận đồ vật liền không có tác dụng. Liền một cái hiệu quả yếu ớt tụ linh trận còn có thể tiếp tục sử dụng. Nói tóm lại, phí tổn đắt đỏ, nhưng sử dụng tỷ lệ hiệu suất không cao. Có thể nói là những cái kia giàu có tu nhị đại xa sỉ đồ chơi. Xuất ra đi cài chén tay cầm gọi lấy, lấy tiên tử niệm vui vẫn là có thể. Dù sao rất nhiều tiên tử liền lỡ thích loại này, nhìn lỏè lỏẹt nhưng không có gì ấm dùng đồ vật, mà lại nó còn như thế quý. Bất quá cái đồ chơi này đối với hiện tại Lâm Diệp tới nói vẫn hữu dụng. Tốt xấu có cái tụ linh trận thôi. Mặc dù chỉ là nhất giai, nhưng đối với hắn loại này cũng còn không có chút cơ tiểu lạt kê tới nói, hoàn toàn đã đủ dùng. Kết ký Hà Châu, Lâm Diệp dự định trở về tu luyện. Đi đến trong viện, Lâm Diệp nhìn thoáng qua truy phong cùng đoàn tử. Hai gia hỏa này không biết lúc nào đã tỉnh. Giờ phút này chính nằm nhọai chính mình trong ổ hấp thu không ngừng tràn vào trong viện linh khí. Bọn chúng tiến hóa vốn là chỉ tiến hành đến một nửa, thiếu chính là ngoại giới linh khí đầy lễ. Mà bây giờ, linh khí có, bọn chúng liền cũng đã nhận được hoàn chỉnh tiến hóa thời cơ. Thế là liền không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu đứng lên. Cười cười, Lâm Diệp cũng không để ý bọn chúng, gãi gãi vừa rời giường rơi vào trên bả vai hắn nhỏ màu cái cằm. Sau đó Thi Thi nhiên đi trở về trong phòng. Tất cả điều kiện đều đã đạt thành, hiện tại cũng là hắn Lâm Mộ nhân đột phá thời điểm. Vào nhà về sau, Lâm Diệp không có đi địa phương khác, trực tiếp đi phòng tu luyện. Vào nhà về sau, Lâm Diệp tìm ra cái hồ gỗ nhỏ, trước đem trận bản hạch tâm hạt châu đặt ở bên trong. Sau đó đặt ở trên án đài. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra quyển kia công pháp cơ bản lật nhìn đứng lên. Mặc dù nội dung bên trong Lâm Diệp đã sớm nhớ thủ lâu nhưng dù sao đây là việc quan hệ hắn cả đời này đại sự có thể dung không được nửa điểm qua loa lại nhìn nhiều lần chúc cơ các loại yếu lĩnh lại liếc mắt nhìn bên cạnh trưng bày một bình chúc cơ đang cùng cách đó không xa trưng bày một đống linh thạch lâm diệp lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu đột phá đống kia linh thạch đương nhiên đó là lâm diệp đặt ở hệ thống trong kho hàng phía kia nhiều bởi vì lập tức sẽ đột phá lâm diệp sợ sệt đến lúc đó linh khí không đủ cho nên sớm đem linh thạch lấy ra ngoài vạn nhất đến lúc không được còn có thể kịp thời cầm linh thạch trên đỉnh thôi trước đó không lấy ra chủ yếu là khi đó phúc địa trong thế giới còn không có linh khí lấy ra lâm diệp sợ sệt vạn nhất linh khí lưu mất hết sẽ thua lô lớn mặc dù khả năng không lớn sẽ xuất hiện loại tình huống này bất quá lo trước khỏi hoạn mà bây giờ ngoại giới linh khí cũng có tự nhiên liền liền không có lo lắng khẳng định là muốn lấy ra dễ dàng hơn một chút năm trước 123 linh lực hóa dịch trúc cơ thành công trúc cơ bước đầu tiên đầu tiên chính là cảm giác linh khí Liên cùng lúc trước luyện võ lúc một dạng dùng tinh thần lực đi cảm giác chỉ có cảm nhận được bọn chúng tồn tại mới có thể thu nạp bọn chúng lợi dụng bọn chúng đây cũng là tu luyện đạo thứ nhất hàm đương nhiên cũng không khó là được tinh thần lực trải qua nhất định rèn luyện về sau liền có thể làm đến, cho nên lâm diệp lần theo qua lại tìm kiếm nội lực kinh nghiệm, rất nhanh liền ở trong cơ thể mình phát hiện những cái kia bốn chỗ du đang hoang dại linh khí, thuận những linh lực này, lâm diệp rất nhanh đem tinh thần lực dọc theo ra ngoài, phát hiện ngoài thân thể mặt cái kia càng thêm muôn màu muôn vẻ linh lực thế giới, tại tinh thần lực nhìn rõ phía dưới, những linh khí này phần tử hiện ra khác biệt trạng thái, có chút sắc bén, có nặng nề, có ôn nhuận, có đổ tung, còn có cũng là tràn ngập sinh cơ khí tức, cảm nhận được những linh khí này đặc tính, lâm diệp giật mình, chắc hẳn những này chính là thường thấy nhất năm loại cơ sở ngũ hành linh khí. Sắc bén chi kim, nặng nghề chi thổ, ôn nhuận chi thủy, nổ tung chi hỏa, còn có sau cùng sinh cơ chi mộc. Đều có thiên vẻ, đều có khác biệt. Đương nhiên, linh khí trong thế giới thuộc tính trên thực tế cũng không chỉ có những này. Mà khác, còn có lóe ra điện quang lôi, tản ra khí tức lạnh buốt băng, nhẹ nhàng gió. Chỉ bất quá so với ngũ hành linh khí tới nói, những linh lực này số lượng muốn thiếu đi quá nhiều. Những này thuộc tính đặc biệt, chỉ có tại đặc biệt địa hình bên dưới mới có thể phản xía ngũ hành linh lực. Dưới tình huống bình thường, giữa thiên địa đều là ngũ hành linh khí chiếm cứ đại đa số. Cho nên thuộc tính đặc biệt linh căn tu giả tu luyện hạn chế phải nhiều. Bọn hắn đến tìm tới thích hợp bản thân thuộc tính địa khu An Gia. phát hiện linh khí thế giới sau, bước kế tiếp chính là vận chuyển công pháp, nếm thử dùng mở lại khiếu huyệt kinh mạch đi hấp dẫn linh khí hội tụ. Một bước này cũng không cần chính mình từ mênh mông linh khí trong biển lựa chọn, thuộc tính khác nhau kinh mạch khiếu huyệt tự nhiên sẽ hấp dẫn khác biệt linh khí hội tụ. Tu sĩ tại một bước này chỉ cần vận chuyển công pháp chờ đợi linh khí cọ rửa liền có thể. Nói như vậy, bình thường tu sĩ đến một bước này đều sẽ có chút khẩn trương. Dù sao chờ chút chính là quyết định chính mình vận mệnh thời khắc. Vận khí tốt chính là thượng phẩm linh căn, vận khí không tốt chính là cung hưởng ân huệ cái gì cũng không mạnh tạp linh căn có thể lâm diệp căn bản không có loại lo lắng này, hắn nhưng là đem toàn bộ khiếu huyệt kinh mạch đều giải khai người sói. vì giờ khắc này, hắn dòng dã vọt lên năm sáu năm khiếu huyệt, cho nên tại lâm diệp vận chuyển công pháp đằng sau, ngoại giới linh khí bắt đầu không muốn mạng hướng lâm diệp trong thân thể chui vào. đương nhiên, tại kén nong đồng thời cũng lẫn nhau phân biệt rõ ràng, các loại thuộc tính chia khác biệt trận doanh, từ tương ứng thuộc tính khiếu huyệt tiến vào, sau đó tràn đầy ở trong kinh mạch, sau đó thật nhanh dung nhập lâm diệp thân thể, không ngừng cải biến những này khiếu huyệt cùng kinh mạch bản chất, làm cho biến thành càng cùng linh khí dán vào linh mạch. Bởi vì Lâm Diệp là toàn thân thường xuyên đều muốn chuyển hóa, cho nên hắn một bước này, tiêu hao thời gian nhất định sẽ thật lâu. Nói như vậy, bước này người bình thường, nhiều nhất cũng liền đến chưa liền kết thúc. Nhưng đến Lâm Diệp nơi này, hắn tiếp tục chuyển hóa dòng dã 3 ngày 3 đêm, mới sơ bộ đem tự thân linh mạch thuộc tính cơ bản định hình. Đến đây, một bước này cũng coi là thành. Sau đó, chính là vững chắc giai đoạn, tiếp tục hấp thu linh khí, đem linh mạch triệt để vững chắc sau, linh căn kia liền trở thành. Một bước này, lại tốn Lâm Diệp 3 ngày thời gian. Lại là 3 ngày đi qua, Lâm Diệp mới rốt cục là hoàn thành chính mình linh căn tạm nên. Đến cuối cùng, Lâm Diệp thể nội đã có được 8 đại linh căn, đồng thời tất cả đều là đứng đầu nhất đỉnh cấp linh căn. Theo thứ tự là đỉnh cấp ngũ hành linh căn, đỉnh cấp lôi linh căn, đỉnh cấp phong linh dễ cùng đỉnh cấp băng linh dễ. Đến một bước này, Lâm Diệp liền triệt để hoàn thành nghịch thiên cải mệnh thành tựu. Trước đó hắn, trung nhân chi tư, tư chất thường thường không có gì lạ. Nhưng bây giờ hắn, không thổi như bước nói, tư chất không nói thiên cổ không hai, nhưng ở trong tu chân linh giới cũng là bao nhiêu năm đều tìm không ra cái thứ hai đến. Dù sao loại kia trời sinh thần nhân quá ít quá ít. Người bình thường lại không giống Lâm Diệp như thế có thể sống, giảm cầm tuổi thọ đi tiền đánh bạc chất. Linh căn hình thành sau, lâm diệp thể nội cung cấp năng lượng hệ thống liền hoàn thành chuyển hóa thay thế. Hán hiện tại đã có thể không cần lại ăn cơm, mỗi ngày hấp thu linh khí liền có thể duy trì sinh tồn, mà lại tu sĩ vốn cũng không nghi lại nhiều dùng ăn ngũ cốc hoa màu, ngũ cốc tạp chất quá nhiều, tại thể nội sẽ tắc linh mạch, đối với tu luyện bất lợi. Trở lên tất cả trình tự đều là ở chế tạo mở ra tu tiên chi môn chìa khóa, sau đó mới thật sự là tu vi đột phá. Nương theo lấy lâm diệp hành công lộ tuyến cải biến, đại lượng linh khí bắt đầu thuận tám đại linh mạch, hướng phía lâm diệp hạ đan điển chỗ hội tụ. Hạ đan điển ở vào dưới rốn ba tấc vị trí là trước kia Lâm Diệp dùng nạp nội lực địa phương, mà bây giờ nó lại biến thành Lâm Diệp tích lũy linh lực địa phương, chăn vào đan điền về sau, tại Lâm Diệp công pháp ảnh hưởng dưới, những linh lực này toàn diện hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một cái luồng khí xoáy, bắt đầu ở trong đan điền phi tốc xoay tròn. Bởi vì hội tụ linh khí chủ loại đông đảo, cho nên tại lúc bắt đầu, cái này luồng khí xoáy là màu sắc rực rỡ, các loại xanh xanh đỏ đỏ khí thể cuốn quýt lấy nhau phi tốc xoay tròn. Cùng cái muôn nghìn việc hệ trọng giống như hoa mắt người, có thể truyền truyền. Tại công pháp cơ bản tác dụng dưới, luồng khí xoáy nhan sắc từ từ phát sinh cải biến cuối cùng biến thành một cái không màu luồng khí xoáy. Nội thị dưới Lâm Diệp mắt thấy luồng khí xoáy phát sinh cải biến, lúc này mới bắt đầu tiến hành bước kế tiếp, tăng lớn cường độ. Theo công lực vận hành tăng lên, ngoại giới linh khí tràn vào tốc độ nhanh hơn. Cho nên tại, đến phía sau đều có chút không cung ứng nổi. Mà Lâm Diệp tự nhiên có thể cảm giác được thân thể loại kia còn có dư lực cảm giác. Bất quá còn tốt, hắn đã sớm chuẩn bị, quả nhiên, lo lắng của ta là chính xác, linh khí này thật đúng là mẹ nó cung ứng không được. Sau đó Lâm Diệp từ bên cạnh lấy qua hai khối linh thạch nắm ở trong tay, bắt đầu hấp thu linh khí phụ trợ tu luyện. Mà tại Lâm Diệp trong đan điền có linh thạch tinh thuần linh khí gia nhập, lần này trực tiếp kéo căng sức sản xuất, luồng khí xoáy càng chuyển càng nhanh, cũng tại càng biến càng lớn. nhưng khi nó tăng lớn đến trình độ nhất định sau, lâm diệp lại bắt đầu vận hành công pháp cưỡng ép áp suất linh lực luồng khí xoáy lớn nhỏ, áp chế tới trình độ nhất định, sau đó lại tiếp tục để hắn lớn lên, lại nói tiếp ép, Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, quá trình này lại kéo dài dòm dã 3 ngày. trong 3 ngày, lâm diệp một khắc đều không có ngừng qua, không ngừng đang lặp lại áp suất linh lực luồng khí xoáy quá trình này. ba ngày đi qua, lâm diệp linh thạch đều dùng hơn bốn khối, có thể thấy được hắn hiện tại tư chất tiêu hao chi cự. Quá trình này, thẳng đến 3 ngày sau trong khí xoáy một cái biến hóa mới xuất hiện, mới rốt cục là nên đón chuyển cơ. Tại Lâm Diệp lặp đi lặp lại áp xúc bên dưới, trong khí xoáy linh lực đã trở nên không gì sánh được đậm đặc. Đến phía sau thậm chí đều chưa từng biến sắc thành màu trắng sữa. Rốt cục, tại lại một lần áp xúc sau, Lâm Diệp bén nhẹ thần kinh, phát hiện luồng khí xoáy trung tâm xuất hiện một giọt màu trắng sữa chất lỏng. Phát giác được giọt chất lỏng này, Lâm Diệp trong lòng vui mừng, thành linh lực hóa dịch, chính là trúc cơ thành công tiêu chí. Đến một bước này, linh lực luồng khí xoáy cũng không cần thiết tiếp tục tổn hại cho nên Lâm Diệp trực tiếp vận công hóa đi linh lực luồng khí xoáy lưu lại trong đan điền giọt kia màu ngà sữa linh lực. đương nhiên luồng khí xoáy biến mất cũng không đại biểu lấy liền không lại thu nạp linh khí. Linh khí như cũ tại hướng trong đan điền tràn vào. Chỉ bất quá hiện tại là mới vừa vào đan điền liền bị giọt linh dịch kia cho thu nạp đi qua. cả hai vừa mới tiếp xúc linh khí liền bị bản chất cao hơn linh dịch cho đồng hóa dung nhập đi vào. nhìn thấy một bước này Lâm Diệp thở dài một hơi. Lâm Diệp đồng chí chúc cơ hành động viên mãn thành công. Từ giờ phút này bắt đầu Lâm Diệp trên đầu danh hào lại thêm một cái. Dừng chúc cơ kỳ diếm năm. Chương 124 nhân vật mặt ngoài đổi mới nhiệm vụ đặc tu. Lâm Diệp mở to mắt, dùng sức nắm chặt lại quyền. Hắn giờ phút này đã thu được tân sinh. Chúc Cơ đằng sau, cả người đều có một loại nhẹ nhàng cảm giác, có loại lập tức liền phải bay lên cảm giác, rất là dễ chịu, mà lại thời khắc tắm rửa tại linh khí bên trong, tựa như thời thời khắc khắc đều đang dùng cơn một dạng, từ thân thể đến tinh thần đều rất vui vẻ. A, thoải mái. Loại kia giống như bỏ xuống cái gì bao quần áo cảm giác, để Lâm Diệp nhịn không được hô to một tiếng thoải mái. Bất quá hắn cũng không có ở trong phòng tu luyện chờ lâu chủ yếu là trúc cơ lúc thân thể tại linh khí cọ rửa xếp từ dưới ra rất nhiều tạp chất hiện tại lâm diệp trên thân bao trùm một tầng bẩn tiểu giống cáo bẩn một dạng đồ vật vừa dơ vừa túi hấp tập đi múc nước tắm rửa lâm diệp thuận tiện còn kiểm tra một hồi đoàn tử cùng truy phong hai gia hỏa này hiện tại y nguyên còn tại chính mình trong ổ đang ngủ say rất rõ ràng bọn chúng thuế biến muốn so lâm diệp chậm hơn nhiều mà làm cho lâm diệp ngạc như là cũng không phục dụng trúc cơ đan tiểu thải thế mà cũng tại xào huyệt của mình bên trong bắt đầu thuế biến xem ra tiểu thải huyết mạch này tư chất thật rất mạnh a linh khí vừa mới vừa đến vị lập tức liền bắt đầu thuế biến Ba tiên tiểu tử bạn đều có riêng phần mình kinh ngộ, Lâm Diệp cũng liền không có quấy giày bọn chúng. Yên lặng đi trở về phòng khách, bắt đầu xem xét bảng hệ thống. Hệ thống, mở ra bảng nhân vật. Nhân vật, Lâm Diệp tu vi cảnh giới, trúc cơ một tầng công pháp tu luyện, công pháp cơ bản pháp thuật, truy phong tiễn quyết không vào giai, truy phong không vào giai, thanh long 18 thức đao pháp không vào giai, thanh liên kiếm pháp không vào giai, lục hợp thương pháp không vào giai, phục ma côn pháp không vào giai, bát hoang pháo quyền không vào giai bí thuật, rút đao thuật phạm giai bí thuật thần thông, vô thọ bệnh vị chi thể, chất phổ thông, linh căn. Toàn thuộc tính cực phẩm linh căn cực phẩm kim linh căn, cực phẩm mộc linh căn, cực phẩm thủy linh căn, cực phẩm hắc hỏa linh căn, cực phẩm thổ linh căn, cực phẩm lôi linh căn, cực phẩm phong linh dễ, cực phẩm băng linh dễ kỹ năng, tiên thuật không vào dai, luyện khí không vào dai, đao thuật không vào dai, kiếm thuật không vào dai, thương thuật không vào dai, côn thuật không vào dai, thuật cưỡi ngựa không vào dai, quyền thuật không vào dai. Pháp bảo, luyện khí bách khoa toàn thư phàm đê dai linh khí, che đất không vào dai trường cung, vòng chín không vào dai trường đạo, thanh liên không vào dai trường kiếm, phá ngây không vào dai trường đường, bát hoang không vào dai quyền sáo, phục ma không vào dai trường côn. Bảng nhân vật biến hóa để lâm diệp nhìn có chút không kịp nhìn, hắn không nghĩ tới chỉ là tu vi đột phá, nhân vật của mình bàng liền lên biến hóa lớn như vậy. võ công chiêu thức một cột kia biến thành pháp thuật, mà trước đó chính mình tân tân khổ khổ học tập võ công thì toàn bộ biến thành không vào giai pháp thuật, cảnh giới cũng đi theo thống nhất biến thành không vào giai. rất rõ ràng, quân nhân cảnh giới ở tu chân giới không có gì ấm dụng, hết thề xương là không vào giai, binh khí cũng giống như nhau, lâm diệp thật vất vả lấy được binh khí, hoàn toàn biến thành không vào giai. trừ cái đó ra, lần này tu vi đột phá còn mới tăng mấy cái hạng mục mới, bí thuật, thần thông, tuổi thọ, thể chất. Linh Can. Tin tức càng toàn diện. Bất quá chỉ là như thế một cái vô thần thông cùng phổ thông thể chất còn tại đó, nhìn xem quả thực là có chút đâm tâm. Lâm Diệp vừa xem hết bảng nhân vật biến hóa, chính tự hỏi đâu, hệ thống giới diện lại đằng lẽ lên, xuất hiện một cái tân giới diện. Kiểm tra đo lường đến khi chủ đã đột phá trúc cơ cảnh giới, hiện mở ra nhiệm vụ đặc thù nội dung nhiệm vụ, xin mời tại lần thứ 70 năm quẹt thẻ trước, đánh bại thu phục phúc Địa trong thế giới tất cả thú vương nhiệm vụ ban thưởng. 1. Giao phó phúc Địa thế giới sinh ra linh khí quyền năng. l Vạn thú quyết thiên cấp kỹu giai công pháp, thú tộc chuyên dụng nhiệm vụ tiến độ, 099 thu hoạch được phụ trợ kỹ năng, thú ngựa tinh thông a. Bác mụ mụ, hệ thống ngươi mấy cái ý tứ, cho ta chính là hoàng cấp công pháp, cho thú vương chính là thiên cấp. Lâm Diệp liếc mắt liền thấy được thiên cấp kỹu giai công pháp mấy chữ lớn kia. Cái gì gọi là kinh hỉ? Ngươi Đạp Mã nói cho nói cho ta biết, cái gì gọi Đạp Mã kinh hỉ? Lâm Diệp ngạc nhiên sắp khóc đi ra. Đây chính là thiên cấp kỹu giai công pháp phá nhân gian giới đỉnh phối công pháp. Hắn Lâm Mỗ nhân công pháp cũng chỉ là hoàng cấp kỹu giai tới. Lâm Diệp nước bọt đều nhanh chảy ra. Nhưng hắn không có cách nào bởi vì phía sau sáng loáng viết vài cái chữ to, thú tộc chuyên dụng. hắn lâm mỗi nhân mặc dù trước kia đang lừa dối xinh đẹp muội muội muốn phòng thời điểm bị chửi qua cầm thú, nhưng cuối cùng không phải chân chính thú, cho nên hắn là không tu luyện được. ai, bực này công pháp thực phẩm lại chỉ có thể cho thú vương bọn họ tu luyện, thật sự là lãng phí. thở dài, lâm diệp tức giận lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng những nhiệm vụ khác nội dung. ưn, nhìn thấy mặt khác nội dung, lâm diệp nhíu nhíu mày. vừa mới toàn chú ý công pháp đi, về phần một cái khác ban thưởng, hắn ngược lại là không có chú ý tới. lần này lấy lại tinh thần, mới phát hiện sự tình có chút không đúng. Lâm Diệp không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này, thế mà cho hắn ban thưởng quan tâm nhất linh khí. Phải biết, bây giờ phúc địa thế giới nhưng thật ra là không có linh khí. Sở dĩ Lâm Diệp bây giờ có thể tu luyện, cũng là lấy cái ảo, làm cái linh mạch tới. Mà linh mạch mặc dù có thể cung cấp linh khí, nhưng chỉ cần phúc địa trong thế giới một ngày không có khả năng tự chủ sinh ra, linh mạch kia linh khí liền không chiếm được bổ sung. Không chiếm được bổ sung thì tương đương với mỗi ngày đều sống bằng tiền dành dụm. Dạng này lâu dài xuống tới, đừng nói linh mạch thăng cấp, đầu linh mạch này có thể tồn tại bao lâu đều vẫn là cái vấn đề. Cho nên, nhiệm vụ này đến hay lắm a có thể giải quyết thay hoàng ngầm còn có công pháp cẩm mà lâm diệp sở dĩ như mày chủ yếu là nhiệm vụ này nội dung đánh bại thu phục tất cả thú vương thú vương vị trí ngược lại là dễ nói trước đó hắn ra ngoài toàn bộ thời điểm đã xa xa đem thú vương bọn họ khí tức vị trí ghi lại ở trên sách vợ nhỏ thuận tìm đi qua là được đánh bại cũng không phải vấn đề gì không chút khách khí nói lấy lâm diệp hiện tại thân này chút cơ kỳ thực lực một tay đều có thể treo lên đánh đám này không có thuế biến thú vương vấn đề là trong nhiệm vụ yêu cầu lâm diệp không hề chỉ chỉ cần đánh bại liền xong việc hắn còn phải thu phục bọn chúng có thể thú vương là cái gì nhân vật là trời sinh là vua thú bên trong vương giả cái nào không phải tâm cao khí ngạo chủ đánh bại dễ dàng thu phục khó a lâm diệp cùng giả mã vương tiếp xúc lâu như vậy tự nhiên biết bọn chúng những thú vương này là cái gì tính tiết cố nghĩ cho người ta đánh phục đoan trường là không được đánh chết tươi khả năng đều so phục khả năng cao có thể nhiệm vụ này lại là không làm không được cho nên việc này chỉ có thể dùng trí không có khả năng dùng sức mạnh đến hợp ý chậm chậm lưu toan vơi vạn hệ thống cho cái thú nữ tinh thông kỹ năng thú nữ tinh thông lại thêm linh khí còn có vạn thú quyết Lâm Diệp cảm thấy, sự tình cũng không phải không thể xử lý. Xem ra, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật, sau đó, ta muốn để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính, miệng độn chi thuật. Thú Vương bọn họ, ra ra tới. Chương 125 thuế biến sau linh sủng mặt ngoài. Đương nhiên, nói là nói như vậy, Lâm Diệp nhưng cũng không có lập tức liền hành động. Nhiệm vụ thời hạn là tại lần thứ 710 năm quẹt thẻ trước hoàn thành. Bây giờ cách lần trước quẹt thẻ, mới đưa đem đi qua một năm, nói cách khác, hắn còn có thời gian 9 năm. Cũng không vội mà trong thời gian ngắn này. Lần này đi ra ngoài, lại là một đoạn thời gian rất dài, cho nên Lâm Diệp định cho trong nhà an bài một chút, một cái nữa chính là hắn phải đợi ba tên tiểu tử bạn tỉnh lại. Cho bọn hắn đã thông báo sau, mới tốt an tâm đi ra ngoài. Lần này đi ra ngoài, hắn liền không có ý định mang thú tùy hành. Không phải hắn không muốn mang, chủ yếu là bên ngoài bây giờ phúc địa thế giới là không có linh khí. Sau khi đi ra ngoài, muốn tu luyện muốn bổ sung linh khí, chỉ có thể dựa vào Lâm Diệp trong tay linh thạch. Có thể hai tử trong nhà hàng tuần cũng không nhiều nha. Đó là đương nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm bốn. Trong thời gian kế tiếp, Lâm Diệp liền một bên trong nhà tu luyện củng cố cảnh giới, một bên là đi ra ngoài làm chuẩn bị hiện tại linh khí cũng có trong nhà gạo cái gì cũng không thể ăn nhưng lâm diệp nhưng không có hoang phí chính mình đồng ruộng dự định hạt cái này còn không có một túi linh cốc hạt giống thế này cái này không vừa vặn dùng tới được chờ về đến không sai biệt lắm cũng đã chín linh cốc cùng bình thường hạt thóc không giống với, thành thục chỉ cần ngươi không thu nó vẫn tích xúc linh khí ở hạt giống bên trong cải thiện hậu đại gen cho nên lâm diệp hiện tại trồng xuống chờ về lúc đến liền có thể thu hoạch càng có ưu thế chất hạt giống mười năm đầy đủ nó tăng lên một cái cấp bậc đến trung cấp linh cốc vừa vặn tài nguyên thời gian hợp lý lợi dụng thôi về sau Lâm Diệp trùng xong linh Cốc, lại đang trong nhà đợi một tháng. Mấy cái tiểu gia hỏa lúc này mới lần lượt tỉnh lại. Trải qua hơn một tháng linh khí tầm bổ, ba tiên tiểu gia hỏa đều đã tới cái hoàn toàn biến dạng. Không chỉ có hình thể lại lớn chút, liền ngay cả bề ngoài đều có chút cải biến. Đặc biệt là Truy Phong, trên chán mọc ra một cây màu tím độc giác, phía trên thỉnh thoảng hiện lên mấy sợi điện mang. Rất rõ ràng, con hàng này thuộc tính là lôi. Yêu cùng nhân loại không giống với, bọn chúng thuộc tính toàn bộ nhờ tiên thiên quyết định. Sinh ra là cái gì chính là cái gì, không giống loài người có thể ngày kia can thiệp. Mà lại trong bọn họ, đại đa số đều chỉ có một loại đơn nhất thuộc tính cực ít đặc thù chủng loại mới có thể nhiều thuộc tính cùng tồn tại. Trên bản chất tới nói kỳ thật cùng nhân loại là hai cái khác biệt hệ thống tu luyện. mà đoàn tử cải biến thì phải nhỏ một chút, cũng liền hình thể biến lớn điểm. sau đó con mắt từ màu đỏ như máu biến thành màu xanh đậm, con mắt màu xanh lam, nói như vậy là băng thuộc tính sinh vật chuyên môn đặc thù. phía sau trải qua lâm diệp chứng minh, đoàn tử đúng là băng thuộc tính. mà tiểu thải cải biến thì là để lâm diệp cảm giác có chút kinh ngạc. gia hỏa này không có phục dụng lâm diệp chút cơ đan, lại là cái cuối cùng tỉnh lại, cũng không hổ nó thuế biến lâu như vậy. sau khi tỉnh lại, lâm diệp kém chút không nhận ra được. Hiện tại tiểu thải, hình thể đương nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng thân thể hình dạng lại không phải nguyên mâu nguyên dạng đồng bộ phóng đại. Tiểu thải trước người màu sắc rực rỡ lông vũ, tại thuế biến về sau đã đổi thành màu lửa đỏ, chỉ có sau lưng kéo lấy thật dài cái đuôi ý nguyên bảo lưu lấy màu sắc rực rỡ vết tích, mà lại cả thân hình của nó cũng kéo dài không ít, nhìn thiếu đi mấy phần lông lơ nhiều hơn mấy phần lỗ lưỡi, đỉnh đầu càng là nhiều hơn một đỉnh dạng hỏa diễm quấn vũ, giống như là một đỉnh hỏa diễm vương miệng một dạng. Nhìn xem dạng này tiểu thải, lâm diệp tâm thầm tắt lưới, khá lắm, tiểu thải a, ngươi tổ tiên đến cùng là cái gì chủng loại a, làm sao biến hóa lớn như vậy? Mò lên tiểu thải thật dài màu sắc rực rỡ cái đuôi vớt vớt, cảm thụ được phía trên thoáng có chút nóng rực khí tức. Lâm Diệp liền minh bạch, gia hỏa này là hỏa thuộc tính. Người đặc mèo sẽ không phải là chỉ phượng hoàng hậu duyệt đi. Loại này bề ngoài lại thêm hỏa thuộc tính, để Lâm Diệp nhớ tới trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng. Bất quá chính mình suy đoán cũng không làm được chuẩn. Hay là phải xem hệ thống danh xương cho thỏa đáng. Hệ thống, mở ra sủng vật bảng. Linh sủng, đoàn tử chủng tộc, Hàn Băng Thỏ Tuyết huyết mạch, Hàn Băng Thỏ Tuyết phẩm giai, bán yêu tối thượng, 1000 năm tiên phú, Hàn Băng trưởng không thần thông, vô tư chất, thượng đẳng tu vi thuẫn phản độ thân mật, một không không đã đủ độ trung thành, một không không đã đủ đây là đoàn tử giao diện thổ tính. Sau khi thuế biến, nhiều hơn một cái hàn băng thọ tuyết chủng tộc. Đồng thời huyết mạch của mình cũng thay đổi thành tương ứng chủng loại. Nói cách khác, nếu như đoàn tử có hậu đại, vậy chúng nó sẽ kế thừa nó hàn băng thọ tuyết huyết mạch. Khai sơn tổ sư có thể nói là, trừ cái đó ra, tuổi thọ nhưng là tăng trưởng cực nhiều. Dòng dạ huyết trương gấp 10 lần, đến 1.000 năm. Chực chực, quả nhiên vẫn là yêu sống lâu a lúc này mới vừa mới cởi phàm đâu, tuổi thọ đã đến một năm. Lâm diệp thế nhưng là biết đến, tu sĩ nhân loại cần phải các loại đột phá kim đan mới có thể có ngàn năm tuổi thọ. Trúc cơ kỳ cũng liền mấy trăm năm tuổi thọ. Còn tốt hắn không có tuổi thọ hạn chế, không phải vậy cái này tâm tính không được sợ a. Sau đó, là truy phong. Linh sủng, truy phong chủng tộc, Lôi đỉnh độc giác mã huyết mạch, thú vương hậu duệ một đời phẩm giai, bán yêu tuổi thọ, 2000 năm thiên phú, Lôi đỉnh công chế thần thông, vô tư chết, thượng đẳng tu vi, thốn phạm độ thân mật, 100 đã đủ độ trung thành, 100 đã đủ truy phong độ trở nên không nhiều, chính là chủng tộc biến thành Lôi đỉnh độc giấc mã. Huyết mạch hay là trước đó thú vương hậu duệ? Thần thông cũng là không. Có thể thấy được cái đồ chơi này thật là một cái chủng loại hi hữu. Lâm Diệp trước mắt còn không có được chứng kiến có được thần thông giống loài. Bao quát chính hắn, tuổi thọ cũng giống như nhau, so đoàn tử dòng dã cao hơn gấp đôi, đến 2000 năm. Xem hết truy phong, Lâm Diệp đem mục tiêu rời đến sau cùng tiểu thải trên một của kia. Linh sủng, tiểu thải trùng tộc, liệt diễm vương chim huyết mạch, phượng hoàng chi thứ hậu duệ một trong, thể nội ẩn chứa một kia ít gọi phượng hoàng huyết mạch phẩm giai, bán yêu tuổi thọ, 5000 năm thiên phú, hỏa diễm công chế, vương điểu chân diễm, thú vương uy áp thần thông, vô tư chết, tự phẩm tu vi, thôn phàm độ thân mật, 100 không đã đủ độ trung thành, 95 khả lắm, ngươi mẹ nó thật đúng là phượng hoàng hậu rồi a. Lần lục sắc này sau, Lâm Diệp rốt cục thấy được tiểu thải thuộc tính siêu bảo. Bất quá kết quả lại làm cho Lâm Diệp cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, tiểu thải gia hỏa này thế mà thật sự chính là Phượng Hoàng hậu duệ. Mặc dù chỉ là chi thứ hậu duệ một trong, thể nội cũng chỉ có một kia Phượng Hoàng huyết mạch. Nhưng đôi này Lâm Diệp tới nói, đã rất không hợp thói thường. Đây chính là thần điểu Phượng Hoàng a. Mà lại, dù là chỉ là một kia hậu duệ, cũng làm cho tiểu thải điểm cất bước so truy phong bọn chúng cao rất rất nhiều. Tư phẩm tư chất, còn có một hạng tiên phú của mình, con mẹ nó là thú vương. Tuổi thọ cũng so với chúng nó nhiều nhiều như vậy. Đây chính là năm năm năm. Mà cái này cũng chỉ bất quá là nó mới vừa vặn cởi phàm mà thôi. Vừa cởi phàm liền có 5000 năm tuổi thọ. Lâm Diệp chỉ có thể nói, khủng bố như vậy. Trên 126 thú ngữ tinh thông diệu dụng. Chờ chúng nó tỉnh, Lâm Diệp liền kể một chút chính mình muốn đi ra ngoài sự tỉnh cùng không có khả năng dẫn chúng nó nguyên nhân, liền thu thập thu thập chuẩn bị xuất phát. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Lâm Diệp cầm mấy cái linh sủng thử một chút mới được đến thú ngữ tinh thông kỹ năng. Kết quả thôi, Em, nói như thế nào đây? Kỹ năng không tính đặc biệt mạnh, nhưng cũng không yếu. Nó không hề giống bắt đầu nghĩ như vậy, trực tiếp cùng giả thú đến cái cùng loại với bình thường đối thoại loại kia không chướng ngại câu thông. Chuẩn xác mà nói, là tại đối mặt giả thú lúc cho Lâm Diệp Lâm thời quan thâu rất nhiều loại này giả thú chi thức, chính là có thể nghe hiểu nó biểu đạt ý gì, có thể hiểu được động tác của nó. Sau đó chính mình cũng có thể nghĩ ra âm thanh hoặc nghĩ ra hình cho đáp lại. Đại khái chính là đối mặt con khỉ lúc có thể nghe hiểu nó a a a chính là đang nói cái gì, người cũng có thể a a a đáp lại nó. Biểu đạt đại khái ý tứ không có vấn đề. Cụ thể một chút, liền tương đối khó. Khuyết điểm ở chỗ biểu đạt không thể làm đến không chướng ngại câu thông ưu điểm ở chỗ trùng loại toàn, mặc kệ cái gì thú đều có thể đi. Nhưng phía sau đối mặt đều là mở trí tuệ thú vương, lâm diệp cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Dù sao sinh vật có trí khôn ở giữa câu thông đứng lên cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Cùng mấy tiểu gia hỏa kia giao phó xong các loại hạng mục công việc sau, lâm diệp liền leo lên trước đó lấy được nhận chữ vật, đem linh thạch cái gì thu bên trong, lại đem che đất cùng cùng phá vân thương thanh liên kiếm cùng một chỗ mang lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào, liền quần áo nhẹ lên đường, đi ra ngoài trận chiến đầu tiên, lâm diệp dự định lấy chính mình hàng xóm khai đạo. Nếu muốn đánh, tự nhiên là tìm quen thuộc đối thủ. Cho nên, Lâm Diệp đầu tiên lại tìm cùng chính mình chính thức giao thủ qua Thú Vương Bạo Hùng. Bởi vì lười nhắc tím, cho nên Lâm Diệp trực tiếp phóng thích khí tức của mình, nên ngang đi vào Bạo Hùng lãnh địa. Thú Vương thực lực cường đại, khiu giác thị giác đều phi thường phát triển. Cho nên chỉ chốc lát, hình thể to lớn Bạo Hùng liền từ trên núi chạy ra. Sau khi ra ngoài, nhìn thấy tại lãnh địa mình bên trong nên ngang Lâm Diệp, trực tiếp liền nổi giận, trực tiếp đứng thẳng lên thân trên, há mồm chính là một cái bạo hống. Ngào. Lâm Diệp lúc này thú ngữ tinh thông kỹ năng tự động phát huy tác dụng. Để Lâm Diệp để ý tới Bạo Hùng ý tứ, Nó đại khái là đang nói nơi này là địa bàn của ta, ngươi lăn ra ngoài. Cái kia Lâm Diệp có thể đi sao? Rất rõ ràng không có khả năng, hắn không chỉ có không muốn đi, còn muốn khiêu khích. Thế là, Lâm Diệp cũng háo miệng ra, bắt đầu học gấu tiếng kêu đáp lại. Ngao, ngao ngao, cái gì địa bàn của ngươi? Nơi này rõ ràng là địa bàn của ta. Lâm Diệp cái này một cú họng, rất rõ ràng phá tan gấu chỉnh động. Nó nghi ngờ nhìn Lâm Diệp một chút, ánh mắt cực kỳ không thích hợp. Suy nghĩ cái này hai cước thú dáng dấp cũng không giống gấu a, làm sao còn sẽ hùng tập nó ngữ? Mà lại ra hỏa này dùng hay là nó quê quán loại kia đặc thù thói quen. Nó làm sao biết, Lâm Diệp kỹ năng này như phê liền như phê tại có thể bởi vì thú chế nghi, linh hoạt cho ra các loại ngôn ngữ. Đừng nói chủng loại, chính là khác biệt địa khu tiếng địa phương đều có thể làm ra đến. Phương Châm chính chính là một cái tính nhắm bảo. Mà một bên bạo hùng, đối với Lâm Diệp bắt đầu tò mò đứng lên. Tới đây mấy chục năm này, nó tự nhiên cũng cùng mặt khác đồng loại tiếp xúc qua. Bất quá rất rõ ràng, nơi này cũng không có nó đồng hương. Đồng nhiên nghe được Lâm Diệp phát ra quê quán hùng đặc hữu tiếng tê trực tiếp liền hiếu kỳ. Đồng thời trong lòng còn có chút hưng phấn dù sao mấy chục năm không có trở lại lao ra, còn trách nghĩ đây chính là sinh vật có trí khôn bi hài, tình cảm phong phú, lại bởi vì sự tình các loại không nhiều, mang theo hoang mang cùng hư phấn, bả hùng bắt đầu hỏi thăm, ngươi cũng là gấu, ngươi làm sao trưởng thành dạng này, hơn nữa còn không có lông, ngươi cũng là ít ít ít ít ít là bả hùng quê quán địa danh, lâm diệp cũng không phải nó thật quê quán gấu, nào biết được âm tiết này là ý gì, chỉ biết là đó là cái địa danh. nghe thấy bả hùng nói như vậy, lâm diệp liền biết, con hàng này không nhận ra hắn đến, cũng là, dù sao đều mấy thập niên, mà lại. Bà Hùng tựa hồ còn coi hắn là thành quê quan gấu. Lần này Lâm Diệp trực tiếp vui vẻ. Hắn tựa hồ nghĩ đến có thể so sánh nhẹ nhõm thu phục những thú vương này biện pháp. Thú vương mặc dù mở trí tuệ, đều rất thông minh. Nhưng dù sao một mực sống ở trong rừng, đều là cùng đơn thuần động vật ở chung, chỗ nào được chứng kiến lòng người hiếm có. Tại bọn chúng trong ý thức, không có mắc lựa trước đó, là không có lựa gạt khái niệm này. Cho nên, Lâm Diệp quyết định trực tiếp giả bộ như bọn chúng quê quán đồng loại, bắt đầu lôi kéo làm quen. Dù sao cũng là đồng loại, lại là cùng một nơi, độ chấp nhận sẽ cao rất nhiều. Lại bái cầm một chút rất hợp lý đi. Về phần ai làm đại ca vấn đề, trực tiếp đánh một chầu, người nào thắng ai làm đại ca. Đừng hỏi vì cái gì hắn trưởng thành dạng này, hỏi chính là biến dị. Bởi vì biến dị mới có thể mạnh như vậy, sau đó nói cho bọn chúng biết, đi theo chính mình lăn lộn cũng có thể giống như hắn trở nên mạnh như vậy. Đằng sau lại đem linh khí cái đồ chơi này nói thành là chính mình cho bọn hắn phúc lợi, lại thích hợp thời điểm lại cho thượng công pháp. Vậy còn không thỏa thỏa nắm. Đừng nói cái gì vừa đến đã muốn đánh phục người nhà thu người làm tiểu đệ. Đó là dựng mốt. Đều nói thú vương đều là trả chết chứ không chịu khuất phục chủ, ngươi có thể đánh chết bọn chúng, nhưng đánh không phục bọn chúng cái này thay cái tuyết pháp không được sao? thành anh em kết bái đó là huynh đệ, có thể giống nhau a, cùng huynh đệ đánh nhau, đó là giống được ở giữa hữu hảo giao lưu. muốn nhận người làm tiểu đệ đánh nhau, đó là kết thủ. quá trình không giống với, kết quả lại giống nhau, làm sao tuyển rất dễ dàng không phải? phúc địa trong thế giới thú vương đều là đến từ thế giới khác nhau, cho nên lâm diệp không có chút nào lo lắng bọn chúng sẽ thông cung. không nói trước bọn chúng riêng phần mình kiêu ngạo, căn bản chính là không xâm phạm lẫn nhau, không có can thiệp lẫn nhau, chính là có gặp nhau, cũng không thể giao lưu a thần. Đông loại còn có tiếng địa phương phân chia đâu, nơi nào có một cái biến dị đồng hương thân cận đâu đúng không? Thế là Lâm Diệp bắt đầu đáp lại. Ta là gấu à, ta giải dạng này là sống xuống tới liền biến dị, cho nên có chút không giống với, ngươi cũng là ít tí tí sao? Bà hùng lần thứ nhất cùng ngang nhau sinh vật có trí khôn như thế giao lưu, làm sao biết còn có lựa gạt vật này? Tự nhiên là Lâm Diệp nói thế nào nó liền làm sao tin. Sau đó liền bắt đầu ngao ngao ngao cùng Lâm Diệp bắt đầu giao lưu. Rằng đều là một chút nó quê quán địa phương cái gì? Lâm Diệp làm một cái tại trong xã hội lăn lộn lâu như vậy già gia xúc của công ty không nói những cái khác, bộ một con gấu lời nói đây không phải là vô cùng đơn giản. không bao lâu liền cho nó tin tức chụp vào cái bảy tám phần. ngay cả trong nhà mấy mụ gấu, yêu nhất chính là nó mẹ, rất nhớ nàng cái gì đều moi ra tới. moi ra yêu nhất nhân vật, vậy thì có điểm đột phá. Đang sau, lâm diệp liền căn cứ bạo hùng lão mụ cái giờ này bắt đầu các loại tấn công mạnh. cái gì mẹ ta cũng là, mẹ ta cũng dạng này cái gì. cô độc tịch mịch mấy chục năm hưởng hưởng nơi nào có qua vui vẻ như vậy giao lưu. giờ khắc này, nó cảm giác lâm diệp chính là chi kỷ. càng cho chuyện càng vui vẻ, đừng nói đi lý. Không bao lâu liền cùng Lâm Diệp sát bên cùng một chỗ ngồi dưới đất, bắt đầu tán gấu. Nếu không phải hình thể trên lệch hơi bị lớn, xem chừng hai hàng cũng bắt đầu cấu kết cái lót lưng lên. Đằng sau thôi, Lâm Diệp gặp Bạ Hùng càng trò chuyện càng khởi kỉnh, liền vừa đúng đưa ra thành anh em kết bái. Nói rõ thành anh em kết bái ý tứ, Bạ Hùng trực tiếp vỗ tay gấu, biểu thị cái này chính hợp nói ý a sau đó. Lâm Diệp thuận lý thành chương liền cùng Bạ Hùng thành anh em kết bái. Tái dẫn đạo một chút, liền biến thành dùng đánh một trận phương thức đến quyết định ai làm đại ca. Kết quả cuối cùng thôi, không cần nhiều lời, Lâm Diệp không tốn sức chút nào chiến thắng. Dù là dùng chính là loài gấu phương bắc chiến đấu thiếp thân đối với đập, nhưng Lâm Diệp bây giờ chúc cơ về sau, cường độ thân thể đã sớm không thể cùng đi ngày mà nói. Lại thêm âm thầm có linh khí hộ thể, thắng được lông tóc không thương. Đương nhiên, vì bạo hùng tự tôn, hắn hay là diễn diễn dịch, dây dưa một hồi lâu mới cho bạo hùng làm nằm xuống. Đang sau, hắn liền đương nhiên làm bạo hùng lão đại, dễ dàng hoàn thành cái thứ nhất thu phục nhiệm vụ. Thu phục thú vương, bạo hùng thành công, nhiệm vụ tiến độ một chớp mắt tiến độ tháng 1 năm 99. Chương 127 ẻ mọ hổ. Tiểu Hung A, cái kia, ca còn có chút việc, liền đi trước ca, hôm nào mua được nhìn ngươi. Tại bạo Hùng ở lại chân núi, Lâm Diệp phất phất tay, hướng còn có chút lảo đảo hưng hực cáo biệt. Ấy, ca, nếu không ngươi lại đợi chút nữa a? Đợi ngày mai khôi phục chút ít đi cho ngươi làm điểm mật ong nếm thử. Lâm Diệp là vội vàng đi giải quyết mặt khác Thu Vương, nhưng Bạo Hùng hiển nhiên cũng không bỏ được Lâm Diệp rời đi. Dù sao hắn đã trải nghiệm qua giao lưu niềm vui thú, chỗ nào còn đuổi theo trở về đến trước đó loại kia cô đơn tịch mình sinh hoạt, hưng hực cũng là sinh mệnh thôi, nó cũng sẽ cô đơn. Ấy, không phải ca không muốn để lại, thật sự là ca thật sự có sự tình a ngươi quên sao? Muốn huynh đệ chúng ta mạnh lên, ca liền phải tìm ra cái kia gọi linh khí đồ vật đến. Hay là ngươi không muốn trở nên giống như ta mạnh? Nghe được cái này, Bạo Hùng rất rõ ràng do dự. Mặc dù trong lòng của hắn cũng rất không nỡ Lâm Diệp, nhưng đối với Lâm Diệp trong miệng linh khí, hắn cũng là trông mà thèm rất. Dù sao theo Lâm Diệp nói tới, hắn chính là sau khi biến dị hấp thu linh khí, mới có thể lấy nhỏ như vậy thân thể có được cường đại như vậy lực lượng. Nhớ tới lúc đó bị Lâm Diệp đè xuống đất không thể động đậy chẳng cảnh, Bạo Hùng chính là một trận cực kỳ hâm mộ. Bất quá thú vương Trung quy là thú vương. Trong nội tâm nhất khao khát, mãi mãi cũng là lực lượng cường đại. Cho nên Bạo Hùng đang suy tư một lát sau, hay là chảy nước mắt tiễn biệt Lâm Diệp? Bất quá tại tiễn biệt Lâm Diệp trước, nó còn để Lâm Diệp đợi một chút, nói là muốn đi cho Lâm Diệp lấy chút đồ vật đi. Lâm Diệp tự nhiên là không phải không thể. Đang bận cũng không trở thành bận bịu trong thời gian ngắn này, chờ chút thì chờ một chút thôi. Hắn ngược lại là đối với Bạo Hùng muốn cho hắn mang đồ vật cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hắc, mợ chí chính là không giống với a, gia hỏa này sẽ còn cho người ta mang thổ đặc sản. Không bao lâu, Bạo Hùng thân ảnh khổng lồ từ trong rừng cây trôi ra. Bất quá lúc này nó, thân hình đem so với trước muốn trật vật không biết. Trên thân tràn đầy cỏ dại bồn nhão liền không nói, lỗ mũi và trên mi mắt còn sưng lên mấy cái bao lớn. Lâm Diệp giật nảy mình. A, tiểu hùng ngươi đây là. Đối mặt Lâm Diệp hỏi thăm, Bạo Hùng muốn cười, kết quả lại khẽ động trên mũi bao lớn, đau nước mắt dừng, dừng. Bất quá nhưng cũng mạnh nâng cao lộ ra một cái dáng chống đỡ lấy cười ngây ngô. Không có việc gì, không có việc gì. Đến ca, đây là ta phát hiện một tổ tốt nhất ong chúa mật. Ngươi mang theo, trên đường đói bụng có thể tới hai cái đỡ thèm. Nói, Bạo Hùng nâng lên một khối lớn mật ong đưa cho Lâm Diệp. Lâm Diệp mở người, nhìn xem mật ong, lại nhìn xem trên đầu sưng mấy cái bao lớn Bạo Hùng. Lâm Diệp trong lòng có chút phức tạp, loại này nhìn như ngu ngơ hành vi phía sau lại ẩn chứa chân thành tha thiết đơn thuần tình cảm loại cảm giác này lâm diệp đã quên bao lâu không có cảm thụ qua đừng nói tại thời khắc này trong lòng của hắn thế mà hiện lên một đâu đâu cảm giác tội ác giống như chính mình lừa dối bạo hùng là phạm vào tội gì một dạng bất quá một lát sau lâm diệp liền lắc đầu bỏ rơi loại này không thiết thực ý nghĩ phi phi phi này làm sao có thể có cảm giác tội ác ta cũng không phải lừa dối nó đi chịu chết ta đây chỉ là lời nói dối có thiện ý về sau dẫn nó trang bức dẫn hắn bay cũng là thật đó à cho nên ta là chính nghĩa ưn không sai chính là như vậy lâm diệp thuyết phục chính mình sau đó rất tự nhiên nhận lấy bạo hùng tay gấu bên trong lông chỗ mật, bạo hùng liền cùng nhân loại trong xã hội loại kia thật thà nông thôn lão ca không sai biệt lắm, chất phát, ngay thẳng, đối với loại người này lễ vật, ngươi đừng chối từ, an tâm nhận lấy liền tốt. thông khoái nhận hắn mới có thể cao hứng, chối từ ngược lại không đẹp, chỉ là trong lòng mình nhớ kỹ điểm, về sau gấp đội trả lại nó liền tốt. lâm diệp giờ phút này chính là làm như thế, thông thông khoái khoái liền nhận bạo hùng sắp chia tay lễ vật, trong lòng cũng nhớ kỹ phần nhân tình này, hắn quyết định về sau bạo hùng gia hỏa này bao nhiêu cho nó cái cán bộ tương đương, mà sự thật cũng đúng như lâm diệp nghĩ như vậy. Nhìn thấy Lâm Diệp nhận quà của mình, Bạo Hùng trong mắt lộ ra một vòng sâu sắc vẻ mừng rỡ. Rất hiển nhiên, nó hiện tại trong lòng thật cao hứng. Lễ vật cũng thu, nên làm sự tình cũng làm. Sau đó, liền nên chân chính cáo biệt. Thế là, Lâm Diệp quả quyết từ biệt Bạo Hùng, tiếp tục chính mình thu phục thú vương lịch trình. Mà Bạo Hùng thì đi theo Lâm Diệp, một mực đem nó đưa ra lãnh địa của mình lúc này mới quay đầu trở về. Nhìn thấy Bạo Hùng cuối cùng đã đi, Lâm Diệp lúc này mới đem Bạo Hùng cho mật ong thu vào trong nhận chứa đồ, lại trở về trở về. Nhà phụ cận còn có 3 vị thú vương không có dạ quyết đầu, đâu còn có thể bỏ gần tìm xa. Lâm Diệp cái thứ hai bái phỏng, là đã có được một cái cự hổ gia tộc hồ vương. đương nhiên, nói là cự hổ gia tộc, nhưng thành viên cũng không có nhiều như vậy, cũng liền tầm 10 con. Đối với hồ vương, Lâm Diệp áp dụng sách lược liền cùng hùng vương không giống với lúc trước. Lâm Diệp còn nhớ rõ lúc trước vừa gặp mặt lúc, gia hỏa này cẩn thận thối lui cảnh tượng. rất hiển nhiên gia hỏa này là cái tâm tư kín đáo chủ, cũng không giống như bạo hùng tốt như vậy lừa dối. cho nên Lâm Diệp lần này cũng không có hướng mặt trước một dạng nên ngang phát ra khí tức xâm nhập tiến vào đi, mà là cực lực thu liễm lại khí thế của mình, lặng lẽ sở sở tiềm nhập núi hồ bên trong. Đối phó cẩn thận ra hỏa, tự nhiên thắng lấy cẩn thận một điểm phương thức. Trước bí mật quan sát, nhìn chỗ một phen lại nói. Tiếp xuống một tuần lễ, Lâm Diệp cũng không có động làm. Hắn tại núi hổ bên trên tìm cái ẩn nấp vị trí, lặng lẽ sờ sờ ẩn nút xuống tới. Mỗi ngày liền bám đuôi hổ vương một nhà, lén lén quan sát cuộc sống của bọn chúng. Không thể không nói, hổ vương thật sự là có đủ bén nhạy. Cho dù lấy Lâm Diệp thực lực hôm nay đang cực lực cẩn tàng xuống, hay là mấy lần suýt nữa bị nó phát hiện tung tích. Bất quá một tuần xuống tới, Lâm Diệp cũng coi như là có một chút phát hiện mới. Tại Lâm Diệp cẩn thận quan sát bên dưới, hắn phát hiện hổ vương ra hỏa này đối với mình con cái lộ ra rất là bảo vệ. Hắn đã mấy lần nhìn thấy mặt khắc lao hổ tại hổ vương lúc ngủ chạy trên người nó chơi đùa. nhưng hổ vương cho tới bây giờ đều không có gấp xem qua. Trong mắt tràn đầy từ ái chi sắc, mà lại ra hỏa này, thường xuyên sẽ một mình nhìn trời bên cạnh người người, trong mắt còn thỉnh thoảng toát ra một vòng ưu sầu. Không sai, chính là ưu sầu. Lâm Diệp nhìn thấy hổ vương tạo hình này, trong lòng hơi động. Không sợ nó emo, liền sợ nó không có chút ba động nào a. Chỉ cần emo đã nói lên có đột phá khẩu, thế là Lâm Diệp lại bắt đầu suy nghĩ hổ vương yêu sầu nguyên nhân. Không bao lâu, Lâm Diệp liền liền đoán được. Trên thực tế cũng không khó đoán. Trước đó thời điểm, Lâm Diệp cũng đã gặp qua Hổ Vương cưới nàng dâu thành ra. Lâm Diệp còn nhớ rõ cái kia so Hổ Vương ít đi một chút xinh đẹp của cái. Nhưng bây giờ, Hổ Vương lại một mình sinh hoạt tại cái này, nói rõ cái gì? Nói rõ Hổ Vương lão bà đã. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, bình thường lão Hổ sẽ không bởi vì bạn lữ rời đi mà emo. Nhưng Hổ Vương khác biệt, nó là thú vương. Thú vương trời sinh linh trí mở rộng, cái này cũng liền đã chú định bọn chúng lại so với phổ thông giả thu muốn càng thêm tình cảm phong phú một chút. Mà thú vương nếu như thành ra, bình thường đều là có vừa ý đối tượng mới có thể lựa chọn thành ra. Tựa như nhân loại, nếu như thực lực đầy đủ lời nói, khẳng định sẽ chọn lựa mình thích kết hôn uốn. Chương 128 thu phục tiến độ 1. Cho nên hổ vương sẽ hẻm ọ, là rất bình thường. Dù sao nó lao bà mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là một cái cường tráng một chút phàm hổ, tuổi thọ căn bản không bao lâu, đã treo mấy thập niên đều. Mà lại lâu như vậy xuống tới, cẩn thận tính toán, làm thú vương một đời hậu duệ cái kia hai cái tiểu lão hổ đều đã cát. Cho nên, hiện tại hổ vương bên người cự hổ bọn họ, kỳ thật lớn nhất đều là chó của nó nghĩ như vậy, lâm diệp đều có chút đồng tình hồ vương, khá lắm, đến đây một nơi xa lạ, thật vất vả tìm trong đó ý nàng, dâu, kết quả bởi vì chính mình sống quá lâu, trơ mắt đưa tiễn lao bà lại đưa tiễn nhi tử, tăng vợ lại mất con, lão thảm, bởi như vậy, cũng có thể hiểu thành gì hồ vương sẽ đối với cự hồ bọn họ rộng như vậy cho tình cảm chuyển gì đi đây là, bất quá đồng tình thì đồng tình, lâm diệp nhưng cũng không thể không lợi dụng điểm này bỏ công sức, hậu đại vấn đề chính là hồ vương hiện tại nhược điểm, mà lâm diệp chuyện cần làm, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này, cho nên đại sự đã thành. Lâm Diệp nắm chặt lại quyền, trong lòng nắm chắc mười phần. Phía sau, Lâm Diệp suy tư một chút tắt chiến phương án. Tại thời khắc nào đó vừa đúng xuất hiện tại Hổ Vương hậu đại trước mặt, thông qua phần kia tự nhiên cảm giác thân thiết cùng tiểu láo hổ bọn họ thân quen. Sau đó là đại láo hổ, các loại cùng hổ vương cả nhà đều thân quen, lại một không chú ý ở giữa xuất hiện tại Hổ Vương trước mặt. Đối với Lâm Diệp khuôn mặt xa lạ này, Hổ Vương phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác. Nó tiềm thức luôn luôn rất chuẩn, nó có thể cảm giác được Lâm Diệp trong thân thể cất giấu năng lượng thật lớn. Biết cái này hai cướp thú là cái uy hiếp to rất lớn, mở miệng liền muốn đuổi người đều không cần chờ Lâm Diệp mở miệng, đã cùng Lâm Diệp thân quen mặt khác lão hổ bọn họ liền không làm nữa, tự phát giúp Lâm Diệp giải thích đứng lên. Hổ vương gia tộc bên trong, bọn tiểu bối cũng không giống như bình thường lão hổ như thế, đối với lão phụ thân rất e ngại, quan hệ của bọn nó có chút tới gần tại nhân loại bình thường gia đình, quan hệ hòa thuận, hổ vương hiền lành, bọn tiểu bối đối với hổ vương càng nhiều hơn chính là tôn kính, mà không phải e ngại, cho nên bọn chúng là dám tại cùng hổ vương làm trái lại, quyết định của mình ngoài ý liệu lọt vào cả nhà phản đối, để hổ vương có chút kinh ngạc, mặc dù nó vẫn như cũ cảm thấy Lâm Diệp là cái nguy hiểm tờ nhưng quý trọng đám người nhà phản đối nhưng cũng không có cách nào coi nhẹ việc này liền cứ như vậy gác lại xuống dưới chỉ bất quá tại cái này về sau Lâm Diệp đang cùng Tiểu Lão Hổ bọn họ chơi lúc Hổ Vương liền nhìn chằm chằm vào hắn rất có một bộ chỉ cần hắn không thích hợp liền lên trước đánh tư thế bất quá Lâm Diệp cũng xác thực không có ra hại Tiểu Lão Hổ bọn họ ý tứ cho nên tại dài đến mấy tháng kiên trì phía dưới Hổ Vương cũng rốt cục đối với Lâm Diệp buông xuống lòng cảnh giác tại Lâm Diệp cùng Tiểu Lão Hổ bọn họ chơi lúc cũng không còn thời khắc theo dõi hắn phát giác được điều này Lâm Diệp liền đả sạ tùy con lên tìm cơ hội cùng Hổ Vương bắt chuyện vẫn là câu nói kia. Tại SQ phương diện này, làm qua giả ra xúc của công ty Lâm Diệp rất rõ ràng muốn so những này đơn thuần động vật mạnh hơn nhiều. Chỉ cần mở ra đột phá khẩu, lấy được bọn chúng hảo cảm đơn giản tay cầm ném boss. Không bao lâu, Lâm Diệp liền thành công thu được hổ vương hữu nghị. Mặc dù cũng không có đạt tới bạo hùng như thế thân như minh đệ tình trạng, nhưng hữu nghị độ cũng không thấp. Tại thú vương trong thế giới, một khi trở thành công nhận bằng hữu, đó chính là cần thiết bận bịu nhất định phải giúp quan hệ. Chính là cùng loại với trong xã hội loài người thời khắc ngấu chốt có chuyện tìm đến hắn có thể hao tâm tổn trí phí sức giúp ngươi xử lý rơi quan hệ. Thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn thành, Lâm Diệp liền bắt đầu xuống một bước kế hoạch. Thông qua dẫn đạo, cùng Hổ Vương trò chuyện lên hậu duệ bọn họ tuổi thọ vấn đề. Sau đó Lâm Diệp không chú ý ở giữa bộc lộ ra mình bây giờ ngay tại giải quyết vấn đề này, đồng thời lấy chính mình làm ví dụ. Nói mình cũng không phải là thú vương, nhưng lại có được loại lực lượng cường đại này cùng tuổi thọ, chính là bởi vì hắn thu được loại kia gọi linh khí đồ vật. Mà đề tài này trực tiếp khơi gợi lên Hổ Vương thần kinh. Làm một cái trùng rối, nó quan tâm nhất là cái gì? Chính là các đời sau tiền đồ vấn đề. Chính hắn ngược lại là đã không quan trọng, thú vương tuổi thọ bình thường đều có hơn 100 năm đâu không có gì bất ngờ xảy ra, nó còn có thể lại cho hai đời hậu duệ đi. cho nên, nghe thấy Lâm Diệp kiểu nói này, liền lưu ý đứng lên. bất quá gia hỏa này cũng là có chút điểm tâm nhãn tử, cũng không có trực tiếp hỏi. nếu Lâm Diệp nói hắn thu được linh khí có được lực lượng cường đại cùng tuổi thọ, cái kia tuổi thọ khó mà nói, lực lượng à, nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết là thật là giả. đương nhiên, Hổ Vương liền mời Lâm Diệp lột bản, ngẫm nghĩa cẩn thận thực lực của hắn như thế nào, đến cùng có phải hay không khoác lác. mà hết thảy này đều tại Lâm Diệp kế hoạch bên trong. thế là, tại cái nào đó Nguyệt Hát Phong cao ban đêm. Lâm Diệp cùng Hổ Vương lặng lẽ tìm một chỗ yên tĩnh làm một khung. Về phần kết quả thôi, không thể nói. Dù sao bắt đầu từ ngày thứ hai, Lâm Diệp liền từ tiểu lão hổ bọn họ trong miệng đại ca biến thành lớn thái gia. Tại cái này một khung không lâu sau, Lâm Diệp liền cáo biệt Hổ Vương rời đi núi hổ. Đạt được mục đích, tự nhiên cần phải đi. Thu phục thú vương, cự hổ thành công, tiến độ một trước mắt tiến độ, tháng 2 năm 99 Lâm Diệp tại Hổ Vương nơi này, hao tốn đại khái thời gian nửa năm. Thời gian tuy lâu, bất quá kết quả lại là khả quan. Lại thu hoạch một cái thú vương huynh đệ, đồng thời còn nhiều thêm nhiều như vậy hổ tộc tiểu bối. Không sai, Lâm Diệp cùng Hổ Vương cuối cùng vẫn là thành anh em kết bái. Bất quá lại không phải hắn chủ động đề nghị, đề nghị người là Hổ Vương. Bị Lâm Diệp làm nằm sắp sau, Hổ Vương liền biết, Lâm Diệp nói chỉ sợ là lời nói thật. Cho nên, nó tự nhiên cũng nhớ thương lên linh khí, nhưng nó lại không thấy qua, làm sao biết làm sao tìm cái đồ chơi này? Lại nghe Lâm Diệp nói có manh mối, liền đem hy vọng toàn ký thác vào trên người hắn. Như vậy vấn đề tới, loại này nghe chút chính là bảo bối đồ vật, tìm tới về sau, như thế nào mới có thể để Lâm Diệp chia sẻ cho chúng nó cư hộ một nhà. Đánh lại đánh không lại, uy hiếp trở lại không uy hiếp được, đoạt càng là đường vừa cho nên khả năng duy nhất chính là dựa vào tình cảm đi bộ quan hệ. Thông minh cự hổ rất dễ dàng liền nghĩ đến điểm này. Cho nên, nó chủ động cùng Lâm Diệp đưa ra kết làm gì tộc huynh đệ. Đều như vậy, ngươi có đồ tốt không nghĩ điểm ngươi tốt huynh đệ cùng đại tôn tử bọn họ. Đương nhiên, ở trong đó Lâm Diệp cũng tự nhiên có tiến hành trợ giúp. Chỉ ít thành anh em kết bái cái này khái niệm, chính là hắn trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài. Liên tiếp giải quyết bạo hùng cùng tự hổ, để Lâm Diệp tâm tình thật tốt. Tại đi hướng xuống một cái trong nhà hàng xóm trên đường, cũng là khẽ hất tiến lên. Bất quá sau đó, Lâm Diệp xác thử quyết định phải tăng tốc một chút tiến độ. Hệ thống cho thời gian hết thẻ có 9 năm. Cần thu phục thú vương lại có 99 cái. Nói cách khác 1 năm đến giải quyết 11 cái thú vương mới được. Nhưng bây giờ đều đi qua hơn nửa năm, Lâm Diệp lại mới làm xong 2. Tiến độ này rất rõ ràng không được. Phía sau còn phải tăng tốc tiến độ. Bất quá nửa năm này xuống tới, Lâm Diệp mặc dù dùng để thời gian tu luyện không nhiều, nhưng ở linh thạch chợ giúp bên dưới, hắn hay là triệt để làm vững chắc chính mình vừa đột phá chốc cơ nhất trọng cảnh giới. Bắt đầu xài bước hướng về chốc cơ tầng 2 vươn bước tiến lên. Nên nói không nói, hay là tư chất bổng tương đối tôi ta? Liệt ta loại này đều không có thời gian nào tu luyện tình huống giới, thế mà cũng nhanh muốn đột phá, đơn giản chính là không hợp tối thượng. Cảm thụ được thân thể của mình tu vi, Lâm Diệp trong lòng có chút thốn thức năm. Chương 129 làm đại sự lang tương lai đại quả ra. Lâm Diệp chạm tiếp theo là Lang Vương địa bàn. Lần này cũng giống như nhau, Lâm Diệp quyết định trước gần nút đi quan sát quan sát. Dù sao con sói này trí tuệ so với hổ vương tới nói đó là chỉ nhiều không ít. Cùng nó chơi tâm nhãn, hiển nhiên muốn so hổ vương nơi đó khó khăn nhiều. Lần này quan sát, Lâm Diệp bỏ ra thời gian nửa tháng. Cuối cùng Lâm Diệp ra kết luận, Lang Vương tại tỉnh Cẩm Phương Diện cũng không có nhược điểm gì cùng đột phá khẩu. Mặc kệ là vợ con hay là bộ hạ, đều toàn bộ làm như thành bình thường thủ hạ đối đãi, là một vị chính tông muốn làm đại sự thú vương, mà lại thông qua nửa tháng này quan sát, Lâm Diệp cũng phát hiện, Lang Vương gia hỏa này đúng là cái làm đại sự vật liệu. Qua mấy thập niên, bây giờ Lang Vương địa bàn đã không chỉ bắt đầu vài tòa sói núi, đã hướng về trung tâm Bình Nguyên Phương hướng ngược nhau dọc theo đi không ít khoảng cách, đàn sói thành viên số lượng cũng lật ra vô số lần, đạt đến mấy trăm so sánh nhiều hiện tại chính xác tới nói, cái này đã không có khả năng xưng là đàn sói, mà là lang tộc. Lang Vương, trong đoạn thời gian này, đã thành công vì chính mình lên ngôi lên lang tộc vương miệng. Mà lại, Lâm Diệp còn bén nhạy phát hiện, tại Lang Hoàng dẫn đầu xuống cái này tộc đàn nhỏ nhỏ, đã hiện ra cùng với những cái khác sinh vật hoàn toàn khác biệt sinh hoạt trạng thái. bọn chúng các ti việc, phân công hợp tác, mỗi thất lang đều có chính mình sự tình muốn làm. Chiến trận thức đi săn, quân thể nhỏ thức nuôi trẻ, giai đoạn định lượng thức giáo dục, thậm chí bọn chúng còn làm lên trồng chọn nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp. Tại lang tộc trong địa bàn, Lâm Diệp thấy được bị thuần hóa nuôi nuốt lên đàn dê rừng thấy được liên miên trồng trọt cây ăn quả cùng quả mập bụi, hơn nữa còn có chuyên sói chăm sóc, mà lại lang tộc ở lại mặc dù vẫn như cũng là quần cư, nhưng lại hiện ra cùng phổ thông đàn sói hoàn toàn khác biệt hình thức, bọn chúng tạo thành từng cái tiểu gia đình, hiện ra tiểu gia đình thức tụ quần ở lại, mà lại lang hoàng cho chúng nó buông ra lang tộc quyền sinh dục, mỗi cái tiểu gia đình đều có thể sinh dục thuộc về mình hậu đại, đủ loại hiện tượng cho thấy vị này lang hoàng đang tiến hành một hạng trước này chưa có nếm thử, nó tại cải cách lang tộc xã hội, mà lại thành quả rõ rệt, bây giờ lang tộc toàn bộ liền một hơi dứt lại phía sau một chút tiểu xã hội. Lâm Diệp có lý do tin tưởng, nếu như nhậm do lang hoàng làm như vậy số dưới, không ra mấy ngàn năm, chi này lang tộc tất nhiên sẽ sinh ra thuộc về mình lang tộc văn minh. Một loạt này phát hiện, trực tiếp cho Lâm Diệp cái cảm đều kém chút kinh điệu. Hắn không nghĩ tới, giữa bất chi bất giác, con sói này vương thế mà làm ra nhiều chuyện như vậy đi ra. Bất quá không thể không nói, cái này thật cho Lâm Diệp một cái rất lớn kinh hỉ. Loại thứ này cái gì? Là trời sinh nội vụ nhân tài a. Bัง vào chính mình suy nghĩ, là có thể đem một cái nho nhỏ đàn sói phát triển thành dạng này, vậy nếu là có nhân loại văn minh so sánh, nó lại có thể làm đến cái tình trạng gì? Sói này Hoàng là chân chính làm đại sự sói. Bất quá nó hiện tại cách cục hay là nhỏ, bị giới hạn chính mình một mẫu ba phần đất, cực hạn tại nho nhỏ trong làng tộc bộ. Lâm Diệp cảm thấy ánh mắt của nó, hẳn là thả càng xa một chút. Hẳn là đem cái này toàn bộ phúc địa thế giới đều bao quát ở trong đó. Toàn bộ thế giới đều nạp làm cải cách địa vực, cảm giác kia mới đủ vị. đương nhiên muốn cải cách, đó là cần thực lực tuyệt mạnh chảo chống. Mà Lang Hoàng mặc dù cũng là một đời thú vương, nhưng ở bây giờ phúc địa trong thế giới, cùng nó ngang cấp cường giả là tại là rất rất nhiều. Dựa vào nó chính mình, rất khó làm đến những này. Nhưng nếu là có Lâm Diệp duy trì, vậy liền không nhất định. Làm phúc địa thế giới âm thầm chủ nhân, Lâm Diệp trên thực tế đến bây giờ là có thể vận dụng một bộ phận thế giới quyền năng. Mặc dù không nhiều, nhưng muốn đem khống một địa vực này, nhưng cũng không có vấn đề gì. Đơn giản nhất, thì như tài nguyên cung ứng, phong vũ lôi điện, thậm chí bao gồm thổ nhượng độ phì, Lâm Diệp cũng có thể làm đến nhất định hạn độ ảnh hưởng. Có thể nói, nếu như hắn thật sự có tâm tư, có thể tại trong 10 năm đem phúc địa thế giới cách cục đổi một lần. Dù sao, những yếu tố này đủ để ảnh hưởng thực vật sinh trưởng làm chối sinh thái bên trong khâu trọng yếu nhất, các thực vật biến động đối với động vật ảnh hưởng cũng là phi thường to lớn. Mà lại Lâm Diệp biết, theo hệ thống thăng cấp, chính mình quyền năng sẽ càng lúc càng lớn. Đến tương lai cũng không phải là không có khả năng làm đến di sơn đảo hải. Mà những này đều chỉ bất quá là phúc địa kèm theo cho Lâm Diệp quyền năng mà thôi. Trên thực tế, Lâm Diệp lực lượng hay là đến từ hắn thực lực bản thân. Bây giờ Lâm Diệp trúc cơ thành công, đã thành công từ phạm tục bước vào người tu hành hàng ngũ. Có thể nói, đối diện với mấy cái này bản chất hay là phạm thú thu vương, căn bản chính là hàng duy đã kích. Trước đó không nút ních chỉnh hợp thế giới tâm tư là bởi vì Lâm Diệp chính mình trên bản chất là cá cơm mới. Hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình còn là tu luyện. Trình hợp thế lực loại chuyện này là hao tâm tổn trí lại phí sức. Một rơi vào đi, đó chính là vĩnh viễn không có điểm dừng phiền phức. căn bản không dành tu luyện. đơn giản tới nói chính là Lâm Diệp lười nhác phí những tâm tư này. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn phát hiện một vị người thích hợp mới. Lang Hoàng làm những chuyện này, có thể thấy được, nó trên bản chất chính là cái tương đối nóng lòng làm thế lực nhân tài. A không, sói mới. loại nhân vật này bình thường đều là trong tông môn loại kia chịu mệt nhọc tông chủ. một tông chi chủ. Tu vi có thể không phải mạnh nhất, nhưng nhất định phải ưa thích làm thế lực, đem hết thể an bài ngay ngắn rõ ràng, có ý tưởng, có phép lực. Mấu chốt nhất, hay là không thể trầm mê nhi nữ tình trường. Người quyết định tối kỵ chính là dễ dàng bị tình cảm ảnh hưởng phán đoán. Mà hết thể này đặc chất, Lâm Diệp đều tại lang Hoàng trên thân thấy được. Tại thời khắc này, Lâm Diệp hạ quyết tâm, hắn nhất định phải thu phục lang Hoàng, để nó trở thành chính mình đại quản gia, giúp hắn kiến thiết phúc địa thế giới. Lâm Diệp bản nhân cũng không có rất mãnh liệt tộc đàn quan niệm, làm một cái người hiện đại, bình đẳng tư tưởng thâm căn cố đế. Cho nên, chỉ cần ngươi có thể làm được đến. Lâm Diệp rất tình nguyện cho tất cả sinh vật cơ hội. Mặc dù phúc địa thế giới về sau khẳng định sẽ có nhân loại, nhưng Lâm Diệp sẽ không áp chế những thú loại này phát triển. Hắn không có bởi vì chính mình nhân loại thân phận liền có thiên vị nhân loại ý tứ, không cần thiết. Nếu như có thể, Lâm Diệp rất chờ mong nhìn thấy loại kia nhiều tộc dung hợp kỳ lạ văn minh. Thậm chí về sau nếu có thể, các thực vật cũng có cơ hội. Có thể nói, giờ khắc này Lâm Diệp tư duy đã biến thành một cái trường sinh giả tư thái, làm một cái cùng trời đồng thọ trường sinh giả, tự nhiên là kỳ vọng nhìn thấy càng thêm muôn màu muôn vẻ thế giới, thế giới càng đặc sắc càng tốt ta đã hình thành thì không thay đổi thế giới tử khí chầm trầm có ý gì? đương nhiên, đây hết thảy nhất định phải tại trong lòng bàn tay của mình. bỏ mặc về bỏ mặc, lại không thể để cho mình lâm vào nguy hiểm. mà hết thảy này điều kiện trước tiên chính là triệt triệt để để thu phục Lang Hoàng. lần này thu phục không phải giống như trước đó như thế lừa dối, mà là chân chân chính chính để nó tin phục. cho nên chọn lựa phương pháp lại có chỗ khác biệt. Lâm Diệp biết rõ đối phó thông minh gia hỏa, biện pháp đơn giản nhất chính là thiếu tính toán, nhu trí, khôn ngoan, trực tiếp cho thấy lai lịch, đường đường chính chính lấy thế đại người. Khi thế để lại, Lâm Diệp tin tưởng mình Lam đồ đầy đủ đã động lang hoàng. Hắn Lâm Diệp có thể cấp cho Lang hoàng một cái thực hiện chính mình lang sinh lý tưởng cơ hội. Đương nhiên, cái này cũng đến coi trọng nhất định chư pháp. Đồng dạng là lấy thế để người, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Tin phục cùng kết thủ, là hai loại kết quả hoàn toàn khác nhau. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Diệp động. Khẽ động này, Lâm Diệp trực tiếp tại Lãng Yên không một tiếng động ở giữa, liền tránh đi trên đường trùng điệp lang Minh, đã tới Lang hoàng hang động. Cùng trên giường cự lang bốn mắt nhìn nhau nằm. Chương 130 văn minh lịch sử. Cự lang dĩ nhiên chính là Lang vương. A không Hiện tại phải gọi Lang Hoàng. Đối với Lâm Diệp đột nhiên xuất hiện, nó hiển nhiên có chút giật mình. Lâm Diệp bén nhạy chú ý tới, tại hắn thời điểm xuất hiện, Lang Hoàng chân cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng. Bất quá một lát sau liền buông lỏng xuống dưới. Người thanh đại sự, tự nhiên Lâm Nguy không sợ. Mặt không đổi sắc đó là cơ bản tố dưỡng. Lang Hoàng loại nhân vật này tự nhiên có được những này đặc chất. Mặc dù nó không biết Lâm Diệp là thế nào xuất hiện ở nơi này, bất quá nếu hắn có thể tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới, cứ như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện. Nói rõ người này thực lực khẳng định phải mạnh hơn chính mình. Mà bây giờ hiểu thần, lại không động thủ, cái kia chỉ định là có khác sở cầu. Cho nên nó không cần động tác, lẳng lặng nhìn xem liền tốt. Gặp Lang Hoàng như vậy tư thái, Lâm Diệp trong mắt vẻ hân thưởng càng sâu. Bất quá hắn tới đây cũng không phải đi theo cùng Lang Hoàng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cho nên, Lâm Diệp dùng trong đầu mới xuất hiện Lang tộc ngôn ngữ bắt đầu cùng Lang Hoàng câu thông. Không đợi mà tới, có chút mạo phạm xin hãy tha lỗi. Như vậy đi, nói ngắn gọn, ta lần này tới, liền vì một sự kiện, ngươi về sau đi theo ta đi. Nghe thấy Lâm Diệp trong miệng phát ra quen thuộc âm tiết, Lang Hoàng tấm kia mặt sói bên trên rất rõ ràng biến đổi. Hiển nhiên chiêu này lại để cho nó cảm thấy dần mình. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Xuất hiện đều xuất hiện quỷ dị như vậy, có chút mặt khác ngoài ý liệu tình huống cũng là chuyện đương nhiên. Đối với Lâm Diệp ý tứ, Lang Hoàng sau khi nghe xong lại là chăm chú nghĩ nghĩ. Sau đó cũng không có đáp lời, chỉ là ngẹo đầu nhìn xem Lâm Diệp, tựa như đang nói, đi theo ngươi cũng không phải không được, bất quá, ngươi có thể cho ta cái gì? Là một cái thông minh sinh vật, Lang Hoàng vẫn luôn có thể trực diện nội tâm của mình. Hắn là một trời sinh cái cách người, có lý tưởng của mình cùng truy cầu. Cho nên nếu như có thể đạt được đồ vật của mình, vậy cùng không đi theo người khác la loạn kỳ thật cũng không quá để ý cho nên đối mặt Lâm Diệp lớn thẳng bóng, Lang Hoàng không có gì lớn phản ứng, đừng nói giơ chân, liền ngay cả khí đều không có làm sao sinh. Giờ phút này Lâm Diệp biểu hiện ra cũng chỉ có quỷ dị, nhiều lời nhất minh hắn thân pháp khó lường, băng vào cái này có thể không đủ nó đi theo, mà Lâm Diệp đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bằng vào câu nói này liền có thể thuyết phục Lang Hoàng, nào có dễ dàng như vậy, cho nên Lâm Diệp chỉ là từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ, vứt xuống Lang Hoàng trước mặt, đằng sau dùng ánh mắt ra hiệu nó mở ra, đối mặt sách nhỏ, Lang Hoàng cũng không nhiều lời. Nghe lời dùng một cây móng vuốt lật ra một tờ, lật ra tờ thứ nhất, dẫn vào tầm mắt là một bộ có chút kỳ diệu hình. Trong đồ có một nam một nữ, nam thân đưa trái, tay trái chấp cự, nữ thân đưa phải, tay phải cầm uy, đầu người thân rắn, đôi rắn cuốn dao, trên đầu vẽ nhật, đôi ở giữa vẽ tháng, trung quanh vẽ mãn tinh thần. Nếu có người nước hoa ở đây, một chút liền có thể nhận ra, đây cũng là lừng lấy nổi danh phục hi nữ hoa hình. đương nhiên, lấy Lang Hoàng kiến thức, nó tự nhiên là không biết những thứ này. Bất quá nó cũng không có gấp, liền lặng lặng chờ đợi hậu văn. Lâm Diệp cũng không phụ kỳ vọng của nó, dừng một chút, bắt đầu nói. Tại cái nào đó nơi xa xôi, có cái thế giới tên là Điệu Cầu, trên Điệu Cầu lại có cái truyền thừa đã lâu vĩ đại quốc gia, tên là Trung Hoa đằng sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, Lâm Diệp liền tại Lang Hoàng trước mặt, vì nó giảng thuật một lần Trung Hoa văn minh sử. Mà Lang Hoàng cũng từ bắt đầu không hiểu ra sao từ từ nghe được Trẩm mê đi bảo, không phải đồng loại, mãi mãi cũng không biết một cái sán lạn văn minh thành quả, đối với những này cải cách tiên phong lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, mà Trung Hoa văn minh là được xưng tụng là một cái sán lạn văn minh sao. Tự nhiên là tính toán. Trung Hoa văn minh mấy ngàn năm, trước kia thế giới, bất luận là từ tất cả loại nào góc độ đến xem, đều là một bộ sáng chói văn minh sử thi, đặc biệt là lang hoàng loại này tuổi thọ cùng nhân loại tương tự đặc thù động vật. Trong đó đại nhập cảm càng là tương đương chân thực. Mấy ngàn năm nay, bộ này văn minh trong sử sinh ra các loại tư tưởng biến động, các loại văn minh tiến giai, có thể nói là tương đương chi đặc sắc. Hết thể hết thảy đều đang hấp dẫn lang hoàng hứng thú. Dù sao bộ này trung hoa sự cũng không phải là Lâm Diệp tùy ý lập đi ra, mà là tại thế giới trong một góc khác chân thực phát sinh qua. Cho nên hết thể hết thảy đều lộ ra hợp lý lại chân thực. Mà trong đó lang hoàng cảm thấy hứng thú nhất chính là mỗi một lần xã hội biến đổi. Cái này cùng hắn hiện tại làm sự tình sao mà tương tự. Trên bản chất tới nói, nó cùng bọn hắn mới là đồng loại. Đều tại lấy sức một mình phản kháng lấy thâm căn cố đế thời đại trước, kéo theo lấy văn minh phát triển. Lang hoàng càng là ý đồ lấy sức một mình mở văn minh. Có thể thông qua Lâm Diệp giàn thuật, Lang hoàng cũng minh bạch, nó đối mặt khó khăn lại muốn so với bọn hắn lớn quá nhiều. Tại trong bầy sói, Lang hoàng mọi chuyện đều được tự thân đi làm. Đàn sói cuối cùng không phải trí tuệ hóa tộc đàn, trừ ra con cái của nó có thể miễn cưỡng cùng Lang hoàng có thể giao lưu vài câu bên ngoài, mặt khác sói căn bản không có cách nào cùng nó bình thường nói chuyện với nhau. Thi hành mệnh lệnh đi bày mưu tính kế là hưởng công ở chỗ này thủy trung vẫn là quán triệt lấy thực lực là vua cơ bản chính sách cho nên đối với lang hoàng mệnh lệnh bọn chúng sẽ không chất vấn sẽ không phản bác sẽ chỉ nhu thuận nghe lời làm việc loại tình huống này tại cuộc sống của bọn nó xác thực biến tốt sau thì càng chân thật vương làm sao phân phó bọn chúng liền làm như thế đó vương sẽ không hại bọn chúng đây chính là bây giờ đàn sói chân thực trạng thái có thể nói trong bảy sói mỗi thất lang đều là lang hoàng tự sĩ loại trạng thái này được không tốt cũng không tốt cũng may lang hoàng có thể hoàn mỹ khống chế thuộc đàn Không tốt tại dạng này, đàn sói khuyết thiếu tươi mới sức sống. Người máy có khi tận, sói lực cũng giống như nhau. Lang hoàng mặc dù thông minh, nhưng cũng không thể thật chủ đáo. Chỉ dựa vào nó một con sói, cũng thôi động không được phát triển văn minh. Văn minh phát triển, cần tư duy và chạm. Trạng thái hiện tại, Lang hoàng trí tuệ còn có thể chịu đựng được. Nhưng đến phía sau, kiểu gì cũng sẽ đụng phải bình cảnh, vậy liền không có cách nào. Mà lại, thời gian không đợi ta, a Lang hoàng đã mấy chục tuổi. Cho dù tuổi thọ so với bình thường sói dài quá rất rất nhiều, nhưng cũng liền một trăm da mặt. Dạng này tuổi thọ, phát triển văn minh. Người si nói nhỏ. Lang Hoàng biết rõ, hiện tại Lang tộc hết thảy đều là nó khi còn sống mới có thể áp dụng. Chờ nó vừa chết, toàn bộ Lang tộc lập tức sụp đổ. Mấy chục năm cố gắng, cuối cùng bất quá là kỳ ậu cạ sủi dậy không một trận. Cho nên đối với Lâm Diệp miêu tả thế giới kia, Lang Hoàng là hâm mộ lại hướng tới, hướng tới nơi đó thổ nhưỡng, hướng tới Lâm Diệp bọn hắn có nhiều như vậy có thể giao lưu đồng bạn, hâm mộ có thể tại trong đụng chạm hoàn thiện ý nghĩ của mình. Đồng thời, Lang Hoàng cũng bị Lâm Diệp giảng thuật xã hội tình huống cho rung động thật sâu lấy. Đặc biệt là giảng thuật đến sau cùng xã hội hiện đại càng làm cho Lang Hoàng suýt nữa cán đứt đầu đuôi của mình. Giờ khắc này, nó đã minh bạch Lâm Diệp nói tới lực lượng vì sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nói thế giới này nó là chân thật tồn tại đúng không? Các loại Lâm Diệp sau khi nói xong, Lang Hoàng ngẩng đầu, sâu kín nhìn xem Lâm Diệp, hỏi cho đến nay câu nói đầu tiên năm. Chương 131 bảy già quyền năng. Lâm Diệp không chút nào ngoại ý muốn Lang Hoàng sẽ hỏi như vậy. Trong mắt hắn, Lang Hoàng vốn nên như vậy. Cho nên hắn nhẹ gật đầu, làm ra trả lời khẳng định. Mà một bên Lang Hoàng tại nhìn thấy Lâm Diệp sau khi gật đầu, mặc dù trong lòng sớm có đón trước, nhưng vẫn là nhịn không được giật mình trong lòng. Thế giới như thế này, Thế giới như thế này, nó thế mà thật tồn tại. Nhưng sau đó, Lâm Diệp bổ sung một câu, càng làm cho Lang Hoàng cảm giác mình trong lòng đạt được trước nay chưa có phân chấn. Không nói rằng ngươi, kỳ thật, ta chính là thế giới kia tới, mà ta kể cho ngươi quốc gia kia, cũng là tổ quốc của ta." Nói, Lâm Diệp trên mặt không tự chủ được xuất hiện một vòng vẻ tự hào. Sinh tại vĩ đại như vậy quốc gia, hắn vẫn luôn cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nên hắn tự hào. Bất quá Lang Hoàng trung quy là lang hoàng. Mặc dù Lâm Diệp miêu tả thế giới rất tốt đẹp, nó cũng tin tưởng thế giới kia tồn tại. Nhưng dạng này, còn chưa đủ. Chỉ thấy nó là đầu Trong chú nhìn Lâm Diệp nói ra, "Ta tin tưởng ngươi nói đều là thật. Bất quá, bằng vào những kiến thức này, đủ để cho ngươi trở thành bằng hữu của ta, trở thành chi kỷ của ta, trở thành ta thượng khách nhưng muốn cho ta đi theo, lại không đủ. Nếu như ngươi muốn cùng ta trở thành bằng hữu, ta rất vui vẻ, có thể, ta cũng chỉ có thể nói, tha thứ ta làm không được." Nói xong, Lang Hoàng Cố nén không bỏ, đem trong ngực sách nhỏ đẩy hướng Lâm Diệp. Đối với Lang Hoàng trả lời, Lâm Diệp cũng sớm nghĩ đến. Kỳ thật đến loại tình trạng này, chỉ cần thuận thế cùng Lang Hoàng luận bàn một chút, hắn thu phục nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Nhưng hắn bây giờ nhớ thương, là Lang Hoàng toàn bộ thân sói trong đó tự nhiên cũng bao gồm tư tưởng của nó cùng linh hồn, mà lại về sau hắn sẽ còn đối với Lang Hoàng có càng lớn phó thác, cho nên chỉ là bằng hữu không thể được, hắn muốn còn có càng nhiều, cho nên Lâm Diệp mở miệng, ta hiểu, bất quá ta muốn cho ngươi nhìn, cũng không chỉ có những này, dạng này, ngươi đi theo ta, nói Lâm Diệp dẫn đầu hướng về bên ngoài sơn động đi ra ngoài, Lang Hoàng có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá nhưng cũng đi theo, vẫn là câu nói kia, đối với nó loại này đặc lập độc hành thú vương tới nói, đi theo người khác, cũng không phải là cái gì không có khả năng tiếp nhận sự tình. Chỉ cần Lâm Diệp có thể cấp cho nó muốn, vậy nó cũng có thể vùng xuống chính mình cao ngạo. Lâm Diệp chân trước vừa mới đi ra hang động, liền bị chờ đợi ở bên ngoài sói đám vệ binh phát hiện. Từng cái nhe răng trợn mắt nhìn qua Lâm Diệp, mắt thấy liền muốn nào tới. Bất quá sau đó từ trong sơn động đi ra Lang Hoàng ngăn lại bọn chúng. Có Lang Hoàng can thiệp, những sói này đám vệ binh cũng không dám làm lần nữa. Chỉ là vây quanh ở Lang Hoàng quanh thân, cảnh giác nhìn qua Lâm Diệp. Đối mặt mấy cái ác lang cảnh giác, Lâm Diệp không nhúc nhích chút nào. Đi vào bên ngoài sơn động trên bình đài, đầu tiên là đứng thẳng một hồi. Sau đó xoay đầu lại, đối với Lang Hoàng nói ra nhìn khí. Ta để cho ngươi nhìn xem, ta lực lượng đến cùng ở đâu." Gió. Nương theo lấy Lâm Diệp thở nhẹ, Lang Hoàng bọn chúng tận mắt nhìn thấy, Lâm Diệp quanh thân trống rông xuất hiện một cơn gió màu xanh lá tại vây quanh nó xoay tròn. Đồng thời theo thời gian trôi qua, sức gió càng ngày càng mạnh, cuối cùng tại Lâm Diệp bên ngoài tạo thành một đạo mạnh mẽ vòi rồng. Lang Hoàng bọn chúng bởi vì sức gió quá mức mạnh mẽ, đến phía sau không thể không lui về trong huy động, miễn cho bị Lâm Diệp gọi ra tới gió lốc ảnh hưởng đến. Từng cái chấn kinh đến con mắt đều không nỡ nhắm lại. Đỉnh lấy hô hô phá tới cuồn phong nhìn chằm chằm Lâm Diệp. Mà tới tương phản chính là Đưa thân vào trong phong nhãn Lâm Diệp, thân hình không chút nào cũng không động. Thẳng tắp đứng ở nguyên địa, chỉ có thật dài tóc đen tại theo gió nhẹ nhàng bay múa. Mà tới được giờ phút này, Lâm Diệp biểu hiện ra vẫn còn không xong. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng thế giới quyền năng. Hắn cũng muốn biết, mình rốt cuộc có thể làm được cái tình trạng gì. Gọi ra cuồng phong sau, Lâm Diệp cảm thụ một chút. Sử dụng thế giới quyền năng lúc, tiêu hao chính là hắn trong đầu tinh thần lực. Bất quá vẹn vẹn chỉ là gió lời nói, vấn đề không lớn. Chúc cơ sau hắn, tinh thần lực cũng đã thối biến, còn chịu đổi. Thế là, Lâm Diệp ngay sau đó lại bắt đầu gọi lên mặt khác quyền năng. Mưa Mưa chữ vừa ra khỏi miệng, Lang Hoàng liền tận mắt thấy chính mình cái này nguyên một ngọn núi trên không. chống rỗng xuất hiện đại lượng mây đen, sau đó bỗng nhiên bắt đầu rơi ra mưa to. Mà quỷ dị chính là trời mưa, cũng vẹn vẹn chỉ có chính mình ngọn núi này. Thế giới bên ngoài vẫn là tinh không vật lý, một chút cũng không có trời mưa dấu hiệu. Mà những ngày mưa nhưng thật giống như là tránh đi lâm diệp bình thường, mặt hắn tại trong mưa đứng thẳng, lại không chút nào dính vào người nửa điểm. Lôi ầm ầm hết mưa là lôi theo lâm diệp kêu gọi trên bầu trời trong mây đen bắt đầu vang lên tiếng sấm ầm ầm, thỉnh thoảng còn có chút điểm quang mang từ trong mây sáng lên. Điện, lôi quá hậu, tự nhiên là tùy hành điện. Mà lần này, Lâm Diệp không chỉ có là trong miệng kêu gọi, còn tăng thêm trong tay động tác chỉ dẫn. Chỉ gặp hắn ánh mắt ngưng tụ, sau đó ngón tay hướng phía trước một chỉ. Roeng! Sấm sét đánh xoa. Một đạo to bằng ngón tay điện quang liền từ trong mây trôi ra, bổ vào trước sơn động phương trên đất trống. Các loại điện quang tán đi, chỉ ở nguyên địa lưu lại cái đen kịt còn tại khói đen bốc lên hố đất nhỏ. Mà lôi điện là tất cả dã thú sợ nhất đồ vật. Cho nên Lâm Diệp chiêu này, cho trong sơn động sói đám vệ binh giở sợ. Từng cái dọa đến ánh mắt sợ hãi, thân thể run lên bẩy. Bất quá cho dù dạng này, bọn chúng cũng không có từ bỏ thủ vệ Lang Hoàng, ngược lại cùng nhau vây quanh ở Lang Hoàng trước người. Rất có một bộ muốn bổ trước bộ chúng ta tư thế, mà chính chủ Lang Hoàng lại không chỗ nào sợ hãi, mà là bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn chòng chọc vào Lâm Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Mà phía ngoài lâm diệp, tại gọi ra lôi điện về sau, cẩn thận cảm thụ một chút trong đầu tinh thần lực tiêu hao. Chỉ là một bộ này chiêu liên hoàn, tinh thần lực liền gần như sắp tiêu hao sạch sẽ. Chẳng qua trước mắt biểu hiện ra cũng không xê xích gì nhiều, sau đó, lại làm hơi lớn, làm sâu sắc một chút ấn tượng. Tiếp lấy, Lâm Diệp trực tiếp nhắm hai mắt lại, Sau đó toàn lực điều động lên thể nội tinh thần lực, bắt đầu gây sự. Ngự không, sương lớn. Theo Lâm Diệp sau cùng chỉ lệnh hạ đạt, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi bay lên, dừng lại ở giữa không trung. Mà trên núi thì là dâng lên một trận nồng vụ, đem trọn ngọn núi bao phủ thành một mảnh tiên cảnh bình thường. Tới cái này cũng chưa hết, Lâm Diệp lên không về sau, còn không có quên tiếp tục triệu hắn lôi điện. Mà động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng chỉ có Lang Hoàng bọn chúng nhìn thấy. Tại thời khắc này, trung tâm bình nguyên phủ cận địa vực tất cả sinh vật, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về hướng Lang Sơn phương hướng. Mà lúc này vọt người giữa không trung Cùng gió lốc cùng điện xà quổng Vũ thân ảnh liền đưa tới chú ý của bọn nó. Giờ khắc này, Lâm Diệp thân ảnh khắc ở rất nhiều phúc địa nhóm sinh vật trong đầu. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm trước đó hổ vương cùng bà hùng. Bọn chúng thị lực cũng là phi thường bình thường, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Diệp. Bất quá giống nhau là, trong nội tâm sinh ra cùng một cái ý nghĩ, thật là lợi hại, không hổ là đại ca của ta. Mà Lâm Diệp trên địa bàn ngựa hoang vương tâm tình liền tương đối phức tạp. Hắn tự nhiên cũng nhận ra Lâm Diệp. Hắn không nghĩ tới, cái này ở chung được mấy chục năm lão bằng hữu, thế mà lợi hại như vậy năm. Chương 132 cuối cùng một mỗi lửa mà lâm diệp trước mặt người khác, thú trước hiện thành sau, giờ phút này cũng là có chút điểm không quá được, làm ra lớn như vậy tràn diện, đối với hắn tinh thần lực tiêu hao đơn giản chính là kinh khủng. cho nên giờ phút này trong đầu của hắn đã nhanh rỗng, liên đôi sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, suy nghĩ giả bộ tiếp nữa liền phải lộ tẩy, lâm diệp vội vàng không chế chính mình trở xuống nguyên địa, tán đi quyền năng duy trì đi ra cạnh tượng. đương nhiên, trang bối liền muốn chứa vào đấy, cho nên lâm diệp rơi xuống đất về sau, chấn động một chút tự thân khí huyết, để sắc mặt nhìn vẫn như cũ như thường. lâm diệp sau khi hạ xuống, lang hoàng cũng mang theo các tiểu đệ tử trong sơn động đi ra nhìn xem chung quanh còn có chút dấu vết ngọn núi, lang hoàng sắc mặt phức tạp nhìn xem lâm diệp, lâm diệp cũng không đợi nó nghi vấn, trực tiếp liền mở miệng, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đối với ta vừa mới hiện ra cho ngươi xem, ta chỉ có thể nói, chỉ là một góc của băng sơn. về phần tại sao ta có thể làm được những này, nói đến đây, lâm diệp xoay người qua đi, nhìn như là nhìn phương xa phong cảnh, kỳ thực vụng trộm điều chỉnh một chút tráng váng sợ não, lặng lẽ điều chỉnh một chút, lâm diệp lúc này mới mở miệng yếu ớt, bởi vì thế giới này là của ta. À? nói xong, lâm diệp xoay người qua đến, nhìn chăm chăm lang hoàng cho nên, ta mới có thể để cho ngươi đi theo ta. Ta là tòa thế giới này chủ nhân, các ngươi cũng là bị ta mang tới, nơi này hết thảy, ta đều có thể làm chủ. Có ủng hộ của ta, ngươi có thể to gan ở trong thế giới này khai triển biến đổi, cải tạo lang tộc. Không không không, kỳ vọng của ngươi hay là quá nhỏ. Trong mắt của ta, ngươi hẳn là có càng lớn sân khấu. Ta nguyện ý đem toàn bộ thế giới phó thác cho ngươi, để cho ngươi phát huy tài năng. Ta trong đầu còn có một thế giới khác văn minh tài phú. Có được những thứ này ta, ngươi cho là có đáng giá hay không được ngươi đi theo? Nói xong, Lâm Diệp đột nhiên ánh mắt cứng tụ lần đầu dùng một loại cực kỳ cảm giác áp bách ánh mắt nhìn về hướng lang hoàng. đồng thời, hắn buông ra chính mình đối với tu vi áp chế, tản ra thuộc về mình phần kia chân chính tu sĩ mang tới uy áp, cường hành hướng về phía trước lang hoàng một nhóm áp bách tới, mà đổi thành một bên lang hoàng, tại lâm diệp uy áp bên dưới liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi, loại khí thế này, nó cả một đời đều không có cảm thụ qua, toàn bộ thân sói tựa như là bại lộ tại núi đao bên trong bình thường, giống như hơi động đậy một chút liền sẽ bị đâm máu me đầm đìa, mà mấy cái sói vệ binh càng là không chịu nổi, tại lâm diệp uy áp bên dưới, căn bản không ngóc đầu lên được. Từng cái gắt gao nằm trên đất, toàn thân không ngừng đang phát run. Nói thật, Lang Hoàng giờ phút này là thật tâm động. Nếu như nó là một cái độc thân sói, hoặc là sau lưng Y Nguyên chỉ có cái kia đàn sói nhỏ, vậy hắn giờ phút này không chút do dự đáp ứng xuống tới. Lâm Diệp cho điều kiện, đã đủ rồi. Có thể nó bây giờ không chỉ có là một thời đại kẻ khai thác, càng là một cái khổng lồ Lang tộc Hoàng. Trên thân lưng đeo cũng không chỉ có chỉ có chính mình, còn có mặt khác Lang tộc tôn nghiêm. Nó thay thế không được khắc Lang bang bọn chúng làm quyết định. Cho nên Lang Hoàng giờ phút này trong lòng rất là xoan xuyết mà thời khắc chú ý lang hoàng lâm diệp giờ phút này tự nhiên cũng là thấy được nó trong mắt xoắn xuýt chi sắc biết rõ việc này còn phải lại thêm cây bước bất quá đám lựa này lại không thể hiện tại thêm đến cho cái giảm sóc cơ hội thế là chủ động mở miệng nói ngươi cũng không cần hiện tại cho ta hồi phục ngày mai ta sẽ lần nữa tới lấy được ngươi đáp lại ta cũng biết ngươi tại lo lắng cái gì mặc dù ta không cảm thấy những cái kia phổ thông lang tộc tán thành là cái gì không thể thiếu đồ vật nhưng ta rất thưởng thức ngươi có thể làm tộc nhân mình suy tính hành vi ngày mai ta sẽ quang minh chính đại tới đến lúc đó ngươi triệu tập tốt các ngươi tất cả tộc nhân có thể thỏa thích dùng toàn tộc chi lực dùng Các loại phương thức ngăn cả ta. Các ngươi lang tộc không phải thờ phụng thực lực vi tôn, vậy ta liền dùng hai quả đấm này đánh tới bọn chúng tán thành. Đương nhiên, ta sẽ không hạ tử thủ tổn thương bọn chúng, ngươi cũng không cần lo lắng tộc nhân ngươi an uy. An bài như vậy, ngươi có thể hài lòng. Trưa mai, ngươi ở trong động chờ lấy ta tới cửa chính là. Sau đó, cũng không đợi lang hoàng hồi phục, trực tiếp liền xoay người, khoát tay áo sau rời đi. Mà lang hoàng tại Lâm Diệp sau khi đi, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi. Rất hiển nhiên, nó công nhận Lâm Diệp phân bài. Đợi Lâm Diệp hoàn toàn biến mất không thấy sau, lang hoàng thần sắc lúc này mới khôi phục lại sau đó ngửa mặt lên trời một tiếng khét dài bắt đầu lắc sói ngao ôn nương theo lấy lang hoàng kêu gọi rất nhanh nơi xa liền chạy đến đây mấy cái lồng ngực tương đối sung mãn sói những sói này xem xét thanh âm liền tương đối vang dội mà sự thật cũng đúng như như vậy bọn chúng là trong lang tộc lính liên lạc sau đó không lâu bọn chúng liền mang theo lang hoàng mệnh lệnh rời đi bắt đầu đi những ngọn núi khác triệu tập tộc nhân ngao ô ngao ô sau đó phúc biệu trong thế giới bộ phận trong khu vực liên tiếp bắt đầu vang lên các loại tiếng sói chu đồng thời những nảy tứ tán sói bắt đầu hướng lang hoàng chỗ lang sơn tụ lại Như thế một cái khổng lồ tộc đàn hành động đưa tới phúc địa trong thế giới rất nhiều thú vương chú ý. Bởi vì Lang Hoàng Khuyết Trương hành động, rất nhiều thú vương đã biết được cái này tộc đàn cường đại tồn tại. Bất quá bởi vì Lang Hoàng từ trước tới giờ không khiêu khích bọn chúng, cho nên cũng liền chỉ là quan sát lấy, không có đánh qua. Mà bây giờ Lang tộc lại phát sinh động tĩnh lớn như vậy, để bọn chúng nhịn không được trong lòng có chút hiếu kỳ. Ở trong đó liền bao gồm một cái nhìn rất quen mắt độc nhăn sói. đương nhiên đó là trước đó kém chút bị hừng hực đánh chết con sói cô độc. Gia hỏa này đối với không ngừng Khuyết Trương Lang tộc tự nhiên rất là hâm mộ có thể chính mình hiện tại quả là là không muốn đi vào làm tiểu đệ, cho nên một mực tại quan sát lấy. Lần này nhìn thấy bọn chúng biến động, đồng thời loài sói nó tự nhiên là biết những này tín hiệu đại biểu là triệu tập ý tứ. Suy nghĩ có đại sự phát sinh, hiếu kỳ nó liền trộm đạo đi theo. Nó muốn nhìn một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì, mới không có để cái này nho nhỏ tộc đàn hương sư động chúng như vậy. Sự thật chứng minh, lang tộc hiệu suất cao đáng sợ. Bất quá chỉ là một cái buổi chiều, tất cả lang tộc thành viên liền tại lang hoàng triệu tập bên dưới, hội tụ tại lang sơn bên trong. Dòng dã mấy trăm tộc trưởng thành cự lang, Để Lang Sơn bên trong bị chiếm cái chân đầy. Từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài, khắp nơi đều là bóng sói. Những cự lang này đến, có thể cho Lang Sơn bên trong nguyên bản đợi mặt khác động vật làm cho sợ hãi. Bình thường mặc dù trên núi cũng có sói, nhưng nơi nào có nhiều như vậy úc, từng cái vắt chân lên cổ mà chạy đường. Mà lúc này, lại lần nữa thể hiện ra lang hoàng dẫn đầu xuống khác biệt. Bình thường xin mời huống bên dưới, nhiều sói như vậy hội tụ vào một chỗ, khẳng định là muốn đối với trên núi mặt khác động vật giữa sạch một lần chuẩn bị thức ăn. Dù sao sói nhiều ăn liền nhiều. Có thể đàn sói này khác biệt. Bọn chúng mặc dù hội tụ cũng không có loạn hạ sát thủ, cho dù những động vật chạy trốn cũng là bị dọa chạy, không có chủ động bắt giết. Bọn chúng cùng phổ thông đàn sói khác nhau, đại khái chính là giã lộ tử cùng quân chính quy khác nhau. Giã lộ tử ngay tại chỗ đoạt giết, quân chính quy luôn luôn đều là tự mang thiết thế. Cự lang bọn họ, tại lang hoàng dạy bảo bên dưới, đã sớm dưỡng thành tự mang lương khô xuất hành thói quen. Cho nên, bọn chúng căn bản không dùng được quy mô lớn bắt giết loại này tuyệt hậu kế. Các thành viên triệu tập đủ về sau, lang hoàng cũng không có giấu giếm bọn chúng, đem Lâm Diệp sự tình giảng một chút sau, liền bắt đầu an bài chiến đấu đối với loại này nói khoác mà không biết ngựa mặt hàng, luôn luôn đánh đâu thắng đó cự lang bọn họ chỗ nào nhịn được, từng cái như là ăn phải thuốc lắc. Ngao ngao kêu liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Sói làm sao chuẩn bị chiến đấu? Đừng quên, bọn chúng cũng không phải phổ thông sói. Bọn sói này có cái không giống bình thường hoàng. Cho nên, bọn chúng chiến đấu không chỉ có chỉ là chính diện chém giết, còn có các loại bây giờ phối hợp cái gì? Nhiều năm như vậy phối hợp, bọn chúng đã sớm suy nghĩ ra một bộ thành thục chiến đấu hệ thống. Trá bại, dụ địch, mai phục, săn bắn, truy sát một bộ này, bọn chúng chơi lôi hỏa thuần thanh. Còn có các loại độc thảo độc trùng cái gì? khắp nơi bận rộn tràn diện, có thể so với một trận chiến tranh năm. Trước 133 leo đối. Lang tộc bên này bận biểu thành một đoàn dãy rối, Lâm Diệp cũng trong bóng tối chuẩn bị, chủ yếu là khôi phục tự thân tinh thần lực. Đối với ngày mai chiến đấu, nói thật, Lâm Diệp trong lòng mặc dù cũng không có vứt xuống nên có cảnh giác, nhưng thật muốn nói có bao nhiêu lo lắng. Vậy cũng không đến mức. Đều là khác biệt giai tầng, số lượng, liền thật chỉ là cái lượng tử, mà lại coi như đánh không lại, hắn có tinh thần lực, có thể ngự không a? Theo Lâm Diệp quan sát, hiện tại Lang tộc hẳn là còn không có làm ra thực dụng đối không vũ khí chỉ cần còn có thể bay, cái tên Lâm Diệp liền sẽ không xuất hiện nguy hiểm bốn. Tại hai bên gấp cắt chuẩn bị bên trong, một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi dưỡng sức Lâm Diệp cũng chỉ thân đi tới Lang Sơn dưới chân. Nếu nói giữa chưa muốn gặp được Lang Hoàng, vậy dĩ nhiên từ sáng sớm liền phải đánh. Dù sao có dáng rất đường, muốn đem Lang tộc đánh phục, vậy thì phải cho đám tiểu gia hỏa này bọn họ toàn đánh một lần mới được. Lang tộc trong thế giới ban đêm cũng không phải thời gian nghỉ ngơi, húng chi sớm có Lâm Diệp bung lời khiêu khích, cho nên hắn lúc này mới mới vừa đi tới chân núi, liền bị trên núi Lang tộc thám tử phát hiện tung tích. Trong nháy mắt liền phát ra nhắc nhở sói chu. Cái phản ứng này là tuần hoàn truyền bản thức. Bất quá một lát, Lang Sơn bên trên như vậy liên tục vang lên trận trận thê lương chu lên. Bọn chúng đã làm tốt chuẩn bị, mà chân núi Lâm Diệp vào lúc này cũng không có thừa cơ làm cái gì động tác, liền đứng tại chỗ lặng lặng nghe, để bọn chúng thỏa thích biểu đạt cảm xúc đi. Bây giờ gọi càng vui mừng, cảm xúc điều động càng cao, chờ chút bị đánh bị đánh phục sát xuất lại càng lớn. Lang tộc trước khi chiến đấu động viên làm việc cũng không có duy trì quá dài thời gian, cũng không giống bình thường thị uy như thế tiếp tục thật lâu. Tại cuối cùng cùng nhau phát ra từng tiếng điều động bộ chu lên sau, liền triệt để lăng xuống. Đừng nói, Lâm Diệp cảm thấy sói này hoàng thật đúng là có điểm ý nghĩ. Cuối cùng này một châm đủ gạo, thanh thế lớn mạnh, cảm giác áp bách mười phần. Nếu là nhằm vào mặt khác động vật tộc đàn, chỉ định có thể thu được kỳ hiệu. Dù sao không phải từng cái đều có một viên cường đại trái tim, có thể Lâm Diệp hiện nhiên không ở trong đám này. Đối mặt loại này uẩn hình uy hiếp đờ, Lâm Diệp chỉ là cười cười. Sau đó hoạt động cái này gần cốt, từng bước một hướng phía Lang Sơn đi tới. Lâm Diệp cùng đàn sói giao thủ quá trình, kỳ thật cũng không có quá nhiều đáng xem. Thật sự là thực tế trên lệnh quá lớn đối với phổ thông cự lang, một cái luyện khí kỳ quân nhân cũng có thể làm đến đánh một đám. chớ nói chi là lâm diệp loại này đã bước vào trúc cơ kỳ người tu hành, căn bản chính là hai cái giống loại, chính diện đối đầu đều không cần khác, chỉ là một cái mũi to đầu, chúng vào cự lang liền phải nằm trên đất ngộng tốt nhất một hồi. lâm diệp đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này ưu tú cự lang hạ nặng tay, cho nên chỉ là một sói một chút mũi to đầu, cho chúng nó đánh ngã xong việc. trên đường đi đi, không nói đi bộ nhàn nhã đi, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. có bế hàng bại lui, hắn cũng không đuổi, cứ như vậy từng bước một đi lên. Dù sao mục đích của hắn chỉ là đến đỉnh núi, Lang Hoàng ở nơi đó chờ lấy hắn, hắn chỉ cần một mực đi lên leo lên là được, không cần thiết làm chuyện dư thừa. Làm sao để hắn dừng lại? Đó là Lang tộc các thành viên còn suy tính sự tình, bất quá không thể không nói, những cự Lang này vẫn có chút đồ vật, muốn nhìn câu dẫn cùng xung đột chính diện đều chơi không lại Lâm Diệp, dứt khoát đem trận chiến đấu này chơi thành phi xa đạo cụ thi đấu. Một bên hướng trên núi lui, một bên hướng phía phía dưới Lâm Diệp ném lấy các loại đồ vật loạn thất bát ao. Cái gì gỗ thật ta cự thạch ta độc trùng cái gì? Nhìn thấy những này loạn thất bát ao đồ chơi, cho dù là Lâm Diệp cũng là cảm giác có chút đau đầu. Đương nhiên hắn không phải đau đầu chính mình, mà là cảm thấy những lũ sói con này thật hung ác. Phía dưới có thể nằm rất nhiều bị đập ngục cự lang đâu. Một bộ này bộ đồ vật, chính hắn đều có thể bằng vào thân pháp linh hoạt né tránh. Có thể lời như vậy, phía dưới cự lang liền không có vận tốt như vậy, chỉ định đến tạo thành thương vong. Mà Lâm Diệp mục đích là thu phục, cũng không phải đến đại khai sát giới. Mặc dù những cự lang kia không phải hắn tự tay giết đến, nhưng chúng nó chết cũng là bởi vì hắn mà lên. Lâm Diệp sẽ không ngây thơ một vị lang tộc sẽ không đem món nợ này tính ở trên người hắn. Cho nên, hắn không chỉ có không có khả năng tránh còn phải giúp phía sau cự lang bọn họ thanh lý chứng ngại. Nói cách khác, hắn nhất định phải đón đỡ. Đây cũng là ngươi tính toán sao? Thật không hổ là ngươi a, ta đại quản gia. Lâm Diệp một cước đạp bay lăn xuống tới một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi. Trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được lang hoàng cặp kia cơ trí hai mắt. Đây chính là Dương Ngưu. Biết rõ là cố ý nhằm bảo, ngươi nhưng lại không thể không làm theo. Bất quá cách làm này, đối với Lâm Diệp tới nói, cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Tối thiểu nhất tại Lâm Diệp từng cái quét dọn chứng ngại, cứu sau lưng cự lang về sau, rõ ràng có thể cảm giác được Những sói này tộc thành viên địch gì đối với hắn giảm bất không ít, lại thêm Lâm Diệp cùng những này phúc đời thứ hai bọn họ thân mật quan hoàn, có thể nói Lâm Diệp đã lấy được bọn chúng sơ bộ tán thành. Đôi này chờ chút thu phục có rất lớn trợ lực, có các loại chướng ngại ngăn cản, Lâm Diệp tiến lên bộ pháp trở nên chậm chạp rất nhiều. Dù sao thỉnh thoảng liền phải đạp bay gỗ thật cùng tự thạch, còn phải dành thời gian triệu hoán cùng phong thổi đi những cái kia chán ghét độc thảo độc trùng. Bất quá đến phía sau, Lâm Diệp hay là khẩn cấp bước tiến của mình, hắn cùng Lang Hoàng nói chính là buổi trưa hôm nay gặp mặt, mặc dù không có nói nhất định ở chính giữa buổi trưa. Nhưng vì hoàn thiện cao như mình lớn hình tượng, Lâm Diệp tốt nhất là đuổi tại giữa chưa đến. Nói mấy điểm liền mấy điểm, một đường cường thế đến cùng. Mã Lang Hoàng tuy nói đã công nhận Lâm Diệp, nhưng cũng không muốn thật thất bại thảm hại, cho nên thật sự có tại chăm chú chỉ hoán Lâm Diệp thời gian. Đến phía sau gấp rút bộ pháp lúc, vướng xuống tới chướng ngại vật cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá liền xem như dạng này, nếu như hay là loại tốc độ này lời nói, Lâm Diệp y nguyên có thể ở chính giữa buổi trưa trước đó đến đỉnh núi. Mà lại, trên núi chướng ngại vật cũng là có hạn. Như thế vô não tiêu hao xuống tới, đã không dư thừa cái gì. Cho nên, Lang Hoàng chuẩn bị chuẩn bị ở sau ngay tại Lâm Diệp triệu hồi ra gió lốc, thời đi cuối cùng một đợt độc trúng sau, hắn thấy được làm hắn có chút ngoài ý muốn một màn. Chỉ thấy phía trước trên đường đã không còn cự lang bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch thân ảnh, mà là đổi thành từng cái nãi hung nãi hung lũ sói con. Liếc nhìn lại, toàn mẹ nó đều là Lâm Diệp xem chừng cái này sợ là toàn tộc lũ sói con đều ở nơi này, mà những này một đời mới tiểu gia hỏa, bởi vì phúc địa linh mạch quan hệ kỳ thật tư chất muốn so các bậc cha chú mạnh rất nhiều, cho nên bọn chúng chính xác hiểu Lang Hoàng ý tứ, từng cái dương nhanh muối vớt hướng phía Lâm Diệp đến tới, hoặc là liền dùng đầu đỉnh lấy Lâm Diệp hoặc là liền dùng nhỏ răng sữa dắt lâm diệp ống quần không để cho hắn tiến lên, còn lại một đống lớn không có vị trí liền chồng lên nhau, hướng phía lâm diệp trên thân nào. Nhiệm vụ chính là một cái, toàn lực tổ chức lâm diệp tiến lên. Lâm diệp Lâm diệp thấy cảnh này, cảm giác da đầu đều có chút run lên. cái này ô ương ương một mảng lớn lũ sói con vây quanh chính mình, đừng nói tiếp tục đi tới, chính là mẹ nó đặt chân đều không có dưới mặt đất, chân vừa nâng lên phía dưới liền bị lang tể chiếm lĩnh, mà lại Lâm diệp còn phải không ngừng chiếu khán những tiểu gia hỏa này, dù sao bọn chúng quá nhỏ, Lâm diệp đều sợ hai cái này trùng trùng diệp diệp vui chơi xuống tới lại cho dâm chết mấy cái. Trước 134 đến, động vật con non bình thường đều rất đáng yêu. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái này mập phì tướng mạo, Lâm Diệp cũng không có khả năng trơ mắt nhìn bọn chúng cứ như vậy cắt ở trước mặt mình. Cho nên Lâm Diệp vẫn thật là bị đám này đồng tử quân lôi ở. Ấy, ấy, ấy, người tên vắt con này chuyện gì xảy ra? Ngươi mẹ nó đừng ra hướng đầu người bên trên dâm à, dâm hỏng cho. Ấy ngươi cái cửa hàng, người ta đều là trèo lên trên, liền ngươi hướng dưới mặt đất chui, ngươi sợ người ta dâm không chết ngươi đúng không? ngừng ngừng ngừng, hai ngươi làm sao mẹ nó còn làm đi lên? Im miệng cho ta, đừng kể hai nói nhỏ. A ngươi mẹ nó trở lại cho ta đừng đi đổi hồi đi a cao như vậy chờ chút ngươi rơi xuống không được cả ta lũ sói con rủ thông minh nói cho cùng cũng chỉ là một đám mắt con ngươi còn có thể trông cậy vào bọn chúng nhớ thương nhiệm vụ bao lâu chỉ là vừa làm vài phút chính sự liền rời đi lực chú ý từng cái tất cả chơi tất cả đổi hồi điệp đánh nhau ngủ cái gì đều có mà lang hoàng cũng là thật tiên tâm lâm diệp sừng sốt đem đám này mắt con toàn ném cho hắn một tất chiếu khán sói đều không có phải xuống đến lâm diệp lúc này liền phải một người gánh vác lên chiếu cố cái này một đoàn lũ sói con nhập vụ bị ép biến thành một cái lâm thời ú em đừng nói làm chuyện này nhưng so sánh đánh nhau mệt mỏi nhiều, trước đó đánh nhau thời điểm, lâm diệp đều không có chảy một giọt mồ hôi, có thể lúc này mới vừa chiếu cố lũ tiểu gia hỏa không bao lâu, liền đầy sau đầu mồ hôi, thật sự là lũ tiểu gia hỏa số lượng quá nhiều, lại quá da, thật thật không tốt quản, đặc biệt là lâm diệp trên người có tự mang lực tương tác quan hoàn, những vật nhỏ này tại quên nhiệm vụ sau, liền hoàn toàn đem nó trở thành trường đỗi, liền các loại nghịch ngợm, lâm diệp bên người còn vây quanh một vòng dính người mắt con, một mực đi theo hắn, hắn khắp nơi cứu hỏa đồng thời còn phải thời khắc chú ý đến dưới chân, không thể không nói, liền hai chữ, mẹ nó mọi lòng bận rộn một hồi, Lâm Diệp cảm thấy dạng này không được, lại như thế tiếp tục nữa, đừng nói đi lên, hắn một bước này đều không động được. Hừ, ngươi cho rằng dạng này ta liền không động được? Ngươi quá coi thường ta Lâm ngũ người, ngươi thật sự cho rằng ta Phúc địa này chủ nhân là làm trò chơi? Lâm Diệp nhìn chằm chằm đỉnh núi, hung tỵ nói câu, sau đó đung nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu tụ lại trong đầu khôi phục như cũ tinh thần lực, muốn dùng lũ tiểu gia hỏa ngăn chặn ta, không thể không nói, sách lược của ngươi rất thành công, bất quá ngươi có trương lương kế, vậy ta cũng có thể từng có tưởng có thăng. An ổn, cho ta ngủ đương theo lấy lâm diệp trong lòng gầm thét, một cô vô hình ba động, đống nhiên chống rông xuất hiện tại mảnh đất trống này bên trong, vờn quanh tại tất cả lũ sói con trên thân. Tại loại này vô hình ba động ảnh hưởng dưới, vừa mới còn hoạt bát chơi đùa lũ sói con lập tức cảm giác một trận bối rối đánh tới, tựa như là về tới mẫu thân ôm ấp một dạng, cái gì cũng không muốn làm, liền muốn nằm sấp thật tốt ngủ một giấc. Thế là chỉ chốc lát, những mắt con này bọn họ liền tụ lại ở cùng nhau, cho lâm diệp vây vào giữa lẫn nhau dựa vào ngủ thiết đi. Mà lâm diệp lúc này tự nhiên không có khả năng không có chút nào động tác. Tại phát giác được đám tiểu tệ tử đều ngủ quen, lúc này mới gión rén từ sói con trong nhóm rút ra chân đến. Sau đó mặc nghiệm một câu, ngự không tiếp lấy liền đằng không mà lên đến mấy mét, sau đó rơi vào cách đó không xa trên đất trống. Quay đầu lại nhìn thoáng qua có chút tráng quan sói con vòng, Lâm Diệp cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng về đỉnh núi leo lên trên. Những sói này tệ an nguy, hắn tự nhiên không cần lo lắng. Lấy Lâm Diệp thực lực, đương nhiên phát hiện bên cạnh trong bụi tây, một mực có sói đang giám thị. Mặc dù nói là không có phái sói chiếu cố, nhưng làm sao cũng không có khả năng thật sự nhìn cũng không nhịn. Lâm Diệp đi, tự nhiên sẽ có sói tới đó đây. Quả nhiên, ngay tại Lâm Diệp sau khi rời đi không lâu, bên cạnh trong bụi cây liền chui đi ra mấy cái cự lang, vài thứ cự lang tại chui ra bụi cỏ sau liền không kịp chờ đợi chạy hướng về phía đất bằng trung tâm sói con vòng xem xét, sợ bọn chúng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá tại ở gần sau phát hiện đám tiểu tể tử chỉ là lúc đang ngủ, lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Lâm Diệp đoán được không sai, những mắt con này chính là trong lang tộc bây giờ tất cả con non. Nếu là toàn tổn mất, tuy nói đàn sói không đến mức đợi sau diệt tuyệt, nhưng cũng là cái đả kích rất lớn. Mà Lang Hoàng cũng là nhìn ra Lâm Diệp tính nết, hắn sẽ không động thủ bốn. Vượt qua sói con đại trận sau, Lâm Diệp lại nên đón một trận giống như mưa to gió lớn chướng ngại trận đánh. Vừa mới Lâm Diệp bị trì hoãn thời gian dài như vậy, cự lang bọn họ đương nhiên không có khả năng trở về uống trà. Bọn chúng đã thừa cơ đi một lần nữa chuẩn bị đạo cụ. Bất quá lúc này Lâm Diệp đã có chút mang khí, cũng không còn vết mực. Trực tiếp dễ như trở bàn tay bạo lực phá hủy tất cả chướng ngại, một đường hướng về đỉnh núi tiến lên. Không lâu sau đó, ngay tại thái dương đến chính giữa lúc, Lâm Diệp đã đi tới dưới đỉnh núi cuối cùng một đoạn đường. Đến nơi này, lặc cụ đã sử dụng hết. Lâm Diệp phía trước là một bước trong ánh mắt lộ ra hung quang sói tưởng. Đến giai đoạn này, Lang Tộc nên dùng chặn đánh biện pháp đều dùng qua. Sau đó, tự nhiên chính là rõ ràng toàn chiến. Mà Lâm Diệp lúc này đã thấy trên đỉnh núi cái kia nằm nhòi trên tảng đá, đầu gối lên chân trước bể vải nhìn xem hắn Lang Hoàng. Lâm Diệp nhìn xem Lang Hoàng, chỉ là nét miệng cười một tiếng. Sau đó xài bước cái này hướng về phía trước Lang Tộc dũng sĩ bọn họ đi tới. Tích, đùng. Ngao A đánh nương theo lấy từng đợt loạn thất bát tao thanh âm. Tại không lâu sau đó, Lâm Diệp thành công đi tới Lang Hoàng trước mặt, nhìn thẳng trên cự thạch này nằm ngang đó. Mà phía sau hắn thì năm luồn ngang vô số không ngừng gen dị tự lang nhìn thấy các tiểu đệ của mình bị toàn bộ giải quyết xong, lang hoàng cũng từ trên đá lớn chậm rãi đứng lên đến. sau khi đứng dậy, nó đầu tiên là duỗi lưng một cái. tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lâm diệp phảng phất nhìn thấy lang hoàng cái kia bộ lông màu bạc tại chiếu sáng rạng rỡ. lâm diệp mục tiêu của hôm nay là muốn lật tung toàn bộ lang tộc, mà lang hoàng tự nhiên cũng ở trong đó. duỗi xong lưng mọi sau, lang hoàng cũng rốt cục rửa đi trong mắt lười biếng chi sắc, nghiêm túc nhìn xem trước mặt cái này lật tung chính mình cả một tộc đàn nam nhân. nói thật, có thể làm được một bước này ta không có chút nào ngoài ý muốn, bất quá ngươi có thế để cho đám tiểu tể tử đều ngủ lấy một chiêu này, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, đây là duy nhất để cho ta ngoài ý muốn điểm. đây cũng là thế giới của ngươi quyền hành một trong. Lâm Diệp rất ưa thích cùng loại này có trí tuệ sinh vật giao lưu, căn bản không cần thiết quanh co lòng vòng. thế là liền gọn gàng rút khoát nhẹ gật đầu. trông thấy Lâm Diệp gật đầu, Lang Hoàng cũng không nói thêm cái gì, mà là nhảy xuống tự thạch, đi tới một bên trên đất trống. tiếp lấy dùng ánh mắt đối với Lâm Diệp ra hiệu một chút, cúi người xuống làm xong chiến đấu chuẩn bị. một bên Lâm Diệp gặp Lang Hoàng tư thái, cũng là nhẹ nhàng cười cười sau đó lốp bút hoạt động bàn tay vân cốt hướng phía cách đó không xa Lang Hoàng đối diện đi tới mà lúc này trước đó những cái kia bị Lâm Diệp đập bay cự Lang bọn họ cũng khôi phục lại từng cái đứng ở mỗi bên chờ lấy vua của bọn chúng cùng Lâm Diệp ở giữa chiến đấu bắt đầu mà Lâm Diệp cùng Lang Hoàng tại chiến định tốt sau chỉ là nhìn nhau hai mắt cũng không có lại nhiều nói trực tiếp hai bên đồng thời vọt tới trước và chạm vào nhau chính thức kéo ra chiến đấu mở màn trước 135 thành công thu phụ. uống đi người không biết qua bao lâu thời gian đã đi tới xuống buổi trưa nương theo lấy Lâm Diệp gầm lên giận dữ, một người một sói chiến đấu cũng cũng rốt cục phân ra kết quả cuối cùng. Mà chiến đấu kết quả cũng không có ngoại ý muốn gì. Lâm Diệp thân hình có chút chật vật đứng vững, trên thân cũng nhiều một chút to to nhỏ nhỏ vết thương. Mà Lang Hoàng cũng đã vô lực tê liệt ngã xuống tại cách đó không xa trên đất trống, không ngừng tại thở hổn hển khôi phục thể lực. Vừa mới Lâm Diệp gầm thét, chính là hắn rơi lên Lang Hoàng, sau đó ném ra ngoài. Mà sở dĩ sẽ đánh ra loại kết quả này, tự nhiên cũng là Lâm Diệp cố ý đổ nước. Thắng cũng là một cái việc cần kỹ thuật. Đối với Lâm Diệp tới nói, nếu như xuất ra toàn bộ thực lực, nói thật, Lang Hoàng trong tay hắn đi bất quá năm triệu. Có thể sự tình rất hiển nhiên cũng không thể làm như vậy. Người ta tiểu đệ còn ở lại chỗ này nhìn xem đâu, nên cho mặt mũi ngươi lên cho. Mặc dù Lâm Diệp cảm thấy Lang Hoàng khả năng không quá cần cái đồ chơi này, nhưng là đi, người ta muốn hay không, đó là chuyện của nó, ngươi có làm hay không, đó là ngươi sự tình. Mà sự thật cũng đã chứng minh, thông minh Lang Hoàng đã lĩnh hội tới Lâm Diệp ý đồ. Cho dù là đã vô lực lại đứng dậy, ý nguyên hướng Lâm Diệp ném ánh mắt cảm kích. Biểu thị chính mình nhận hắn tình ma mắt khác vây xem sói chúng, lúc này cũng là từng cái ân cần vây quanh lang hoàng. rất hiển nhiên, tại bọn chúng trong lòng, lang hoàng uy nghiêm vẫn không có bị hao tổn. trận chiến này thất bại, không phải chiến chi tội à thật sự là địch nhân quá cường đại, bọn chúng đều là một bàn tay liền bị làm phế đi. vương năng kiên chỉ lâu như vậy, đã mạnh phi thường. bất quá lâm diệp lúc này lại không lặng lặng nhìn ý tứ. hắn lần này tới, cũng không phải vì cho lang hoàng làm sâu sắc lực ảnh hưởng tới. lúc này, hắn mới là nhân vật chính. thế là, lâm diệp trực tiếp điều động lên tinh thần lực, đang không mà lên. Lần nữa biểu hiện ra bộ kia điện xà cùng rõ lốc đồng thời cuồng vũ dọa người thiết tượng. Đồng thời, Lâm Diệp cũng triệt để bung ra tu vi của mình uy áp, Còn mượn nhờ thế giới quyền năng phóng đại của uy áp này, đem nó bao trùm tại Lang Sơn mỗi một hẻo lánh, ép đến mỗi một cái cự lang trên thân. Cùng lúc đó, một cái âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ Lang Sơn. "Về sau, nơi này, ta quyết định. Về phần hiện tại, các ngươi, toàn bộ cho ta." Nam xuống, một chữ cuối cùng rơi xuống, Lâm Diệp trên người uy áp lại nâng lên một cái cấp độ, trực tiếp đem tất cả cự lang cho hết ép tới ngã sấp trên mặt đất. Bất quá cho dù đến loại thời điểm này, Cử lang bọn họ như cũ tại run run rẩy rẩy rung động thân thể, ý đồ từ dưới đất bò dậy. Tại bọn chúng trong lòng, Lang hoàng mới là vĩnh viễn lao đại. Cho dù Lâm Diệp thực lực cùng hành vi đã thu được bọn chúng tán thành, nhưng ở Lang hoàng làm ra biểu thị trước, bọn chúng ý nguyên sẽ không thần phục. Bọn chúng đang đợi Lang hoàng đáp lại. Mà Lâm Diệp sao lại không phải? Tại điều động uy áp lúc, Lâm Diệp cũng chủ động tránh đi Lang hoàng. Cho nên giờ phút này, khôi phục một chút nó đã từ dưới đất bò dậy. Lâm Diệp lúc này cũng đang nhìn nó, nên làm hắn đều làm. Hiện tại, liên nhìn Lang hoàng sẽ làm như thế nào lựa chọn. Lang Hoàng tự nhiên cũng là cảm nhận được Lâm Diệp nhìn chăm chú. Thời khắc này nó lại là chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên đủ loại hình ảnh. Khi còn nhỏ không buồn không lo chính mình, trưởng thành lúc kế thừa gia tộc vương vị hăng hái chính mình, minh ngộ lý tưởng lúc hùng tâm tráng trí chính mình, cũng biết được chính mình lực lượng có hạn lúc vô lực chính mình. Mặc kệ là cái nào chính mình, đều là thật Lang Hoàng. Bất quá đó là không cùng giai đoạn nó. Thời khắc này Lang Hoàng, Lang Sinh đã qua hơn phân nửa, cũng mất tuổi trẻ giống được lúc lao tử nhất định phải đệ nhất thiên hạ tâm tính. Đối với lý tưởng truy cầu cũng làm cho nó càng có thể minh ngộ nội tâm của mình. Cho nên cơ hồ không chút phí sức, nó liền làm ra quyết định sau cùng. Lang hoàng cuối cùng chỉ là thật sâu nhìn Lâm Diệp một chút, sau đó nói ra, vậy liền, như ngài mong muốn. Nói xong, đã đứng lên thân thể, lại chậm rãi nằm xuống dưới. Đồng thời, tại nằm xuống trên đường, còn ngẩng đầu sói, phát ra một tiếng sáng tỏ bên trong lại ẩn chứa một tia trầm thấp ý vị chu lên. Cái này âm thanh chu lên phi thường sáng tỏ, rất nhanh liền truyền khắp cả tòa Lang Sơn, truyền tới mỗi một cái cự lang trong hai. Mà đang nghe cái này âm thanh chu lên sau trong máy mắt, bọn chúng liền cùng nhau nhắm mắt lại, đình chỉ tiếp tục dãi dùa, tùy ý Lâm Diệp uy áp đưa chúng nó đặt ở trên mặt đất bọn chúng đều hiểu, lang hoàng cái này âm thanh chu lên đại biểu ý nghĩa là thân phục, mà cái này âm thanh chu lên, tự nhiên cũng truyền đến tại sát vách trên ngọn núi một mực quan chiến độc lang trong hai. Thời khắc này nó nội tâm là chấn động không gì sánh nổi, từ đầu tới đuôi cả chàng chiến đấu nó đều xem ở trong mắt. Độc lang không nghĩ tới thế giới này thế mà lại có loại ngoan nhân này, lấy sức một mình lật tung toàn bộ có mấy trăm thất quy mô khổng lồ đàn sói, đây chính là mấy trăm thất cự lang a, lớn như vậy tộc đàn, độc lang thấy đều chưa thấy qua. Tại quan niệm của nó bên trong dạng này đàn sói. Nói thật đã cơ bản giống như là vô địch thiên hạ. Cho nên tại cái này bị nó ẩn ẩn coi là thần tượng lang hoàng biểu thị thần phục sau, Độc Lang thế mà không có cảm thấy có cái gì không đúng. Đối mặt loại này so ngoan nhân đều nhiều một điểm người sói, thần phục không phải đương nhiên sao? Nếu như đổi thành nó Độc Lang, chúng ta khả năng đã sớm đầu hàng. Độc Lang lưu lạc quá lâu quá lâu. Xem xét thời thế năng lực so với bình thường sói đều mạnh hơn nhiều. Bất quá nghĩ thông suốt về sau, Độc Lang lại chân chu chạy trốn. Mặc dù nó cảm thấy thần phục cho Lâm Diệp loại ngoan nhân này không đem sói, nhưng không có nghĩa là nó liền muốn thần phục so sánh dưới, nó hay là càng ưa thích cuộc sống tự do tự tại. Cho nên vì để tránh cho bị Lâm Diệp đại ma vương cho bắt lính, xem hết náo nhiệt sau trong đêm khiên xe lửa chạy trốn, mà lúc này Lâm Diệp tự nhiên không biết mình đã hù chạy một cái hải tử không may. Hắn giờ phút này, tâm thần tất cả trên hệ thống. Ngay tại vừa mới, Lang Hoàng mang theo toàn bộ lang tộc triệt để biểu thị thần phục lúc, Lâm Diệp hệ thống giới diện đột nhiên bắn ra ngoài, tiếp lấy xuất hiện liên tiếp tin tức mới nhắc nhở. Chiến trận này, cho Lâm Diệp giật ngại mình, hắn chẳng phải thu phục một cái thú vương, lấy liên tiếp động tĩnh là muốn náo loạn nào? mang nghi hoặc, Lâm Diệp từng cái ấn mở tin tức mới nhắc nhở, từng cái nhìn lại, cái thứ nhất, đương nhiên đó là thu phục tiến độ nhắc nhở. Chúc mừng thu phục thú vương, Lang Hoàng thành công, thu phục thú vương nhiệm vụ tiến độ một nhiệm vụ trước mặt tiến độ, tháng 3 năm chín chín. Thú đây là bình thường tiến độ giới diện, Lang Hoàng đều thần phục. Tiến độ một đương nhiên, Lâm Diệp rất tự nhiên liền nhảy qua giới diện này, ấn mở xuống một cái nhắc nhở. Chúc mừng thu phục thú vương cấp đặc thù linh sủng, Lang Hoàng hiện đã mở ra Lang Hoàng giao diện thủ tính, tưởng tình xin mời tự hành xem xét ta. Nhìn thấy tin tức này, Lâm Diệp bật người, Lang Hoàng thế mà thành linh sủng đây chính là thu phục đại nộ sao? đây cũng là ngoài lâm diệp dự kiến, hắn cũng không nghĩ tới, sinh thời thế mà còn có thể thu hoạch được một cái thú vương cấp linh sủng. hơn nữa nhìn đánh dấu, lang hoàng hay là đặc thù linh sủng tới, thế là lâm diệp không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền ấn mở lang hoàng giao diện thuộc tính. linh sủng, lang hoàng xưng hào, văn minh người tiên phong, trời sinh vương giả, lang tộc văn minh người đặt nền móng, trí tuệ vô song trùng tộc, lang tộc huyết mạch, lang tộc vương giả phẩm giai, phẩm giai thú vương tuổi thọ một năm thiên phú, trời sinh trí tuệ đỉnh cấp, nội tính đỉnh cấp, nội chính năng lực đỉnh cấp, năng lực lãnh đạo đỉnh cấp thần đồng, lang hồn bị động. Dưới trướng tất cả lang tộc chân thành tăng lên, lúc tác chiến sĩ khí tăng lên 300%, chiến lực tăng. Lên 300% tư chất, cực phẩm tu vi, phàm thú độ thân mật, 100 đã đủ độ trung thành, 100 đã đủ. Chương 136 tín ngưỡng thần đạo. Hoắc, khá lắm. Xem hết lang hoàng bảng, Lâm Diệp biểu thị, đây cũng quá mẹ nó mạnh. Hiện tại lang hoàng còn không có chính thức bước vào người tu hành hàng ngũ, bản thuộc tính cũng đã thẳng bức phượng hoàng hậu duệ nhỏ màu. Đặc biệt là gia hỏa này thế mà còn có người bạn sinh thần thông. Mặc dù thần thông này là cái phụ trợ, nhưng dù gì cũng là đường đường chính chính thần thông a tác dụng tại dưới chướng tất cả lang tộc chiến lực lật gấp ba sĩ khí lật gấp ba, loại này đội ngũ ai chịu nổi a? Cũng khó trách Lang Hoàng có thể tại trong hơn 10 năm từ không tới có chỉnh ra lớn như vậy ra nghiệp đến. Chậc chậc. Lâm Diệp hâm mộ nhìn thoáng qua Lang Hoàng phía sau cái kia một chuỗi dài sư hạo. Gia hỏa này hẳn là chính là trong truyền thuyết loại kia thiên mệnh chi tử đi. Lâm Diệp có loại cảm giác, nếu như không phải đem Lang Hoàng làm ra chính nó thế giới, hắn thật đúng là thu phục không được nó. Cái này còn không có bước vào tu hành đâu, cứ như vậy treo, nếu để cho nó bắt đầu tu hành, vậy còn không được trời. Bất quá hệ thống lại ngay cả người ta thế giới thiên mệnh chi tử đều khiến cho đến. Nói thật, Lâm Diệp cảm thấy thứ này có chút quá tại biến thái. Lặng lẽ sờ sờ chạy nhà ngươi cho ngươi yêu nhất nhị tử trộm trở về, có thể nghĩ cái này cơ nào mạnh. Bất quá Lâm Diệp cũng không muốn tại cái này chậm trễ quá nhiều thời gian. Bắn ra tới hệ thống nhắc nhở, không chỉ có riêng chỉ có đầu này đâu. Vẫn chưa thỏa mãn đóng lại lang hoàng giao diện thuộc tính, Lâm Diệp đấng mở xuống một hạng hệ thống nhắc nhở. Thu phục sắp nhóm lửa văn minh chi hỏa tộc đàn một, mở ra văn minh bảng, thu hoạch được ban thưởng, thần minh hỏa chủng một thần minh hỏa chủng, lấy văn minh chi hỏa làm nguyên, tiến ngưỡng làm tụi, nhóm lựa tín ngưỡng thần vị đến thủ hộ thần thân văn minh chủng tộc, lang tộc văn minh đẳng cấp, chưa thuế biến văn minh chi hỏa, chưa nhóm lửa đồ đẳng, vô thờ phụng thần minh, không cái gì. Thân vị. Xem hết trên giới diện tất cả tin tức, Lâm Diệp Hoài nghi mình nhìn lầm. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn lâm mỗi người chỗ, hẳn là thế giới tu tiên đi. Nhưng bây giờ là lông lại làm ra thần vị loại vật này tới. Giờ khắc này, Lâm Diệp cảm giác mình thế giới quan nhận lấy một chút xíu trùng kích. Chẳng lẽ nói, giờ khắc này, Lâm Diệp lại đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Hán phúc địa trong thế giới những sinh vật này, đều là hệ thống trực tiếp từ trong thế giới khác na gì tới? mà lại căn cứ Lâm Diệp hiểu rõ, bọn chúng tới thế giới đại đa số cũng đều không giống với cũng tỉ như thú vương bọn họ. Nói như vậy, trong một thế giới, sinh trưởng ở địa phương thú vương một đời liền một cái kia, phải đợi nó cắt mới có thể có kế tiếp thú vương theo thời thế mà sinh. Có thể Lâm Diệp phúc địa trong thế giới có chọn vẹn 99 cái thú vương nhiều. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hệ thống chí ít từ 99 cái thế giới bên trong vớt đi bảo bối của bọn nó. Cái kia nếu thế giới nhiều như vậy, có khả năng hay không trong đó sẽ có phương thức tu luyện khác nhau. Lâm Diệp là ấn tựa ban đầu giữ vai trò chủ đạo bắt đầu tiếp xúc tu tiên, liền theo bản năng nhận định là chính mình là xuyên qua một cái thế giới tu tiên. nhưng bây giờ như thế xem xét, có khả năng hay không, đó là cái do vô số thế giới, vô số hệ thống tu luyện tạo thành cực lớn thế giới. nghĩ đến khả năng này, lâm diệp mở to hai mắt nhìn. nghĩ như vậy, ta sát, sự tình giống như có điểm gì là lạ a. trước đó chỉ cân nhắc tu tiên thời điểm còn không có nghĩ đến, hiện tại đột nhiên có những phương hướng khác, lâm diệp đột nhiên thấy được trước đó không có chú ý tới điểm ủ. tu chân giai đoạn sau cùng là đại thừa kỳ, đằng sau chính là phi thăng tiên giới bắt đầu tu tiên, cái kia tiên giới lại là cái gì địa phương đâu? Nếu như là sinh ở một cái bình thường thế tục, Lâm Diệp khả năng còn sẽ không cân nhắc những này. Có thể Lâm Diệp là thân hợp một thế giới kẻ may mắn, cho nên hắn đối với thế giới bản chất muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Phàm giới tu chân giới cùng tiên giới, dựa theo gì vãng nhìn qua tiểu thuyết đến xem lời nói, nên là càng cao cấp hơn, cao hơn vĩ độ thế giới. Không sai biệt lắm xem như thuộc về một vùng vũ trụ khác. Giữa lẫn nhau hẳn là vương bất kiến vương. Dù sao Lâm Diệp cũng chưa nghe nói qua bộ nào trong tiểu thuyết đồng thời nhìn thấy phạm giới cùng tiên giới xuất hiện ở trước mắt. Nhưng bây giờ nếu như đổi thành thế giới góc độ đến xem lời nói, Ba cái này quan hệ trong đó, kỳ thật càng giống là ba cái theo thứ tự từ thấp đến cao sắp xếp thế giới. Phạm giới thấp nhất, không có bên ngoài năng lượng, chỉ có thể dựa vào luyện hóa đồ ăn tinh khí thu hoạch được lực lượng. Tu chân giới thứ hai, trong thế giới có bên ngoài năng lượng, có thể hấp thu lấy cường hóa tự thân. Mà tu tiên giới thì là ba cái cao nhất, có được đẳng cấp cao hơn bên ngoài năng lượng, có thể thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Mà cái gọi là phi thăng, có khả năng hay không, là bởi vì năng lượng trong cơ thể đạt tới trình độ nhất định, sau đó mở ra thông hướng cao hơn nhất đẳng thế giới truyền thống trận. Về phần tại sao sẽ có truyền thống này trận, khả năng lại có rất nhiều. Tỷ như cái này ba cái thế giới là cùng loại với sen lẫn quan hệ, trời sinh tự mang tấn thăng quy tắc, lại hoặc là mấy cái này thế giới giống trăng nghiêng tam tinh động một dạng, có được người thực sự không chế. Loại quy tắc này chính là hạn chế định xuống tới bồi dưỡng nhân tài dùng. Như vậy vấn đề tới, nếu như sự thật thật sự là lợi như vậy, các loại lâm diệp tu luyện đến đại thừa kỳ sau, làm như thế nào cả? Hắn nơi này nhưng không có cái gì tiên giới tương liên, đến lúc đó cũng không có phi thăng a. Chẳng lẽ lại đến lúc đó, ta lại nếu muốn biện pháp cho phúc địa thế giới làm tiên khí? Nghĩ đến đây góc dạng, lâm diệp cảm giác mình sợ não có đau một chút lần này là rút đến linh mạch, vậy lần sau đâu? Muốn rút tiên mạch, còn có thể rút đến sao? Mà căn cứ hệ thống lần này biểu hiện đến xem, chính mình không có đột phá đến tiên nhân cảnh giới, nó là sẽ không tuyên bố thế giới năng lượng nhiệm vụ ước cấp, có thể năng lượng không vào giai, hắn liền không có cách nào đột phá. Không đột phá, liền không có nhiệm vụ. Cái này toàn bộ liền một định lý. Giờ khắc này, Lâm Diệp đột nhiên liền có một loại tiền đồ xa vời cảm giác, mà vừa lúc hiện tại hắn lại đạt được một viên thần minh hỏa trùng, căn cứ giới thiệu, cái đồ chơi này có thể giúp hắn đạp vào tín ngưỡng thần con đường tu luyện, mà tín ngưỡng thần cái này nghe chút chính là dựa vào phát triển thế lực thu hoạch được tu vi phương thức tu luyện so với tu tiên con đường này tiền cảnh vẫn tương đối quang minh đấy cũng không cần làm gì liền phát triển văn minh cũng không có việc gì cho thấy một chút cảm giác tồn tại tích lũy tín ngưỡng liền xong việc nếu không ta chuyển tu tín ngưỡng thần đạo đối với phương hướng này lâm diệp thật đúng là chăm chú nghĩ nghĩ cuối cùng ra kết luận không quá được con đường này cái nào đều tốt tiền cảnh quang minh cũng không khó đi mà lại chiến lược nói thật cũng không tinh yếu nhưng liền có một chút sửa cái đồ chơi này cản trở nhiều lắm tu luyện về sau trực tiếp cùng dưới trướng văn minh độ cao khóa lại có vinh cùng linh có nhục cùng đủ dù sao lực lượng nơi phát ra chính là văn minh cùng tín đồ nếu là bọn chúng không có tín ngưỡng thần tự nhiên cũng liền không có loại tình huống này gặp được nguy hiểm lúc lưu được núi xanh cơ hội đều không có mang không đi văn minh vậy liền cùng chết loại này sinh khí không khỏi chính mình trưởng không cảm giác lâm diệp rất không thích cho nên trải qua cân nhắc lại thì lâm diệp quyết định không sửa cái đồ chơi này nam nhân thật sự xưa nay sẽ không cho mình lưu bím tóc trước một chiến đấu tượng quyết định từ bỏ sau lâm diệp liền kịp thời đã ngừng lại chính mình tiếp tục phát tán tư duy nói thật, những vật này bây giờ muốn nhiều lắm cũng vô dụng. mặc kệ thế nào nói, hay là trước tiên đem linh khí nhiệm vụ làm xong trọng yếu hơn. mặc kệ tu cái gì, năng lượng đều là vật rất trọng yếu. coi như mình không cần, phúc địa trong thế giới những sinh vật khác cũng muốn dùng không phải. còn lại hai đầu tin tức, lâm diệp cũng ấn mở nhìn một chút. không có gì khác. một ngày là bảng nhân vật biến hóa, bên trong nhiều hơn cái xương hào cột. nhân vật, lâm diệp xương hào, thế giới chi chủ tu vi cảnh giới, trúc cơ một tầng công pháp tu luyện, công pháp cơ bản pháp thuật, lược bí thuật, lược thần thông, vô thọ mệnh, vị chi thể chất, phổ thông linh căn, toàn thuộc tính cực phẩm linh căn kỹ năng, lược phát bảo, lược bỏ bớt đi một đống lớn không có gì biến động bảng nội dung. Lâm Diệp trực tiếp nhìn về hướng thêm ra xương hào cột. So với Lang Hoàng một đống lớn xương hào, Lâm Diệp nơi này liền muốn ngắn gọn nhiều lắm. Cũng chỉ có một hạng. Thế giới chi chủ. Thưa ta, cái này duy nhất xương hào, hay là hệ thống đưa hắn. Một đầu khác bắn ra tin tức, thì là hệ thống giới diện chính đổi mới. Bên trong lại tăng thêm một cái văn minh cột. Chính là Lâm Diệp vừa mới nhìn một cái kia. Rất rõ ràng, tại hắn hôm nay một trận này thao tác sau, Lang Tộc đã thành Lâm Diệp dưới trướng thứ nhất sinh mệnh chủng tộc. Nếu như phía sau chủng tộc này phát triển ra văn minh, vậy cũng chính là lâm diệp dưới chướng chi thứ nhất văn minh tóm lại thu phục lang hoàng hành động mặc dù là lâm diệp lâm thời này lòng tham nhưng ý nghĩa trọng đại chuyện này thành công để lâm diệp hiểu được rất nhiều thứ những vật này càng sớm biết càng tốt dù sao có thể sớm một chút tính toán Đang sau lâm diệp lại đang lang sơn bên trên chờ đợi 3 ngày trong 3 ngày này lâm diệp không có làm khác liền một sự kiện dạy lang hoàng nhận thức chữ dù sao hắn còn có chuyện khác còn phải tu luyện không dành thiên thiên chạy tới cho lang hoàng cầu thuận cho nên hắn trước tiên cần phải giáo hội gia hỏa này biết chữ Sau đó đem muốn giảng đồ vật trực tiếp viết ra cho nó liền xong việc. Vung tay trưởng quý thôi, phải có cái vung tay trưởng quý dáng vẻ mới đối. Ba ngày sau, Lâm Diệp vung ra một bản mới từ hệ thống trong thương thành mua cực lớn từ điện cho lang hoàng. Hệ thống trong thương thành soát đi ra đồ chơi, nhìn như đều là phế vật vô dụng, nhưng có đôi khi cũng không phải không có khả năng phế vật lợi dụng. Ngươi nhìn, cái này vốn là chứng dùng không có từ điện, hiện tại không hay dùng lên. Mặc dù hao tốn một phúc tệ để Lâm Diệp có chút đau lòng, nhưng vấn đề không lớn. Bỏ rơi từ điện Lâm Diệp lại lấy ra sớm đã chuẩn bị xong văn minh sử cùng các loại hắn cảm thấy vật hữu dụng, đằng sau liền vây vây tay rời đi. Hắn thu phục hành động tiến độ trước mắt đã rất lại phía sau nhiều lắm, kế tiếp còn đến thêm ít sức mạnh mới được. Làm xong Lang Hoàng hậu, Lâm Diệp trên cơ bản đã coi như là đã bình định toàn bộ Trung tâm Bình Nguyên, mấy cái hàng xóm đều làm tốt rồi. Sau đó, phải giải quyết, chính là mình trong nhà cái kia mấy chục năm láo bằng hữu. Không sai, chính là Giá Ma Vương. Đừng quên, gia Hỏa này nhưng cũng là cái thú vương tới. Đối với Giá Hỏa này, Lâm Diệp ngược lại là cho tới bây giờ không có lo lắng qua. Mấy chục năm hữu nghị. Tình cảm đã sớm đúng chỗ. Sau đó, chỉ cần đường đường chính chính luận bàn một lần, cho nó lại chơi ngã, nhiệm vụ này cũng liền hoàn thành. Lâm Diệp tin tưởng Giả Mã Vương hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Dù sao nhận biết đã nhiều năm như vậy, hai người bọn họ còn không có chân chính động thủ một lần. Về phần chiến đấu sau cùng kết quả thôi, không chút huyền niệm lấy Lâm Diệp chiến thắng chấm dứt. Ngay cả Hùng Hổ Lang Tam Vương đều nhẹ nhõm bại vào Lâm Diệp chi thủ. Thực lực vẫn còn so sánh bọn chúng hơi yếu một chút, Giả Mã Vương tự nhiên càng không khả năng đào thoát kết cục này. Giải quyết Giả Mã Vương sau, Lâm Diệp không nhiều nghỉ ngơi. Ngựa không ngừng vó bắt đầu gián tiếp tại phúc địa thế giới các nơi, bắt đầu thu phục các vị thú vương. Đang không ngừng buôn ba bên trong, mỗi năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong những năm này, tại lâm diệp cố ý tăng tốc bên dưới, thu phục tiến độ rất là khả quan. Không chỉ có đã đạt thành sớm định ra yêu cầu, thậm chí còn vượt ra khỏi không ít. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, rất nhanh liền có thể triệt để hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao mặt khác thú vương cũng không cũng giống như mở đầu mấy cái kia khó như vậy làm, nhưng lại tại lâm diệp đắc trí vừa lòng lúc, hắn rốt cục gặp một cái khó làm ra hỏa. Nó chính là gia lâm diệp bên ngoài phúc địa đệ nhất thế giới cường giả, tựa vương gia hỏa này đại bộ phận cùng lang hoàng một dạng tình cảm phương diện không có đột phá khẩu nhưng càng khó làm là lang hoàng vẫn ít nhiều có mở văn minh lý tưởng có thể gia hỏa này liền không giống với lúc trước nó không có hoàn toàn không có mỗi ngày yêu nhất sự tình chính là đánh nhau thiên thiên không phải đang tìm khác thú vương đánh nhau chính là đang tìm thú vương đánh nhau trên đường sinh hoạt tại nó xung quanh thú vương đã sớm không chịu nổi gánh nặng cho nên lâm diệp tại đưa ra thu phục bọn chúng lúc đều chiếm được cùng một cái yêu cầu chỉ cần hắn có thể thu phục tượng vương vậy chúng nó liền nguyện ý đi theo hắn la lụn dù sao tượng vương quá phận. Thiên Thiên tìm chúng nó đánh nhau, mà bọn chúng lại chơi không lại người ta, liền rất phiền. Đối với người như vậy, Lâm Diệp cũng cảm giác sợ náo có đau một chút. Càng nghĩ cũng không có gì biện pháp tốt, cuối cùng không có chiêu, chỉ có thể cư dẫn. Đã ngươi không có nhược điểm, vậy liền đánh thôi. Ngươi không phải ưa thích đánh nhau? Trực tiếp cho ngươi nha đánh phục. Đang sau, Lâm Diệp lại bắt đầu dài dàng giặc đánh tượng chi lộ. Quá trình này, nói như thế nào đây, thậm chí so trước đó Lâm Diệp thu phục lang hoàng còn cần lâu. Thượng Vương ưa thích đánh nhau, càng không e ngại đại vua. Dù là nhiều lần đều vua, nhưng cũng nhiều lần đều đánh. Lúc bắt đầu là Lâm Diệp đi tìm nó, về sau đều là nó tìm đến Lâm Diệp. Dù sao là ít thì một ngày một khung, nhiều thì một ngày ba bữa đánh. Gia hỏa này ra dày thịt béo, sức hồi phục lại mạnh. Tại Lâm Diệp không có hạ tử thủ tình ngu dưới, nghỉ một ngày còn kém không nhiều lắm. Cho nên, bọn hắn cái này đánh, chính là một năm, đánh tới phía sau, Lâm Diệp đều cảm giác có chút chết lạo. Hắn không nghĩ tới, cái này chiến đấu voi lớn khó chơi như vậy. Một năm xu tới, hắn đều đánh cái này voi lớn sắp có một ngàn lần. Có thể gia hỏa này vẫn là không có phục. Dù sao chính là ngươi cho ra đánh ngã, ta vẫn là không phục. Lâm Diệp cảm thấy con hàng này không phải là voi lớn vương, nó hẳn là bình đầu Kachi vương mới đối. Phương Trâm chính chính là một người không biết sợ hãi sợ, chiến thiên chiến địa chiến không khí. Bất quá Lâm Diệp cử động cuối cùng cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Thiên Thiên bắt lấy một người đánh, bình thường đều là một loại kết quả. Kết đại thủ. Dù sao nhà ai người tốt Thiên Thiên đến đánh chính mình a. Lần một lần hai liền phải, Thiên Thiên đánh, cái kia không nổi chơi chết hắn tâm ý. Có thể tượng vương rất rõ ràng không phải người bình thường. Bình thường thú. Tại thế giới của nó bên trong, đánh nhau cũng không phải là một kiện đáng giá tức giận sự tình. Nó là thật tâm cảm thấy đánh nhau thời điểm tâm tình rất vui vẻ. Bao quát bị đánh cũng là. Cho nên tại Lâm Diệp tiếp cận hơn ngàn lần đầu đả bên dưới, con hàng này không chỉ có không hận Lâm Diệp, thậm chí còn sừng suất cho hắn nhìn tận mắt. Nói cách khác, Lâm Diệp dựa vào trời trời đánh tơi bời tượng Vương mà thu được nó hữu nghị. Đương nhiên, Thượng Vương là chắc chắn sẽ không thừa nhận. Như vậy vấn đề tới, Lâm Diệp là thế nào phát hiện? Rất đơn giản, tại ngày nào đó theo thường lệ đánh tơi bời song tượng Vương sau, Lâm Diệp nhận được tiến độ một nhát nhỏ năm. Chương 138 nhiệm vụ hoàn thành. Đối với kết quả này, Lâm Diệp rất là ngoài ý muốn. Có cái này nhát nhỏ Rất rõ ràng cái này Tượng Vương vẫn là bị đánh phục a. Có thể ra hỏa này không chỉ có ngoài miệng vẫn như cũ là không phục, liền ngay cả động tác cũng không ngừng. Hôm sau hay là chạy tới bị đánh. Lần này Lâm Diệp ánh mắt đều không đúng. Suy nghĩ ra hỏa này sẽ không phải có chút cái gì đặc thù yêu thích đi. À đương nhiên, chơi thì chơi, nháo thì nháo. Nhiệm vụ hoàn thành Lâm Diệp vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì ở chỗ này chậm trễ một năm lâu, cho nên phía sau hắn cũng không có lại bồi Tượng Vương tiếp tục chơi đùa. Tại ngày nào đó hảo hảo đánh Tượng Vương một trận sau, liền đưa ra cáo tử. Mà Tượng Vương cái này ngạo kiều chiến đấu cùng tượng tự nhiên là như hắn dự đoán như vậy, ngoài miệng không có lời hữu ích, lại lén lút đưa Lâm Diệp rời đi lãnh địa mới quay trở lại. Đối với gia hỏa này, Lâm Diệp cũng là cười cười, ngạo kiêu chiến đấu tượng, vẫn rất chơi vui. Đằng sau, Lâm Diệp đi trước Tượng Vương lãnh địa chúng quanh thu phục cái kia mấy cái bị Tượng Vương khi dễ thú vương. Quá trình rất thuận lợi. Tại Lâm Diệp tới qua sau, bọn chúng tự nhiên là thiên thiên chú ý sát vách tình huống. Thế là nó bọn họ cũng chứng kiến Lâm Diệp dài đến 1 năm đánh Tượng hành trình. Nhìn xem Tượng Vương bị đánh 1 năm lâu, bọn chúng trong lòng oán khí cũng đã sớm tiêu tan tiên thể lấy đối với lâm diệp hảo cảm cũng trên phạm vi lớn tiêu thăng lại thêm hắn lâm muội nhân thực lực mạnh như vậy chuyện đương nhiên liền nhận hắn làm đại ca thế là ngày hôm đó đằng sau lâm diệp thu phục tiến độ lập tức tăng lên mấy cái phần trăm tại tượng vương đằng sau lâm diệp liền không có gặp lại cái gì khó làm thú vương phía sau thú vương bọn họ đều rất dễ thân cận lừa dối cũng tương đối tốt lừa dối duy nhất có chút thất tượng, chính là có một con hiệp vương gia hỏa này là cái hiếm thấy nó đặc meo đối mặt khác phái thế mà tính cách hướng nội người dám tin hơn nữa còn là cái sợ hãi xã hội không thích đi ra ngoài cũng không thích gặp thú Lâm Diệp đều sợ ngây người, hắn không nghĩ tới thú vương bên trong, thế mà còn có sợ hãi xã hội, chỉ có thể nói sợ hãi xã hội ở khắp mọi nơi, khủng bố như vậy. Bất quá còn tốt chính là, gia hỏa này mặc dù sợ hãi xã hội, nhưng lại muốn yêu đương, cũng là dù sao mấy chục tuổi, hay là chỉ độc thân hiệu, bất quá dựa vào nó chính mình là chỉ định không được. Thế là tại Lâm Diệp tìm tới cửa, trải qua một loạt sáu lộ thu hoạch được tín nhiệm sau, liền đạt được giới thiệu này đối tượng nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ này, Lâm Diệp mặc dù cảm thấy hiếm thấy, nhưng thật cũng không nhiều xấu muội. Hán Lâm mỗi nhân nhận biết nhiều như vậy, thú vương ngươi cho rằng chẳng nhận biết nhân mạch, thú mạch rộng, cái này khu khu dẫn khách sự tình, đây không phải là dễ dàng. Chỉ dùng 3 ngày, Lâm Diệp liền dẫn một cái thật xinh đẹp hiệu cái đi tới cái này, sợ hại xã hội lộc vương lãnh địa. Đây là một cái khác lộc vương trực hệ hậu duệ một trong, làm thú vương huyết mạch trực hệ hậu duệ, nó cùng truy phong ở dạng, mặc kệ là trí tuệ hay là thân thể tố chất, đều là tiêu chuẩn, mà lại lại tốt nhìn, mặc kệ là góc độ nào tới nói, đều là phù hợp các phương diện thẩm mỹ. Cho nên sợ hại xã hội lộc vương trực tiếp vừa thấy đại yêu, chuyện sau đó liền thuận lợi nhiều đều không dùng lâm diệp nhiều can thiệp. Hai bọn nó liền đi cùng nhau. Dù sao sợ hãi xã hội lộc vương mặc dù sợ hãi xã hội nhưng này cũng là hàng thật giá thật thú vương. Thể trạng thực lực cái gì tại lộc giới vậy cũng là nhất đẳng. Cùng hiệu cái lao cha cùng cấp tồn tại. Vậy còn có cái gì ghét bỏ? Hiệu cái trực tiếp đổi ngược, không có hai ngày liền cầm xuống cái này hiếm thấy lộc vương. Nàng dâu có, hai lòng lộc vương cũng thật vui vẻ nhận lâm môi bà làm đại ca. Nhận ra món kia một cái vui vẻ lặc, lâm diệp thậm chí đều có trong nháy mắt đang suy nghĩ người đây rốt cuộc là làm đại ca hay là làm tiểu đệ? Cười vui vẻ như vậy. Trên thế giới hiếm thấy mặc dù rất nhiều, nhưng ở có hạn trong khu vực, lại thế nào cũng nhiều không đến đi đâu. Mà xem như vương giả quần thể thú vương bọn họ, bởi vì trí tuệ nguyên nhân sản xuất hiếm thấy sát xuất mặc dù cao chút, nhưng Lâm Diệp cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Bọn chúng cũng không có khác, đơn giản chính là các loại đam mê nhỏ thôi. Có yêu mến thì nướng, có yêu mến nghe ca nhạc, còn có ưa thích nghe đàn. Dù sao Lâm Diệp đang bị ép tự học ca hát, đánh đàn, thì nướng, ngâm thơ cùng các loại loạn thất bát tào chi thứ sau, cuối cùng là lạm song phúc địa trong thế giới tất cả thú vương. Hoàn thành hắn nhiệm vụ đặc thù này, thu phục thú vương bào đón vương. Tiến độ một trước mắt tiến độ, 99909 thu phục thú vương nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng bắt đầu cấp cho thu hoạch được thiên cấp cự giai công pháp vạn thú quyết phúc địa thế giới bắt đầu loạt linh khí linh khí loạt tiến độ, 0.01% đối với linh khí phải thêm trợ chuyện này, Lâm Diệp ngược lại là không có gì cái nhìn. Rất bình thường thôi, dù sao lớn như vậy biến động. Không hơn vạn thú quyết cấp cho, ngược lại để Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Lần này không phải lấy sách hình thức cho hắn, mà là trực tiếp dùng ý thức tin tức đưa đến Lâm Diệp trong đầu. Đồng thời có thể là bởi vì đây là thú tộc chuyên dụng môn nhân, có tặng kèm một môn ý thức truyền công tiểu bị pháp. Dùng để để Lâm Diệp cho đám yêu thú truyền công dụng. Đạt được công pháp, Lâm Diệp nhìn một chút. Ân. Nhìn hiểu, nhưng xác thực không tu luyện được. Trước mặt những bộ vị kia chính mình cũng không có, tu cái truy còn. Đằng sau, Lâm Diệp đem công pháp truyền cho ba con nhỏ. Sau đó liền lặng lặng chờ đợi lấy linh khí loại cùng quẹt thẻ nhận đến. Tại Lâm Diệp hoàn thành nhiệm vụ lúc, thời gian đã đi tới thứ 69 năm mùa xuân. Lúc này khoảng cách nhiệm vụ kỳ hạn chót, cũng liền thời gian mấy tháng. Bất quá còn tốt, cuối cùng vẫn là đợi tại năm đầu trước đó triệt để làm xong. Bởi vì ở bên ngoài buôn ba nhiều năm, Lâm Diệp tại hoàn thành nhiệm vụ sau liền cũng là không có đi. Một bên chờ đợi linh khí trang bị, một bên trong nhà nhàn nhã nghỉ ngơi. Tiếp cận một năm trôi qua đi, có thể Lâm Diệp về nhà lúc trong nhà lại một chút biến hóa đều không có. Trừ đồ ăn a dược liệu cái gì bởi vì linh khí giao phó trở nên càng thêm có linh khí bên ngoài, mặt khác hết thể như thường. Mấy cái linh thú mặc dù thiên thiên tại trong tiểu viện tu luyện, nhưng thời gian một năm đối với yêu tới nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tiến độ giải rác, thậm chí đều không có bên ngoài buôn ba Lâm Diệp tiến bộ rõ ràng. Một năm nay Lâm Diệp ở bên ngoài dùng năm khối linh thạch, tu vi của mình cũng tại đứt quãng tu luyện bên dưới. Đột phá đến trúc cơ ba tầng. Không thể không nói, tư chất tốt chính là sâu. Một năm phá 2 tầng, hay là trúc cơ kỳ, Lâm Diệp trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ loại đãi ngộ này. Mà một năm xuống tới, linh mạch ảnh hưởng cũng rốt cục từ Lâm Diệp trong sân nhỏ khuếch tán ra ngoài, bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ trung tâm bình nguyên. Loại này năng lượng hạt thụ, trung tâm bình nguyên bốn vị thú vương tự nhiên là trước tiên liền phát hiện. Tại phát giác được trong nội tâm đối với loại linh khí này khao khát đằng sau, bọn chúng đồng thời vang lên trước đó Lâm Diệp nói lời, khi các ngươi có một ngày, đột nhiên đối không khí bên trong năng lượng nào đó sinh ra loại kia khao khát lúc, đừng khắc chế, đó chính là linh khí cảm nhận được cái kia, đã nói ta thành công. Các ngươi yên tâm hấp thu chính là. Đối với Lâm Diệp lời nói, mấy vị thú vương đều là tin tưởng không nghi ngờ. Thế là không chút do dự liền bắt đầu hấp thu lên linh khí đến. Tại toàn bộ Phúc Địa trong thế giới, mấy vị này cất bước đã so mặt khác thú vương nhanh nửa bước. Mặc dù câu nói kia Lâm Diệp đối với tất cả thú vương đều nói qua, nhưng toàn bộ Phúc Địa thế giới linh khí luật là cần thời gian. Mà trung tâm Bình Nguyên lại bởi vì linh mạch nguyên nhân, cho mấy vị này thú vương cung cấp một cái trước bay cơ hội. Mà lại sự tranh lệch này phía sau cũng còn sẽ có. Dù sao mặc dù Phúc Địa thế giới mặc dù có thể tự sản linh khí. Nhưng có linh mạch cũng không có linh mạch, linh khí xung quanh nồng độ cũng là hai chuyện khác nhau. Linh mạch chỗ nồng độ linh khí tự nhiên là vượt xa địa phương khác. Đây cũng là Lâm Diệp mấy vị hàng xóm cơ duyên năm. Chương 139 thế giới diễn hóa nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi làm xong mấy tháng này, Lâm Diệp khó được nhàn rỗi số dưới. Theo thường lệ, tại lâu dài buôn ba đằng sau, Lâm Diệp cho mình thả cái nho nhỏ nghỉ dài hạn. Thời gian mấy tháng bên trong, Lâm Diệp đã không có tu luyện, cũng không có làm chuyện khác, ngay tại trong nhà thật tốt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ra ngoài đi bộ một chút. Một bên làm dịu lấy mệt mỏi nội tâm, một bên chờ đợi lần thứ 70 năm quét thẻ đến mà phúc địa trong thế giới thú vương bọn họ cũng tại trong mấy tháng này thời gian dần trôi qua đã nhận ra linh khí tung tích có thể là bởi vì linh mạch nguyên nhân cũng có thể là là bởi vì trung tâm bình nguyên là toàn bộ phúc địa thế giới trung tâm chỗ linh khí lóe sau là hiện ra cầu thang thức phân bố đi ra bắt đầu điểm xuất phát tức là trung tâm bình nguyên mấy tháng xuống tới linh khí cũng đang dần dần lan tràn ra ngoài đợi đến lâm diệp chờ đợi lần thứ bảy quẹt thẻ thời gian đến lúc linh khí cũng rốt cục lan tràn đến phúc địa thế giới mỗi một hẻo lánh cho nên đang đánh thẻ ngày sáng sớm lâm diệp đúng hẹn chờ được hệ thống tin tức Bất quá đầu tiên xuất hiện không phải quả thẻ, mà là linh khí loạn hoàn thành nhắc nhở. Linh khí loạn tiến độ, 100% linh khí loạn thành công, thu hoạch được năng lượng cao cấp, phúc địa thế giới chính thức bắt đầu diễn hóa, mở ra thế giới mộ đú lệ, mở ra thế giới diễn hóa nhiệm vụ. Sau đó, Lâm Diệp trước mắt giới diện liền nhảy tới một cái hoàn toàn mới trên giới diện. Thế giới tên: Trong nghiêng tam tinh động thế giới thế giới chí chủ, Lâm Diệp đẳng cấp, không hoàn chỉnh thế giới năng lượng, cấp một linh khí bộ tộc có trí tuệ, không văn minh, vô lực lượng đẳng cấp, phổ thông thú vương cấp thế giới diễn hóa nhiệm vụ, tấn thăng hoàn chỉnh thế giới nội dung nhiệm vụ, 1, thế giới bộ kiện toàn bộ thu hoạch hoàn thành. 2. thế giới sinh ra bản thổ bộ tộc có trí tuệ 3. liên thông thế giới khác đặt thành nhất định giao lưu đem thế giới pháp tác hoàn thiện đến 100% thế giới bộ kiện thu hoạch thảo nguyên đã thu hoạch bình nguyên đã thu hoạch dòng sông đã thu hoạch hồ nước đã thu hoạch rừng rậm đã thu hoạch đầm lầy đã thu hoạch hải dương chưa thu hoạch Hoang mạc chưa thu hoạch băng nguyên chưa thu hoạch liên thông thế giới không pháp tác hoàn thiện tiến độ không phần trăm t lâm diệp sau khi xem xong liền một cái cảm giác sợ hãi như vậy đột nhiên xuất hiện biến hóa lại đánh lâm diệp một trở tay không kịp hắn gái này còn không có quyết định về sau đi đâu con đường đâu Hiện tại lại xuất hiện cái thế giới diễn hóa nhiệm vụ, mà lại hắn còn có cái thế giới chi chủ thân phận. Đây chính là thế giới chi chủ ấy. Phúc địa nếu thật là diễn hóa thành thế giới, cái kia làm thế giới chi chủ hắn, còn cần lo lắng thực lực sao? Trực tiếp liền một bước lên trời tỏa. Lần này, liền trực tiếp đưa tới một đầu thông thiên đường bằng thẳng. Có thể nói, chỉ cần lâm diệp tiềm hạ tâm lai phát triển thế giới, vậy hắn lực lượng liền sẽ không ngừng lên cao. Dù sao đã cùng phúc địa thế giới khóa lại hắn, lực lượng cùng thế giới cấp bậc là hiện lên một cái chính hướng liên quan quan hệ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lâm Diệp thậm chí có trong nháy mắt cảm thấy mình đều có thể không cần cố gắng. Bất quá ý nghĩ này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền bị Lâm Diệp đè chết. Là thế giới chi chủ tiền cảnh là rất quan minh, nhưng đó là tại Phúc Địa chính thức tiến giai hoàn chỉnh thế giới chuyện sau này. Hiện tại Phúc Địa thế giới vẫn chỉ là cái không trọn vẹn thế giới. Nói thật, có thể cho Lâm Diệp lực lượng mười phần có hạn. Thậm chí bởi vì pháp tắc không hoàn toàn, hắn Lâm mỗi Nhân điều động thế giới lực lượng còn phải hao phí tinh thần lực của mình. Coi như lấy hắn hiện tại tinh thần lượng tới nói, chính là cái dây nam, chịu không được thời gian dài tác chiến. Mà phúc địa tấn cấp, rất rõ ràng không phải cái đoạn tuyến công trình. Tấn thăng ba cái nhiệm vụ, chỉ là cái thứ nhất, thế giới bộ kiện thu hoạch, chính là cái rất hao phí thời gian nhiệm vụ. Nhìn xem hệ thống đánh dấu đi ra thế giới bộ kiện, Lâm Diệp trực tiếp chính là một cái lớn im lặng. Những vật này, chỉ có tại phúc địa thăng cấp lúc, theo phúc địa diện tích mở rộng mới có thể gia tăng. Mà phúc địa muốn thăng cấp, trước mắt xem ra chỉ có thể dựa vào thời gian đi trồng, Lâm Diệp cầm cái này không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhiệm vụ thứ hai đồng dạng, muốn sinh ra bộ tộc có trí tuệ, nói thật, Lâm Diệp vẫn như cũ can thiệp không được. Ngươi phải nói văn minh hắn còn có thể cầm nắm tay, thôi động một chút tiến trình có thể ban đầu trí tuệ sinh ra, hắn thật không có biện pháp. dù sao đó cũng không phải thế giới ổn, không phải khắc kim liền có thể sách trí. trí tuệ thứ này phải dựa vào sinh vật không ngừng tiến hóa đến tự hành tăng lên. bất quá còn tốt chính là, lâm diệp phúc địa trong thế giới hiện tại đã có được đẳng cấp cao năng lượng, linh khí. có linh khí thoải mái, phúc địa nhóm sinh vật tiến hóa bước chân sẽ bước nhanh rất nhiều. mặc dù không có cách nào sách nhanh, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. lâm diệp duy nhất có thể quyết định chính là nhiệm vụ ba. nhiệm vụ này yêu cầu là tiếp nhập thế giới khác đến hoàn thiện phúc địa thế giới phát tác. Lâm Diệp cảm thấy cái này hẳn là hệ thống cho mình mở một cái tiểu táo. Dù sao phúc địa thế giới nội tình thật sự là quá nhỏ bé quá nhỏ bé. Nếu là dựa vào tự thân diện hóa lời nói, cũng không biết lúc nào mới có thể chính thức diện hóa xuất thế giới đẳng cấp pháp tắc đi ra. Dù sao thế giới biến hóa, tối thiểu đều là vạn năm cất bước. Muốn diện hóa xuất tạo thành thế giới các loại pháp tắc, thời gian này còn phải càng lâu. Cho nên hệ thống cho Lâm Diệp một cái vượt qua cơ hội. Chính ngươi làm không được, tìm tiền bối cho ngươi xét người sẽ đi liên thông thế giới khác, chính là đi trích ra quá trình. ở giữa Lâm Diệp cùng bên kia thế giới giao lưu càng sâu. Phúc địa thế giới học trộn cũng liền tăng nhanh. Hơn nữa còn phải là chính diện giao lưu. Thế giới cũng là có tin mừng ác. Đối mặt đồng cấp tồn tại, người ta khẳng định vui lòng cùng quen thuộc mặt hàng giao lưu. Mà quyết định thế giới hỉ ác, tại vô chủ trong thế giới chính là tại đối phương con dân trong mắt cảm nhận. Nếu là huyên náo nổi tiếng xấu, làm không tốt nói không chừng người ta thế giới bản năng ý chí sẽ cự tuyệt tiếp nhập. Về phần giống lâm diệp một dạng có chủ thế giới thôi. Vậy thì thôi vậy, câu thông về sau đối mặt lâm diệp như thế một cái tiểu lạc kê. Bên kia thứ nhất lựa chọn tuyệt đối là đến làm lâm diệp, tới tại phúc địa trong thế giới đoạt tài nguyên. Mặc dù thế giới bất diệt thế giới chi chủ liền không chết được, nhưng cái này không có nghĩa là không thể giật đồ a nói tóm lại, thế giới pháp tắc đều là những cái kia. Mặc dù thế giới khác biệt bên trong mạnh nhất pháp tắc có thể sẽ có chút khác biệt, nhưng tổng số lượng pháp tắc chính là những cái kia, mạnh yếu không nói. Xem ra, không sai biệt lắm cũng phải tìm một cơ hội tiếp nhập thế giới. Xem hết mới xuất hiện thế giới bảng, Lâm Diệp chăm chú nghĩ nghĩ, cảm thấy mình là thời điểm cùng thế giới khác tiếp xúc. Tiếp nhập thế giới tuyển hạng này, rất sớm trước đó liền xuất hiện tại Lâm Diệp hệ thống tuyển hạng bên trong. Lúc bắt đầu cái đồ chơi này còn muốn tiền, phía sau thậm chí trực tiếp miễn phí. Có thể Lâm Diệp một mực không có quyết định đi động nó, chủ yếu là Lâm Diệp có chút không có cảm giác an toàn, dù sao đó là một cái thế giới chân chính a. Thế giới chân chính bên trong có cái gì? Thông qua những thế giới này, tấn thăng nhiệm vụ cũng có thể nhìn ra một chút, khẳng định có bộ tộc có trí tuệ, cùng hắn Lâm Mộ nhân một dạng bộ tộc có trí tuệ. Đến lúc đó một không chú ý, Lâm Diệp liền phải đối mặt người ta cả giới sấm lớn. Lâm Diệp có thể không cảm thấy nếu là bên kia bộ tộc có trí tuệ tại phát hiện thế giới của mình sau sẽ không động tâm. Dù sao một thế giới tài nguyên là có hạn. Cái này có cái có sẵn thế giới mới đưa tới cửa, thế giới võ lực còn như thế thấp, không cầm xuống đây không phải là lớn các bối. Việc này liền xem như đổi Lâm Diệp đến, hắn cũng phải cầm xuống a. Vài ước vài tỷ đánh một cái, cái này còn cần nghĩ. Mệt mỏi cũng mệt mỏi chết nhà. Chương 140 đặt vào nhật trình chân nhân pháp y sáu trang. Về phần tiếp nhập thế giới lớn nhất phong hiểm, có hay không chủ nhân vấn đề, Lâm Diệp ngược lại là cảm thấy còn tốt. Không có quá lớn lo lắng. Chủ yếu là có chủ thế giới cùng vô chủ thế giới là khác biệt. Có chủ thế giới, tiếp nhập thế giới là cần tìm cầu. Dù sao vũ trụ lớn như vậy, thế giới nhiều như vậy, vạn nhất đến cái thế giới cường đại xâm lấn, cái này tùy tiện đồng ý tiếp nhập, đây không phải hoang nên quỷ tử vào thôn sao? Về phần vô chủ thế giới liền không có đồ chơi kia, thế giới nhận chủ chỉ có thể ở chưa triệt để thành hình trước đó, thế giới tự hành phát triển hoàn chỉnh, cái tiêu cả đời nguyện lực liền sẽ tự phát tạo ra thế giới ý chí, mà thế giới ý chí một khi sinh ra, vậy liền không cách nào mà diệt. Cho dù ngươi đem tất cả sinh vật diệt sạch cũng vô dụng, nó sẽ tự nhiên tiếp tục diễn sinh, trừ phi ngươi trực tiếp đem thế giới này cho hủy diệt. đương nhiên, dạng này là tốn công mà không có kết quả sự tình, hủy thế giới tốn hao to lớn, thu hoạch giải rác quả thực không cần thiết, còn không bằng giữ lại đoạt một đợt. đương nhiên đây cũng là làm một cú. ngươi đoạt, thế giới ý chí mặc dù khả năng chơi không lại ngươi, nhưng nó sẽ đem ngươi kéo vào số đen. lần sau ngươi liền không có cơ hội tiếp vào. cho nên lúc bình thường đối mặt vô chủ thế giới, thế giới chi chủ bọn họ đều là lựa chọn trưởng kỳ tiếp nhập, xâm nhập phát triển giao lưu cái gì. mặc dù không có khả năng cái gì đều muốn, nhưng tài nguyên liên hệ tình huống giới, tự thân thế giới khẳng định phải phát triển nhanh hơn. cần phải tìm tới cái có tiềm lực phát triển thành đại thế giới không hoàn chỉnh thế giới, đó cũng là khá khó khăn. cho nên tại trong toàn bộ vũ trụ có chủ thế giới mười phần thừa thớt, mà trong đó đại bộ phận đều là tu vi cường đại siêu cấp đại tu sĩ. Dù sao tu vi không cường đại, ngươi không có cách nào dung hợp thế giới, mà giống lâm diệp dạng này, vẫn chỉ là phàm nhân lúc liền dung hợp thế giới, toàn bộ vũ trụ đều là phần độc nhất. Đây cũng không phải là hắn có bao nhiêu đặc thủ. chủ yếu là mạng cho tốt, bị hệ thống chọn chúng. Phần kia luyện hóa thế giới lực lượng, hệ thống liền giúp hắn làm xong. đương nhiên, tiếp nhập thế giới sự tình, mặc dù đặt vào nhật trình, nhưng lại không phải hiện tại. Đây là chuyện lớn, ở giữa còn phải làm đủ chuẩn bị mới được. Thăng lên phúc địa thế giới lực lượng là việc cấp bách tự thân lực lượng cường đại mới có lực lượng đi thế giới khác làm mưa làm gió. Mặc dù hắn hiện tại đã là trúc cơ tam giai, cùng phàm giới đám võ giả đã không tại cùng một cái cấp độ, nhưng vẫn là câu nói kia, kiến nhiều cắn chết voi. Một mình hắn dù là trúc cơ đối mặt một thế giới quân đội cùng đại lượng tu sĩ, nên quỷ hay là đi quỷ. Cho nên lâm diệp tính toán đợi thú vương bọn họ toàn bộ cởi phàm sau lại tiếp nhập. Một cái không được, cái kia 100 cái đủ. Thời phàm sau thú vương bọn họ chân thực chiến lực kỳ thật cùng lâm diệp đã không kém nhiều lắm. Nhiều tu sĩ như vậy đủ để ngăn trở phàm giới xâm lấn. Một cái nữa lâm diệp cũng phải chế định hảo giao chạy kế hoạch giao lưu là khẳng định phải giao lưu dù sao việc này liên quan pháp tắc hoàn thiện tốc độ nhưng làm sao giao lưu dùng cái gì tư thái đi giao lưu lâm diệp còn phải suy nghĩ kỹ một chút hiện tại linh khí mới vừa vận loạn thành công khoảng cách thú vương bọn họ đột phá cũng còn phải có một đoạn thời gian cho nên nói tóm lại thời gian còn rất sung túc lâm diệp cũng không có vội vã hiện tại liền nhất định phải nghĩ ra cái như thế về sau sự tình đến từng cái từng cái làm cũng phải mới nhảy ra thế giới bản khối là một cái ngoài ý muốn lâm diệp ban đầu mục tiêu hay là có thể cho nên lâm diệp tại đại khái suy tư một chút kế hoạch sau liền tạm thời buông xuống chuyện này quay đầu lại gọi ra hệ thống bắt đầu quẹt thẻ hệ thống quẹt thẻ quẹt thẻ thành công thu hoạch được ban thưởng như sau 1. thu hoạch được phúc tệ mười mai hai thu hoạch được cực phẩm cấp vũ khí 1 vũ khí cực phẩm tăng lên thẻ 1 có thể đem tinh lương vũ khí trực tiếp tăng lên đến cực phẩm 3. một lần hệ thống rút thưởng luân bản mở ra cơ hội luân bản bên trong điểm ban thưởng hai loại loại thứ nhất phúc tệ gói quà bên trong bao hàm phúc tệ một chín chín chín mai không đợi loại thứ hai vật thật gói quà bên trong là thật vật ban thưởng bao quát nhưng không giới hạn trong vũ khí dược liệu bí tịch các loại ban thưởng số lượng một kiện không đợi nhìn xem quen thuộc tuyển hạng Lâm Diệp xe nhẹ đường quen làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 2 vẫn như cũng là vũ khí mới. Mặc dù bây giờ cực phẩm vũ khí, tại bảng bên trong đánh giá đã là bất nhập giai. Nhưng nên muốn hay là phải, dù sao không cần thì phí thôi. Lâm Diệp lần này lấy được vũ khí mới, là một thanh kích. Danh tự liền lướt qua, thật sự là lười nhác suy nghĩ. Dù sao vũ khí là vũ khí tốt, nhưng dù sao chuôi vào giai, đối với hiện tại Lâm Diệp tới nói, kỳ thật cũng liền như thế. Cho nên Lâm Diệp khi lấy được trường kiếm sau, chỉ là có chút chơi một chút, liền đem thả lại phòng binh khí bên trong cực kỳ hoẩn dưỡng lấy. Chính mình thì về tới phòng khách bắt đầu rút thượng. Chức hai hạng đều đã là cố định phân thưởng, Lâm Diệp đã không có mới được lúc vui mừng. Hiện tại duy nhất để hắn mong đợi, một cái là mỗi lần quẹt thẻ cho hệ thống đĩa quay ban thưởng, một cái nữa chính là hàng năm đổi mới một lần hệ thống tương thành. Xoa xoa đôi bàn tay, Lâm Diệp bắt đầu rút thưởng. Hệ thống, rút thưởng. Nương theo lấy quen thuộc đĩa quay hư ảnh xuất hiện, Lâm Diệp lần này ban thưởng cũng lộ ra chân dung. Thu hoạch được cấp thấp vật thật phúc đại 1. Tốt đa, hoàn toàn như trước đây tay đen, lại là cái cấp thấp phúc đại. Bất quá mặc dù chỉ là cái cấp thấp phúc đại, nhưng Lâm Diệp đối với nó vẫn ôm nhất định kỳ vọng cấp thấp phúc đại cũng là có khả năng sẽ tuôn ra đồ tốt, hướng chi hay là vật thật phúc đại, ai biết sẽ cho vật gì đúng không? hệ thống mở ra phúc đại, theo lâm diệp chỉ lệnh hạ đạt trong hư không phúc đại hư ảnh ảnh một chút nổ tung, hệ thống cũng đồng thời cấp ra nhắc nhở, cấp thấp vật thật phúc đại mở ra thành công, thu hoạch được đê giai linh khí chân nhân pháp y đồ bộ một chân nhân pháp y đồ bộ đã tồn nhập hệ thống thương khố xin mời tự hành xem xét ân, làm rơi đồ lâm diệp trong lòng trở nên kích động, đây là hắn lần thứ nhất đường đường chính chính thu hoạch được linh khí, luyện khí bách khoa toàn thư không tính, đồ chơi kia mặc dù là linh khí. Nhưng linh khí nên có công năng nó làm một chút không có, không chúng nhìn cũng không còn dùng được. Bất quá, danh tự này làm sao có chút kỳ kỳ quái quái. Mang hiếu kỳ, Lâm Diệp ấn mở hệ thống thương khố. Hệ thống thương khố chống không bí tịch sách 1, cơ sở lò luyện đan, thần minh hỏa chủng 1, chân nhân pháp ý đồ bộ 1. Xem nhẹ mặt khác sớm đã coi đồ vật, Lâm Diệp trực tiếp chọn chúng pháp ý lý, bắt đầu xem xét từng tình. Tên, chân nhân pháp ý đồ bộ phần giai, design linh khí phối kiện, áo trong, áo ngoài, giày, phát quan phân phối pháp thuật, 1, khí chất phụ trợ thuật, 2, rất nhỏ huyền hóa thuật phân phối pháp trận, sạch sẽ trận, biến hình trận, phòng hộ trận giới thiệu văn tát, pháp này áo chính là hai mu tu chân giới một vị họ trương tu sĩ luyện, bởi vậy người ngoại hiệu trương chân nhân, cho nên lấy kỳ danh sạch sẽ trận. Thời khắc bảo trì pháp y cùng thân thể sạch sẽ biến hình trận, pháp y có thể biến đổi hóa lớn nhỏ, để tại tất cả hình thể mặc phòng hộ trận, rất nhỏ phòng hộ năng lực, có thể chống đỡ cản đê tai tu sĩ trúc cơ một kích toàn lực khí chất phụ trợ thuật, có thể hiện ra một loại nào đó đặc biệt khí chất mô bản đã định rất nhỏ biến hóa thuật, có thể rất nhỏ biến hóa bề ngoài mô bản đã định tổng kết, đây là một bộ thật chân nhân pháp y đồ bộ, áo như kỳ danh, mặc nó vào. Ngươi chính là vị kế tiếp trương chân nhân. Chương 141 Hạc phát đồng nhan thu đồ kế hoạch. Giới này thượng tôi, Lâm Diệp chỉ có thể nói một lời khó nói hết. Bất quá phía trên mấy cái trận pháp ngược lại để Lâm Diệp tâm để xuống. Có thể biến lớn nhỏ liền tốt ta hắn cái này hình thể, hiện tại bình thường quần áo là mặc không lên. Vừa mới Lâm Diệp thật đúng là lo lắng rút đến y phục mặc không được. Hiện tại tốt, không cần lo lắng, người ta chính mình có thể biến, còn có thể tự hành sạch sẽ, vậy thì càng tốt rồi. Hiện tại Lâm Diệp ăn uống ngủ nghỉ ngủ cái gì đều không cần, thân thể tự nhiên cũng sẽ không lại bài xuất tạp chất. Cho nên theo lý mà nói là không cần lại phải tắm. Có thể không chịu nổi ngoại giới trong không khí hay là có cho bụi, lại thêm hắn một mực không có vừa người quần áo, một mực hai tay để trần, cho nên thỉnh thoảng Lâm Diệp còn phải chấn động thân thể một cái, đem bên ngoài bám vào cho bụi run rơi. Nhưng bây giờ tốt, quần áo có, còn tự mang sạch sẽ công năng, một bước đúng chỗ. Mặc dù quần áo nhìn giới thiệu có chút không thích hợp, bất quá Lâm Diệp cảm thấy vấn đề cũng không lớn, có thể mặc là được, còn muốn cái gì sẽ đạt? Không có cách nào, hết mấy chục năm Lâm Diệp chính là như thế hèn mọn. Hệ thống, lấy ra chân nhân pháp IDE. Lâm Diệp vừa mới hạ lệnh, cũng cảm giác thấy hoa mắt, một bộ sạch sẽ gọn gàng đạo bào xuất hiện ở trên bàn. "Tiểu Giang thôi, đạo bào gặp qua không có." Liền như thế, trắng thuần sắc, cũng không có gì hoa văn, ngoại quan rất đơn giản, từ đầu đến chân đều như thế. Cầm lấy pháp y kia sau, Lâm Diệp chỉ có thể nói, không hổ là linh khí. Nhìn cùng phổ thông đạo bào không có gì khác biệt, nhưng vào tay lúc, cái kia phân lượng lại quả thực không nhẹ. Cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế, cứ như vậy một bộ quần áo, Lâm Diệp lại cảm giác nó chừng mấy chục cân. Cùng mẹ nó một bộ trọng giáp không sai biệt lắm. Liên trọng lượng này, người bình thường sợ là đều mặc bất động. Đương nhiên Pháp Y tự nhiên có đặc biệt mặc pháp, nó cũng không phải là người bình thường mặc. Mặc cái đồ chơi này còn phải luyện hóa mới được. Lâm Diệp hiện tại đã không phải là trước kia hắn, tiếp xúc nhiều như vậy tu chân đồ vật, tự nhiên là biết linh khí đến luyện hóa sau mới có thể sử dụng. Thế là hắn liền điều động lên tinh thần lực, tham dò vào đến trên tay Pháp Y ở bên trong. Bởi vì Pháp Y hiện tại vô chủ, cho nên Lâm Diệp tinh thần lực rất nhẹ nhàng liền tham dò vào đi vào. Mà chỉ là trong mấy mắt, Lâm Diệp cũng cảm giác chính mình tiện tay bên trong Pháp Y có một loại không hiểu liên hệ. Tại mối liên hệ này bên dưới. Lâm Diệp tâm niệm vừa động, pháp y liền có thể tự hành mặc ở trên người hắn, đều không cần hắn độ thủ. Lâm Diệp vừa định thử một chút, sau đó nhớ tới, trên người mình mặc dù không có mặc cái gì, nhưng còn có một đầu rách dưới quần đùi đâu. Mà lại, cái này nên có cảm giác nghi thức cũng phải có đúng không? Thế là, Lâm Diệp vuông xuống lập tức thử y phục ý nghĩ, đem trên bàn đã nhận chủ hẳn tất chân nhân pháp y liền đổ bộ thu vào trong nhận chữ vật. Sau đó đang đang đang chạy tới trong viện múc nước tắm rửa. Lâm Diệp trên thân vốn là chỉ có một ít cho bùi mà thôi, cũng liền không dùng được cái gì nước nóng, trực tiếp đánh nước giếng cọ rửa cọ rửa là được rồi xoát chân chu cỏ rửa hoàn tất. Lâm Diệp điều động linh lực bốc hơi làm nước trên người. Sau đó tâm niệm vừa động, trong chiếc nhẫn đồ bộ liền xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn. Sau đó tứ chi mở ra, tâm niệm lại khéi động. Trên tay quần áo liền đằng không bay lên, tự động bắt đầu ở Lâm Diệp mặc trên người mang. Áo trong, áo ngoài, phát quan, hết thảy đều xử lý vẹn vẹn có đầu. Bị Lâm Diệp chính mình mặc còn muốn chỉnh tề nhiều. Đằng sau Lâm Diệp theo thứ tự nâng lên hai cái chân. Một đôi trắng dày cũng tự động chụp vào đi lên. Đến một bước này, Lâm Diệp đều không có cảm giác có cái gì không đúng. Đơn giản chính là hưởng thụ lấy một phen toàn tự động phục vụ mà thôi. Hết thể như thường, có thể các loại lâm diệp đem cuối cùng một cái dày mặc lên sau, liền không giống với lúc trước. Đồ bộ tập hợp đủ, hiệu quả liền bắt đầu hiện ra. Bởi vì biến hóa quá mức rõ ràng, lâm diệp chính mình cũng có thể phát giác được. Đầu tiên biến hóa chính là tóc của hắn. Lâm diệp thấy rõ ràng, chính mình rũ xuống trước ngực mấy sợi mái tóc, thế mà từ từ biến thành màu tuyết trắng. Mà lại hắn cũng cảm giác, mình bây giờ giống như cũng vừa mới có chút không giống với lúc trước. Bởi vì sớm đối với độ bộ pháp thuật hiệu quả có chuẩn bị, cho nên lâm diệp ngược lại là không có quá kinh ngạc. Chỉ là có chút hiếu kỳ mình bây giờ biến thành dạng gì. Nghĩ đến cái này Lâm Diệp liền dự định đi trong phòng ngủ cầm gương đồng nhìn xem. Rất nhanh, Lâm Diệp liền đi tới trong phòng ngủ, hắn cũng được như nguyện thông qua gương đồng thấy được chính mình bây giờ dáng vẻ. Vừa mới Lâm Diệp còn tưởng rằng chính mình chỉ là tóc trắng da, nhưng bây giờ thông qua gương đồng xem xét, hắn này chỗ nào chỉ là tóc, cũng. lông mày đều trắng da, mà lại thông qua tấm gương, Lâm Diệp còn đã nhận ra bây giờ chính mình khí chất bên trên biến hóa. Theo lý thuyết, tấm gương là nhìn không ra khí chất, nhưng nhìn xem trong gương chính mình, Lâm Diệp chính là có một loại cảm giác người này tiên phong đạo cốt. Lâm Diệp tu luyện có thành tựu, lại có phúc địa hợp thể mang tới phản hồi, cho nên gương mặt hắn nhìn xem vốn là tuổi trẻ, lần này lại phối hợp mày trắng tóc trắng, thật là liền ứng một cái tử, hạc phát đồng nhan, lại thêm cái này hư vô mở mịt khí chất cùng trên người đã bảo, đúng vậy mẹ nó liền chân nhân thế nào, cũng là Lâm Diệp không có xúc dâu dịa, không phải vậy tăng thêm thật dài dâu bạc, trong tay lấy thêm cái phát trận, thì càng giống. Đây chính là pháp y dị nguyên chủ nhân định mua bản. Nhìn xem trong gương chính mình, Lâm Diệp theo bản năng đưa thay sở sở chính mình tóc trắng, ưn, chất tóc mềm mại, cùng trước đó không có gì khác biệt. Chứ nhan sắp thay đổi bên ngoài, mặt khác thật không có gì khác nhau. Ân, tạo hình này cũng là đúng là có chân nhân cái cái mũi. Nói thật, đối với tự thân những biến hóa này, Lâm Diệp trừ bắt đầu có một đâu đâu khó chịu bên ngoài, trong lòng ngược lại là không chút phản cảm. Tóc đen mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng tóc trắng cũng không tệ thôi. Lâm Diệp cảm giác mình bề ngoài vẫn được, mà lại tiên phong đạo cốt khí chất, đương nhiên muốn phối hợp hạc phát đồng nhan mới càng hài hòa kéo. Lại nói, hắn một cái hơn 90 tuổi lão đầu, tóc bạc không ít là rất hợp lý. Ân, không đối, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Nhìn xem chính mình Lâm Diệp đột nhiên cảm giác trong đầu có một sợi linh quang hiện lên. Chính mình không phải đang suy nghĩ lấy tiếp nhập thế giới sau làm như thế nào cùng dân bản địa tiếp xúc? Lần này còn cân nhắc cái gì à? Đạo cụ chẳng phải có sẵn đưa ra? Muốn tiếp xúc sâu, lại không dính vào thế giới khác nhau nhau hỗn loạn, rất đơn giản, mở cửa thu đồ đệ à? Chính hắn lại không thể đi qua, vậy liền để đồ đệ sung làm môi giới đi trao đổi tài nguyên đi truyền bá thanh danh thôi. Dù sao người địa phương cũng tốt làm việc không phải? Cũng không thể để thú vương bọn họ đi liên hệ đi, còn không biết đối diện là cái gì thế giới đâu? Nếu là thú tộc văn minh ngược lại là đi nếu là nhân tộc văn minh lời nói rất rõ ràng liền không quá thích hợp mà lại thu đồ đệ còn có thể thu hoạch được danh vọng cùng dân bản địa thiện ý đây cũng là tiếp xúc mục tiêu một trong trọng yếu nhất là lâm diệp còn có thể vượt qua đến một chút nhân tài đối với thế giới tới nói thiên tài cũng là một loại quý giá tài nguyên a đặc biệt là lâm diệp phúc địa thế giới càng là cần thiên tài dù sao thế giới của hắn hiện tại ngay cả bản thổ sinh vật có trí khôn đều không có đến thú vương hay là hệ thống từ thế giới khác trộm được còn có tự hành sinh ra nhân tài điều kiện cho nên nhân tài a còn phải dựa vào trộn khu cụ đưa vào đương nhiên hắn đây cũng không phải là người gì để muốn tâm tính không tốt hết thề không cần hắn cũng không muốn đem phúc địa thế giới khiến cho ô yên trung khí cũng không hứng thú suốt ngày quan tâm những cái kia cầu thí suối quậy phá sự mà lại tại phúc địa trong thế giới dài đợi nhưng phải chịu được nhảm chán mới được lâm diệp không muốn lấy ngày kia trời ra ngoài cho đồ đệ chủ đích cho nên lâm diệp lừa gạt đối tượng chỉ có thể là những cái kia tâm tính tặc chính thiên tài tâm tính bình thường hoặc là không nguyện ý lưu tại phúc địa thế giới liền thu làm đệ tử ký danh liền tốt ta dạy cho ngươi bản sự ngươi giúp ta làm việc đi ở tùy ý nguyện ý lưu lại thiên tài lại thu làm đệ tử thân truyền trực tiếp vượt qua đến liền tốt. phúc địa thế giới lớn như vậy còn nuôi không sống mấy người về phần có thể hay không thu đến đồ đệ vấn đề lâm diệp ha ha hắn hình tượng này cái này một thân bản sự, còn sâu không thu được đồ đệ đừng làm rộn tốt ta. trước 142 tự bạo xe tải cùng trời đồng thọ đằng sau lâm diệp vừa cẩn thận nghĩ nghĩ liền xem như sơ bộ định tốt tiếp nhập thế giới cơ bản nhà dạo. sau đó chỉ cần làm tiếp tốt kỹ càng kế hoạch còn kém không nhiều có thể chính thức đầu nhập áp dụng về phần lúc nào tiếp nhập lâm diệp sơ bộ dự định là tại trăm năm hệ thống thăng cấp đằng sau nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, quẹt thẻ đã đến giờ trăm năm hệ thống sẽ lần nữa nên đón thăng cấp. đến lúc đó có thể sẽ có một ít biến động lớn. dưới loại tình huống này nếu là cùng thế giới khác tiếp xúc rất rõ ràng không quá phù hợp, mà lại cuối cùng 10 năm kia hệ thống nhưng là muốn giữ gìn thăng cấp, loại kia mất liên lạc trạng thái để lâm diệp rất không có cảm giác an toàn. vạn sự ổn làm đầu, mạng nhỏ trọng yếu nhất. đây là lâm diệp thường xuyên khuyên bản mình, đừng nói hắn hiện tại còn không phải thế giới chân chính chi chủ, còn không có phục sinh năng lực, coi như thật thành thế giới chi chủ cũng không thể quên đầu này giới làm cho. dù sao ấy ta lại tiến đến ngươi đánh ta a ví dụ thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. hô vậy liền thừa dịp cuối cùng này hai ba mươi năm đem tu vi nhắc lại nhắc lên đi ba mươi năm hẳn là không sai biệt lắm có thể đột phá đến kim đan. mặt khác thú vương hẳn là thực lực cũng tiến bộ không nhỏ đến lúc đó cũng càng có lực lượng tốt hệ thống mở ra bảng nhân vật nhân vật lâm diệp xương hạo thế giới chi chủ không hoàn toàn thể tu vi cảnh giới trúc cơ ba tầng công pháp tu luyện công pháp cơ bản pháp thuật truy phong tiên quyết không vào giai truy phong không vào giai thanh long mười thức đao pháp không vào giai thanh liên kiếm pháp không vào giai lục hợp thương pháp không vào giai phục ma côn pháp không vào giai bát hoang pháo quyền không vào dai, bí thuật, rút đao thuật, truyền công thuật thế giới quyền hành, ngự không, gió, mưa, lôi, điện, an hồn, lưu lớn, băng sơn, tấu linh, sinh trưởng, thực vật điều khiển, thủy diệt thần thông, vô, phó mệnh, vị trí thể chất, phổ thông linh căn, toàn thuộc tính cực phẩm linh căn kỹ năng, tiên thuật không vào dai, luyện khí không vào dai, đao thuật không vào dai, kiếm thuật không vào dai, thương thuật không vào dai, côn thuật không vào dai, thuật cưỡi ngựa không vào dai, quyền thuật không vào dai pháp bảo, luyện khí bách khoa toàn thư phạm đê dai linh khí, chân nhân pháp ý độ bộ đê dai linh khí, che đất không vào dai trường cung. Vòng chín không vào giai trường đao, thanh liên không vào giai trường kiếm, phá mây không vào giai trường đường, bát hoang không vào giai quyền sáo, phục ma không vào giai trường côn, phá quân không vào giai chiến kích. Nhìn xem nhân vật của mình bảng, lâm diệp nhưng là không nhiều kinh ngạc. Trải qua nhiều lần như vậy biến động, hắn đã sớm đoán được. Hệ thống chức năng mới xuất hiện, tất nhiên sẽ kéo theo chính mình bảng biến hóa. Thế giới phía trên quyền hành ngược lại là đưa tới lâm diệp chú ý. Trước đó, lâm diệp cũng chỉ là dựa vào chính mình trong coi ưu minh cảm ngộ phóng xuất ra cái kia vài hạng quyền hành chi thuật. Cụ thể hắn thế giới chi chủ này còn có thể làm đến cái gì, hắn lại là không rõ ràng bất quá ngay tại cái này bảng liệt kê ra tới trong nháy mắt lâm diệp liền minh bạch những thuật pháp này cách dùng rất hiển nhiên hệ thống lại giúp hắn một tay trực tiếp đã giảm bớt đi lâm diệp tìm tòi thời gian trước mặt đều dùng qua lâm diệp tự nhiên là rõ ràng mấu chốt là phía sau mới xuất hiện mấy cái thuật pháp lũ lớn cùng băng sơn hai cái này rất dễ lý giải chính là ý tứ kia lũ lớn là dùng niệm lực dẫn động dòng nước tụ tập sau đó một mạch chút xuống dẫn phát cuồn cuộn đại hồng thủy núi lở thôi rất rõ ràng chính là ngọn núi đổ bộ phận tiếp theo đến đương nhiên hai hạng này dẫn động động tĩnh quá lớn Lâm Diệp trước mắt tinh thần lực còn không phải thái hành, toàn lực phía dưới cũng chỉ có thể dẫn động một phần rất nhỏ mà thôi. Trừ cái này hai địa hình phá hư đại sát khí bên ngoài, phía sau mấy cái liền hơi đặc biệt. Thu Linh cùng Tụ Linh trận tác dụng là nhất trí. Lâm Diệp có thể trình độ nhất định ảnh hưởng đặc biệt phạm vi linh khí tụ tập. Mặc dù làm không được đem nơi nào đó linh khí đều không còn, nhưng chỉ là để nơi đó trở nên linh khí mỏng manh một chút lời nói cũng vẫn là có thể. Sinh trưởng thì là một hạng phụ trợ thuật pháp. Lâm Diệp có thể cho trong lãnh địa các thực vật thu hoạch được trình độ nhất định tốc sinh. Đương nhiên loại sự tình này là vi phạm thực vật sinh trưởng quy luật động tính nhỏ chút vẫn được. thúc đẩy sinh trưởng quá nhanh, đó là lấy sinh mệnh thực vật tiềm lực làm đại giá. đơn giản tới nói, lớn nhanh, đã chết nhanh. trừ phi dùng cái gì bảo bối để đền bù thâm hụt. thực vật điều khiển thì là điều khiển bên người phạm vi nhất định thực vật. thuật pháp này cũng có thể cùng sinh trưởng phối hợp lại dùng. để lâm diệp bản thổ tác chiến thời điểm chiến lực tăng lên không ít. về phần sau cùng hủy diệt, vậy liền tương đối không hợp tối thượng. công năng tựa như danh tự một dạng, hủy diệt. cái đồ chơi này là át chủ bài. dưới chiêu này, bước đầu tiên. Phàm là tại phúc địa trong thế giới mới ra đời bản thổ sinh vật sẽ bị lâm diệp phá hủy tất cả lý trí bắt đầu khắp nơi hủy diệt. Sau đó phúc địa thế giới sẽ bắt đầu bốn chỗ băng liệt, ngọn núi sụp đổ. Cuối cùng lâm diệp trên thân sẽ phát ra một loại lực hấp dẫn, rút ra toàn giới tất cả sinh cơ cùng lực lượng lại lấy thế giới pháp tắc chi võng lẳng dẫn, thân thể của mình chưa lâu. Sau đó, anh trực tiếp bạo tạc đến cái cùng trời đồng thọ. Thuộc về là sau cùng cấm chiêu. Chiêu này công dụng chính là vạn nhất có địch nhân sầm lớn giữ không được tình mưng giới, trực tiếp tới cái tự bạo xe tải. Dù sao tập trung một giới lực lượng đến bao nhiêu người cũng phải quỳ liền xem như đại tu sĩ cũng phần lớn gánh không được nếu như đối phương giới chủ tới đó cũng là chết liền một chữ ra thế giới của mình chết coi như thật chết dù sao cơ bản mục tiêu chính là không cho địch nhân lưu tài nguyên nếu có thể nổ chết đối diện thì tốt hơn đối với hiện tại lâm diệp tới nói đây chính là thuộc về đồng quy vu tận chiêu số phúc địa thế giới bây giờ còn không có tấn thăng hoàn chỉnh thế giới lâm diệp còn không thể phục sinh giờ phút này cắt đó chính là thật ác cho nên chiêu này lâm diệp hy vọng chính mình không có có thể dùng tới vào cái ngày đó coi như thế giới tấn thăng đó cũng là có thể không cần cũng không cần sử dụng hết trực tiếp hết thể bắt đầu lại từ đầu, truy lùi thế giới, cái gì cũng không có, pháp tắc phải lần nữa bệnh hoàn thiện, lãnh thổ bên trong con dân cũng mất, thực lực sẽ hạ xuống đến một cái điểm đóng băng. đương nhiên, nếu là đối diện giới chủ thật đến đây, cái tiên lâm diệp cũng không để ý đến một tay cùng trời đồng to, dùng thực lực giảm xuống diệt đi một cái đối thủ, nghĩ như thế nào đều là kiếm lợi am mà còn chờ sau khi sống lại còn có thể đi kế thừa đối phương di sản, cái này không đẹp tư tư. Lâm diệp là biết đến càng nhiều trong lòng càng sợ, thế giới bên ngoài thật sự là quá đặc nương nguy hiểm, về sau tuyệt đối không đi ra. Lâm Diệp Cầu thả đến cùng quyết tâm lại bị sâu hơn một tầng. Các loại thế giới sau khi tấn thăng, chỉ cần hắn còn tại chính mình một mẫu ba phần đất này, vậy liền cái gì cũng không sợ. Đơn giản chính là tự bạo thôi. Bạo bạo trương khỏe mạnh. Nếu thật là chọc tới cái gì ra châu cửu ra cũng không quan hệ. Ngươi có gan liền chắn chúng ta thôi. Lần lượt phái người đến chắn cũng không quan hệ. Dù sao ta liền các loại bạo, nhìn ngươi có bao nhiêu người đủ hao tổn. Mặc dù có chút thảm, nhưng chỉ cần không chết được, luôn có cơ hội bảo thủ. Có thể ra đến liền không giống với lúc trước, biết được đều hiểu. Trời tối đường trượt, xã hội phức tạp ba năm. Trước 10 năm thú vương hiện trạng, đằng sau lâm diệp lại liếc mắt nhìn hệ thống thương thành, trừ số dư còn lại tăng thêm 20 bên ngoài, mặt khác không có gì đáng nói. Về phần thương phẩm, không đề cập tới cũng được. quét thẻ sau biến động hết thẻ cũng chỉ có thế. Toàn bộ sau khi xem xong, lâm diệp cũng liền đầu nhập vào khẩn trương kích thích trong tu luyện. Dù sao mắt thấy liền muốn tiếp nhập thế giới, thu vi vậy dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt. đương nhiên, đang tu luyện trước đó, lâm diệp chỉ là dùng tụ linh đem tiểu viện linh khí lại cho tụ hợp một phen, thuận tiện còn cho chư vị thú vương các lão đệ địa bản đều cho tới một tay. Tất cả mọi người là trên một con thuyền, tự nhiên là có phúc cùng hưởng bốn. Trong núi không biết năm, tu luyện không tuyến nguyệt. Đám chìm tại trong tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Bởi vì có linh khí cung cấp năng lượng, Lâm Diệp đã không có nhân loại bình thường cần phải tiến hành những ngày kia thường hoạt động nhu cầu. Cho nên hắn cái này nhắm mắt lại, chính là 10 năm trôi qua. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở hắn nên đánh thẻ, Lâm Diệp thậm chí cũng còn không thể từ trong tu luyện tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Lâm Diệp nhịn không được chép miệng tắt lưỡi. Khá lắm, khó trách trong tiểu thuyết những cái kia người tu luyện động một chút lại bế quan mấy trăm mấy ngàn năm, cái đồ chơi này thật hiện a. Thời gian đã qua 10 năm, nhưng ở Lâm Diệp cảm thụ bên trong, lại cùng chỉ mới qua một đêm không sai biệt lắm. Đám chìm đến chiều sâu lúc tu luyện đối với ngoại giới thời gian là không có khái niệm, mà lại cũng không có trong tưởng tượng loại kia bận thể. Quá trình tu luyện là chính mình không ngừng tăng lên quá trình. Trong quá trình này, sẽ có linh khí không ngừng tràn vào thân thể. Loại cảm giác này là rất thoải mái, từ thân thể đến tâm lý đều rất vui vẻ. Lại thêm Lâm Diệp hiện tại tư chất phi phàm, đột phá căn bản cũng không có bình cảnh. Tu luyện tới quan khẩu sau, luôn luôn thuận theo tự nhiên chạy đi qua. Cho nên 10 năm qua, dù là Lâm Diệp tu vi đã đột phá đến chốc cơ 6 tầng, nhưng hắn cũng sừng sốt một lần đều không có tỉnh, đứng dậy, duỗi lưng một cái. Sau đó Lâm Diệp theo bản năng liền muốn vô vỗ trên thân thể cho bụi, có thể vừa giơ tay lên, liền từ bỏ. Hắn hiện tại mặt chính là chân nhân pháp y, tự mang sạch sẽ công năng, có cái cái dám cho bụi lật, đập bụi không có kết quả. Lâm Diệp rất tự nhiên thu tay về, đẩy ra phòng tu luyện cửa lớn đi ra ngoài. Quẹt thẻ cái gì, chờ một hồi hay nói. Mười năm, hay là xem trước một chút biến hóa ở bên ngoài lại nói. Đi ra phòng tu luyện, Lâm Diệp hướng bốn chỗ nhìn lướt qua, bốn phía vẫn như cũng là hắn bế quan trước dáng vẻ các nơi không nhuốm bụi trần, sạch sẽ gọn gàng. liên cung có người tại thời khắc quét dọn bình thường. đối với hệ thống đưa tặng tân thủ phòng ở, lâm diệp hài lòng nhất một chút chính là nó sẽ tự mình bảo trì sạch sẽ. căn bản không cần hắn quét dọn. bước ra phòng khách cửa lớn, lâm diệp trước nhìn một chút sân nhỏ chung quanh. ưn, ba cái linh sủng cũng còn đắm chìm tại trong tu luyện, cho dù lâm diệp đi ra cũng không có tạo thành động tĩnh gì. bọn chúng cũng không phải lâm diệp, cũng không có hệ thống nhắc nhở. lại thêm lâu như vậy đến nay lợi tại lâm diệp bên người cảm giác an toàn, để bọn chúng có thể không thèm để ý chút nào tiếp tục tu luyện. Lâm Diệp từng cái cảm thụ một chút ba tên tiểu gia hỏa tu vi trạng thái, ưn, lâu như vậy đi qua, ba tên tiểu gia hỏa đều có nhất định tiến bộ, cường độ thân thể cùng linh lực trong cơ thể đều nồng nặc không khiếp. Bất quá muốn kết đan, vậy còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Chiếu bọn hắn tốc độ này, Lâm Diệp xem chừng nếu là bình thường yêu thú, không có hai ba trăm năm sợ là kết không được đan. Mà tam tiểu chỉ dù là có Lâm Diệp cho vạn thú quyết, có thể thiếu đi rất nhiều đường quen co, cũng ít nhất phải cần một trăm năm tả hữu mới có thể kết đan. Tê, yêu loại tốc độ tu luyện thật đúng là, Lâm Diệp chỉ có thể nói, một lời khó nói hết. Yêu thân thể muốn so nhân loại càng mạnh mẽ hơn một chút, cùng giai phía dưới, trên cơ bản chiến lược đều so với nhân loại mạnh. Có thể tốc độ tu luyện của bọn nó quá chậm, cho nên trên trình thể, tại trong vạn giới, ngược lại bị nhân loại chế trụ. Dù sao ngươi mạnh hơn cũng là có hạn, không có khả năng cùng giai đánh người. Tại một đầu đại yêu trưởng thành đến đỉnh phong thời điểm, nhân loại bên này đều có thật nhiều bối tu sĩ đi đến đỉnh điểm. Mà tại linh khí nồng nặc nhất trong viện tu luyện tam tiểu chỉ đều tình huống này, phía ngoài thú vương bọn họ thì càng không cần nói. Xem hết tam tiểu chỉ sau, lâm diệp lại đi phúc địa trong thế giới đi lằng vòng, nhìn xem chính mình tiểu lão đệ bọn họ. Tự nhiên, chính như hắn suy nghĩ như thế. Thời gian 10 năm cũng liền vừa vặn đủ những thú vương này hoàn thành thôn phàm. Bọn gia hỏa này vị trí địa phương linh khí dù sao không có như vậy đủ, mà lại bọn chúng cũng đều tại riêng phần mình địa bàn, đều có việc vật vãnh. Mấy chục năm xuống tới, đại đa số thú vương đều thành nhà lập nghiệp. Có gia có nghiệp, có vợ có con tự nhiên không có khả năng giống như hắn một mực bế quan tu luyện. Thỉnh thoảng còn phải bớt thời gian xử lý việc vật vãnh không phải. Cho nên loại này thú vương tiến độ là chậm nhất. Đương nhiên, trong đó cũng là có ngoại lệ. Thì như bạo hùng vương loại này vạn năm lão quân. Loại này không tìm đối tượng lại không chuyện khác làm, một ngày đại đa số thời gian đều dùng tới tu luyện, cho nên thực lực ngược lại tăng lên nhanh. Đặc biệt là bạo hùng gia hỏa này còn chiếm ở linh khí phong phú trung tâm bình nguyên. Thực lực kia càng là xoả xoả xoạt dâng đi lên. Cho nên này lên kia xuống tình huống dưới, 10 năm sau bạo hùng ẩn ẩn đã ngồi lên thú vương trong nhóm chiến lực thứ hai tồn tại. Về phần tại sao không phải thứ nhất? Rất đơn giản, thượng vương cũng là loại tồn tại này. Mặc dù nó có vợ có con, nhưng rất hiển nhiên có thể tu luyện về sau, nó liền không vui quản những này thượng vàng hạ cảm chuyện, trực tiếp một mạch ném cho tương đối thông minh nhi tử, sau đó chính mình liền an tâm tu luyện. Thiên phú dị bẩm, lại yêu thích chiến đấu, còn chân thật tu luyện. Tượng Vương thực lực tự nhiên hay là ngồi vững vàng thú tộc đệ nhất bảo tọa. Về phần Lâm Diệp quan tâm nhất Lang Hoàng. Nói như thế nào đây, gia hỏa này tiến bộ đi, mặc dù không thể nói là hạt chót, nhưng cũng chỉ có thể nói là trung đẳng. Nó dù sao cũng là một cái tộc đàn hoàng, mỗi ngày quan tâm sự tình quá nhiều, hơn nữa còn muốn dành thời gian đọc sách. Vậy tu luyện thời gian thì càng ít. Ân. Sách là Lâm Diệp cho hắn. Lâm Diệp trước kia lấy được tạp thư vẫn có một ít, toàn ném cho Lang Hoàng, mà Lang Hoàng cũng không chọn, sát bên xem hết liên cái này, lang hoàng tiến độ tu luyện còn xếp tại trung, dù cũng toàn bằng bản thân nó tiên tư quá thú, lại thêm vị trí địa lý ưu việt. bất quá thôi, lâm diệp đối với lang hoàng định vị vốn cũng không phải là chuyên trách chiến đấu thú vương. gia hỏa này là nội chính nhân tài, thế giới tấn thăng nhiệm vụ thứ hai còn phải dựa vào nó đâu? cho nên lâm diệp tìm tới lang hoàng hậu, đầu tiên là cùng nó hàn huyên trò chuyện, đằng sau lại nghe nó phản hồi, còn cho ra một chút đề nghị. phúc địa thế giới có linh khí gia nhập, rõ ràng để nhóm sinh vật bước vào một cái tiến hóa đường sẽ tốt hạnh. tư chất một đời so một đời mạnh, trước đây nhóm sinh vật cũng tại linh khí làm dịu càng thông minh càng ngày càng cường đại, cứ như vậy nhiều đời phát triển tiếp, tiến hóa ra thuộc về phúc địa thế giới trí tuệ của mình chủng tộc đó là ở trong tầm tay. Tham khảo một phen sau, Lâm Diệp khẳng định Lang Hoàng chiến tích. Sau đó từ trong nhẫn chữ vật móc ra cho nó ban thưởng mấy trăm quyển sách. Trước 144 mới Thiên Phú hội nghị, rất rẻ, mấy trăm quyển, đóng gói xuống tới mới một cái phúc tệ. Chỉ bất quá bọn chúng đều là một cái chủng loại, tất cả đều là triết học thư tịch. Lâm Diệp cũng coi là xem thấu Lang Hoàng. Giá hỏa này rất rõ ràng là cái học giả loại tính cách, cho nó cái gì bảo bối cũng không bằng cho nó tri thức tới tốt lắm. Lâm Diệp hiện tại đã cảm thấy trước đó dạy hắn nhận thức chữ quả thực là quá sáng suốt. Không phải vậy cho đồ vật còn phải hắn phiên dịch, nào có trực tiếp cho tới thông thái. Mà sự thật chứng minh, Lâm Diệp suy nghĩ là chính xác. Lang Hoàng đối với Lâm Diệp lễ vật rất hài lòng, mừng khắp khởi nhận lấy Lâm Diệp đưa tặng thư tịch, bắt đầu say sương ngon lành nhìn lại. Mặc dù sách triết học rất nhiều nó tạm thời còn nhìn không hiểu nhiều, bắt đầu còn cần Lâm Diệp từ đó giải thích một chút. Nhưng cuối cùng trí tuệ của nó không thể tầm thường so sánh. Dù sao Lang Hoàng Thiên Phú bên trong có thể có một hạng trí tuệ vô song, cho nên rất nhanh, nó liền đã có thể suy một ra bà, có thể không cần Lâm Diệp hỗ trợ giải thích nhìn xem Lang Hoàng sâu như vậy, Lâm Diệp chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Quả nhiên, mẹ nó người với người trinh lệnh, hay là không người cùng chó trên ngựa lớn. Ân, sói cũng coi như chó. Từ khi mình có thể đọc sách sau, Lang Hoàng liền không có lại phản ứng Lâm Diệp, chui đầu vào trong biển sách nhìn lại. Nhìn thấy Lang Hoàng dạng này, Lâm Diệp cũng tức thời không có đi quay dây nó, lặng lẽ cáo lui. Lui ra Lang Sơn, Lâm Diệp lại tới cự hồ địa bàn. Nói đến cũng rất kỳ quái, cự hồ rõ ràng là con lão hổ. Theo lý mà nói hẳn là thú vương bên trong bá đạo nhất một vị mới đối. Có thể Lâm Diệp không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Gia hỏa này ngạnh sinh sinh biến thành một cái hiền hòa hổ tộc lao đại gia. Chỉ xem bề ngoài lời nói là chỉ hình thể to lớn, bá đạo uy mãnh mãnh hổ lộc lẫy. Chỉ khi nào chú ý tới ánh mắt của nó, loại này cảm nhận lập tức sạch sành sanh hoàn toàn không có. Không hắn, hổ vương trong mắt một chút bá đạo đều không có, toàn mẹ nó là tự tưởng. Đến mức Lâm Diệp nhìn thấy đem nó thân thể xem như thang trượt tiểu lão hổ bọn họ chơi quên cả trời đất thời điểm, đều không có cảm giác làm trái cùng cảm giác. Bất quá còn tốt chính là, mặc dù tính cách biến thành một cái giả tốt hổ, nhưng nó hay là không đình chỉ tu luyện. Mặc dù cũng không tính chăm chỉ, dù sao muốn cùng đời sau của mình chơi đùa nhưng tiến độ cũng không tính quá chậm. đằng sau lâm diệp lại tìm nó hàn huyên một hồi, xác nhận gia hỏa này hiện tại là toàn thân nửa điểm sát khí cũng không, thậm chí lâm diệp đều cảm thấy gia hỏa này hiện tại cũng thích hợp tu tiên. cái này tâm tính, khí chất này, so với hắn cũng giống như tiên nhân. đương nhiên, lâm diệp cũng không có nhất định phải can thiệp ý tứ của nó. cái gì thiên tính không thiên tính, người quản người ta đâu, người chính mình vui vẻ không phải tốt. hồ sơn là lâm diệp sau cùng một trạm. xem hết chính mình tiểu lão đệ bọn họ, lâm diệp lại về tới nhà gỗ, ở phòng khách tòa hạ bắt đầu chuẩn bị quan thẻ, hệ thống quan thẻ còn có trước mặt ban thưởng như cũ trực tiếp mở ra hệ thống đĩa quay quẹt thẻ thành công thu hoạch được phúc tệ mười thực phẩm hai tay rượu tham lang một thu hoạch được trung cấp vật thật phúc đại một nhá xuất hàng hắc vận khí bạo giảm hôm nay lâm diệp mang tính lựa chọn lượn qua phía trước hai hạng trực tiếp nhìn về hướng mới quất trung phúc đại mở ra phúc đại trung cấp vật thật phúc đại mở ra thành công thu hoạch được tân thiên phú một ngày vi sư trung thân vi phụ à nhìn xem hủy đi đi ra ban thưởng lâm diệp mỉm cười cái này mở phúc đại mở ra cái thiên phú đến có thể vẫn được như vậy vấn đề tới thiên phú cũng coi là vật thật sao Nhìn xem hệ thống ban thưởng, Lâm Diệp cảm thấy hẳn là tính toán. Thế mà mở ra thiên phú tới, ta đây vẫn thật không nghĩ tới. Để cho ta tới khang càng, thiên phú này là cái gì chất lượng. Nói, Lâm Diệp liền ấn mở thiên phú tường tỉnh. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, có được thiên phú này người, lại nhận các đệ tử rõ ràng kính yêu, bọn hắn sẽ như đồng tôn nặng phụ thân như thế tôn trọng người, đồng thời tự mang nghiêm sư quang hoàn nghiêm sư quang hoàn, đối với tất cả đệ tử ký danh, đệ tử thân truyền đều có hiệu. Giảng dạy lúc đệ tử độ chuyên chú 50, nội tính 50, đồng thời tự thân uy nghiêm độ 200, cầm trong tay thước giáo huấn học sinh lúc đau đớn 100 trán. Sau khi xem xong, Lâm Diệp gãi đầu một cái. Quang hoàn này, nói như thế nào đây, mạnh hay là rất mạnh, mà lại cũng rất thực dụng. Dù sao hắn sau đó không lâu liền muốn tiếp nhập thế giới bắt đầu thu đồ đệ. Có quang hoàn này rất rõ ràng có lợi cho Lâm Diệp dạy bảo học sinh. Bất quá chỉ là cái này nghiêm sư quang hoàn. Em, nói thật, hắn Lâm mỗ người thật muốn làm cái bình dị gần ngôi lão sư. Bất quá bây giờ xem ra thôi, cái này sợ là đừng được. Dù sao có quang hoàn này tại, đoán chừng hắn tại học sinh trong mắt sợ không phải cùng thầy chủ nhiệm không sai biệt lắm. Cho hỏi người đều hoài nghi mình có phải hay không làm gì chuyện xấu bị bắt được. Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao ta cái này lại không phải trường học, lão sư liền chính ta, mặt trắng mặt đen đều được chính ta hát. Xem ra, ta cũng phải tìm cơ hội làm dễ thước. Dù sao, cái này cảm giác đau gấp bội cũng phải phát huy được tác dụng mới được. Lâm Diệp quyết định về sau nhìn chằm chằm điểm hệ thống thương thành, nếu là có thước xuất hiện có thể cầm thì cầm bên dưới. Dù sao tốt xấu hình tượng của mình là tiên phong đạo cốt, thương làm sao cũng phải bề ngoài tốt đi một chút, xem xét bước cách đến đủ cao mới là. Cho nên do hệ thống xuất phẩm tự nhiên là tốt nhất rồi. Không phải vậy hắn phải tự làm lời nói, muốn bước cách đủ cao, liền phải cầm ngọc đi tạo. Dù sao Lâm Mỗ người luyện khí cũng chính là phạm nhân trình độ, tạm thời còn luyện không ra linh khí đến. Cái đồ chơi này, đẹp mắt là dễ nhìn, liền sợ không dám chắc. Nếu là đánh gãy. Khụ khụ, vậy liền tương đối lung túng. Xem hết thiên phú giới thiệu, Lâm Diệp lại liếc mắt nhìn hệ thống giới diện cùng mình bảng nhân vật. Biến hoa có, nhưng không nhiều. Quét thẻ thời gian biến thành 80 năm, tu vi biến thành trúc cơ 6 tầng, tối nguyên số lần biến thành 54 lần. Về phân phúc tệ thôi, thì là có 39 mai. Lúc đầu 20 năm trôi qua, hẳn là có 40 mai. Bất quá Lâm Diệp trước đó không phải cho Lang Hoàng mua một đống sách thôi. Viên kia liền tiêu vào nơi này. Xem hết hệ thống biến hóa sau khi, Lâm Diệp nhưng không có lập tức vùi đầu vào trong tu luyện, mà là giống như kiệu trước đây bình thường sinh sống đứng lên. Tam tiểu chỉ cũng bị hắn tỉnh lại, lâu như vậy không có trao đổi, cũng không thể một mực dạng này. Mặc dù Lâm Diệp có thể làm được một mực khổ tu, nhưng hắn cảm thấy dạng này không được. Quan hệ vật này, là muốn dựa vào đi lại cùng kết giao để duy trì. Lâu không đi động, cho dù tốt quan hệ cũng phai nhạt. Đặc biệt là Lâm Diệp bọn họ đây loại này, động một chút thì là mấy chục năm khoảng cách. Thi càng đến định thời gian lộ lộ diện liên lạc một chút tình cảm. Cho nên Lâm Diệp quyết định đem thời gian tu luyện của mình định ra tới một cái chu kỳ, định thời gian đi ra cùng mọi người cùng nhau tụ hợp một chút, Tam tiểu chỉ cũng là, thú vương bọn họ cũng là, mọi người cùng tồn tại trong một thế giới, đến bệnh thành một sợi dây thường mới được, từng người tự chiến là không có tiền độ. Hiện tại lời nói, Lâm Diệp sơ bộ định là 10 năm một vòng, cũng chính là 10 năm nghỉ ngơi một lần, một lần nghỉ ngơi một năm. Thông tục điểm nói chính là tu luyện 9 năm sau đó nghỉ ngơi một năm, sau đó lại tiếp lấy tu luyện. Đương nhiên, đây nhất định chỉ là tiền kỳ kế hoạch. Các loại phía sau tu vi để cao, chu kỳ này khẳng định cũng phải tăng lên. Dù sao đến lúc đó, khả năng 10 năm tu luyện xuống tới một chút tiến bộ đều không có, vậy còn tỉnh tu luyện cái giâm a. Đồng thời, vì đem phúc địa thế giới sinh lực sớm một chút thống hợp đứng lên, do Lâm Diệp làm giao điểm, để thú vương bọn họ bắt đầu tự mình đi lại. Trên thực tế, chuyện này Lâm Diệp trước đó ngay tại làm. Cho xã khủng lộc vương giới thiệu đối tượng không phải liền là việc này. Hai bọn nó chính là nhóm đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao thú vương. Đương nhiên, tiểu đoàn thể khẳng định là có, bất quá Lâm Diệp cũng không để ý chỉ cần mọi người trên tổng thể tại trên một sợi thường là được. Chỉ cần hắn Lâm Mỗ người còn chưa có chết, những thú vương này liền không loạn lên nổi. Cuối cùng, Lâm Diệp còn định ra một cái thời gian. Tại cái này nghỉ ngơi trong một năm, hắn sẽ xuất ra một tháng đem tất cả thú vương tập hợp một chỗ hợp gặp sẽ giao lưu cái gì. Có đồ vật muốn cũng có thể giao dịch, có mâu thuẫn cũng có thể nói ra cân đối xử lý. Tương đương với một cái tập giao dịch, cân đối, tin tức câu thông làm một thể cỡ lớn hội nghị bốn. Chư 145 thế lực dự đoán chuẩn bị đột phá. Liên lạc tụ hội địa điểm, tự nhiên là đặt ở trung tâm Bình Nguyên. Nơi này là Lâm Diệp địa chỉ, cũng là phúc địa thế giới điểm trung tâm, linh khí cũng nhất rồi dảo, hiển nhiên là địa phương thích hợp nhất. Thậm chí Lâm Diệp Kỳ thật đều có mục đích đem tất cả thú vương đều đoàn kết ở trung tâm bình nguyên xung quanh. Dù sao nơi này dưới mặt đất có linh mạch, linh khí cũng rất phong phú. Thú vương bọn họ ở chỗ này có thể tốt hơn tu luyện. Thú vương bọn họ cũng đều là có thân phận thú, cho nên ít nhất phải một thú cho một tòa ngọn núi, mà lại người ta có da có khẩu, ý nguyên không có khả năng độc thân tới. Có thể trung tâm bình nguyên xung quanh ngọn núi cũng chỉ có nhiều như vậy, hiện tại tính cả mấy cái hàng xóm địa bàn, hết thảy cũng liền tầm 10 ngọn núi, hoàn toàn không đủ. Bước bác tại hiện thực, Lâm Diệp cũng chỉ có thể đang tụ hội sau tìm mấy vị thú vương tiểu đệ hàn huyên trò chuyện thương lượng một chút để bọn chúng đi đầu chuyển tới sự tình về phần chỗ ở liền trực tiếp từ lâm diệp mấy người bọn hắn trong địa bàn phân chia đương nhiên chuyện này lâm diệp cũng cùng các bạn hàng xóm thương lượng qua trước kia cần địa bàn là bởi vì cần đồ ăn hiện tại có linh khí bổ sung tự nhiên là không có phương diện này nhu cầu trừ lang hoàng bên ngoài tất cả mọi người trên cơ bản là một ngọn núi liền đã đủ dùng về phần lang hoàng địa bàn nó cũng rất thông minh nhường ra trừ lang sơn bên ngoài xung quanh mấy ngọn núi đối với mặt khác phổ thông soi tới nói, nói thật cho chúng nó đợi rất lãng phí, mà lại không hoạn quả mà hoạn không đồng đều thôi. Nếu là nó làm đặc vụ, rất dễ dàng gây nên thú vương bọn họ bất mãn. Đôi này lâm diệp giao cho nhiệm vụ của nó bất lợi. Dựa theo lâm diệp hiện tại quy hoạch, về sau thế lực của hắn sẽ do hai bộ phận tạo thành, một là yêu tộc, một là nhân tộc. Trong đó yêu tộc thành viên tổ chức hiện tại đã thành hình, 99 vị thú vương chính là về sau yêu tộc đỉnh tiêm lực lượng, mà lang hoàng chính là lâm diệp vừa ý yêu tộc người lãnh đạo. Dù sao nó đầu óc tốt làm, nội chính kỹ thuật mạnh, hơn nữa còn là chính mình thân mật tiểu đệ nhân tộc phương diện ngược lại là còn không có tin tức manh mối. bất quá tương lai khẳng định cũng là muốn có. không thể phủ nhận là nhân loại tại chư thiên vạn giới bên trong cường thế đăng đỉnh, tự nhiên có bọn hắn chỗ độc đáo, mà lại nhân tộc tu luyện so yêu tộc nhanh hơn nhiều, gia thiên tài sát suất cũng càng cao, thay mới máu tốc độ rất nhanh. dù sao yêu tộc trừ thiên tư còn nặng xem huyết mạch, cho nên muốn phải nhanh chóng tổ kiến ra một cái cường hoành thành viên tổ chức, nhân tộc không thể thiếu. không trải qua vị giả thôi, cái nhìn đại cục là muốn có. hiện tại không thấy, nhưng vị trí lại đến giữ lại, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Lâm Diệp mời tới Thu Vương đều là cùng loại bạo hùng một dạng độc thân Thu Vương, bọn chúng không ràng buộc, có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Lâm Diệp dứt khoát liền cho chúng nó điều kiện để bọn chúng thực lực nhanh chóng cất cao, chờ sau này tạo thành yêu tộc bên trong chiến đấu tập đoàn. Vừa nghĩ tới sau này quy hoạch, Lâm Diệp cũng cảm giác có chút đau đầu. Dựa theo suy nghĩ của hắn, trung tâm Bình Nguyên cách cục kỳ thật không quá thích hợp, dãy núi vây quanh nhỏ Bình Nguyên, tổ kiến thế lực là thật không thích hợp. Cho nên Lâm Diệp âm thầm hạ quyết tâm, chờ sau này thế giới của mình quyền hành để đế cao đến sửa chữa một chút trung tâm Bình Nguyên địa hình, tạm nên ra thích hợp nhất thế lực hình thức ban đầu đến. Đây chính là thế giới chi chủ chỗ tốt. Người ta muốn đi tìm khắp nơi nơi thích hợp khai tông lập phái, thế giới chi chủ có thể tuyển chỗ tốt chính mình tạo. Thu xếp tốt mấy cái mới di chuyển tới Thu Vương, Lâm Diệp lần này thức tỉnh sự tích cũng an bài không sai biệt lắm. Đằng sau cũng không có gì những chuyện khác, lại buông lòng mấy tháng, đợi đến một năm kỳ lúc kết thúc, lại bước vào phòng tu luyện, bắt đầu bế quan khổ tu. Lâm Diệp vừa bế quan, thế giới bên ngoài thì lại một lần khôi phục được trong bình tĩnh. Bất quá bây giờ nhưng cũng có chút khác biệt. Chứ cùng loại Lâm Diệp một dạng bế quan khổ tu Thu Vương, những cái kia cần ở bên ngoài hoạt động thú vương bọn họ Cũng bởi vì có Lâm Diệp đáp cầu rắn mối, bắt đầu lẫn nhau đi lại, giống như Lâm Diệp dự liệu như vậy, hợp thành từng cái tiểu đoàn thể. Đương nhiên, tiểu đoàn thể mặc dù hợp thành, nhưng cũng không bạo phát cái gì đại xung đột. Ma sát nhỏ ngược lại là có, bất quá đều không có động thủ. Lâm Diệp dự lưu 10 năm một lần hội nghị rất hiển nhiên là rất có cần thiết, có thể định kỳ xử lý sạch thú vương ở giữa mâu thuẫn, miễn cho đến cuối cùng mâu thuẫn làm sâu sắc trở mặt thành thủ. Mà trừ thú vương bọn họ, phúc địa thế giới những sinh vật khác bọn họ cũng có biến hóa khác. Linh khí luật lâu như vậy, những cái kia sinh vật nhỏ bọn họ cũng đã bắt đầu từ đó thu hoạch chỗ tốt. Lực lượng, hình thể cùng trí tuệ đều đang phong thả dâng lên lấy. Các thực vật tự nhiên cũng ở trong đó. Bất quá biến hóa của bọn nó liền muốn càng chậm chạp một chút. Thực vật muốn hồi yêu, vậy cần thời gian cùng cơ duyên càng là so phổ thông yêu thú muốn khó khăn không biết bao nhiêu. Linh thảo phương diện thì càng không cần nói, đó là một thế giới nội tình vật. Hiện tại phúc địa thế giới, linh khí mới xuất hiện bao lâu, còn xa xa không tới có thể tự hành thai ngén linh thực linh thảo trình độ. Nói tóm lại, toàn bộ phúc địa thế giới hiện tại cũng hiện ra một bộ vui vẻ phồn bình tư thái. Tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong chậm rãi lớn mạnh lấy chính mình nội tình muốn. Tu luyện thời gian luôn luôn đi qua rất nhanh. Tại ngày nào đó, trong phòng tu luyện Lâm Diệp bỗng nhiên đằng một chút mở mắt. Bất quá lần này cũng không phải là bởi vì quẹt thẻ. Mặc dù bây giờ lại qua mấy năm, nhưng khoảng cách lần sau quẹt thẻ còn có một đoạn thời gian. Lâm Diệp lần này to tỉnh là bởi vì hắn đã giữa bất chi bất giác tu luyện đến chốc cơ 9 tầng bình cảnh, có thể chuẩn bị đột phá. Lâm Diệp sau khi tỉnh dậy, kiểm tra một hồi thời gian. Hiện tại là thứ 89 năm mùa xuân, khoảng cách lần thứ 90 năm quẹt thẻ còn có mấy tháng. Hoắc, thế mà sớm đến một bước này, đây chính là tốt từ chất đãi ngộ a. Lâm Diệp lúc đầu quyết định kế hoạch là tại trăm năm kỳ hạn đến lúc đạt tới Kim Đăng kỳ, nhưng bây giờ vừa mới đến năm 90, hắn liền có thể đột phá. Cái này dòng dã trước thời hạn 10 năm. Đối với Lâm Diệp tới nói, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Dù sao trăm năm sau liền muốn bắt đầu tiếp xúc ngoại giới, vẫn là câu nói kia. Thực lực càng mạnh càng tốt. Không khỏi đêm dài lắm động, Lâm Diệp sau khi tỉnh lại liền bắt đầu lập tức ra tay chuẩn bị đột phá. Chúc cơ phá Kim Đan, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, đều xem tự thân tích lũy. Không chỉ muốn nhìn tự thân linh lực số lượng, còn phải xem tự thân niệm lực cường độ. Niệm lực không đủ, là không có cách nào để linh lực trong cơ thể biển ngưng kết thành đan. Vạn hạnh chính là, mặc kệ là linh lực hay là niệm lực, Lâm Diệp đều vượt xa khỏi kết đan tiêu chuẩn. Trước đó Lâm Diệp tại luyện thể kỳ rèn luyện lâu như vậy, mang đến tuyệt hảo tư chất đồng thời, cũng đem hắn thân thể khai thác đến cực hạn. Cho nên trong cơ thể hắn dung nạp linh lực số lượng, kỳ thật đã là trúc cơ kỳ phổ thông thể chất đỉnh phong tiêu chuẩn. đương nhiên, loại kia trời sinh thể chất đặc thù quái thai ngoại trừ, loại người này trời sinh trang liền nhiều, cùng người không so được. Về phần niệm lực, đó càng là không thể nói. Nhiệm lực một cái khác xưng hô là tinh thần lực. Lâm Diệp thao tung thế giới quyền hành lúc, liền cần cái đồ chơi này. Nếu thế giới quyền hành điều khiển cần tinh thần lực, vậy dĩ nhiên thế giới bản thân cũng sẽ phản hồi cho Lâm Diệp tương ứng ưu đãi. Trong những năm này, phúc địa thế giới một mực tại yên lặng phát triển, tương ứng cũng kéo theo Lâm Diệp niệm lực không ngừng tăng trưởng. Hiện tại Lâm Diệp chỉ là niệm lực phương diện, Kỳ Thật đã không thua bình thường tu sĩ Kim Đan. Nếu như chỉ là đột phá, Kỳ Thật dư giải. Chương 146 thiên kiếp của ta đâu? Nếu điều kiện đã đến, kia tiện nghi sớm không nên chậm trễ, lập tức đột phá. Lâm Diệp lấy lại bình tĩnh, Hồi tưởng một lần công pháp cơ bản bên trong đột phá yếu quyết bắt đầu chuẩn bị đột phá, Ngưng quyết tâm thần, Lâm Diệp tiến nhập nội thị trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Lâm Diệp rõ ràng nhìn đến trong đan điển bây giờ cảnh tượng. Bây giờ Lâm Diệp trong đan điển đã không còn trước đó chống rông bộ dáng, bên trong tràn đầy linh khí ngưng kết mà thành linh lực giọt nước. Vô số giọt nước đắp lên cùng một chỗ, cộng đồng hợp thành một cái trùng trùng điệp điệp linh lực hồ nước. Lúc này bên trong đan điển đã hoàn toàn bị linh lực hồ nước tràn đầy, rốt cuộc không có cách nào bổ sung đi vào bất luận cái gì một giọt linh lực. Lâm Diệp đã đem linh lực tích xúc đến cực hạn bên trong cực hạn. Vậy kế tiếp cần làm chính là đem cái này tràn đầy một đan điền linh dịch, lần nữa áp xúc ngưng kết, từ chất lỏng áp xúc thành thể rắn. đó chính là kết đan quá trình. thao tác cụ thể, cùng trước đó ngưng kết linh dịch thời điểm kỳ thật không sai biệt lắm. lấy niệm lực làm dẫn, khiên động trong đan điền linh lực hồ nước bắt đầu xoay tròn. đang xoay tròn bên trong tiếp tục áp xúc, các loại cuối cùng thành công ngưng kết ra viên thứ nhất thể rắn lúc, liền trên cơ bản thành công. sau đó chỉ cần chờ nó tự giác thu nạp linh dịch trưởng thành là được. lâm diệp tất cả tiêu chuẩn đều đạt đến, không chỉ có đạt tiêu chuẩn, thậm chí còn có chỗ vượt qua. cho nên bước đầu tiên này. Với hắn mà nói tự nhiên là không gì sánh được nhẹ nhõm. Tại Lâm Diệp cường hành nghiệp lực dẫn dắt bên dưới, trong đan điền linh lực hồ nước bắt đầu phi tốc xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Thậm chí đến phía sau tạo thành một cái phi tốc xoay tròn linh dịch vòng xoáy. Tại vòng xoáy càng ngày càng càng nhanh vận tốc quay bên dưới, cuối cùng đã tới điểm giới hạn nào đó lúc, trung tâm vòng xoáy rốt cục thành công ngưng kết ra một viên hạt gạo kích cỡ tương đương màu ngà sữa tiểu cầu. Tại viên này tiểu cầu xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Diệp liền lập tức đã nhận ra. Thành. Lâm Diệp đầu tiên là vui mừng, bất quá sau đó lông mày lại là nhíu một cái. Bất quá kim đan này nếu đều gọi kim đan, vậy nó không phải là màu vàng sao? Vì cái gì hiện tại là màu trắng? Là của ta vấn đề hay là kim đan cách gọi có nguyên nhân khác? Công pháp cơ bản bên trong lại không có viết những này, Lâm Diệp tự nhiên là không biết nguyên cớ. Cho nên hắn cũng không biết chính mình cuối cùng là bình thường hay là không bình thường. Đương nhiên bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, linh dịch còn không có chuyển hóa hoàn toàn đâu. Cho nên Lâm Diệp mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời trước đè xuống. Hết thảy chờ linh dịch chuyển hóa hoàn thành đằng sau lại nói. Tại kim đan xuất hiện trong mắt, Lâm Diệp liền cùng nó sinh ra một loại liên hệ kỳ dị. Phản phất phúc chi tâm linh bình thường, Lâm Diệp liền thao túng lên tiểu cầu màu trắng bắt đầu chủ động thu nạp trong đan điển linh dịch đến. Theo Lâm Diệp điều khiển, trong đan điển linh dịch bọn họ, tựa như là tìm được đầu nguồn bình thường, điên cuồng hướng về trung tâm tiểu cầu hòa tan vào. Mà theo tiểu cầu thu nạp linh dịch càng ngày càng nhiều, nó kích cỡ cũng bắt đầu tu luyện lớn lên. Đợi đến cuối cùng một giọt linh dịch thu nạp hoàn thành lúc tiểu cầu đã dài đến lớn trường ngón cái. Giờ phút này chính lơ lửng tại Lâm Diệp trong đan điển, quay tròn không ngừng xoay tròn lấy. Đến lúc này, Lâm Diệp mới ổn định lại tâm, sau đó thông qua nội thị, cẩn thận quan sát đến chính mình kim đan. Viên kim đan này toàn thân màu ngà sữa toàn thân mượt mà không thiếu sót, mặt ngoài cũng không có bất luận cái gì thiếu hụt, toàn bộ như là một viên hoàn mỹ hạt châu bạch ngọc bình thường. Bởi vì kim đan tại ngưng tụ thành sau, liền bắt đầu chủ động thu nạp tràn vào đan điền linh khí, cho nên tại lâm diệp xem ra, tựa như là kim đan mặt ngoài đang tản ra trận trận xương trắng bình thường, một thoáng là động lòng người. Thế nhưng tốt thì tốt nhìn, lâm diệp cũng có thể cảm nhận được trong kim đan bộ cái kia cô so linh dịch lại cao một tầng phẩm chất hoàn toàn mới linh lực. Nhưng lâm diệp nhưng dù sao cảm giác có chỗ nào không đúng kình, gãi đầu một cái, lâm diệp chạy ra phòng tu luyện đi trong thư phòng xuất ra công pháp cơ bản, bắt đầu là xem Kim Đan đột phá thiên cẩn thận nghiên cứu. Lấy niệm lực làm dẫn, kéo theo linh dịch sự quay tròn, đợi ngưng kết xuất đan hoàn, liền có thể thao túng đan hoàn thu nạp bốn bề linh dịch, đợi linh dịch hút hết lúc, ứng thiên điệu tác động nền đón tam cựu thiên kiếp tẩy lễ, lấy kiếp lôi rèn luyện thể phách, lấy kim đan tiếp nhận thế giới pháp tắc là gần, nếu như vượt qua, thì kim đan có thể thành niệm lực làm dẫn, ngưng kết đan hoàn, đều không có vấn đề gì. Cái kia, chẳng lẽ lại là bởi vì kiếp lôi nguyên nhân. Ấy, đúng a, không phải nói ứng thiên điệu tác động. Ta tác động đâu? Ta thế nào không có cảm giác Lâm Diệp lúc này cũng kịp phản ứng, hắn nói làm sao luôn cảm giác còn có cái gì trình tự không xong. Đã nói xong tiếp lôi đâu? Chắc không được hắn cái này đột phá thế mà không có chính mình biết bay cảm giác, cũng không có cảm giác chính mình có trong truyền thuyết loại kia có thể tiện tay vung ra thuộc tính lưới dao cái gì kỹ năng. Tình cảm cái này mẹ nó còn thiếu một cấp dạng. Mà lại căn cứ công pháp nói tới, độ kiếp trừ rèn luyện thể phách bên ngoài, càng quan trọng hơn là muốn tại trong kiếp lôi tiếp nhận thế giới pháp tắc là vấn. Kim đan cùng trúc cơ khác biệt lớn nhất là cái gì? Khác biệt lớn nhất không ở chỗ linh khí chất lượng, mà ở chỗ dự thế, đơn giản tới nói, chính là đến kim đan liền có thể dẫn động nhất định pháp tắc lực lượng, mượn dùng có hạn thiên địa đại thế. đây cũng là vì cái gì đến kim đan liền có thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút ngự phong phi hành, còn có thể tiện tay vung ra thuộc tính lưỡi dao. cái này dựa vào chính mình thể nội điểm này linh lực sao có thể làm đến, chính là làm được, cũng không dùng đến mấy lần a bình thường tu sĩ kim đan, hẳn là dùng niệm lực cùng thể nội một số nhỏ linh lực làm dẫn, mượn dùng thiên địa đại thế để hoàn thành đủ loại uy năng. phong thích pháp thuật cùng bí thuật cũng là đạo lý đồng dạng, cho nên giống lâm diệp loại này nữ đan, nhưng lại không có độ kiếp tu sĩ kim đan, chính xác thuyết pháp phải gọi nửa bước kim đan. Hoặc là nói gọi linh lực càng dư thừa tu sĩ trúc cơ mời đối dù sao ngươi cũng không pháp tắc là cấn, dẫn động không được thiên địa lại thế, ngươi tính cái bóng tu sĩ kim đan a nghĩ đến cái này, lâm diệp sửng sốt, hắn cái này cũng không có thiên địa tác động a làm thế nào? Đột phá nhưng là không có thiên kiếp làm sao bây giờ? Đang online chờ, rất gấp. Lâm diệp cũng không nghĩ đến, các tu sĩ sợ như sợ có thiên kiếp, đối với tu luyện tới nói dĩ nhiên như thế trọng yếu. Mà lúc này Lâm diệp cũng nghĩ minh bạch chính mình vì sao không có thiên kiếp? Lâm diệp bây giờ ở nơi nào? Tại phúc địa thế giới a, phúc địa kia thế giới là cái gì địa phương? là cái không hoàn chỉnh tiểu thế giới. Nơi này, ngay cả một cái chính thức thế giới cũng còn không phải. Bên trong pháp tắc đều không có mấy loại. Chớ nói chi là thiên kiếp loại này trung cấp thế giới mới có pháp tắc. Đó là đến trung cấp thế giới, diễn sinh tu chân loại lực lượng mới bắt đầu tự nhiên có pháp tắc. Cùng hiện tại Phúc Điệu thế giới, có thể giòng giá kém hai cấp bậc, ở giữa còn cách một cái cấp thấp thế giới người phàm đâu. Phúc Điệu thế giới mặc dù sớm luật linh khí, nhưng đó là lâm diệp như lợi có được. Thuộc về là ngựa con kéo rải xe, sớm hưởng thụ lấy nó không nên hưởng thụ độ vật. Nhưng bình thường mà khác bộ kiện, hay là đến từng bước một từ từ phát dục. Nếu không hệ thống để Lâm Diệp tiếp nhập thế giới khác đâu. Cái này không phải liền là đi học chung A Như vậy vấn đề tới, đối mặt tình huống như vậy, làm như thế nào cả? Chương 147: Xây dựng thêm dược điển chuyển cơ. Không nghĩ rõ ràng thời điểm, Lâm Diệp sầu. Suy nghĩ minh bạch, Lâm Diệp càng buồn. Đây chính là thế giới trung đẳng pháp tắc. Ca. Để hắn đi đâu làm đi? Hắn cái này muốn tấn thăng thế giới cấp thấp còn phải từ từ chịu đâu, lần này tới cái siêu cấp gấp đội lại thêm lần độ khó cao nhiệm vụ, trực tiếp liền cho hắn cái chết. Mà lại hắn hiện tại loại tình huống này muốn tiếp tục tu luyện đều không được. Kim đang đằng sau tu luyện trừ tích xúc linh lực cùng nghiệp lực bên ngoài, còn muốn đạt được pháp tắc thừa nhận. Cho nên, Lâm Diệp tình huống hiện tại là không có pháp tắc gắn, hắn căn bản không vào được chân chính kim đan kỳ cửa lớn, tự nhiên cũng không thể nào tiến thêm một bước. Duy nhất có thể làm đến, chính là đem kim đan của mình càng luyện càng lớn, tự thân linh lực nhiều một chút, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Không pháp tắc gia trì, liền không có cách nào hoàn thành kim đan kỳ mỗi tầng đột phá truy biến. Vậy hắn cả một đời đều chỉ có thể là nửa bước kim đan. Đơn giản chính là tiểu đan cùng cự đan khác nhau mà thôi. Điểm ấy, coi như hắn thân là thế giới chi chủ cũng không cách nào cải biến. Pháp tắc là vấn, tựa như là một cánh mở ra thế giới pháp tắc chìa khóa. Có cái này mới có thể sử dụng linh lực dẫn động pháp tắc lực lượng. Mà thế giới chi chủ pháp tắc điều khiển là một phương hướng khác pháp tắc phương pháp sử dụng, hệ thống khác biệt, không có cách nào dùng chung. Chẳng lẽ lại ta muốn đi thế giới khác đột phá trở lại? Lâm Diệp suy tư một chút, giống như trước mắt mà nói, xác thực chỉ có dạng này mới được. Có thể không nói trước vấn đề an toàn, chính là hệ thống quái thẻ cũng không cho phép hắn ra ngoài a cái này đều đánh mấy chục năm thẻ. Mắt thấy muốn thăng cấp, cái này nếu là ra ngoài, coi như đến làm lại từ đầu. Dạng này Lâm Diệp không tiếp thu được mà lại, coi như hắn muốn đi thế giới khác đột phá, hiện tại cũng tìm không thấy chỗ đi a. Lâm Diệp hiện tại có thể tiếp nhập, cũng chỉ có một không biết phàm giới. Nơi đó là không có thiên tiếp, cho nên con đường này không làm được. T. Đau đầu. Nghĩ nửa ngày, Lâm Diệp cũng không nghĩ ra kích cỡ tự. Cuối cùng không có chiêu, cứ như vậy cùng chết lấy cũng không phải biện pháp. Lâm Diệp quyết định sớm xuất quan. Hiện tại tu vi phương diện đã không có gì tiến triển, còn tại bên trong đợi làm gì? Không bằng sớm mấy tháng xuất quan tốt. Sầu cũng vô dụng. Xe đến trước núi, có lẽ liền có đường đâu. Cùng cả ngày phát sầu không bằng đem chuyện nên làm làm xong lại nói, bởi vì là sớm xuất quan, cho nên Lâm Diệp đã không có tỉnh lại Tam Tiểu Chỉ cũng không có đi tìm các vị thú vương. Nếu điều lệ định tốt, vậy liền từ hắn làm lên nghiêm ngặt chấp hành. Không có khả năng bởi vì hắn chính mình cá nhân nguyên nhân sớm xuất quan liền đem thời gian sớm. Khoảng cách này quẹt thẻ cùng tụ hội thời gian còn có hơn mấy tháng. Mấy tháng này thời gian, Lâm Diệp vừa vặn lấy ra quản lý nhà mình cây trồng bọn họ. Dược Điền bên kia không cần hắn còn nhiều. Dược liệu bọn họ có linh khí thoải mái, càng thêm bá đạo. Trước đó chính là nửa cái cỏ dại không xình hiện tại càng là đem dược điển xung quanh mười mấy mét phạm vi bên trong cỏ dại toàn bộ rảo sát sạch sẽ. Phương châm chính chính là một cái bá đạo tuyệt luân, có thể vườn rau nơi đó liền không giống với lúc trước. So với dữ liệu, những rau quả này chính là tiểu cát bã, căn bản chơi không lại cỏ dại bọn họ. Tại lâm diệp bế quan thật lâu tình ngu dưới, rau quả bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn. Đừng nói rảo sát cỏ dại, không có bị cỏ dại đào ngược rảo sát cũng không tệ rồi. Cho nên lâm diệp còn được trước giúp chúng nó một tay xử lý những cái kia vi phạm cỏ dại. Đối với những rau quả này, lâm diệp cũng là mang một chút kỳ vọng. Hắn hiện tại mặc dù không cần lại ăn cơm. Trương Kỳ dùng ăn phàm Vật đối với tu luyện cũng không tốt lắm. Có thể cái này không có nghĩa là những rau quả này hắn cũng không muốn rồi. Phàm Vật ăn không được, vậy thì chờ bọn chúng biến thành linh vật lại ăn thôi. Có đồng đậm như vậy linh khí thoải mái. Lâm Diệp tin tưởng, tại nhiều đời tiến hóa phía dưới, những rau quả này cuối cùng cũng có một ngày lại biến thành linh quả linh thái. Đến lúc đó, linh khí dưa chuột một gặm, nó không thâm sao. Mà lại, đằng sau hắn thu nhận đệ tử cũng là muốn ăn cơm. Quản lý xong vườn rau đằng sau, Lâm Diệp lại đi trong ruộng nhìn một chút trồng rất lâu linh cốc. Linh cốc luôn luôn không cần Lâm Diệp lo lắng. Dương liệu còn có thể rào sát có dại, vốn là mang theo linh khí linh cốc càng không cần phải nói. Lâu như vậy đi qua, càng là thí sự không có. Bất quá Lâm Diệp cũng không phải cái gì phòng hộ làm việc đều không có làm. Dù sao trừ thực vật, những động vật cũng là có khả năng uy hiệp trợ được linh cốc trưởng thành. Cho nên Lâm Diệp trừ cho ruộng xung quanh loạt bên trên cần thiết phòng hộ biện pháp bên ngoài, còn cùng tới gần ngựa hoang Vương giao đợi một chút. Tại Lâm Diệp bế quan thời điểm, để nó thỉnh thoảng tìm tộc nhân hỗ trợ chiếu khán một chút. Phát hiện nếu là có làm loạn chi đồ lập tức khu trục. Ở các loại biện pháp phía dưới, Lâm Diệp gieo xuống linh cốc cũng là may may không hư hại, vẫn như cũ hấp thu linh khí bệ mệnh trường thành lấy Lâm Diệp Hạ Duộng cảm thụ một phen linh khí ẩn chứa số lượng lật ra vô số lần linh cốc nhưng cũng không có tùy tiện động bọn chúng không chỉ có bất động Lâm Diệp còn để bọn chúng tiếp tục tích xúc linh lực thay biến dù sao hắn hiện tại tạm thời cũng không có gì nhu cầu cái kia làm gì vội vàng thu hoạch đâu nếu như không để cho linh cốc thuế biến càng thêm triệt để một chút đến lúc đó thu hoạch tốt hơn linh cốc hạt giống chẳng phải là càng diệu. làm xong trong nhà những này loạn thất bát tao sự tình Lâm Diệp tạm thời cũng không có cái gì chuyện trọng yếu chuyện kế tiếp phải đợi quẹt thẻ đằng sau mới đến thời gian mà bây giờ thời gian còn sớm cho nên không có chuyện để làm lại không có cách nào tu luyện Lâm Diệp dứt khoát trực tiếp phát động ngự không đàng không mà lên, bắt đầu ở phúc địa trong thế giới khắp nơi loạn chuyển. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thôi, không bằng nhìn xem chính mình Giang Sơn. Thuận tiện đem phía sau mới đản sinh những cái kia hi hữu dược liệu cái gì chuyển về nhà đi chồng đứng lên. Thời điểm trước kia Lâm Diệp sẽ còn lo lắng có chút dược liệu chuyển về đi chồng không sống. Nhưng bây giờ liền không có loại này lo lắng. Linh khí đã có thể thay thế dược liệu bọn họ nguyên bản cần sinh tồn yếu tố. Lâm Diệp tiểu viện trung quanh linh khí như vậy phong phú, căn bản không cần lo lắng dược liệu trùng không sống vấn đề. Không quan tâm dược liệu gì, trực tiếp đảo trở về liền xong việc, đằng sau mấy tháng Lâm Diệp trừ khôi phục niệm lực bên ngoài, ngay tại không trung bay tới bay lui chuyển dược liệu. Bởi vì phúc địa thế giới hiện tại đủ lớn, cho nên Lâm Diệp cho dù có thể dùng bay, cũng bỏ ra mấy tháng mới đem dược liệu xây dịch đại kế toàn bộ giải quyết. đương nhiên, thành quả cũng là tương đối khá. Tại Lâm Diệp nổ lực dưới, bây giờ dược điển lại xây dựng thêm. Vì không cùng trước đó dược liệu bọn họ nổi xung đột, Lâm Diệp lại lần nữa mở ra hai khối dược điển, đem dược liệu bọn họ chia làm hai đại loại trồng xuống. Trước đó khối dược điển kia là hỗn tạp lấy trùng, thuốc hay cùng độc dược hỗn hợp có trùng, lâu như vậy xuống tới. Bọn chúng đã thành thói quen sinh trưởng cùng một chỗ, trên cơ bản là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, mà lại các loại dược liệu lâu dài hỗn hợp, rằng đạo lý Lâm Diệp hiện tại cũng có chút không dám dùng trong đó thuốc hay, không chừng bên trong đã hôn tạp lên một ít độc dược độc tính. Đây là trước đó hắn không có cân nhắc chú đáo, bất quá chúng đều trồng đã lâu như vậy, Lâm Diệp cũng liền không có đưa chúng nó một lần nữa tách ra, liền giữ lại thôi. Lâm Diệp cũng rất tò mò cuối cùng có thể biến thành dạng gì, bất quá có vết xe đổ, phía sau hai khối dược điển, Lâm Diệp liền bắt đầu tách ra trồng chọn, dược tính dược liệu tập hợp trồng ở một chỗ, căn cứ dược tính sắp xếp trình tự coi như dược tính dung hợp cũng là mạnh lên tăng cường. Về phần độc dược cũng là trồng ở một mảnh khác trong dược điện. Đây chính là các loại loại trồng. Dù sao đều là độc dược. Lâm Diệp suy nghĩ, nếu là lăn lộn cái độc dược vương đi ra liền có ý tứ. Rốt cục tại Lâm Diệp vội vàng làm xong thời điểm, thời gian cũng rốt cục đi tới lại một cái quẹt thẻ ngày. Ngày nào đó làm ruộng trùng quên đi thời gian tại trồng ngông lên trồng chót lúc, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống quẹt thẻ nhắc nhở. Sau đó hệ thống giới diện chính liền bắn ra ngoài. Phúc Diệu thế giới. Trang nghiêng tam tinh động phúc điệu đẳng cấp, 4 cấp quất cấp, mới tăng thảo nguyên, hồ nước tính gộp lại quẹt thẻ số, năm chín không quẹt thẻ trạng thái, chưa quẹt thẻ, phải trang quẹt thẻ tối nguyên, có thể dùng, còn thừa số lần, 64 lần thế giới định chế văn minh nhân vật diện bản linh sùng diện bản, hệ thống thương thành tiếp nhập phạm giới hệ thống thương khu A, cái này đến quẹt thẻ thời gian, ta còn không có chú ý tới, thời gian trôi qua thật là nhanh, vậy liền đánh đi, hệ thống, đánh, Lâm Diệp đang định quẹt thẻ lúc, đột nhiên quẹt mắt liếc thấy hệ thống trên giới diện định chế công năng, liền cái nhìn này, Lâm Diệp đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó trên mặt mắt Trần có thể thấy xuất hiện vui mừng. Trước 148 đạo trường thể thăng cấp lục đại công năng. Đúng a, ta làm sao cho cái đồ chơi này quên. Lâm Diệp đột nhiên nhớ tới, thế giới của hắn không có kiếp lôi đạo này tiên đạo pháp tắc không quan hệ, hắn có thể định chế a. Định chế phương châm chính không phải liền là một cái thỏa mãn tâm nguyện. Mặc dù pháp tắc thứ này có chút cao cấp, nhưng lại không phải để hắn Lâm Diệp trực tiếp lĩnh ngộ. Lấy 4 tấn 5 trình độ này định chế, hẳn là có thể đạt thành yêu cầu đi. Lâm Diệp cảm thấy hy vọng rất lớn. Mặc dù còn có 10 năm mới đến hệ thống thăng cấp thời gian, nhưng lại không quan hệ, chỉ là 10 năm thôi. Hắn trả lời, có hy vọng, Lâm Diệp cả người giống điên cuồng một dạng, cảm giác nhân sinh lại có hy vọng. Tốt tốt tốt, hệ thống à, ngươi quả nhiên là ba ba con trai cả tốt, đến, con trai cả tốt, đánh cho ta thẻ, quẹt thẻ thành công, thu hoạch được ban thưởng như sau: 1. Thu hoạch được phúc tệ 10 mai 2, thu hoạch được cực phẩm cấp vũ khí một vũ khí cực phẩm tăng lên thẻ 13, một lần hệ thống rút thưởng luân bản mở ra cơ hội ta tuyển vũ khí cực phẩm. Sau đó, trực tiếp rút thưởng, thu hoạch được cực phẩm xong dàn tất sắt rút thưởng luân bản sử dụng thành công, ký chủ hưng phúc tế thiên, thu hoạch được cao cấp vật thật phúc đại 13. A, như thế không hợp tối thượng. Hệ thống, ngươi sẽ không phải là mở cho ta treo đi, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, lập tức Đập Lâm Diệp có chút không biết làm sao. Đây chính là cao cấp phúc đại a, là rút thưởng luân bàn bên trong trước mắt đã biết đỉnh cấp phần thưởng. Cái này cùng bên trong 5 triệu khác nhau ở chỗ nào? Lâm Diệp không hề nghĩ ngợi qua chính mình có thể có cầu mệnh này. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi lúc tới vận chuyển. Hưng phấn sắc mặt tường hồng, Lâm Diệp xoa xoa đôi bàn tay, chuẩn bị mở ra phúc đại. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Cao cấp phúc đại a, cũng không biết có thể khai ra vật gì tốt. Hệ thống, mở ra phúc đại. Cao cấp vật thật phúc đại sử dụng thành công, thu hồi được Linh cấp đạo tràng thẻ thăng cấp 1 tầng a. Linh lực đạo tràng thẻ thăng cấp. Đây là vật gì? Mang đối với lạ lâm vật phẩm hiếu kỳ, Lâm Diệp ấn mở tấm thẻ này kỹ càng giới thiệu. Linh cấp đạo tràng thẻ thăng cấp, có thể đem đạo tự thân trận thăng cấp làm linh cấp đạo tràng cấp bậc chia làm, phàm cấp, linh cấp, tiên cấp, thần cấp, như vô đạo trận thì có thể chọn định một khối địa vực trực tiếp thành lập đạo tràng. Sử dụng sau có thể đạt được một lần đạo tràng điều chỉnh cơ hội đạo tràng công năng. 1. Linh cấp đạo tràng tự mang phạm vi bờ UFF, tại trong đạo tràng lúc tu luyện, nội tính 100, tốc độ tu luyện 100. 2. Trong đạo tràng đưa cựu giai linh mạch 1, 3. Đạo tràng tự mang pháp trận phòng ngự, có thể ngăn cách tiên cấp phía dưới hết thảy tu sĩ thần thức do xét, có thể chống đỡ cảng đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ toàn lực ba kích, bốn, đạo tràng tự mang thủ vệ khôi lỗi hai, thực lực theo đạo tràng chủ tu. La ma định ra vĩnh viễn là so đạo tràng chủ cao một cấp đỉnh cấp, trước mắt cực hạn là lớn thừa cửu trọng năm, đạo tràng nội bộ linh thảo linh thực sinh ra tỷ lệ 206, trong đạo tràng linh thực có nhất định tỷ lệ đạt được đạo tràng chiêu cố, khai linh chi tế. Đạo tràng này. Lâm Diệp lao đi khệ miệng chảy ra nước bọt. Trước đó thời điểm, Lâm Diệp có nghĩ qua cái này hiếm thấy phúc đại đến tuột cùng biết lái ra cái gì. Công pháp phát bảo, thậm chí là trứng sùng vật, Lâm Diệp đều có tưởng tượng qua, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, biết lái cái như thế cái đại bảo bối đi ra. Lần này, Lâm Diệp tất cả đều là thấy được cao cấp phúc đại hàm kim lượng. Cái gì gọi là kinh hỉ? Cái này đạt mã đơn giản chính là trên trời rơi xuống phúc lợi rất địa bánh của ta, hay là mang thịt địa bánh. Mặc dù chỉ là linh cấp đạo tràng, nhưng lại dòng giá tự mang 6 cái công năng. Tốc độ tu luyện cùng nội tính tăng thêm liền không nói, cái đồ chơi này nói trắng ra là là bên trong tầm thường nhất một cái, nhưng cũng đồng dạng tác dụng to lớn. Tăng gấp bội tốc độ tu luyện cùng nội tính đó cũng không phải là nói dở thôi có cái này tăng thêm tốc độ tu luyện sách nhanh hơn gấp đôi không chỉ mà lại ngộ tính đề cao để bên trong các sinh linh đang tu luyện pháp thuật cùng phá cảnh phương diện muốn dễ dàng không ít nếu như bên ngoài có loại kia kẹt tại một cảnh giới chết sống không đột phá nổi lại tới đây có tăng thêm đẩy cuối cùng này một thanh không chừng liền xông tới nghĩ như vậy có phải hay không rất điều đằng sau năm cái công năng đó càng là từng cái cường đại từng cái không hợp thói thường linh mạch tầm quan trọng cũng không cần thuật lại lâm diệp trước đó lấy được chỉ là linh mạch cấp một liền để trung tâm bình nguyên linh khí so sánh địa phương khác dư giả nhiều như vậy mà bây giờ trực tiếp cho cái cựu giai linh mạch. Cửu giai linh mạch, đã là tu chân giới đỉnh tiêm tài nguyên. Bình thường chỉ có loại kia đỉnh tiêm cửa lớn mới có thể chiếm cứ. Chiếm xuống đến, trực tiếp lập tức liền ở tại chỗ khai tông lập phái. Loại địa phương này, tốc độ tu luyện có bao nhanh vậy thì thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể nói, chỉ là đầu này, liền để Lâm Diệp cái này còn không có tạo dựng lên thế lực đối sát tu chân giới đỉnh tiêm đại tông môn. Về phần đạo tràng pháp trận cùng thủ vệ khối lỗi, đó càng là Lâm Diệp thích nhất chức năng. Mọi người đều biết, hắn Lâm Mộ nhân thiếu nhất chính là cái gì? Là cảm giác an toàn. Hiện tại Lâm Diệp, phương châm chính chính là một cái thế đơn lực bạc không có hậu trợ. Mặc dù hắn có hệ thống, nhưng hệ thống lại không thể nhảy ra giúp hắn đánh nhau. Cho nên thực sự có người đánh tới cửa lời nói, cái đồ chơi này có cùng không có không sai bỉ lắm, căn bản không trông cậy được vào. Cho nên Lâm Diệp một mực cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí ngay cả cùng chỉ là phàm giới tiếp xúc đều được bó tay bó chân. Không hắn, duy sợ hai, dù sao lão lục tư tưởng xâm nhập lòng người, ai biết phàm giới bên trong có hay không loại kia tử biến thái giấu đi. Nếu là có cao thủ cất giấu, phát hiện phúc địa thế giới như thế chỗ tốt, vậy hắn không đem Lâm Diệp giết chết đoạt lấy đi mới là lạ. Thất phu vô tội hoại bích kỳ tội cũng không phải nói một chút mà thôi chỉ là một nửa bước kim đan, chưa cứ một cái ngay tại trưởng thành thế giới, bị phát hiện đó chính là một chết. còn chưa trưởng thành thế giới chi chủ là tất cả trong thế giới ban thưởng phong phú nhất con ngồi, pham la gặp được, trên cơ bản ước tương đương thiên nhiên quà tặng. đến lúc đó trực tiếp chính là một tay trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. hiện tại tốt, hắn có đạo tràng. đừng nhìn trận pháp chỉ có thể ngăn cản đại thừa kỳ đỉnh phong toàn lực ba kích, giống như không có gì đại dụng. nhưng ngươi phải biết, đây chính là đỉnh phong đại thừa a. kém nửa bước liền có thể thành tiên tồn tại, loại nhân vật này, đã là tu chân giới đỉnh phong có thể nói như vậy, loại cấp bậc này trợ pháp, đê giai đại thừa thậm chí đều không có dung chuyển hy vọng. đây là dạng gì cảm giác an toàn a? đỉnh tiêm sắc rùa đen tìm hiểu một chút. cái gì? ngươi nói nếu là ngồi chờ lão lục là cái tiên nhân làm sao bây giờ? vậy còn có thể làm sao? lâm diệp chỉ có thể nhận thua thôi. nếu là tại chỉ là phàm giới có thể đụng tới tiên nhân, lâm diệp biểu thị, ha ha, hắn nhận thua tốt a. Vẫn may như thế này, cũng là nên hắn chết, dứt khoát chớ phản kháng. về phần thủ vệ thôi, mặc dù thực lực của bọn nó cố định chỉ so với lâm diệp lớp mười giai, nhưng đối phó với người bình thường kỳ thật cũng đã đủ dùng. Các loại Lâm Diệp vượt qua Lôi Kiếp, hắn chính là một vị chính tông Kim Đan kỳ tu sĩ. Cái kia hai tôn thủ vệ thực lực chính là Nguyên Anh cựu trọng đỉnh phong. Hai vị đỉnh phong Nguyên Anh chiến lực, thực lực như vậy, cho dù là ở tu chân giới cũng không tính yếu đi. Trừ tu chân giới khu vực trung tâm, đỉnh phong Nguyên Anh đã có thể lên làm tông môn lão tổ. Chương 149 phân chia đạo trường giữ gìn thăng cấp. Mà lại đừng quên, hai tên này thực lực là có thể theo Lâm Diệp thực lực tăng lên. Thậm chí đến phía sau bọn chúng có thể tăng lên tới đại thừa đỉnh phong chiến lực. Có thể nói, đối với Lâm Diệp tới nói, hoàn toàn đủ. Hai tôn không có tình cảm khôi lỗi thủ vệ. Đối mặt hóa thần sơ giai hóa thần kỳ tu sĩ đều có thể bẻ vào tay. Thực lực như vậy, đại bộ phận tình huống kỳ thật đều chơi được. Về phần cao hơn tu sĩ cấp cao. Gặp liên trốn đi thôi. Chỉ cần ngươi không phải tiên nhân, ngươi có gan đánh vào đến a? Nếu như nói trước mặt vài hạng công năng, đều là do trước có thể dùng tới. Cái kia cuối cùng hai loại, chính là đối với lâm diệp nội tình bổ sung. Mặc kệ là linh thảo sinh ra tỷ lệ gấp bội hay là linh thực thu hoạch được sinh ra trí tuệ cơ hội, đối với lâm diệp tới nói, đều là đại hảo sự. Linh thảo đương nhiên không cần phải nói. Mặc kệ là luyện đan hay là trực tiếp phục dụng, đều sẽ mang đến các loại chỗ tốt. Lâm Diệp đạt được đan sư nhập môn sổ tay đã có một đoạn thời gian. Vì cái gì bây giờ còn không có động thủ tu tập? Còn không phải bởi vì hiện tại hắn không có linh hào, đan lô có, kim đan kỳ đan hỏa cũng có, mặc dù bởi vì không có khả năng mượn dùng tiên địa quy tắc lực lượng dẫn đến lâm Diệp đan hỏa cũng không bền bỉ. Nhưng dùng để luyện tập hay là đủ, dạng này đều không có bắt đầu, còn không phải liền là bởi vì không có vật liệu. Hiện tại có đạo tràng, linh hào đợi một thời gian liền có thể thực hiện bản thân tuần hoàn. Vậy cũng không chính là giả tăng nội tình. Về phần linh thực phú linh thì càng không cần phải nói. Thực vật mở linh trí Cái kia đạp vào tu luyện trên cơ bản chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà linh thực mặc dù tu luyện khó, nhưng một khi đạp vào con đường, tư chất kia cũng là nhất đẳng. Đồng thời bởi vì bản thể khác biệt, những linh thực này hóa thành yêu vật, từng cái đều tự mang sen lẫn thần thông, thuộc về là trong yêu tộc thiên tài, Mà nhân tài, cũng là lâm diệp hiện tại cần nhất nội tình một trong. Cho nên nói tóm lại, tấm này thể thăng cấp đối với hiện tại lâm diệp tới nói ý nghĩa trọng đại, có thể cho thế giới của hắn nội tình liên tục vượt qua thật nhiều cái bậc thang. Đây chính là cần dùng đại lượng thời gian mới có thể tích tụ ra tới, mà lại. Lâm Diệp cũng chưa quên, đạo tràng thẻ thăng cấp nhưng còn có một lần điều chỉnh cơ hội. Lúc trước hắn chẳng phải ghét bỏ trung tâm bình nguyên cách cục không được. Hiện tại tốt, trực tiếp giải quyết, sách, đụng đại vận a đây là. Xem hết giới thiệu đằng sau, Lâm Diệp không chút do dự liền đem tấm này cực phẩm tấm thẻ cho dùng. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì công kích thẻ, giữ lại cũng sẽ không sinh con, tự nhiên là sớm dùng sớm hưởng thụ lấy. Hệ thống, sử dụng linh lực đạo tràng thẻ thăng cấp, linh cấp đạo tràng thể thăng cấp sử dụng thành công trước mắt cũng vô đạo trận, bắt đầu tiến vào đạo tràng phạm vi lựa chọn giới diện đằng sau. Lâm Diệp ý thức lói lên, lần nữa tiến vào trước đó loại kia quan sát thế giới trạng thái. Đừng nói, loại trạng thái này vẫn rất thoải mái, thế giới đều ở trong mắt mình, muốn nhìn chỗ nào nhìn chỗ nào. Bởi vì đều tới qua hai lần, Lâm Diệp tự nhiên là xe nhẹ đường quen liền bắt đầu cử động. Vẫn là câu nói kia, vòng, vậy liền hướng lớn vòng. Loại này bờ u uff nhiều hơn đồ vật, tự nhiên là bao trùm diện tích càng lớn càng tốt. Tại Lâm Diệp cố ý hướng lớn vòng tình huống dưới đạo tràng diện tích rất nhanh liền bị hắn vòng đi ra. Bởi vì chính mình thế lực thiết tưởng nguyên nhân tại tăng thêm phúc địa thế giới bản thân cách cũ lâm diệp đạo tràng vị trí vẫn như cũ đặt ở trung tâm bình nguyên khu vực. bất quá lần này lại cũng không vẹn vẹn chỉ là trung tâm bình nguyên. điểm ấy địa phương hiện tại đã không thỏa mãn được lâm diệp nhu cầu. trừ trung tâm bình nguyên bên ngoài, lâm diệp quyển định địa vực còn bao gồm bên ngoài sơn lâm khu vực rộng ra một nửa địa vực. phải biết phúc địa trong thế giới hiện tại lớn nhất khu vực chính là xuất hiện trước nhất dây núi địa khu. một nửa của nó diện tích là phi thường rộng lớn. đây cũng là lâm diệp phóng đại đến sau cùng đạo tràng bao phủ cực hạn. mà lãnh thổ lớn như thế đã đầy đủ lâm diệp thỏa thích phát huy. chọn tốt khu vực. Lâm Diệp trực tiếp liền lựa chọn xác nhận, đạo tràng khu vực lựa chọn hoàn thành, phải trang xác nhận phân chia. Xác nhận, đạo tràng khu vực phân chia thành công, hiện tại phải trang mở ra điều chỉnh công năng. Điều chỉnh A. Tạm thời trước không cần. Nói lên điều chỉnh, Lâm Diệp nghĩ nghĩ, cự tuyệt hiện tại sử dụng. căn cứ suy nghĩ của hắn, lần này điều chỉnh đối với mấy cái này khu vực tới nói là cái cự đại cải biến, động tĩnh quá lớn, cho nên trước tiên cần phải đem trong khu vực nhóm sinh vật toàn bộ làm đi ra lại nói, miễn cho tạo thành thương vong gì. Tại Lâm Diệp hạ đã xác thực chỉ lệnh sau, hệ thống cũng rốt cục bắt đầu đạo trang hoàn thành. Một lát sau. Lâm Diệp liền thân thể bỗng lỏng, hắn cảm giác đến một chút khác biệt. Thể nội linh lực vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi, mà lại cảm giác đầu một mảnh thanh minh. Nói thật, Lâm Diệp cảm giác mình hiện tại thông minh không ít. Về phần những thứ đồ khác, Lâm Diệp lại là không thấy được. Bất quá hắn cũng không có hỏi, chắc là các loại điều chỉnh xong mới có thể cấp cho đi. Mà tới được lúc này, hệ thống giữ gìn tin tức cũng rốt cục đến. Hệ thống sắp bắt đầu thăng cấp giữ gìn, giữ gìn kỳ 10 năm. 3 ngày sau đem chính thức bắt đầu giữ gìn nội mới, 7159509 ân, hệ thống giữ gìn nhắc nhở mặc dù trễ nhưng đến đối với lần này giữ gìn nhắc nhở, Lâm Diệp trong lòng hiển nhiên là chờ mong phải lớn qua bất an. Mặc dù hệ thống mất liên lạc vẫn như cũ sẽ để cho Lâm Diệp có chút khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hùng Chi lần này một chiều hộ liền giữ gìn 10 năm, nhưng cuối cùng không phải lần đầu tiên, mà lại Lâm Diệp thực lực bây giờ cũng cho hắn một chút lực lượng. Mà hệ thống lưu lại 3 ngày này, hiển nhiên chính là lưu cho Lâm Diệp xử lý sự tình các loại. Dù sao giữ gìn trong lúc đó Lâm Diệp không sử dụng được hệ thống. Lâm Diệp hiện tại đối với hệ thống ngược lại là cũng không có mặt khác nhu cầu. duy nhất tương đối gấp chính là vừa mới lấy được đạo tràng điều chỉnh cơ hội. Lâm Diệp không có khả năng lưu đến 10 năm sau lại điều chỉnh, cho nên hắn lúc này cũng không có trì hoãn, lập tức đằng không mà lên, đi thông chi các vị thú vương tiểu lão đệ bọn họ tổ chức thu kéo. Dù sao địa phương lớn như vậy, sinh vật nhiều như vậy, ba ngày thời gian vẫn còn có chút nóng nảy, không có thời gian cho hắn lãng phí. Đối mặt Lâm Diệp nói lên yêu cầu, thú vương bọn họ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Linh khí xuất hiện, đã để Lâm Diệp chân chính thu hoạch đến tín nhiệm của bọn nó. Đằng sau Lâm Diệp các loại hành động càng làm cho loại này tín nhiệm đạt đến một cái độ cao mới, cho nên tại Lâm Diệp tìm tới cửa, nói rõ yêu cầu cũng nói lần này cũng là cho chúng nó đưa chỗ tốt sau, thú vương bọn họ không có một cái nào phàn nàn. Từng cái yên lặng bắt đầu phát huy thú vương uy nghiêm, thay Lâm Diệp xua đội đạo tràng trong khu vực nhóm sinh vật. Nếu như là Lâm Diệp một người, khả năng ba ngày nay hắn căn bản là đằng không ra địa phương nào đến. Mặc dù hắn biết bay, nhưng khu vực quá lớn. Bên này vừa đổi đi, bên kia lại chạy tới. Căn bản không đổi kịp đến. Nhưng bây giờ có các vị thú vương gia nhập, vậy liền dễ dàng nhiều. 99 vị thú vương, tăng thêm Lâm Diệp cùng trong nhà bà có nhỏ, đã có thể hình thành một cái xưa đội vòng, đem nhóm sinh vật hoàn chỉnh đổi ra ngoài. Đây chính là nhiều người lực lượng lớn. Vậy mà mặc dù như thế, Lâm Diệp một nhóm chỉ là dùng một ngày một đêm mới đem trong khu vực này nhóm sinh vật đều đuổi ra ngoài. Chừng 150 chủ phong phong phong chủ phương thức chọn lựa. Sinh vật đuổi ra ngoài, tự nhiên chính là điều chỉnh thời điểm. Lâm Diệp độc thân đứng tại một ngọn núi chỗ đỉnh núi. Phía dưới xúm lại to to nhỏ nhỏ nhiều loại mấy chục tôn thú vương. Bởi vì tò mò Lâm Diệp đến tụ cùng muốn làm chuyện gì, bọn chúng giờ phút này đều không có trở về, lặng lặng chờ đợi Lâm Diệp động tác. Hệ thống, bắt đầu điều chỉnh đạo tràng. Chấm 2 cái sau, Lâm Diệp trực tiếp hạ đạt điều chỉnh chỉ lệnh. Đạo tràng điều chỉnh công năng mở ra, tiến vào quy hoạch giới diện sau đó, Lâm Diệp ý thức liền đi tới một cái hoàn toàn mới trong không gian. Nơi này có điểm cùng loại trước đó quan sát trạng thái, nhưng cũng có chút khác biệt. Hiện ra đối tượng chỉ có đạo tràng bao phủ toàn bộ phạm vi. Bên trong công năng cũng có rất nhiều khác biệt. Lâm Diệp hơi nghiên cứu một chút, liền hiểu rõ những cái kia cách dùng. Đơn giản tới nói, chính là cùng loại một cái 3D hình thức xa bản chiếu ảnh, có thể tự do xoay dịch phương vị cùng góc độ. Bên trong các loại địa hình, thậm chí là cụ thể các loại thực vật, cũng giống là đạo cụ mở rộng, đều có thể cầm lên một lần nữa ăn trí địa hình càng là có thể căn cứ từ mình ý nguyện tiến hành tái tạo. Hắc, cái này không hộp cắt kiến trúc trò chơi. Cái đồ chơi này ta quen a. Loại thao tác này phương thức rất giống lâm diệp trước kia chơi mô phỏng kiến tạo trò chơi. Trước đó hắn dùng con chuột thời thượng lại chơi không sai, tạo thị tạo thành cái gì dễ dàng. Hiện tại dùng ý niệm càng là không nói chơi. Rất nhanh, lâm diệp liền thúc đẩy từ bản thân đầu góc bắt đầu đối với hộp cắt bên trên các loại đạo cụ vỏ tròn bóp dẹp đứng lên. Ần, những địa hình này hình dạng lớn nhỏ cùng để đặt phương thức đều quá lộn xộn, không quá được, toàn bộ lấy xuống, một lần nữa thả. Lâm diệp giống cầm xếp gỗ một dạng. Đem trên xa bàn các loại dây núi, a dòng sông, a thổ địa cái gì cho hết lấy xuống, tạm thời trước đặt ở một bên. Đương nhiên, trong đó một chút trọng yếu đồ vật, Lâm Diệp là đơn độc có lấy ra. Thì như hắn linh cốc rau quả cùng dược liệu bọn họ. Còn có hắn ngủ ở đâu mấy chục năm nhà gỗ nhỏ. Đương nhiên, cái gì liền không có muốn. Chờ chút lại bóp cái tốt hơn là được. Gỡ xuống những dây núi này, Lâm Diệp còn tại phía dưới thấy được bình thường trôn giấu dưới đất các loại khoáng mạch. Đối với những vật này, Lâm Diệp mặc dù bây giờ không cần dùng, nhưng là cũng chưa thả qua, toàn bộ lấy ra ngoài, trước tạm thời đặt ở một bên. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm trước đó để đặt đi xuống linh mạch cấp 1. Linh khí ảnh hưởng là các mặt. Khoáng mạch hiện tại mặc dù chỉ là phàm vật, nhưng ở linh khí lâu dài gột rửa bên dưới, sớm muộn sẽ biến thành chân quý linh quáng. Vậy coi như chân quý. Mặc kệ là luyện khí hay là thuộc tính đặc biệt công pháp bí thuật tu luyện đều có thể dùng tới được. Bởi vì muốn toàn bộ làm rối loạn một lần nữa quy hoạch, cho nên lấy xuống những bộ kiện này Lâm Diệp cũng không có ném loạn, thành thành thật thật đem bọn nó phân loại các kỹ. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn là phiền toái rất nhiều, nhưng chờ chút chỉnh hợp đứng lên liền dễ dàng hơn. Bộ kiện toàn bộ gỡ xuống sau, Toàn bộ đại địa liền lại biến thành một mảnh trống không đại địa. Chính là trước đó bộ kia vắt chảy ra nước dáng vẻ. Chuyện tốt, sau đó chính là bắt đầu căn cứ diện tích dựng hình quy hoạch. Lâm Diệp mặc dù không phải học kiến trúc, nhưng hắn trong lòng tự có quy hoạch. Mà tại mảnh này trong không gian ý thức, hắn muốn cái gì công cụ chỉ cần trống rỗng tưởng tượng liền có thể xuất hiện. Cho nên, rất nhanh Lâm Diệp liền làm ra giấy, thước đo các loại đồ vật bắt đầu đo đạc quy hoạch. Bởi vì ý thức vẽ tranh nguyên nhân, Lâm Diệp vẽ ra tới đồ vật hoàn toàn chính là mình chân thật nhất tưởng tượng. Cho nên rất nhanh, một bộ hoàn chỉnh đạo tràng bản vẽ quy hoạch liền hoàn thành. Lâm Diệp quy hoạch kỳ thật rất đơn giản. Dưới chương quyết định là hai bộ phận thế lực. Vậy liền đem đạo tràng chia hai bộ phận, diện tích bằng nhau, phối trí giống nhau, gắng đạt tới tại ban đầu trạng thái đạt tới cực đoan bình đẳng. Về phần về sau làm sao phát triển, làm sao cải tạo, đó là bọn họ sự tình của riêng mình. Chỉ cần không thay đổi đạo tràng lớn cách cục, vậy hắn liền sẽ không nhiều hơn hỏi đến. Yêu tộc bên này, Lâm Diệp dự định trừ thú vương 99 ngọn núi bên ngoài, lại nhiều sáu tòa, làm tương lai linh thực đám yêu thú bản cơ bản. Không có cách nào, bọn gia hỏa này tu luyện độ khó đã chú định bọn chúng số lượng sẽ không quá nhiều. Tương đối dài trong một đoạn thời gian đều là đã đủ dùng. 105 tòa cao lớn ngọn núi, đây là Lâm Diệp vì yêu tộc lưu lại cơ vực. Yêu tộc dạng này, nhân tộc này bên kia tự nhiên cũng không thể quá kém. Lâm Diệp đồng dạng cho nhân tộc cũng lưu lại 105 ngọn núi. Mặc dù nhân tộc so sánh yêu tộc còn không có ở lại đối tượng, nhưng điều chỉnh cơ hội trước mắt liền một lần, tự nhiên là duy nhất một lần làm xong. Dưới trương thế lực làm xong, sau đó mới là Lâm Diệp địa bàn. Làm thế lực chủ não, Lâm Diệp địa bàn tự nhiên cũng phải đủ phân lượng mới được. Cho nên Lâm Diệp dự định trực tiếp tại hai phe thế lực ở giữa, cũng chính là nguyên lai trung tâm bình nguyên vị trí, tạo một tòa viễn siêu đưa ra hắn to bằng ngọn núi cự phong đến. Đế tòa này lớn nhất chủ phong làm lâm diệp chủ sở. Bởi vì mới được Cửu giai linh mạch khẳng định là muốn đặt ở chủ phong phía dưới, cho nên khó tránh khỏi, dù là đồng thời nói trong tràng ngọn núi một trong, nồng độ linh khí cũng khẳng định sẽ có cao thấp có khác. Càng đến gần chủ phong linh khí liền càng nồng đậm. Dạng này, ngọn núi ở giữa tự nhiên cũng phải phân ra cái cao thấp đến. Lâm Diệp thiết kế là đem hai bên 210 ngọn núi chia làm 6 cái giai tầng. Căn cứ vòng vây quy tắc đến xem, từng cái giai tầng ngọn núi số lượng cũng khác nhau. Nhất đẳng tứ phong, thiết lập là 10 tòa, một bên 5 tòa. Những này thứ phong nhất tới gần chủ phong Cho nên là tốt nhất năm tòa thứ phong. Nhị đẳng thứ phong thiết lập là 20 tòa, đồng dạng chia đôi chia đều, một bên 10 tòa. Những này thứ phong ở vào nhất đẳng thứ phong diện ngoài, địa vị gần với nhất đẳng. Sau đó chính là cứ thế mà suy ra. Tam đẳng thứ phong 30 tòa, tứ đẳng thứ phong 40 tòa, ngũ đẳng 50, lục đẳng 60. Nhất tới gần chủ phong cái kia 10 tòa ngọn núi làm thành một vòng, đây là nhất đẳng thứ phong. Lại phía ngoài kém một tầng thì là nhị đẳng thứ phong. Theo thứ tự suy ra, phía sau là tam đẳng thứ phong cùng tứ đẳng thứ phong căn cứ tới gần chủ phong khoảng cách, có thể đạt được sáu cái giai tầng thứ phong phẩm chất cùng địa vị trên lệnh, nhất đẳng cao nhất, lục đẳng kém nhất. về phần làm sao chứng thực phong chủ thôi, lâm diệp dự định rất đơn giản, thực lực vi tôn, thực lực càng mạnh vị trí càng tốt. phương diện này, lâm diệp không có ý định đem cái này cùng mặt khắc cống hiến sen lẫn trong cùng một chỗ nhìn, liền nhìn ngạnh thực lực, mặt khắc cống hiến cùng mới có thể, đến lúc đó hắn tự có mặt khắc khen thưởng, một mã là một mã, chỉ có thực lực mới là nhất phục chúng tiêu chuẩn. phân phong thời điểm toàn bộ đại hội luận võ liền tốt, đương nhiên, dù là phân tốt, phong chủ vị trí cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ngươi cảm thấy đi có thể đưa ra khiêu chiến, thắng liền thay người. 210 ngọn núi cộng đồng bảo vệ lấy trung tâm chủ phong, đây chính là Lâm Diệp quyết định chỉnh thể cách cục. Mặc dù nhìn như rất đơn giản, nhưng lại công trình số lượng to lớn. Bởi vì Lâm Diệp gắng đạt tới chính là mức độ lớn nhất ngoại bộ tài nguyên ban đầu nhất trí, cho nên trừ cùng chủ phong khoảng cách bên ngoài, mặt khác thứ phong phối trí, Lâm Diệp dự định làm hoàn toàn nhất trí. Phương châm chính chính là cái công bằng, cho nên tất cả tài nguyên, Lâm Diệp đều được chỉnh hợp về sau, chọn trước ra tốt nhất thả chủ phong, lại đem mặt khác bình đẳng chia hai phần, phân biệt đặt ở từng cái ngọn núi bên trong to so bằng ngọn núi cái gì cũng phải hoàn toàn nhất trí mới được. Nói cách khác, Lâm Diệp đến từng điểm từng điểm bóp hơn 200 ngọn núi đi ra, còn muốn quan tâm phối trí, tóm lại chính là hai chữ phiền phức. Hiện tại không có linh thảo, Lâm Diệp cũng liền không có phân chia thực vật. Dược liệu toàn về hắn, tiết kiệm lại phân. Đằng sau mọc ra, mới là chính bọn chúng. Mặc kệ là linh thảo hay là dược liệu, Lâm Diệp cũng sẽ không hỏi đến địa bản của ai dáng dấp liền về ai. Chủ yếu phân chia, hay là các loại khoáng mạch cùng phần kia linh mạch cấp một. Chủ phong có kiểu giai linh mạch, cho nên phần kia hợp thành linh mạch cấp một Lâm Diệp là dự định phân đi ra, vì nhu cầu bình đẳng. Lâm Diệp trực tiếp đem các loại khoáng sản cùng linh mạch toàn bộ chia làm 210 phần, sau đó đều đều gánh vác xuống dưới. Mặc dù mọi người lấy được đều sẽ không trò vẹn, nhưng không quan hệ, tại linh khí tầm bộ bên dưới, bọn chúng sẽ từ từ giải đủ, chỉ cần kiên nhẫn chút chờ lấy là được. Chương 151 C thế lực xứng bám một phương không không không quá lão. Lâm Diệp bận rộn rất lâu mới rốt cục xem như làm xong cái này sự tình phức tạp. Các loại cuối cùng hoàn thành sau, Lâm Diệp nhìn xem chính mình thành quả lao động, hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại phôi thu phòng là làm xong, kế tiếp là trùng tu sạch sẽ. Bóp tốt chủ thể Lâm Diệp sự tình còn không có kết thúc, hắn còn phải cho những sơn phong này sửa sang sửa sang. đương nhiên, cái này sửa sang cũng là có hạn độ. Lâm Diệp không có khả năng sắt bên bóp ra kiến trúc đến. Công việc kia số lượng quá lớn, hắn chịu không được. Cho nên Lâm Diệp làm, chỉ là đem cắt sơn ngọn núi đỉnh núi tiêu diệt, làm về sau tu kiến rễ cung điện địa, địa phương. Sau đó làm một đạo rộng rãi thềm đá từ chân núi nối thẳng đỉnh núi, làm đường lên núi kính. Đến tận đây, cải tạo liền coi như là triệt để kết thúc. Về phần cụ thể kiến trúc thôi, tự nhiên là chờ bọn hắn về sau nhậm chức chính mình làm hắn cũng không phải khổ lực mạnh, nào có cái gì đều hỗ trợ giải quyết. tốt, tạm thời cứ như vậy đi. lần này đem chủ thể thiết kế tốt là được, rồi về sau nếu là còn có mặt khác cần làm lại chậm chậm hiện thực tăng thêm là được. lâm diệp kỳ thật còn định cho từng cái thứ phong đều tăng thêm các loại pháp trận. bất quá bây giờ hắn lâm ngũ người cũng sẽ không bày trận chi thuật, cho nên việc này liền tạm thời thôi. đương nhiên, mặt khác thứ phong là kết thúc, nhưng hắn lâm ngũ người chủ phong vẫn là phải lại tinh tu một chút. dù sao cũng là chính hắn địa bàn, trực tiếp liền có thể bắt đầu làm khai phát. nói đến còn có chút khó làm. Dựa theo ý tưởng của hắn, chủ phong về sau khẳng định là muốn tu kiến thành khí thế huy hoàng khu kiến trúc. Làm thế lực bên ngoài, các loại kiến trúc đều được có tài đi, còn không thể điệu thấp. Điệu thấp không thích hợp xuất hiện tại cần thu máu mới thế lực bên trên. Nơi này về sau dùng để xây một tòa đan tháp, chuyên môn dùng để luyện đan. Nơi này tu kiến một tòa truyền công các, dùng để chuyên môn cho đệ tử chọn lựa công pháp và pháp thuật dùng. Vị trí giữa muốn tu cái khí thế huy hoàng đại sảnh, về sau có nếu là lúc hợp dùng tới được. Còn có luyện khí tháp cùng trận tháp cũng phải an bài bên trên về sau có điều kiện, còn phải làm cái cỡ lớn tụ linh trận tu cái tu luyện tháp, làm khích lệ đệ tử ưu tú tu luyện thủ đoạn. Đúng rồi, bên ngoài còn phải làm cái đại quảng trường, tân sinh nhập học lãnh đạo nói chuyện vòng này tiết thiếu đi sao có thể đi. Lâm Diệp trước kia cảm thấy khai giảng lúc lãnh đạo nói chuyện hoàn toàn là cái vô dụng câu, thuần tuy lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ khi hắn đứng tại thế lực đầu lĩnh góc độ đi suy nghĩ thời điểm, lập tức liền không cảm thấy như vậy. Cái này nói chuyện câu, không chỉ có không phải vựng hữu, hay là cần thiết. Thế lực lớn Không có khả năng từng cái đệ tử bình thường đều có thể kiến thức đến thế lực bên trong các vị lại lão. Lúc này lộ diện, chính là một cái nhìn quen mắt cơ hội. Đồng thời cũng có thể giảng thuật một chút thế lực ý nghĩa chính trọng yếu quy củ cái gì. Trọng yếu nhất, hay là cho những học sinh mới đánh một chút máu gà, gia tăng một chút lòng cảm mến. Dù sao xã hội phức tạp, tiến đến không chừng liền có bị khi phụ. Nếu là không có lòng cảm mến, quay đầu liền nội bộ lục đục chuẩn bị chạy trốn, vậy liền không tốt lắm. Còn có từng cái bộ môn quản lý làm việc đại sảnh, còn có nhận nhiệm vụ địa phương. Làm thế lực, không có khả năng một mực không giảng bộ cung cấp môi dưỡng đệ tử. Dùng tiền nhập học quá lão. Nhập học Lâm Diệp không có ý định lấy tiền. Đây chẳng qua là cho nhà giàu đệ tử cơ hội mà thôi. Đoạn tuyệt con em bình dân tiền đồ, không thể làm. Hắn Lâm Diệp cũng không phải làm vơ vét của cải hoạt động, không đáng tự tuyệt đường lui. Thu lấy hồi báo Lâm Diệp dự định là bắt trước tông môn, thực hành điểm cống hiến chế độ. Dùng xác nhận nhiệm vụ phương thức đến kiếm lấy điểm cống hiến, lại dùng điểm cống hiến đi đổi lấy các loại phúc lợi. Luyện khí a luyện đan a học tập phá tu luyện cái gì? Thậm chí Lâm Diệp còn dự định thực hành đại học giáo dục bộ kia, thực hành môn bắt buộc cùng tiết tự chọn chế độ. Một chút cần thiết ngành học là phải đi bên trên. Mà mà khác một chút đặc biệt tương đối có tính nhắm vào ngành học làm tiết tự chọn xuất hiện đương nhiên nghe những khóa này đến hoa điểm công hiến những này thu nhập sẽ cùng các giáo sư chia lãi dạng này cũng cho sau này các giáo sư cung cấp một cái cơ hội kiếm tiền nếu là không có hồi báo ai vui lòng đem chính mình tuyệt chiêu dạy dỗ đi chế độ giáo dục phương pháp cũng phải ứng dụng bên trên căn cứ không cùng giai đoạn tính nhắm vào dạy bảo thông qua khảo hạch tiến giai tiến giai sau có thể học tập càng cao thâm hơn tri thức làm một cái hiện đại linh hồn Lâm Diệp đương nhiên sẽ không để đó thật tốt dạy học chế độ không cần cứng rắn muốn tuân thủ trong tu chân giới chỉ dạy thiên tài bộ kia. Hắn muốn làm chính là tận lực đề cao các đệ tử thực lực tổng hợp. Dạng này trường học thiên tài đứng đầu khả năng không phải nhiều nhất, nhưng tầng dưới trung tầng tiểu đầu mục tại tương lai cũng tuyệt đối là nhiều nhất. Những người này tu vi mặc dù nhìn như không cao, nhưng là thế lực căn cơ, nhân số đông đảo, quan hệ cảnh lá đan chen khó gỡ, căn bản không động được. Cụ thể được hay không, Lâm Diệp cảm thấy không cần suy nghĩ. Một nơi nào đó đã dùng thực tiễn đã chứng minh giai đoạn giáo dục giới tính thành công. Dạng này mặc dù nhìn như thấp xuống bộ phận thiên tài đứng đầu tự đệ lại ngộ, khả năng đối với những cái kia muốn hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt siêu nhất lưu thiên tài đứng đầu lực hấp dẫn không phải quá mạnh. Nhưng trên thực tế tới nói, lại cho những cái kia hậu kỳ phát lực đám thiên tài một cái nhanh chóng tiến bộ bậc thang. Trong tiểu thuyết vì sao nhiều như vậy nhân vật chính đều là tiền kỳ gia khổ cực, muốn cái gì cái gì không có, đi đâu đều bị xem thường. Còn không phải bởi vì tài nguyên đưa hết cho thiên tài, bọn hắn tiến bộ chậm chạp, đều không có tại tông môn tiệm lộ phong mang cơ hội. Dưới tình huống như vậy, coi như bởi vì một ít lao sư thiện ý để cái này ẩn tàng thiên tài nhớ một phần tốt, hắn nhớ cũng là lao sư kia, không phải trường học. về sau phát đạt cũng sẽ không nhớ lại báo trường học. dạng này tự nhiên là không được. lâm diệp muốn chính là đại đa số đệ tử đều có thể có lòng cảm biến. cái này dính đến lâm diệp giả vọng, chính mình xây thế lực sưng bá một phương. không không không, quá lão. thế lực cường đại tới đâu, chỉ cần là tư liệu hóa quá nặng, cũng chung quy có xuống dốc ngày đó. bởi vì có chút cá thể trời sinh liền quyền lợi dụng và mạnh, tiểu gì cũng sẽ sinh ra tranh đấu. nhưng tại ngàn vạn trong thế giới. Có một loại địa phương là chân chính không thể chơi ư, ngươi đoán địa phương nào? Chính là trường học. Thế lực sẽ xuống dốc, có thể giáo thụ học tập trường học lại sẽ không. Bởi vì nó chức năng chính là dạy bảo chuyên thụ. Dã tâm cái gì, ngươi tốt nghiệp về sau ra ngoài chính mình chơi là được, trường học chỉ dạy ngươi, ngươi chỉ cần xông đại họa đừng nói là trường học của chúng ta liên tốt. Chỉ cần dạy học thời gian đủ lâu, bên trong đệ tử tự nhiên là khai chi tán diệp, các mặt đều có người một nhà. Loại địa phương này, chỉ cần người quyết định không đáng lăn lộn đi dính vào thế lực đấu tranh liền sẽ không có việc. Dù sao, thế lực lớn nào đó lao đại muốn động trường học thời điểm, liền sẽ phát hiện, ấy, người đứng thứ hai không làm nữa, lộn xộn cái gì thân thích cũng không làm nữa, dưới đây các loại thủ hạ cũng phản đối. Coi như cường ngạnh đến cùng, thật đánh tới. Cũng còn có địa phương khác đồng học đâu. Khư khư cố chấp muốn khinh suất người thử một chút, cái gì? Mẹ ta trường học bị tiền đánh, lão sư ta đều sắp bị đánh chết. Vậy còn các loại gì, chúng tiểu nhân lên cho ta, hiện tại chính là đến trường trường học kiệt suất đồng học tưởng tiếp nhận học đại học muội chiêm ngưỡng cơ hội của ta. Chương 152 rừng diệp trung cực giá vọng. Đương nhiên, thế tại đứng đầu phương diện cũng là tự nhiên muốn lung lạc. Dù sao căn cơ mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể thiếu đỉnh tiêm chiến lực. Lúc này, đệ tử nhập môn liền thể hiện ra tầm quan trọng tới. Trường học lại phân ra bộ phận đặc thù tài nguyên, cho đệ tử nhập môn bọn họ thiên về đãi ngộ đặc biệt. Vậy cái này, khác biệt chẳng phải đi ra. Tình huống như vậy, đệ tử bình thường nghĩ đến cũng sẽ không có ý kiến gì. Dù sao thiên tài chính là thiên tài, có đãi ngộ đặc biệt cũng là nên. Dù sao hiện đại trong trường học còn có học đồng đâu. Mặc dù đi, những vật này cấp cho biết được đều hiểu. Nhưng đó là cá thể vấn đề, Lâm Diệp sẽ để cho đồ vật trở về đến nó nguyên bản nên phát ra trên địa phương đi. Lâm Diệp tính đặc thù đã chú định trường học này chính là hắn đọc đoán, hắn đương nhiên sẽ không cho phép những cái kia cầu thí suối quậy sự tình xuất hiện. Hảo hảo làm cái lão sư, ta tự sẽ cho ngươi thủ lao. Nếu là dám chơi hoa, trực tiếp để cho ngươi cảm thụ một chút thế giới chi chủ kiêm hiệu trưởng uy nghiêm, để cho ngươi biết Đông Hoa nó là thần ngựa hồng như vậy. Trường học là cái chỗ đặc thù, có người mang theo kỹ nghệ đi, công thành danh toại đằng sau tự nhiên sẽ phản hồi trường học. lâu dài di vãng, trong trường học tài nguyên sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đến hậu kỳ không lo đối với thiên tài đứng đầu không có lực hấp dẫn, mà lại trọng yếu nhất chính là, đây là địa phương nào? Đây là Lâm Diệp thế giới. Các loại phúc địa thế giới chính thức tấn thăng thế giới chi chủ sau, Lâm Diệp tại phúc địa trong thế giới thực lực chính là đứng đầu nhất, mà lại hắn vẫn đánh không chết. Coi như ngươi ngu bức, cứng rắn muốn chơi ta trường học này, tốt, ta thiên địa đồng tọa bên dưới ngươi lông đều không vớt được, còn phải bị đi ra học sinh tìm phiền toái. Tại các học sinh cổ động cùng xe chỉ luân kim bên dưới, không chừng liền có bấy nhiêu đồng cấp thế lực liên hợp lại là ngươi. Dù sao chưa cắt một cái đồng cấp thế lực tài nguyên là cái khó được cơ hội tốt. Đến lúc đó ngươi bị diệt, ấy, ta lại phục sinh, một lần nữa khai giảng, liền hỏi ngươi có ác tâm hay không. Đánh không chết hiệu trưởng liên theo hầu trên lưng con cóc ghẻ giống như, coi như đánh không lại ngươi, nhưng ta mẹ nó có thể không thoải mái trên ngươi. cái kia kết luận liền đi ra, đánh, lông chỗ tốt không vất được, còn phải bị người ta đệ tử tìm phiền vãi. cái kia vì sao muốn đánh? vì xuất khí. coi như lâm diệp cho thế lực đó thủ lĩnh đội nón xanh xem chừng hắn đều không cách nào dẫn người đánh tới. bởi vì những người khác chắc chắn sẽ không để hắn làm như vậy. nhiều nhất bất quá chỉ là một người chạy tới tìm lâm diệp đơn đấu, có thể lâm diệp lại không chết được, ngươi đánh thôi. thực sự không được để cho ngươi đánh chết cái mười lần tám lần hạ giận đâu. Lâm Diệp trung cực giả vọng chính là đem chính mình trường học chiêu sinh phương hướng khuyết tán đến trừ thiên vạn giới tất cả trong thế giới đi, để cho mình môn sinh trải rộng vạn giới, đi đến cái nào đều là ta người. Hắn có hệ thống tiếp nhập thế giới công năng, đều không cần chính mình đi tìm toạ độ, Tiên Thiên liền có điều kiện này. Về phần sẽ hay không bị đồng ý tiếp nhập vấn đề, cần gì phải lo lắng. Một cái vĩnh hằng trung lập thế giới, người của mình tiến vào còn có thể học bản sự trở về, lại không có xung đột lợi ích, ai sẽ cự tuyệt đâu? Còn có có thể hay không dung nạp nhiều như vậy học sinh vấn đề, vẫn là câu nói kia. Lâm Diệp là thế giới chi chủ. Hắn trực tiếp cầm một thế giới đến cung cấp nuôi dưỡng trường học, tính thế nào đều đầy đủ. Mà lại cũng không phải chỉ có người đến, tốt nghiệp cũng muốn đi thôi. Chờ đến một bước này, Lâm Diệp lại yên lặng đem thực lực của mình cẩu thả đến cuối cùng đi. Ấy, thực lực bản thân mạnh nhất, dưới chướng người cũng nhiều nhất, quan hệ nhất cứng rắn. Đi đến cái nào đều là thượng khách. Cái kia không thể so với chính mình đã sinh đà tử tranh bá thoải mái nhiều. Đây chính là chân chính tụ là một đám lửa, tán là đầy trời tinh. Lâm Diệp hiện tại có hết thể điều kiện chỉ cần hắn từ đầu đến cuối có thể duy trì sơ tâm, không dã tâm bành trướng nghĩ đến ra ngoài tranh bá thiên hạ, vậy hắn sau cùng dã vọng liền tất nhiên sẽ thực hiện. đơn giản chính là cần thời gian đi từ từ tích lũy mà thôi. có thể lâm diệp là ai? hắn là thế giới chi chủ a, chính là không bao giờ thiếu thời gian, vĩnh sinh bất tử tuổi thọ cho lâm diệp khai triển chính mình rộng lớn khát vọng cơ hội, mà lại lâm diệp bản thân cũng không phải một cái dục vọng quyền lực đa trọng người, cả ngày đối người vinh mặt hất hàm sai khiến nói thật rất không có ý nghĩa. so sánh với làm một cái học trò khắp thiên hạ người, đi đến cái nào đều bị người tôn kính mới là lâm diệp hướng tới trung cực mục tiêu của sống. đương nhiên, cho dù dạng này thực lực bản thân hay là đến tăng lên, dù sao trên đời này chính là không bao giờ thiếu xa bối. lâm diệp cảm thấy có câu nói liền nói rất tốt. ta đọc sách là vì có thể ôn hòa nhã nhặn cùng xa bối nói chuyện, ta luyện võ là vì có thể làm cho xa bối ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với ta. cùng ngươi hảo hảo nói chuyện ngươi không nghe, vậy liền làm ngươi nha. nhất thủ hiền thư một tay chiến mâu mới là trung cực sự sự chi đạo, mà lại chỉ có tự thân đi lên đỉnh điểm mới có thể thu nạp cao cấp giáo sư tài nguyên, mới có thể cho các học sinh tìm ra chân chính thông tiên con đường. Dù sao chỉ có chính mình đi qua đường, ngươi mới có thể biết nó đến cùng thông không thông. Đương nhiên, đây đều là Lâm Diệp mục tiêu cuối cùng. Về phần hiện tại thôi, trường học cũng còn không có bắt đầu tổ kiến đâu. Hại, không có việc gì, từ từ sẽ đến thôi. Dù sao ta có nhiều thời gian. Lâm Diệp ngược lại là cũng không có thất lạc. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên thôi. Hôm nay chính là hắn Lâm Mô nhân xây cao lầu ngày đầu tiên. Đừng đem đánh nền tảng không đem công trình tốt ta. Đương nhiên, trường học quy hoạch khẳng định là muốn theo quy mô từ từ thay đổi, nhưng vẫn là câu nói tia, từng bước một đến thôi trước mắt liền làm tốt trước mắt sự tình là được. Tốt, ủng hộ, only gay. Cho mình đánh một ống máu gà, Lâm Diệp thối lui ra khỏi điều chỉnh giới diện. Hắn nên làm đều làm xong, sau đó chờ đợi hệ thống làm việc liền tốt bốn. Mà tại trong hiện thực, thú vương bọn họ phát hiện, hiện tại phía trên Lâm Diệp tại vừa mới trong nháy mắt ánh mắt đột nhiên bắt đầu chạy không, giống như bắt đầu phát khởi độc. Đồng thời, Lâm Diệp cũng cho bọn chúng một loại ở chỗ này nhưng lại không ở nơi này cảm giác. Rất kỳ quái. Liên người khác rõ ràng ở chỗ này, nhưng trong lòng lại có cái cảm giác, Lâm Diệp giờ phút này đã không ở nơi này. Đối với hiện tượng này, thú vương bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mặc dù hai mặt nhìn nhau, lại không dám đi động Lâm Diệp. Ai biết hắn hiện tại tình huống gì, đối mặt không biết, đường động chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bất quá còn tốt chính là, Lâm Diệp loại trạng thái này chỉ là kéo dài một lát liền khôi phục lại. Mà Lâm Diệp tại ý thức trở về sau, cũng là thông qua bây giờ thân thể lực khống chế biết được thời gian vẹn vẹn chỉ mới qua chỉ chốc lát. Nguyên lai like, tốc độ thời gian trôi qua không giống với sao. Dạng này ngược lại để Lâm Diệp nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hắn cải biến quá nhiều, ở bên trong hay là lạm rất lâu. Hắn đều sợ sau khi ra ngoài đi thẳng đến hệ thống duy trì thời gian. Đây cũng là Lâm Diệp không có trực tiếp làm ra kiến trúc tới nguyên nhân một trong. Đây chính là cái siêu cấp đại công trình. Lấy hắn có hạn thời gian nào có thời gian làm nhiều như vậy động tác. Mà thú vương bọn họ khi nhìn đến Lâm Diệp khôi phục đằng sau, từng cái mang theo nghi vấn nhìn xem hắn. Thượng như đang nói sau đó thì sao? Đã nói xong biến hóa ở đâu? Đối mặt thú vương bọn họ ánh mắt, Lâm Diệp chỉ là cười cười, không nói gì, mà là nhìn về hướng phía trước nói trận phạm vi bao phủ rộng lớn cương vực. Trúng thú vương bọn họ nhìn thấy Lâm Diệp động tác, cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Mà lúc này. Lâm Diệp cũng rốt cục đối với hệ thống ra lệnh: "Tốt, hệ thống, bắt đầu đi, bắt đầu điều chỉnh đạo tràng, xin sau." Theo hệ thống giới diện xuất hiện, phía trước đạo tràng rốt cục bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trước 153 giải thể tái tạo đạo trường hình thành. Tại một người chúng thu dưới ánh mắt, phía trước khối kia thuộc về đạo tràng giới diện, đột nhiên dâng lên một nửa màng ánh sáng trong suốt. Lâm Diệp lên không ở trên cao nhìn xuống nhìn một chút, màng ánh sáng bao phủ vị trí, đương nhiên đó là đạo tràng cùng ngoại giới biên giới vị trí. Chúng thu giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt xuất hiện hơi mở màn ánh sáng lấy bọn hắn cái kia có hạn kiến thức, nơi nào thấy qua này tấm tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác tràn diện, từng cái kích động, có loại tiến lên sở sở xúc động. mà lâm diệp giờ phút này đã rơi xuống từ trên không tới, nhìn thấy thú vương bọn họ thần sắc trong mắt, liền biết bọn gia hỏa này muốn làm gì, hắn tức giận liếc mắt, đối với thú vương bọn họ lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, không có khả năng động, hệ thống biến hóa lực lượng ngay cả hắn đều không hiểu rõ lắm, không dám tùy tiện đụng vào, những thú vương này còn muốn đụng, cũng không sợ trực tiếp bị làm tan đi. đối mặt lâm diệp ngăn cản, thú vương bọn họ mặc dù trong lòng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ nhưng cũng nghe lời không có lọt động địa vị ở đây liền có thể gặp một đốn ngăn cản xuống sao động thú vương bọn họ lâm diệp lại đem ánh mắt chuyển hướng phía trước đạo tràng đạo tràng mang ánh sáng lúc này đã tạo thành một nửa trong suốt biên giới từ dưới đất mà lên sông thẳng tới chân trời đến lâm diệp đều không thấy được độ cao giống như là tạo thành một nửa trong suốt tường ánh sáng đem đạo tràng địa vực cùng ngoại giới cho ngăn cách ra mà tới được lúc này tường ánh sáng triệt để hình thành sau bên trong mới bắt đầu biến hóa mới tại lâm diệp cùng chúng thú vương dưới ánh mắt đạo tràng nội bộ dây núi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bay nhanh biến mất lấy Tựa như là trong kịch truyền hình những hồn kia bay phách tán cảnh tượng tượngồ dạng, hóa thành điểm điểm bay múa vụn ánh sáng. Chẳng mấy chốc, trong đạo tràng dãy núi bảy liền toàn bộ biến mất, chỉ ở nguyên địa lưu lại một mảnh chuỗi lùi rộng lớn đất bằng cùng bay khắp nơi múa vụn ánh sáng mảnh vỡ. Mà tới được lúc này, mới xem như tiến hành đến bước đầu tiên, giải thể. Sau đó, chính là tái tạo. Bởi vì Lâm Diệp chính mình tham dự thiết kế, cho nên trong lòng của hắn minh bạch, sau đó chính là hiện ra diện mạo mới. Quả nhiên, ngay tại cuối cùng một tòa sơn mạch vụn ánh sáng hóa sau, trong đạo tràng lại lên biến hóa mới. Những mảnh vụn ánh sáng tại Lâm Diệp trong ánh mắt mong chờ thật nhanh tụ hợp cùng một chỗ bắt đầu một lần nữa tạo thành ngọn núi. Xuất hiện trước nhất là nằm ở chính giữa chủ phong. Bởi vì Lâm Diệp thiết kế chủ phong thể tích phi thường to lớn, cho nên dù là một người chúng thú giờ phút này đứng cách chính giữa đạo trường phi thường xa đỉnh núi, y nguyên có thể tùy tiện nhìn thấy xa xa vị trí trung tâm có một tòa ngọn núi to lớn tại bị từ từ tái tạo đi ra. Chân núi, sườn núi, lại đến thiếu sừng đầu đỉnh núi cuối cùng xuất hiện. Các loại chủ phong hiện ra toàn cảnh, chúng thú lúc này mới hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này cải thiên hoán địa thần tích, bọn chúng nơi nào thấy qua, mà lại vừa mới, ngay tại bọn chúng muốn bên dưới như thế một tòa nguy nga cự phong cứ như vậy từ từ sinh đi ra, không tự chủ được, bọn chúng đồng thời nhìn về hướng phía trước nhất Lâm Diệp, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cung nhiệt. Đây cũng là bút tích của người sao? Bọn chúng vốn cho rằng Lâm Diệp làm ra linh khí đến đã đủ dũng mãnh, không nghĩ tới Lâm Diệp trên thực tế còn muốn càng sinh mới nhiều, đều có thể cải thiên hoán địa. Cái này cần cỡ nào vĩ lực a? Khó tránh khỏi, bọn chúng cũng nghĩ đến, nếu là đi theo Lâm Diệp la lụy, có khả năng hay không? Trong tương lai bọn chúng cũng có thể làm đến dạng này. Đối với ánh mắt của bọn nó, Lâm Diệp là thấy được cũng giả bộ như không thấy được. Hiện tại loại trạng thái này là làm sâu sắc chính mình ủy nghiệm cơ hội tốt đối với bọn chúng bản thân công lược Lâm Diệp tự nhiên không có khả năng có động tác gì nhưng muốn cho đáp lại nhưng cũng là không được vì cái gì phần này Vi Lực làm sao tới đó là hệ thống đó a loại vật chất này giải tỏa kết cấu lại xây lại phương thức Lâm Diệp ngay cả mình đều không để ý giải chớ nói chi là dạy cho thú vương bọn họ chính hắn cũng sẽ không đâu cho nên nói cái gì nói mình cũng sẽ không đả kích chính mình ủy tín hay là toàn bộ ngân phiếu khống vé bánh nướng cái này về sau chờ chúng nó tu vi cao thâm đây không phải là để lộ rồi sao? Lâm Diệp có thể không cảm thấy có tu vi trong người thú vương bọn họ lại bởi vì lâu năm mà vong nhớ chuyện này. Đến lúc đó không duyên cớ cho mình quan hệ thêm cái ưu cục, không cần thiết. Cho nên tốt nhất biện pháp xử lý chính là phơi lấy. Dù sao ta không có thừa nhận, chính các ngươi nạp bổ. Phương châm chính chính là một cái thần bí. Hệ thống tồn tại, Lâm Diệp sẽ không cáo chi bất luận kẻ nào. Cho nên nó tạo thành hết thể động tác, tự nhiên đều có thể tính tại Lâm Diệp trên thân. Dù sao hệ thống cũng sẽ không nhảy ra nói hắn lĩnh công. Cáo mượn nói hùm, đây là người nước Hoa dân cơ bản người đồng đều chiến thuật phối trí. Tại Lâm Diệp trong lúc suy tư. Chủ phong tất cả cấu tạo đã bị tái tạo đi ra. Mặc dù cách phi thường xa, nhưng Lâm Diệp vẫn như cũ có thể rõ ràng trông thấy, trên chủ phong mặt cấu tạo cùng mình tại điều chỉnh trong không gian thiết kế giống nhau như lúc. Bất quá bắt đầu thiết kế cũng chỉ có thế. Tại trong ngọn núi ở giữa xuất hiện một đạo từ chân núi nối thẳng đỉnh núi siêu cao bậc thang đằng sau, chủ phong ngoại quan cấu tạo cũng coi là triệt để tái tạo hoàn thành. Có thể rất hiển nhiên, sự tình vẫn chưa xong đâu. Chư ngoại quan, ở bên trong phần mềm cũng phải loạt bên trên mới là hoàn chỉnh chủ phong. Tại Lâm Diệp cùng thú vương không thấy được địa phương, trong chủ phong bộ xuất hiện một đạo hóng ánh sáng long lanh hình rồng linh mạch đầu linh mạch này chi long đã hoàn toàn ngưng kết thành hình, tài hoa xuất chúng, sợi dâu, nam chỉ bốn chảo, bao quát trên thân rồng vảy rồng đều có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật. nếu như không phải sẽ không động, nói nó là một đầu sống sờ sờ màu trắng thần long cũng không có vấn đề gì. linh mạch thần long là cựu giai linh mạch chủ thể, lại không phải toàn bộ, tại nó xuất hiện đằng sau, xung quanh bắt đầu nhanh dần đều ngưng kết ra từng khối linh thạch cực phẩm. những này linh thạch cực phẩm hợp thành rất nhanh liền hợp thành một cái không gì sánh được to lớn linh thạch cực phẩm khoái mạch. thang đến trong chủ phong linh thạch cực phẩm nhiều đến trình độ nhất định mới đình chỉ tiếp tục quyết trương. đến lúc này, linh mạch chính thức hoàn thành sau đó, trên chủ phong liền đống nhiên bắt đầu tản mát ra kinh khủng lượng lớn linh khí, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy linh khí sóng lớn. từ chủ phong hướng về bốn phía quét sạch mà đi. võ thẳng lấy lâm diệp một nhóm trào lên mà đến, kinh khủng sóng lớn, để lâm diệp con mắt đều híp lại, điều động thể nội khí tức chuẩn bị nên đón cố linh khí này thủy triệu. thú vương bọn họ cũng là cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị kỹ càng lúc, cái kia cố kinh khủng linh khí sóng lớn, lại tại đụng vào đạo tràng biên giới hơi mờ màng ánh sáng sau, trực tiếp bị bắn ngược trở về, nửa điểm linh khí đều không có lộ ra. nhìn xem cảnh tượng này, lâm diệp mới chợt hiểu ra. Mang ánh sáng này chính là đạo tràng thủ hộ pháp trận đi. Vậy hắn thủ vệ đâu? Ở chỗ nào? Đương nhiên, hiện tại còn không phải tìm tòi nghiên cứu những này thời điểm. Đạo tràng nội bộ biến hóa còn không có triệt để hoàn thành đâu. Tại Lâm Diệp Hoàng thân ở giữa, trong đạo tràng từng lớp từng lớp linh khí thủy triều cũng đã hoàn thành mấy lần đụng nhau, giờ phút này đã đã đạt thành cân bằng, đã không còn cái gì linh khí ba động kịch liệt. Đến tận đây, chủ phong tạo nên kết thúc. Đằng sau, chính là 210 số ghế ngọn núi. Sau đó, Lâm Diệp cùng Tú Vương bọn họ liền chơ mắt nhìn từng vòng từng vòng ngọn núi vây quanh chủ phong bắt đầu xuất hiện. Mặc dù những này thứ phong thể tích cùng chủ phong không cách nào so sánh được, nhưng so sánh chung quanh núi lớn đã phi thường lớn. Lúc bắt đầu, thú vương bọn họ còn nhất kinh nhất sợ. Có thể theo thứ phong càng ngày càng nhiều, từ từ cũng liền quen thuộc. Chỉ là ở trong lòng hiếu kỳ đến cùng sẽ có bao nhiêu thôi. Rốt cục, mới sau một lúc lâu, 210 số ghế ngọn núi mới toàn bộ ngưng kết thành hình. Sau đó là quen thuộc cải trong lực in gou. Loại nào khoáng mạch cùng không chọn vẹn linh mạch, bị hệ thống bình đẳng trồng trọt tại những này thứ phong nội bộ. Các loại hết thể hoàn thành, mới là cuối cùng ngoại quan cải tạo. Sau đó, một người chúng thú Liền tận mắt thấy trước mặt cái kia chùy lùi trên ngọn núi, bắt đầu có đại lượng thực vật phi tốc tạo nên đi ra. Mà Lâm Diệp trên chủ phong dự lưu lại dược điển cùng vườn trồng trọt, cũng bắt đầu xuất hiện những cái kia lúc trước hắn trồng trọt dưới các loại thực vật. Chương 154 khôi lỗi. Không bao lâu, trên ngọn núi thảm thực vật bao trùm làm việc cũng toàn bộ hoàn thành. Đến một bước này, đạo tràng biến hóa cũng coi là triệt để kết thúc. Vừa đúng, hệ thống cũng tại lúc này phát ra nhắc nhở. Đạo tràng điều chỉnh hoàn tất, đạo tràng tất cả công năng chính thức mở ra, cựu giai linh mạch đã cấp cho, thủ vệ khôi lỗi 2 đã cấp cho, đạo tràng thủ hộ pháp trận đã cấp cho hắn. Thủ vệ khôi lỗi cấp cho Ở chỗ nào? Lâm Diệp trong lòng vừa phát ra nghi vấn, liền đã nhận ra hai cỗ khí thế kinh khủng. Lâm Diệp lần theo khí thế nhìn lại, phát hiện khí thế nơi phát ra đương nhiên đó là trước hết nhất tái tạo ra chủ phong sơn núi chỗ. Trước đó Lâm Diệp còn không có nhìn kỹ, hiện tại nhìn chăm chú nhìn lên. Sườn núi vị trí một trái một phải phân biệt có hai cái cao năm 6 mét sơn động, cái này hai cỗ khí thế chính là từ trong động này truyền tới. Đây là. Sau đó, Lâm Diệp liền gặp được có một vàng một bạc hai đạo quang mang phân biệt từ hai cái trong sơn động bắn ra, hướng về vị trí của bọn nó chạy nhanh đến. Hai đạo quang mang quá mức dễ thấy. Đỉnh Phong Nguyên Anh khí thế cũng quá mức tại mạnh mẽ, đến mức đưa tới chư Vị Thú Vương manh liệt cảnh giác, mà lại hai đạo quang mang mục tiêu chỉ hướng cũng quá mức tại rõ ràng, thẳng tắp tập trung vào phía trước nhất Lâm Diệp. Thú Vương bọn họ giờ phút này nhưng lại không biết Lâm Diệp cùng cái này hai đạo quang mang quan hệ, sợ hắn gặp nguy hiểm. Vào lúc này ăn Ý tụ hợp ở cùng nhau, ngăn tại Lâm Diệp trước mặt, điều động lên thể nội linh khí, dự định hợp lực đưa chúng nó đỡ được. Vạn thú quyết bản này công pháp đỉnh tiêm Lâm Diệp đã sớm chuyển cho tất cả thú vương, làm đứng đầu nhất công pháp. Vạn thú quyết tự nhiên không có khả năng giống như là Lâm Diệp công pháp cơ bản một dạng chỉ có phương pháp tu luyện. Bên trong yêu tộc bí thuật chiến pháp cái gì một chút không ít. Hiện tại thú vương bọn họ sử dụng chính là trong đó một môn hợp kích trận pháp. 99 vị còn chưa kết đan thú vương tạo thành chiến trận, uy lực là được thẳng tới kim đan kỳ đỉnh phong thực lực. Mặc dù so sánh nguyên anh đỉnh phong còn kém lên một cái đại cảnh giới, nhưng khẳng định so hiện tại lâm diệp mạnh hơn. Nhìn thấy thú vương bọn họ động tác, lâm diệp khẽ miệng hơi vện, trong lòng hiển nhiên rất là vui vẻ. Không hổ hắn đối với đám này tiểu lão đệ tốt như vậy. Tại loại này biết rõ đối thủ không thể địch lại tình huống dưới, tiểu lão đệ bọn họ cũng không có chạy trốn, ngược lại theo bản năng đem hắn bảo hộ ở phía sau. Cái này đã đủ rồi. Bất quá Lâm Diệp đã thông qua hệ thống cảm giác minh bạch cái này, hai đạo quang mang chính là cấp cho cho mình thủ vệ khôi lỗi. Bởi vì hắn bây giờ còn không có cùng khôi lỗi thành lập liên hệ, cho nên sợ bọn chúng nộ thương đến trư vị thú vương, cũng không dám để bọn chúng tiến lên khiêu khích, vội vàng ngăn trở những này anh dũng tiến lên thú vương, ngăn cản thú vương bọn họ. Lâm Diệp dùng chính là yêu tộc nữ ngôn thông dụng, cái này tự nhiên cũng là vạn thú quyết bên trong mang. Vạn thú quyết là yêu tộc trí bảo công pháp, bên trong tự nhiên là các mặt đều đến. Liên cung trước đó Lâm Diệp lấy được tiên quyết một dạng, bao hàm toàn diện, cái gì đều có mà lâm diệp mặc dù không có khả năng tu luyện vạn thú quyết nhưng phía trên một ít tiểu bí thuật lâm diệp nhưng cũng là có thể dùng tốt tốt các ngươi lui xuống trước đi đi đây không phải tìm đến phiền phức là người một nhà lưu cho lâm diệp thời gian cũng không nhiều mắt thấy hai đạo quang mang liền muốn đặt tới cho nên hắn cũng không nói nhiều chỉ là một bên nói chuyện một bên vận lực đem thú vương bọn họ về sau một khoảng cách đem hắn trước mặt một mảnh nhỏ đất trống cho trống không với anh mặt đất vừa để trống liền nghe anh hai tiếng nổ mạnh truyền ra hai đạo cử ảnh rơi xuống từ trên không trung diệp đập xuống tại lâm diệp trước mặt trên đất trống khơi dậy bay đầy trời cát bụi đất bay lên đầy trời đất cắt để Lâm Diệp cùng chúng thú vương cũng không thể không hai mắt nhắm lại tạm thời tránh mũi nhọn. Hơi lúc các loại đất cắt rút đi, Lâm Diệp lúc này mới mở hai mắt ra, định thần nhìn về hướng phía trước. Chỉ một chút, Lâm Diệp liền mở người, theo bản năng ngẩng đầu lên. Phải biết, lấy Lâm Diệp bây giờ hơn 2 mét thân cao, nói thật, ngẩng đầu việc này hắn đã rất ít làm. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không đã lâu ngưỡng mộ người khác. Không hắn, chỉ vì cùng hắn trước mặt cái này hai bộ thủ vệ khôi lỗi so ra, cao hơn hai mét Lâm Diệp, nhìn cùng Tiểu Hải không có gì khác biệt. Hai bộ khôi lỗi này, hình thể thình lình đạt đến dọa người sáu mét chi cự. Một vàng một bạc, toàn thân bao trùm lấy nồng đậm cổ vị tiểu Trung Quốc tướng quân giáp, giáp thượng răng đầy đủ loại dị thú thân ảnh, nhìn thần bí lại bá khí. Thời khắc này bọn chúng là tay cầm vũ khí đến đây. Tướng quân mặc kim giáp nắm trong tay lấy một tấm to lớn hình rồng chiến cung, phía sau còn nghiêng cắm hai thanh to lớn chiến đao. Mà tướng quân giáp bạc thì càng khốc, trong tay sử lấy một thanh cực lớn màu bạc cửa ải lớn đao. Trong mấy mắt, Lâm Diệp thậm chí cũng cảm giác mình là xuyên qua đến trong phía mảnh. Cái này hình thể, tạo hình này, để Lâm Diệp nhớ tới một cái đã lâu tử, Cờ giáp. Ngoại tạo, Cờ giáp, hơn nữa còn là tiểu Trung Quốc cờ giáp bất quá thật đặc nương đẹp trai a lâm diệp nhịn không được đi lên trước trực tiếp vào tay mở sở mặc dù hắn hiện tại đã là nửa bước tu sĩ kim đan nhưng cơ giáp thứ này hắn trong lòng hay là yêu a đặc biệt là loại này tiểu trung quốc tướng quân cơ giáp đó càng là hoàn mỹ đâm trúng lâm diệp nhìn hắn đều sắc mặt thường hồng đương nhiên hai khôi lỗi này trên thực tế cũng không phải là cơ giáp cũng không thể đi lên điều khiển nhưng không chịu nổi bọn chúng nhìn thật rất đẹp trai mà một bên thù vương bọn họ giờ phút này cũng sợ ngây người bất quá bọn hắn cũng không phải kinh ngạc tại hai tôn khôi lỗi hình thể Lâm Diệp đều hơn 2 mét, tại phúc địa trong thế giới thú vương bọn họ, hình thể sẽ chỉ càng lớn. Thậm chí trong đó một chút cỡ lớn thú vương, hình thể đều so hiện tại 2 tôn khôi lỗi còn mu lớn. Cho nên đối với loại này hình thể, bọn chúng cũng chỉ là thoáng chú ý một chút, chỉ thế thôi. Đều không có bọn chúng vũ khí trong tay lấy được chú ý nhiều. Thú vương bọn họ kinh ngạc điểm, ở chỗ 2 tôn khôi lỗi trên chiến giáp đủ loại thú ảnh. Lâm Diệp không phải yêu thú, tự nhiên không có cảm giác được, cái này 2 tôn khôi lỗi trên người tán phát ra đối với yêu thú loại kia áp chế lực. Mà truy đến cùng nơi phát ra lời nói, đương nhiên đó là trên chiến giáp tuyên khắc trùng điệp thú ảnh. Tại hai tôn khôi lỗi dáng lâm đằng sau, thú vương bọn họ cùng nhau cảm giác mình hô hấp đều có chút có chút đình trệ, linh lực trong cơ thể cũng vận chuyển trì hoãn rất nhiều. Thời khắc này bọn chúng, chân thực chiến lực tối thiểu giảm xuống nửa thành nhiều, cũng chớ xem thường cái này nửa thành chiến lực, nhiều khi, điểm ấy ảnh hưởng cũng đủ để trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Tại loại này áp chế lực bên dưới, thú vương bọn họ không tự chủ liền lui về sau chút, cách xa một chút sẽ dễ chịu rất nhiều. Mà Lâm Diệp lúc này cũng phát hiện thú vương bọn họ không thích hợp, có chút nhìn qua xem xét, liền phát hiện tiểu lão đệ bọn họ đều tại cảnh giác nhìn chằm chằm khôi lỗi trên chiến giáp thú ảnh. Đồng thời cũng cảm giác được bọn chúng thể nội không thích hợp. Ân. Đây là. Lâm Diệp trong lòng hơi kinh ngạc. Khôi lỗi này còn có thể áp chế yêu thú? Chẳng lẽ lại những con thú này ảnh có cái gì đặc thù? Mang hiếu kỳ, Lâm Diệp nhìn chăm chú nhìn về hướng trên chiến giáp thú ảnh. Nhìn kỹ xuống, Lâm Diệp mới phát hiện không thích hợp. Hắn phát hiện, hắn thế mà thấy không rõ trên chiến giáp thú ảnh miêu tả là sinh vật gì. Chỉ cảm thấy hình tượng của nó một mực thay biến, một hồi là rồng, một hồi lại là hổ, ở giữa còn không ngừng lóe lên rất nhiều Lâm Diệp không quen biết bộ dáng. Chương 155 Khôi lỗi thực lực kinh khủng. Bởi vì thú ảnh kỳ dị Lâm Diệp không tự chủ được càng xem càng chăm chú. Nhưng khi hắn đắm chìm vào về sau, trước mặt thú ảnh lại đột nhiên giống như là sống lại bình thường, hiện hóa ra một tấm kinh khủng cự thú đầu lâu, hướng về Lâm Diệp phát ra một tiếng biếc hai phát quý gầm thét. Rống. Lâm Diệp bị cái này âm thanh giống to trực tiếp Giống về sau liên tục lui hai bước, cảm giác trong đầu chống rỗng. Nửa bước kim đan lâm Diệp, thế mà bị cái này khu khu thú ảnh chấn động phải thất thần một lát. Lâm Diệp động tác tự nhiên bị thú vương bọn họ xem ở trong mắt, lần này trực tiếp kích động bọn chúng vốn là thần kinh ngại cảm. Mặc dù Lâm Diệp nói đây là người một nhà, nhưng bây giờ rõ ràng xảy ra biến cố mà lại bọn chúng những này sinh ra là vua thú vương bọn họ, đâu chịu nổi loại này áp chế cảm giác. Quản hắn từ không người một nhà, đánh một trận lại nói. Thế là, thú vương bọn họ lập tức nhìn nhau một chút, sau đó trực tiếp bắt đầu tụ khí, bảy trận. Theo các vị thú vương trận thế bất mở, thân thể của bọn chúng nương theo lấy linh lực cùng thần hồn, hóa thành từng sợi vụn ánh sáng, trên không trung hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái một cái giống như hổ giống như gấu giống như sói tựa như voi kỳ dị yêu thú. Yêu thú này tướng mạo rất quái dị, giống như là chư vị thú vương tổng hợp thể, đơn giản tới nói, chính là mỗi tôn thú vương đặc thủ đều có một chút nhưng nhìn lại phi thường hài hòa, thật giống như nó sinh ra liền trưởng thành dạng này bình thường. Hình thể ngược lại là không có tăng trưởng quá nhiều, cũng liền trưởng mười thước độ cao. giống, tôn này thú hồn chỉ là vừa vừa rơi xuống đất, liền hướng phía phía trước hai tôn khôi lỗi phát ra gầm lên giận dữ. đồng thời, một cỗ nồng đậm uy áp từ thú hồn trên thân phát ra, đẳng cấp thình lình đạt đến kim đan kỳ yêu thú đỉnh phong tiêu chuẩn. mà cái này âm thanh giống to cùng khí thế, cũng đem lâm diệp từ trong thất thần chấn đi ra. sau đó, vừa thanh tình hắn đã nhìn thấy một tôn mười mét độ cao cự thú hướng phía tướng quân mặc kim giáp nào tới đồng thời trên mông trái còn sáng lên thải quang. Đối với tướng quân mặc kim giáp đầu hùng hăng vọt xuống đi. Thú vương bọn họ rõ ràng là cảm thấy cầm trong tay chiến cung kim giáp nhìn muốn so bên cạnh cầm quan đao ngân giáp dễ ước hiệp đòn một chút, trực tiếp liền lấy nó khai đào. Ngoa tào, đây là cái gì thú? Vì sao muốn công kích ta khôi lỗi? Vạn thú quyết mặc dù là lâm diệp cho thú vương bọn họ, nhưng hắn lại không gặp qua thú vương bọn họ hợp thể sau bộ dáng. Cho nên trong lúc nhất thời thật cũng không nghĩ đến tôn này thú hồn là thú vương bọn họ thú bút. Chỉ là vừa tỉnh táo lại liền thấy khôi lỗi của mình muốn bị công kích, không khỏi bắt đầu là khôi lỗi lo lắng hắn ngược lại là muốn đi ngăn cản, có thể yêu thú khí thế trên người ngăn trở hắn. hắn một nửa bước kim đan, cầm đầu đi cải tiền đan định phong a. có thể rất hiển nhiên, lo lắng của hắn là dư thừa. mặc dù bởi vì đủ loại nhạt đệm, lâm diệp còn không có tại hai tôn khôi lỗi trên thân lưu lại thần hồn lạc ấn của mình, còn không có chính thức kích hoạt khôi lỗi. nhưng dù là nằm trong loại trạng thái này bọn chúng, cũng không phải hoàn toàn ngồi chờ chết. tại thú hồn công kích đến, kim giáp trong mắt có một tia sáng hiện lên, sau đó nhấc lên chống không hữu quyền. đối với trước mặt thú trưởng một quyền đánh ra, hai cái sinh vật cỡ lớn va chạm, để lâm diệp giờ phút này cũng không khỏi níu thở chuẩn bị nên đón sắp đến tiếng vang, nhưng trên thực tế, hắn mong đợi tiếng vang cũng không có phát sinh. tại kim giáp dưới một quyền, nhìn xem hình thể càng lớn thú hồn, nhưng căn bản không có nửa điểm năng lực chống cự, trực tiếp một quyền liền bị vang thành mảnh vỡ. thú hồn pha toái, thú vương bọn họ tự nhiên cũng trở về thuộc về bản thể trạng thái, từng cái tản mát khắp nơi đều là, nhìn một bộ tướng dục quá độ hề phải suy sụp dáng vẻ, ngay cả đứng lên đều run run rẩy rẩy. thời khắc này bọn chúng thật vất vả đứng lên sau, lại không trước đó bộ kia dáng vẻ ngạo nghễ, đứng tại chỗ, trong mắt tất cả đều là hãnh nhiên, bọn chúng không nghĩ tới. Chỉ như vậy một cái nhìn dễ bắt nạt nhất tiểu tiểu kim giáp, thế mà có thể mạnh như vậy. Cũng chỉ là hờ hợt một quyền, trực tiếp liền đánh nát bọn chúng hợp thể thú hồn. Đây là kinh khủng bậc nào thực lực? Khủng bố như vậy. Đây là thú vương bọn họ giờ phút này trong lòng cùng chung ý tưởng, đồng thời trong lòng cũng có chút sợ sệt. Sợ tôn này tướng quân mặc kim giáp lại động thủ đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại cũng không dám trăng bôi từng cái chạy lâm diệp phía sau trốn tránh, sợ một nhóm cũng bị đánh sủng vật giống như. Bất quá còn tốt chính là, kim giáp ngân giáp trung quy còn không có triệt để kế hoạch, hiện tại sẽ chỉ bản năng phòng vệ, thật cũng không truy kích tri thức. Mà Lâm Diệp lúc này mới rốt cuộc mới phản ứng, tình cảm vừa mới yêu thú là thú vương bọn họ hợp thể thú hồn. Sau đó đầu hốc đã đặc biệt dễ dùng Lâm Diệp trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Mặc dù việc này có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng làm cho Lâm Diệp mở rộng một phen tầm mắt, trong lòng cũng có chút cảm giác cấp bách. Trong bất chi bất giác, thú vương bọn họ thực lực thế mà đến loại tình trạng này, hợp thể trạng thái đã tải giỏi phế Lâm Diệp, càng đừng đề cập càng sâu kim giáp ngân giáp. Lâm Diệp lần thứ nhất cảm thấy mình thực lực lại có chút không đủ dùng. T, hiện tại thế mà ta mẹ nó lại yếu nhất. A không được, thật là không có cảm giác an toàn. Nhanh lên thăng cấp đi, ta muốn đánh thẻ, ta muốn độ kiếp, ta muốn tu luyện. Coi tốt, kim giáp ngân giáp cũng coi là sức chiến đấu của ta không được, đến tranh thủ thời gian bên dưới là lớn, chính thức khởi động khôi lỗi. Bởi vì thú vương bọn họ hợp thể sau chiến lực đã vượt qua lâm diệp, cho nên hắn chứng hoang tưởng bị hại lại phạm vào. Luôn có có chồng thú yếu hại trong cảm giác, cho dù hắn cùng thú vương bọn họ đã tình cảm rất sâu, nhưng không có cảm giác an toàn chính là không có cảm giác an toàn à? Lâm diệp từ đầu đến cuối chỉ tin tưởng thực lực, xuất phát từ loại tâm tính này. Lâm Diệp tạm thời cũng không có cùng thú vương bọn họ giải thích gì tứ, trực tiếp nô ra nhập lực, thăm dò vào trước mắt hai tôn khôi lỗi trong thân thể, bắt đầu bên dưới là ấn. Hai tôn khôi lỗi vốn là cho Lâm Diệp ban thượng, ý thức của hắn lại cẩn tự nhiên dưới 10 phần nhẹ nhõm. Bất quá chỉ là sau một lát, hai tôn cường đại khôi lỗi liền trở thành Lâm Diệp sở hữu tư nhân hộ vệ. Hô, cảm giác an toàn lại trở về. In dấu xuống ý thức của mình ấn ký, Lâm Diệp cũng thu được hai tôn khôi lỗi quyền khống chế. Lúc này, trong lòng của hắn mới thở dài một hơi. Tốt, hiện tại hắn lại là trong thế giới người mạnh nhất. Tốt, mở ra phòng vệ hình thức, trở về đi tại lâm diệp gieo xuống ý thức là cấn sau, hai tôn khôi lỗi trong mắt liền bắt đầu sáng lên quang mang. tại màu trắng, màu xanh lá, màu đỏ ở giữa không ngừng thay phiên lấy. tại lâm diệp hạ mệnh lệnh sau, quang mang ổn định tại màu xanh lá, sau đó đằng một chút phóng lên tận trời, hướng phía bọn chúng đi ra phương hướng bay trở về. mà một bên thú vương bọn họ tại nhìn thấy hai tôn khôi lỗi sau khi đi, lúc này mới yên tâm. từ lâm diệp phía sau trên sườn núi leo lên, vây quanh lâm diệp bắt đầu hỏi thăm lâm diệp khôi lỗi sự tình. đối với khôi lỗi, lâm diệp cũng không có gì tốt dầu díem, tự nhiên là ăn ngay nói thật. đương nhiên, hệ thống tồn tại là không thể cáo chi bọn chúng chỉ nói là đây là chính mình làm ra hộ vệ, sau đó thuận tiện cũng cho thú vương bọn họ nói rõ sau này mình mở trường tưởng tượng, cũng đem các sơn ngọn núi công dụng cùng phân chia phương thức cáo chi trừ vị thú vương. đối với những này cao lớn ngọn núi, thú vương bọn họ đã sớm trông mà thèm đã lâu. giờ phút này nghe lâm diệp nói đây là vì bọn chúng chuẩn bị, càng là từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, hẳn không thể lập tức rời đi qua. bất quá nhưng cũng minh bạch lâm diệp đối với phân chia phương thức lo lắng, cho nên bọn chúng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là khiêu khích nhìn lẫn nhau một chút, ý tứ rất rõ ràng, từng cái đều đối với năm vị trí đầu tỏa nhất đẳng thứ phong nhất định phải được trước 156 ba loại hình thức nhà mới nhìn thấy thú vương bọn họ trong mắt nồng đậm đấu trí lâm diệp thở dài một hơi vẫn được xem ra không có ra yêu thiêu thân gì lâm diệp sợ nhất chính là nhảy ra cái đau đầu cảm thấy phân chia như vậy không được tại không ảnh hưởng đoàn kết tình huống dưới rất khó xử lý hiện tại loại kết quả này rất tốt đằng sau lâm diệp cùng chư vị thú vương thương lượng một chút đem so với võ đại hội thời gian ổn định ở sang năm mùa thu sau đó liền để bọn chúng riêng phần mình về nhà dưỡng thương chuẩn bị đi hợp thể thú hồn bị nạnh sinh sinh đánh nổ cũng không phải dễ chịu như vậy mặc dù kim giáp cũng không có truy kích, nhưng thú vương bọn họ cũng là riêng phần mình chịu chút không lớn không nhỏ thương thế. mặc dù không nghiêm trọng, nhưng cũng phải sớm ngày điều dưỡng mới được. đưa tiễn chư vị thú vương, lâm diệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu hai tôn khối lỗi. hai tôn khối lỗi, một vàng một bạc. thông qua cầm trong tay vũ khí cũng có thể nhìn ra, kim giáp nhưng thật ra là chủ hậu phương áp chế thành chủ, chiến cung chính là hắn vũ khí chính. đương nhiên, phía sau lưng song đao cũng không phải bại trí. thật sự cho rằng cung thủ là da giòn, thiếp thân song đao có thể chém vào người kêu cha gọi mẹ, mà ngân giáp chính là thuần túy cận chiến pháp. Một thanh cửa ải lớn đau, vung mạnh căng tròn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bọn chúng không cách dùng thuật cũng không cần bị thuật, liền nhất lực phá và phác. Quản ngươi phác gì, trực tiếp chặt phế là được. Nếu như là chiến lực tăng trưởng tu sĩ cung giai, có lẽ còn có thể cùng kim giáp ngân giáp đánh một trận. Nếu là cách chơi thuật chạy cùng huyễn thuật chạy, vậy liền gặp xui xẻo. Khôi giáp của bọn nó là miễn pháp miên ma. Huyễn thuật thảm hại hơn, phía trên thú ảnh chính là chuyên công thần hồn. Trước đó Lâm Diệp chỉ là nhìn chăm chú nhìn một chút liền bị đánh một cái. Thân hồn còn chịu một chút xíu thương. Nếu là đối với kim giáp ngân giáp sử dụng nguyên thuật, thú ảnh phản kích, vậy nhưng thật sự là có chuyện vui nhìn. Đây vẫn chỉ là bọn chúng từng người tự chiến trạng thái. Trên thực tế, hai tôn khôi lỗi cũng là có thể tạo thành chiến trận. Mở ra chiến trận sau, hai tôn khôi lỗi khí cơ điệp ra công thủ đồng bộ, liền cùng hai vị một thể bình thường, thực lực nặng sinh sinh lại đi tới một bậc. Loại trạng thái này, cho dù là đối mặt mấy vị tu sĩ cùng giai vây công, cũng có thể đường hoàng chiến thắng. Mà lại, hai tôn khôi lỗi kỳ thật cũng không chỉ có thể đợi tại trong đạo tràng. Nói chúng nó là đạo tràng khôi lỗi, kỳ thật càng giống là lâm diệp hộ vệ một dạng hai tôn khôi lỗi hết thể có ba loại hình thức, phân biệt đối ứng trước đó kích hoạt lúc ánh mắt lóe lên ba loại nhân sắc. Loại thứ nhất chính là lâm diệp than bài phòng vệ hình thức, đối ứng là con mắt màu xanh lục. Loại mô thức này bên dưới kim giáp ngân giáp sẽ trở về chính mình hàn động, ở bên trong hấp thu linh khí bổ sung năng lượng, lấy cam đoan chính mình thời khắc ở vào trạng thái đỉnh phong, đồng thời còn biết dùng dư thừa linh khí cùng trong huyệt động tụ lại kim chi lực cường hóa thân thể. Tu vi của bọn nó thực lực mặc dù trở ngại lâm diệp thực lực không có cách nào tăng lên, nhưng lại có thể thông qua kim chi lực cùng linh khí không ngừng cường hóa thân thể, để cho mình trở nên càng ngày càng kháng đánh chịu tổn thương cũng có thể thông qua hấp thu trong huyệt động kim chi lực chữa trị tự thân nằm trong loại trạng thái này bọn chúng chính là đạo tràng thủ vệ đạo tràng gặp công kích sau bọn chúng mới có thể xuất thủ hộ vệ đạo tràng đánh giết địch nhân loại thứ hai là hộ vệ hình thức đối ứng là con mắt màu trắng loại mô thức này bên dưới kim giáp ngân giáp chính là lâm diệp tư nhân bảo tiêu bọn chúng sẽ cùng theo đến lâm diệp xung quanh hộ vệ lâm diệp an toàn loại thứ ba là công kích hình thức đối ứng là con mắt màu đỏ dưới loại hình thức này khôi lỗi sẽ công kích phụ cận trong phạm vi nhất định lâm diệp chôn tuyển định tất cả sinh vật nếu là không có tuyển định vậy liền địch ta không phân hết thảy toàn giết đơn giản tôi nói chính là đại khai sát giới hình thức tại bị vây quanh thời điểm dùng rất tốt trực tiếp mở ra hình thức công kích một trận giết lung tung là được có hai tôn khôi lỗi gia nhập lâm diệp bên người chiến lược lập tức mạnh mẽ rất nhiều để lâm diệp hoàn toàn yên tâm dù sao an toàn mới là hạng nhất đại sự a đằng sau lâm diệp trở về chủ phòng về tới chính mình bây giờ nhà mới dù sao trung tâm bình nguyên đã không có hiện tại có cũng chỉ có cái này từng tòa cao lớn dãy núi đương nhiên nói là nhà mới kỳ thật cũng có chút không quá chuẩn xác lâm diệp tân thủ kia nhà gỗ nhỏ Ý nguyên còn hoàn chỉnh tồn tại, bất quá lại là từ bình nguyên biến đến đỉnh núi mà thôi. To lớn chủ phong đỉnh núi, so trước đó toàn bộ trung tâm bình nguyên còn lớn hơn thật nhiều lần, hoàn toàn có thể làm thành một cái khác bình nguyên đối đại. Lớn như vậy địa phương, cũng chỉ có một chuỗi lùi nhà gỗ sử tại cái kia. Nói thật, nhìn còn trách kéo kiện, cũng phải thua thiệt phía trên cũng có chút thực vật, không phải vậy Lâm Diệp cảm giác ở chỗ này sợ là cảm giác cô độc sẽ khá là nghiêm trọng. Về phần đỉnh núi tốc độ gió vấn đề, Lâm Diệp tự nhiên là dùng thế giới quyền hành điều chỉnh qua. Không phải vậy loại địa hình này, đỉnh núi gió lớn cái kia không hô hô pha, cũng đừng trông trọn. Cái gì đều cho thổi bay, đỉnh núi diện tích quá lớn, Lâm Diệp tự nhiên là có sớm dự lưu tốt dược viên cùng đồng ruộng, mà lại dự lưu diện tích rất lớn. Đương nhiên, hiện tại Lâm Diệp có thể sử dụng chỉ có nho nhỏ một góc mà thôi. So với một cái tương lai siêu cấp trường học lớn hậu cần bảo hộ, Lâm Diệp mấy chục năm tích lũy lộ ra không có ý nghĩa bốn. Sau khi về nhà, Lâm Diệp đầu tiên là nhìn một chút chính mình các thực vật. Ân, phát triển rất tốt, không có bởi vì địa vực biến động có ảnh hưởng gì. Ngược lại bởi vì nồng độ linh khí lập tức đề cao quá nhiều, ngược lại bắt đầu có linh thực hóa dấu hiệu. Có cựu giai linh mạch thoải mái có thể nói tương lai chủ phong này bên trên thực vật, đại bộ phận đều biến thành cấp thấp linh thực cũng không lắm kỳ quái. cũng chính là lâm diệp hiện tại nội tình nông cạn, mới có thể cảm thấy linh thực có bao nhiêu hiếm lạ. trên thực tế, tại những cái kia tu chân giới đại tông môn bên trong, những cái kia phổ thông linh thực cũng là không có gì dùng. luyện đan cũng luyện không ra cái gì đến, liền thêm điểm linh khí, có cái gì dùng? thiếu, là loại kia có đặc biệt dược tính linh thực. loại này linh thực, được xưng là linh dược. linh dược mới là luyện đan chủ tài. xem hết cây trồng sau, lâm diệp bởi vì lúc trước thần hồn bị thương nhẹ cảm giác có chút mỏi mệt, liền thật sớm trở về phòng đi ngủ hiện tại hắn không có thần hồn tu luyện pháp, duy nhất chữa trị phương pháp. Ngay cả khi ngủ, còn tốt thương thế của hắn cũng không nặng, đại khái là trên tay chảy ra một chút trình độ, ngủ một đêm cũng liền không sai biệt lắm. Mặc dù không có tốt hoàn toàn, nhưng cũng không có gì khác thường. đằng sau lâm diệp mỗi ngày thời gian tu luyện giảm mạnh. dù sao hắn hiện tại không có độ kiếp trước tu vi bị cất lại, không có cách nào tiếp tục bừa phá. thú vương bọn họ bài vị chiến lại phải tại một năm sau mới chính thức đánh, cho nên trong lúc nhất thời lâm diệp lại có chút không có chuyện làm, nhưng lâm diệp hiện tại sẽ để cho chính mình rảnh rỗi sao? rất rõ ràng không thể nào hắn hiện tại suốt ngày chuyện gì không làm, chính là vây quanh chủ phong bay tới bay lui, tìm lấy có khả năng xuất hiện linh thảo. lâm diệp thế nhưng là nhớ kỹ, đạo tràng có cái công năng là linh thảo xuất hiện tỷ lệ lập ra gấp bội, mà lại nơi này linh khí nồng đẫm như vậy, một trời sinh vài quặng đều không kỳ quái, mà bởi vì chủ phong quá lớn, lâm diệp muốn nhìn xong cũng phải không sai biệt lắm một ngày, cho nên lâm diệp ngược lại là cũng không rảnh xuống tới, suốt ngày đều đang khắp nơi bay loạn. như thế mỗi ngày tìm xuống tới, lâm diệp ngược lại là cũng không ít thu hoạch. mấy thú vương bài vị chiến lúc bắt đầu, lâm diệp đã tích lũy mấy chục gốc linh dược, không sai, là linh dược không phải linh thảo. Lúc bắt đầu, Lâm Diệp còn làm linh thảo này trở về trồng. Phía sau phát hiện, cái đồ chơi này mỗi ngày đều tại chuyển hóa, mà lại căn bản không có gì ấm dụng. Nhìn đến mức quá nhiều, cũng liền không còn xem như bà bối. Lâm Diệp bắt đầu nặng như thu thập những cái kia có đặc thù dược tính linh dược. Cái đồ chơi này coi như thừa thớt nhiều, mà lại đại đa số đều là ngẫu nhiên tân sinh, do phổ thông thực vật chuyển hóa mà đến ngược lại không nhiều. Cho nên một năm xuống tới, Lâm Diệp trong dược điển lao thành viên bọn họ đã bị ném bỏ hơn phân nữa. Không có cái nào, không phải Lâm Diệp bạc tình bằng nghĩa. Loại địa phương này, không phải linh dược nói Ở lại đây rất không phù hợp thân phận của các người a. Thu thập tới Tân Linh thuốc, cùng Lâm Diệp nguyên bản trồng trọt dược liệu chuyển hóa mà thành linh dược, hợp thành Lâm Diệp bây giờ dược viên mới. Về phần rau quả cùng linh cốc, vậy dĩ nhiên toàn giữ lại. Những đồ chơi này cũng không phải dùng để luyện đan, là thỏa mãn ăn uống chi dục đó a. Chuyển hóa thành linh thực sau, cảm giác tốt hơn, đối với tu sĩ có ích vô hại như vậy đủ rồi. Đối với chỉ là rau quả còn có càng nhiều yêu cầu liền thật sự là quá phần năm. Trước 157 giới nhất phong chủ tuyển bạt đại hội. Tại Lên Ma Lên Ngụy bên trong, Lâm Diệp chờ được phúc địa thế giới giới thứ nhất võ đạo đại hội hoặc là cũng có thể nói là giới thứ nhất phong chủ đại hội tuyển bạn chiến đấu kết quả kỳ thật cũng không có gì ngoài ý muốn lâm diệp tại trước khi chiến đấu liền biết đại khái kết quả dù sao bình thường ai tu vi thế nào hắn là cảm kích mặc dù cho bọn chúng thời gian một năm đi làm chuẩn bị mà đối với giai đoạn này yêu tu tới nói bọn chúng trộn lại vũ khí chiến đấu chính là mình tu vi cùng thân thể yêu tộc dù sao không có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái bí thuật Húng chi tất cả mọi người là tu vạn yêu quyết dùng bí thuật đều lẫn nhau hiểu rõ còn không bằng không cần tốt dù sao cuối cùng đấu xuống tới lâm diệp trước hết nhận biết mấy cái kia thủ vương cũng chỉ có bạo hùng lưu tại thê đội thứ nhất, trăm năm lão quan côn cũng không phải không có chỗ tốt, chỉ ít con hàng này tu luyện trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thực lực tăng lên cả cật nhanh. cuối cùng cũng đúng như lâm diệp sở thiết nghĩ như vậy, bạo hùng lấy người thứ hai thành tích đoạt lấy năm tòa nhất đẳng thứ phân một trong. về phần hồ vương, lang hoàng, giả mã vương mấy cái thôi. ai? lâm diệp chỉ có thể nói vô cùng thế thảm. mấy tên này bình thường phồn sự tình quá nhiều, căn bản là không có dụng tâm ra sao đi tu luyện. mặc dù tư chất của bọn nó tại thú vương bên trong cũng là thượng đẳng nhất tồn tại, nhưng cái này cũng không chịu nổi thời gian tu luyện thiếu a. Lang Hoàng mặc dù thứ tự so sánh bạo hùng kém rất nhiều, nhưng cũng tại phúc địa thú vương đội ngũ tuyến đầu, cuối cùng lấy hạng 10 thành tích đoạt lấy một tòa nhị đẳng thứ phong. Mà đây là nó công vụ bảy bộ dưới kết quả. Chỉ dùng cuối cùng đã qua một năm đường dễ vượt qua, có thể thấy được nó tư chất cường đại. Kỳ thật nói cường đến, Lang Hoàng thực lực vốn là không đạt được cái thành tích này. Có thể gia hỏa này tiên phu thật sự là quá tốt rồi. Trời sinh trí tuệ vô song nộ tính vô song, cho nên đối với vạn yêu quyết bên trong các loại bí thuật, Lang Hoàng lĩnh hội muốn càng nhiều, càng thâm nhập, lại thêm làm đỉnh tiêm chiến thuật phối hợp đại sư. Lăng Hoàng quả thực là dựa vào linh hoạt đa dạng bí thuật tổ hợp xáo lộ vọt tới tốt 10, đương nhiên, cuối cùng cũng chỉ tới mà thôi. Ngạnh thực lực cuối cùng vẫn là bại ở đó. Mà Lâm Diệp một vị khách hàng xóm hộ vương thôi. Vừa vặn xếp ở vị trí thứ 30, là tam đẳng thứ phong một tên sau cùng. Tu luyện vương diện này, gia hỏa này càng là quá mức. Một ngày liền mang em bé mang em bé, thời gian tu luyện đơn giản ít càng thêm ít. Nếu không phải nói nội tình thật sự là quá tốt, chỉ sợ ngay cả cái này tam đẳng thứ phong đều không gánh nổi. Về phần Dạ Ma Vương, nhớ tới gia hỏa này, Lâm Diệp liền có loại nâng trán thở dài xúc động. Tất cả thú vương bên trong cùng Lâm Diệp quan hệ tốt nhất, kỳ thật chính là gia hoàn này. Dù sao bọn hắn đã nhận biết rất lâu, đều tốt mấy chục năm đi quan hệ, mà lại người ta mà thôi còn tại Lâm Diệp trong nhà làm thù hạ đâu. Cho nên Lâm Diệp đối với gia Mã Vương nhưng thật ra là ôm lấy kỳ vọng. Có thể gia hoàn này, thật sự là có chút không có tác dụng lớn. Lâm Diệp trước đó liền biết gia Mã Vương thành tích sẽ không quá cao. Có thể các loại kết quả cuối cùng đi ra lúc, hay là để Lâm Diệp khệ miệng có chút có rúm. Gia Mã Vương sau cùng thành tích là 75 tên, xếp tại ngũ đẳng thứ phòng vị cuối cùng. Kém một đâu đâu liền đi kém nhất thứ 6 thứ bậc non núi. Theo lý thuyết, Giá Mã Vương Tư chất mặc dù so ra kém trước mấy vị, nhưng làm sao cũng sẽ không kém như vậy mới đối. Có thể Lâm Diệp trên thực tế lại cũng không cảm giác làm sao ngoài ý muốn. Lâm Diệp cũng biết gia hỏa này tuổi như thế nguyên nhân. Nói đến cũng tốt lợi, Giá Mã Vương gia hỏa này là một cái thu vương, lại là một cái siêu cấp đồ hào sắc, là một cái thật sự đại cha nam. À không, lớn cẩn bã ngựa. Mặt khác thu vương hoặc là chính là chính là một mình một thú, an tâm tu luyện, hoặc là chính là tìm được một cái ưu tú đồng tộc tổ kiến gia đình bởi vì trí thông minh nguyên nhân, những thú vương này tại kén vợ kén chồng phương diện, nhưng thật ra là không quá để ý những cái kia phổ thông đồng tộc. Có thể dã mã vương liền không giống với lúc trước. Con hàng này không chỉ có không phải độc thân, thậm chí còn chưa hết cưới một người lão bà. Nó tại phúc địa trong thế giới mở một cái to lớn hậu cung. Đơn giản tới nói, tại nó trong tộc đàn, trừ hắn hậu đại, mặt khác ngựa cái tất cả đều là nó hậu cung. Cũng phải thua thiệt gia hỏa này còn có chút phổ. Nếu là đối với hậu đại cũng, cái kia Lâm Diệp thật là có chút không dám nhìn thẳng. Đơn giản tới nói, chính là con hàng này không kén ăn. Đồng tộc, mẹ liền có thể thu Mà lại linh khí loạt sau khi thành công, tất cả mọi người tại cao hưng lấy thực lực mình tăng lên. Chỉ có con hàng này, cao hưng chính mình sức hồi phục tăng cường. Cái này cả ngày không phải tại tạo ngửa con, chính là tại tạo ngửa con trên đường. Cho nên cho dù thú vương huyết mạch như vậy khó mà kế thừa, Dạ Mã Vương cũng là cứng rắn bằng sức một mình, tại trong hơn 10 năm này tạo ra được hơn 20 cái thú vương đời thứ 2 đi ra. Chỉ có thể nói, khủng bố như vậy. Đương nhiên, khoái hoạt là vui vẻ. Cho dù là tu sĩ, uống dục quá độ cũng là không được. Dạ Mã Vương cũng là bởi vì thân thể thấm hút quá nghiêm trọng, chiến lực chỉ còn lại có 5 thành không đến nếu không phải phía sau những con thú kia vương tiên tiên điều kiện so sánh dưới quá kém, không phải vậy không chừng gia hỏa này có thể bị chen đến một tên sau cùng đi. bất quá lâm diệp biết, gia mã vương đằng sau lại còn là dạng này tiếp tục nữa, rất xuống một tên sau cùng cũng là chuyện sớm hay muộn. ai? xấu hổ cùng ngươi làm bạn a? bất quá bất kể nói thế nào, dù là thân sơ hữu biệt, mọi người về sau cũng là sẽ lâu dài chung đụng huynh đệ, đồng nghiệp. cho nên lâm diệp cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là thất vọng tại cự hổ vương cùng gia mã vương trên thân nhìn thoáng qua. tại lâm diệp ánh mắt phía dưới, hai hàng này xấu hổ đồng thời cúi đầu xuống. Cự Hổ Vương mặc dù bây giờ liền Phật, thành một vị hổ tộc lão đại gia. Nhưng dù nói thế nào, nó đã từng cũng là một vị bá đạo tuyệt luân rừng cây bá chủ. Đối với cái thành tích này, nó tự nhiên là rất không hài lòng. Không nói là đệ nhất đi, nó cũng biết lấy mình bây giờ tính tình, thứ nhất không quá đáng tin tụy. Có thể lại thế nào, cũng không trở thành tại người thứ 30 đi. Nói thật, cái thành tích này, Cự Hổ Vương chính mình cũng có chút chịu không được. Mặc dù tại 99 vị thú vương bên trong xếp hạng 30, thoạt nhìn là rất mạnh mẽ. Nhưng nó thế nhưng là hổ a. Dừng cây bá chủ tới, cất bước bậc thang liền so với người ta cao, cái này còn kiêu ngạo cái gì? lần này lại bị Lâm Diệp như thế xem xét, vị này Lao Đại gia rốt cục Phật không nổi, hạ quyết tâm về sau hào hào tu luyện, nó cũng không thể ném đi nó hổ tộc tiền bối mặt. đặc biệt là nghĩ đến cái này, Cự Hổ Vương ánh mắt mịt mờ nhìn về hướng đội ngũ hàng trước nhất một cái thú vương xếp hạng phân ra đến sau, chúng thú cứ dựa theo bài vị đứng thành đội ngũ, chờ đợi Lâm Diệp nói chuyện cùng phân địa bàn. mà Cự Hổ Vương nhìn về phía, chính là lần này bài vị chiến năm vị trí đầu một trong một cái khác Hổ Vương, cái này Hổ Vương toàn thân đen kịt, toàn thân răng đầy sát khí kinh người. nếu như nói Cự Hổ Vương nhìn chính là chỉ hiền hòa Hổ tộc Đại gia. Vậy con này Hắc Hổ Vương nhìn chính là một vị Hổ Tộc sát thủ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Vị này Hổ Tộc sát thủ mặc dù thân hình cũng là mười phần cường tráng mạnh mẽ, nhưng cùng Cự Hổ Vương so ra còn hơi kém hơn không ít. Có thể thấy được tại Tiên Thiên điều kiện phong diện, Cự Hổ Vương vẫn là phải thắng qua không chỉ một bậc. Nhưng bây giờ Cự Hổ Vương xếp tại trước 30, mươi, Hắc Hổ Vương lại xếp tại năm vị trí đầu, trước 158 trăm năm ban thưởng, Cự Hổ Vương có thể tiếp nhận chính mình bại bởi khác Thu Vương, lại không thể tiếp nhận bị đồng tộc cường thế như vậy nghiền ép. Đặc biệt là gia hỏa này trước đó còn cần ánh mắt khinh thường nhìn nó một chút càng làm cho cự hổ vương trong lòng có chút noí noí. một khắc này, cự hổ vương trong lòng đã lâu hiện ra nộ khí, suýt nữa không có trực tiếp động thủ. bất quá nó cuối cùng vẫn là khống chế được tính tình của mình. không nói trước ở chỗ này động thủ có thích hợp hay không, chính là để ý bên trên, chính mình cũng không chiếm a dù sao, đồ ăn là sự thật, huống chi còn không đánh lại người ta. bất quá một lần này, cũng làm cho cự hổ vương lần nữa khôi phục đầu trí. nó quyết định trở về nhất định phải hảo hảo tu luyện, chờ nó tu vi đổi tới, nhất định phải dùng cùng loại ánh mắt cho hắc hổ vương sẽ tính đi qua nếu như nói cự hổ vương là bởi vì đồng tộc mà vẫn mà quật khởi lợi nói, giả mã vương liền tất cả đều là xấu hổ. nó trước khi đến, thế nhưng là cùng trong nhà vợ con đánh tam đoàn, lần này làm sao cũng phải đoạt cái năm vị trí đầu trở về. dù sao thôi, giống được bệnh chung, đang cùng giống cái giao lưu lúc, sẽ không tự chủ khuyết đại thực lực của mình. nhưng bây giờ, đừng nói năm vị trí đầu, 50 vị trí đầu đều không có cầm tới. liên thành tích này, giả mã vương cảm giác mình đều không có cái gì mặt trở về, không còn mặt mũi đối với giang đông vụ lao a, loại này xấu hổ đến bạo tạc cảm giác, để giả mã vương lần thứ nhất sinh ra hối hận cảm xúc nó hối hận tại sao mình muốn như thế sóng, nó cả đời này thuận gió trôi chảy, trời sinh thu vương, sinh ra liền cường tráng, tại lúc đầu trong tộc đàn vốn là tuyệt đối sủng nhi, về sau trưởng thành càng là thực lực siêu quần. tại thế giới cũ có thể nói là chân đá sói con sói, quân đại đại lá hổ, có thể nói một cái xuân phong đắc ý, dù là đến đây phúc địa thế giới cũng là đạt được lâm diệp ưu ái, đều không có đối mặt địa bàn tranh đoạt ưu sầu, nhưng lần này đến thật chỉ dựa vào chính mình thời điểm, giả mã vương lần thứ nhất thấy được chân thực chính mình, thực lực, giả mã vương lần thứ nhất như vậy khát vọng thực lực. Đối với cự hộ vương cùng dã mã vương biến hóa, Lâm Diệp tự nhiên là không biết rõ tình hình. Hắn dù sao cũng không phải bọn chúng con zồn trong bụng. Hắn hiện tại, thân phận đã không phải là trước đó. Lúc trước thế nào không quan trọng, hiện tại, hắn Lâm Diệp chính là một món lớn thú vương huynh đệ đầu lĩnh, hay là đến đối xử như nhau mới được. Hắn giờ phút này đang cùng vị trí thứ 5 thú vương nói chuyện. Lần này 5 vị trí đầu, dựa theo trình tự xếp hạng, theo thứ tự là vị thứ nhất tự vương, vị thứ 2 bảo hổ vương, vị thứ 3 hoàng kim sư vương, vị thứ 4 lộc vương cùng vị thứ 5 Hắc hổ vương. Ba vị trí đầu bên trong, trước hai vị đều là bạn cũ. Tựa vương tử không cần nhiều lời, thực lực là hoàn toàn như trước đây mà nhất. Dù sao đã từng là tại về mặt chiến lược thậm chí đều vượt trên Lâm Diệp gia hỏa. Bạo hùng thì càng là vạn năm lão quan côn, người thứ ba sư vương thì là một cái khuôn mặt mới, thân hình to lớn, toàn thân bộ lông màu vàng nóng, lại thêm trên cổ một vòng hoa lệ khăn quàng cổ. Để nó nhìn ưu nhã mà cao quý, toàn thân tán phát kỳ thật lại là loại kia đường đường chính chính khí tức, giống như trên trời liệt nhật bình thường, quang chính đồng thời lạiẩn giấu đi đốt hết hết thể nộ tung. Nói tóm lại, thực chí danh uy, Lâm Diệp cũng là tương đối xem trọng nó, cùng nó trao đổi một lát sau tặng cùng nó một gốc hỏa thuộc tính linh dược. Nếu là Luân Võ, vậy dĩ nhiên cũng có ban thưởng. Lâm Diệp trong tay hiện tại cũng không có cái gì thích hợp độ vật làm phần thưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có trên chủ phong mới đản sinh những linh dược này thích hợp nhất. Cho nên năm vị trí đầu, Lâm Diệp đều thưởng một gốc linh dược. Tố Vương, thuộc tính là đất, Lâm Diệp cho một gốc thổ thuộc, thuộc tính linh dược. Bạo Hùng, thuộc tính là lôi, Lâm Diệp cũng cho một gốc lôi thuộc tính linh dược. Vị thứ tư là Vương, thuộc tính là mộc, Lâm Diệp cho nó một gốc mộc thuộc tính linh dược. Nói đến, vị huynh đệ này kỳ thật cũng là bạn cũ. Nó chính là trước đó cái kia sợ hãi xã hội Luân Võ gia hỏa này hiếm thấy mặc dù hiếm thấy nhưng thực lực vậy nhưng thật sự là một chút không kém có thể lấy thân hiệu từ một đám thú vương bên trong giết tới năm vị trí đầu có thể thấy được hắn thực lực cường đại về phần sau cùng hắc hồ vương nó thuộc tính là nước tương ứng lâm diệp cũng tự nhiên là tặng cùng nó một gốc thủy thuộc tính linh dược theo lý thuyết những linh dược này khẳng định là luyện thành đan dược thích hợp hơn cứ như vậy cho thú vương bọn họ phục dụng đó là phung phí của trời có thể lâm diệp hiện tại là lại không kỹ thuật lại không đan vương không có cách nào bất quá đưa tặng xong lâm diệp vẫn là không nhịn được dặn dò một câu sau này trở về nếu có thể hay là trước trồng đi Chờ hắn học được luyện đan sau, có thể miễn phí giúp chúng nó luyện chế. Đương nhiên, cũng chính là sách đầy miệng. Đồ vật cho chúng nó, vậy làm sao xử lý chính là chuyện của bọn nó bốn. Lâm Diệp đưa tặng linh dược thời điểm, cũng không có dấu giếm mặt khác chư vị thú vương. Trực tiếp đang hợp thời điểm, đi trong dược điển tại chỗ gỡ xuống tại chỗ đặt cùng. Cái này lại không phải khác nhau đãi ngộ, là bọn chúng nên được. Lâm Diệp chính là muốn nói cho bọn chúng, đây chính là cường giả đãi ngộ. Muốn đạt được yêu đãi sao? Vậy liền cố gắng mạnh lên đi, thiếu niên. Tặng thuốc hoàn tất đằng sau, Lâm Diệp lại đơn giản dàng một chút nói, lại đem chư vị thú vương ngọn núi cho phân phối xong, liền để bọn chúng tự động rời đi. Bọn giá hỏa này hiện tại vừa đánh qua một trận, giờ phút này không hài lòng thứ tự tâm lý chính kìm nén một cố kinh đâu. Vừa vận thả chúng nó trở về cố gắng tu luyện. Bất quá Lang Hoàng lại rời đi trước đó bị Lâm Diệp lưu lại nói chuyện một hồi. Lưu lại Lang Hoàng, Lâm Diệp tự nhiên là muốn theo nó thảo luận một chút xây dựng trường học sự tình. Nghe xong Lâm Diệp suy nghĩ, Lang Hoàng ngoài ý muốn cảm thấy rất hứng thú. Nói loại này học giả tính cách, bản thân liền thích hợp trường học loại địa phương này. Dạy bảo quá trình cũng là quá trình học tập mặc kệ là dạy vẫn là bị dạy, đều là để Lang Hoàng rất vui vẻ sự tình, mà lại dựa theo Lâm Diệp suy nghĩ về sau trường học sẽ nối tiếp Trư Thiên và giới, đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số nhân tài đến đây, khẳng định liền có Lang Hoàng người trong đồng đạo, sói kia Hoàng liền có thể giao lưu đối tượng, đôi này nó tới nói rất trọng yếu. đằng sau Lang Hoàng lại lấy cao tuyệt trí tuệ cùng độc đáo góc độ cho Lâm Diệp đưa ra rất nhiều vấn đề cùng đề nghị. Lang Hoàng mặc dù không có gặp qua Lâm Diệp nửa đời trước tin tức kia bạo tạc xã hội hiện đại, nhưng ở phân tích của nó phía dưới Lâm Diệp nhưng thật giống như là đang cùng một cái lao ra nhân tài nói chuyện một dạng thậm chí rất nhiều ngay cả Lâm Diệp đều quên lãng chi tiết, nó cũng cho nói ra. Đồng thời còn bởi vì không có trải qua nguyên nhân, tư duy không có định tính, cho Lâm Diệp đưa ra rất nhiều tốt hơn phương hướng, để Lâm Diệp có càng nhiều suy nghĩ không gian, cũng cho tư duy của hắn núi rộng ra. T. Đây chính là trí tuệ đỉnh cấp sao? Khủng bố như vậy. Nói tóm lại, thông qua cùng Lang Hoàng lần này giao lưu, để Lâm Diệp đối với mình mở trường chi lộ lại càng minh xác một chút. Lại đi đi về trước một bước giải. Mặc dù con đường này còn rất dài rất dài, dù sao cũng là tại thế giới tu tiên thành lập một cái liên thông vạn giới tu giả trường học tôi nào có dễ làm như vậy thành đưa tiễn lang hoàng lâm diệp lại bắt đầu bận rộn bất quá lại không lại mỗi ngày bay tới bay lui tìm linh dược dạng này kỳ thật rất ngu mấy ngày một tháng linh dược cũng sẽ không thế nào thật không có tất yếu mỗi ngày tìm cho nên lâm diệp đem tìm linh dược thời gian từ một ngày một lần biến thành một tháng một lần như vậy vấn đề tới chống ra thời gian lâm diệp dùng để làm cái gì rất đơn giản bộ phận này thời gian lâm diệp dùng để làm quy hoạch một cái là chủ phong tương lai kiến trúc quy hoạch cùng tất cả phiến khu phân chia không có cách nào hiện tại chỉ có một mình hắn cái gì đều được tự thân đi làm mà lại cái đồ chơi này, sớm muộn đều được làm. Một cái nữa, chính là liên quan tới trường học các loại vấn đề tưởng tượng hoàn thiện. Trươc 159 đổi mới hoàn tất mới đánh tạp ban thưởng. Tại Lâm Diệp Tô Tô vẽ vẽ bên trong, thời gian mấy năm rất nhanh liền đi qua. Thú Vương bọn họ sau khi trở về tự nhiên là đắm chìm đến trong tu luyện, cho nên trải qua mấy năm, thật cũng không thú tới quấy rầy Lâm Diệp. Trong nháy mắt, thời gian lại tới mùa thu. Hôm nay sáng sớm, là quẹt thẻ thời gian, cũng là hệ thống đổi mới thời gian. Lâm Diệp theo thường lệ thật sớm rời giường, ngồi trong đại sảnh, uống nước trà chờ đợi hệ thống đổi mới hoàn thành. Mà hệ thống cũng luôn luôn đúng giờ. Ở chân trời quá dương cương toát ra đầu một khắc này, hệ thống giới diện tựa như rớt mà tới. Hệ thống đổi mới hoàn thành, điều kiện đã đạt thành, phúc địa bắt đầu thăng cấp cho ta, hoàn toàn như trước đây, hệ thống thăng cấp phúc địa liên thăng cấp. Cho tới bây giờ, Lâm Diệp vẫn như cũ chưa thấy qua phúc địa thăng cấp nhiệm vụ là cái gì. Có lẽ là hiện tại đẳng cấp vẫn như cũ không đủ nhiệm vụ. Bất quá bất kể như thế nào, chờ lấy liền xong việc. Bởi vì đã sớm có vài lần kinh nghiệm, cho nên Lâm Diệp mày may không có hoảng. Vẫn như cũ bình chân như vại ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi phúc địa thăng cấp hoàn tất. Đằng sau động tĩnh giống nhau trước đó như vậy chỉ bất quá lần này hệ thống không có lại phóng thích cái kia cố để tất cả sinh vật mê man đi qua ba động kỳ dị dù sao hiện tại phúc địa thế giới đã có được linh khí nhóm sinh vật cũng là lúc đó có ở trong tu luyện còn như vậy động một chút lại cứng rắn ngủ làm không tốt để người ta hành công đi xóa tẩu hỏa nhập ma sẽ không tốt khả năng cũng là phúc địa thế giới bây giờ mạnh lên nguyên nhân nó lần này biến hóa động tĩnh không phải lớn như vậy lộ ra lặng yên không một tiếng động giữa bất chi bất giác phúc địa biên giới lại bắt đầu quyết trương mà lần này quyết trương đi ra lại không phải lúc đầu ánh sáng thổ địa mà là trực tiếp hiện ra vùng đất mới hình có đầy trời cắt vàng hoang mạc có tất cả đều là tuyết trắng tầng băng băng nguyên càng nhiều là nhìn không thấy bờ biển lớn màu xanh lam vong này biến hóa tới lặng yên không một tiếng động cũng tới dị thường cấp tốc đến mức phúc địa thế giới những cái kia ở tại phúc địa biên giới nhóm sinh vật tại một lần nào đó quay đầu lại phát hiện ấy này làm sao thay đổi lại thuận đi qua liền sẽ phát hiện phương xa mới xuất hiện biển lớn màu xanh lam cùng vắt chảy ra nước hoang mạc băng nguyên để tiếp sau quá trình cũng giống như vậy đưa lên thực vật cùng sinh vật bởi vì vùng đất mới hình thức hợp thực vật vốn cũng không nhiều cho nên động tĩnh tự nhiên cũng không lớn rất nhanh liền làm xong đằng sau sinh vật cũng kém không nhiều, hoang mạc cùng băng nguyên cũng liền như thế, sinh vật cũng không có nhiều. ngược lại là biển cả, khuyết trước sau, biển cả diện tích đã vượt xa trước đó xuất hiện lục địa, bên trong cần bổ sung sinh vật, càng là nhiều đến không hết. chỉ bất quá trong biển thôi, lớn hơn nữa động tĩnh đều chỉ sẽ xuất hiện tại biển sâu phía dưới, không ảnh hưởng tới trên lục địa nhóm sinh vật. cho nên đáy biển cứ việc bởi vì lít nha lít nhít xuất hiện giống loài mới mà tạo thành hỗn loạn tương mừng, nhưng trên bờ nhóm sinh vật vẫn như cũ an ổn bình thường sinh hoạt. không lâu sau đó, sinh vật biển đưa lên hoàn tất, lần này đưa lên sinh vật bên trong cũng không có thu vương. Lâm Diệp món tiền đầu tiên đã có hệ thống rất rõ ràng không có sẽ giúp hắn lại làm chút nhân tài ý tứ. Dù sao từ thế giới khác trộm người cũng là rất khó khăn, cho dù là thần bí khó lường hệ thống cũng không tiện lắm. đưa lên khâu hoàn thành, phúc điệu kia thăng cấp cũng liền hoàn thành. đồng bộ, Lâm Diệp cũng nhận được hệ thống nhắc nhở giới diện. phúc điệu thăng cấp đã hoàn thành hệ thống giữ gìn hoàn tất, thăng cấp hoàn thành hiện tại nhưng đánh thẻ, phải trang qua thẻ. ừ, lần này thăng cấp nhanh như vậy, Lâm Diệp tính toán một cái, lần này thăng cấp, thế mà mới một giờ không đến, tốc độ nhanh như vậy, ngược lại để Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn.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 bao quát nhưng không giới hạn trong vũ khí, dược liệu, bí tịch, đan dược, đan phương, yêu thú chứng, trận pháp đồ lục, phụ lục tài liệu các loại ban thưởng, số lượng một một không kiện không loại một lần tặng kinh các một tầng miễn phí xem quyền hạn 10 năm nha. Bước phát triển mới hàng. Lâm Diệp vừa mới quẹt thẻ hoàn tất, quẹt thẻ sau khi thành công hệ thống giới diện liền lập tức bắn ra ngoài. Nhìn xem phía trên ban thưởng tuyển hạng, Lâm Diệp nhíu những mày. Ba vị trí đầu dạng đều cùng trước kia là giống nhau, chỉ bất quá cấp bậc đều có tương ứng đề cao. Phúc Tệ biến thành một trăm bình thường. Dù sao hiện tại là trăm năm đánh thẻ. Phía sau linh khí tăng lên thẻ ngược lại để Lâm Diệp có chút hưng phấn. Sự hưng phấn của hắn không chỉ có bởi vì chính mình sắp có được linh khí, mà là bởi vì vừa mới Lâm Diệp xác nhận chính mình phỏng đoán. Trước đó đạt được vũ khí tăng lên thẻ, Lâm Diệp liền suy nghĩ, loại này tăng lên đẳng cấp tấm thẻ, về sau có thể hay không dần dần đề cao. Mà bây giờ, xác nhận, trước đó là cực phẩm thẻ, hiện tại là linh khí thẻ. Sau đó xác suất lớn sẽ còn tiếp tục tăng lên. Đôi này Lâm Diệp tới nói, là một tin tốt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn về sau không cần đổi lại vũ khí. Trong tay hắn những vũ khí này Hoàn toàn có thể theo hệ thống thăng cấp từng bước một đem cấp bậc nâng lên. Đối với một cái nhớ tình bạn cũ người mà nói, rất hiển nhiên chuyện này là rất làm cho người khác vui vẻ. Về phần hệ thống luân bản, thăng cấp ngạ sau là càng thơm. Phúc Tệ Phúc Đại có 99 mươi chín mai giữa gốc, mà vật thật Phúc Đại cũng nhiều không ít nội dung. Hiện tại nhiều hơn đan dược, đan vương, yêu thu chứng, trận pháp đồ lục, phụ lục vật liệu vài hạng này đồ vật mới. Về phần phía sau các loại, lâm diệp trực tiếp mang tính lựa chọn không để ý đến. Những này viết ra, rất rõ ràng mới là chúng thượng chủ thể. Mặt khác đồ chơi, sát suất quá nhỏ, ước tương đương không có. Mới tuyển hạng bên trong, chứ Lâm Diệp đã tiếp xúc qua trận pháp cùng đan dược bên ngoài, còn nhiều thêm một cái mới tu tiên giới chuyên nghiệp phương hướng phụ lục, cũng có thể nói là chế phụ. Tu tiên giới tứ đại chuyên nghiệp, luyện đan, luyện khí, bày trợ, chế phụ. Hiện tại Lâm Diệp cũng coi là bốn dạng sẵn sàng nên tiếp chạm. Nói thật, hắn đối với cái đồ chơi này hay là rất cảm thấy hứng thú. Hỏi chính là khi còn bé phim cương thì đã thấy nhiều. Đối với phụ lục chi thuật dị thường hướng tới, mà lại có vĩnh hằng tuổi thọ, tự nhiên cái gì đều được học, học nhiều hơn, không chừng lúc nào liền có thể dùng tới lại nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không phải. Về phần trứng sủng vật thôi, Lâm Diệp mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng còn tốt. Ai biết ấp ra là cái gì, là tốt là xấu. Dù sao không phải tại phúc địa thế giới thay nén, sẽ không tự nhiên cùng Lâm Diệp sinh ra liên hệ. Cho nên kỳ thật cái đồ chơi này là có nhất định tính nguy hiểm. Coi như đạt được một cái cực kỳ cao cấp cấp yêu thú trứng, Lâm Diệp cũng không dám loạn ấp trứng. Lâm Diệp có thể không cảm thấy loại kia đẳng cấp yêu thú con non sau khi sinh sẽ đem mình nhìn thành mẹ của nó. Đẳng cấp cao, những đồ chơi này là lần này chỉ nhớ truyền thừa. Sau cùng hạng thứ tư ban thượng thì là thật để Lâm Diệp cảm thấy tò mò. Tàng kinh các 10 năm miễn phí xem quyền hạn. Chương 160 Tàng kinh các cùng hòa bình tiệm cơm. Tàng kinh các. Hệ thống giống như nguyên lai like không có chức năng này đi, cho nên đây là lần này đổi mới khai phát đi ra chức năng mới. Hệ thống, mở ra hệ thống giới diện, phúc địa thế giới, trang nghiêm tam tinh đạo. Phúc địa đẳng cấp, nâng cấp châu cấp, mới tăng hải dương, hoang mạc, băng nguyên tính gộp lại quẹt thẻ số, 100 năm quẹt thẻ trạng thái, đã quẹt thẻ tối nguyên, có thể dùng, còn thừa số lần, 74 lần đạo trưởng thế giới định chế văn minh tàn kinh các nhân vật địa bản.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 Trước mắt vẹn vẹn mở ra một tầng theo thế giới đẳng cấp mà định ra trong tàng kinh các bí tịch đọc cũng cần tiêu hao tố nguyên số lần, giá cả căn cứ bí tịch chế định, có thể trích ra truyền ra ngoài, giá cả khác tính như ký chủ phát hiện trong tàng kinh các chưa thu nhận sử dụng bí tịch, có thể lựa chọn tải lên, thu hoạch được nhất định tố nguyên số lần ban thưởng sách. Lâm Diệp sờ lên cầm xem hết tàng kinh các tất cả giới thiệu, nó như thế nào đây? Cái đồ chơi này đi, kỳ thật rất tốt, tương đương với cho Lâm Diệp cung cấp một cái phong phú bí tịch nội tình. Đôi này Lâm Diệp mở trường chi lộ ý nghĩa trọng đại, phải biết, đối với một trường học tới nói, thư viện tàng thư cũng là lực hấp dẫn trọng yếu một vòng. Mặc dù nó không miễn phí, có thể nó miễn phí à? Nghe khó đọc, nhưng đúng là chuyện như vậy. Hệ thống thu lấy, là hệ thống tặng cho tố nguyên số lần. Cái đồ chơi này, hàng năm đều có tặng. Cho nên nói là không miễn phí, có thể kỳ thật cũng là miễn phí. Dù sao người ta cũng không cần người khắc kim, mà lại cái này không trả lại cho cái làm số lần đường ta. Tại lên chưa thu nhận sử dụng công pháp thế mà lại cho trả về. Hắc, vậy ta coi như có ý tưởng à? Chỉ là trong mấy mắt, Lâm Diệp liền nghĩ đến một cái tao thao tác. Hắn tương lai muốn làm, là liên thông chư thiên vạn giới siêu cấp trường học. Cái này cũng thì tương đương với một cái chư thiên khu vực giao dịch. Phải biết, trường học luôn luôn cũng là kinh tế phồn vinh địa phương, do người từ trước đến nay dày đặc, nhân viên lưu động tính cũng mạnh. Mà lại thu nhận sử dụng học sinh cũng tới từ tại các giới, đại bộ phận hẳn là đều tự có số phận, trong ngực có chút cái gì bí tịch cái gì không có chút nào kỳ quái. Đến lúc đó hắn trực tiếp trong trường học cùng ngoại giới cũng cắt thiết định một cái tảng kinh cắt. Trong trường học cũng không cần các học sinh dùng tiền hoa tài nguyên, dùng điểm cống hiến khi vé vào cửa, sau đó đi vào chọn lựa. Có vừa ý, vậy chỉ dùng một môn trong tàng kinh các bí tịch đi đổi thành chức gia ra ngoài trường cái kia, đem điểm công hiến đổi thành nhất định ngoại giới thông dụng tài nguyên liền tốt. dạng này vào trong, có thể thu trở về điểm công hiến. tại bên ngoài, còn có thể là trường học chi tiêu đổi lấy một phần ngoài định mức tài chính thu nhập, lại thêm liên tục không ngừng bí tịch thu nhận sử dụng. hán trường học tàng thư sẽ chỉ càng ngày càng phong phú. cái kia lâu dài xuống tới, luôn có hệ thống không thu nhận qua đi. đến lúc đó lâm diệp cách một đoạn thời gian liền thống nhất tài lên một lần, trực tiếp liền đã giảm bất đi lâm diệp khắp thế giới tìm khắp nơi công pháp phiền phức chính tự, đem cái này khâu gánh vác đến tới đây cầu học cùng giao dịch vạn giới nhân sĩ bên trên trực tiếp trở thành hệ thống cùng ngoại giới giao lưu trung gian thương im lặng phát đại tài chẳng phải là bất ý mà lâm diệp cần làm chính là tiền kỳ tốn hao nhất định tố nguyên số lần đi mua bí tịch đây là cần thiết tiền kỳ đầu tư cũng là trường học tàng thư thiết yếu câu cho nên có thể thực hiện chỉ là hơi tự hỏi một chút lâm diệp liền khẳng định ý nghĩ này khả thi nói tóm lại vấn đề không phải rất lớn chỉ cần lâm diệp đem phúc địa thế giới cái này đại bình đại làm vậy cái này hết thảy suy nghĩ đều có thể đạt được thực hiện đến lúc đó lâm diệp giống như hòa bình tiệm cơn một dạng làm cái tuyệt đối đỉnh chiến quy cũ mặc kệ trước ngươi như thế nào, chỉ cần đi tới địa bàn của ta, ta liền bảo vệ cho ngươi bình an. đến lúc đó còn sầu không người đến, hẳn là sầu người chứa không nổi mới đối. đến lúc đó lại thuận thế đưa ra thu lấy ở lại phí, cái kia không phải là tài nguyên bảo bối quần của đến. anh em nơi này tuyệt đối an toàn, cái kia thu ngươi ít tiền không có vấn đề đi. muốn ở lâu, có thể a, đến thêm tiền, mua nhà cũng được, đến thêm tiền, đến nộp thuế. đương nhiên, Lâm Diệp dù sao nghề chính không phải cái này, cho nên cũng phải lưu lại một định miễn phí lưu lại kỳ hạn. dạng này liền hết thảy ok đến lúc đó khẳng định cũng sẽ có người khôn khéo tới làm ăn. Vẫn là câu nói kia, hoan nên, nhưng là nộp thuế. Người có thể sẽ kiếm lời nhỏ, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Dù sao nói tóm lại, chỉ cần Lâm Diệp bình đải này làm, đem thanh danh làm ra đi, liền không sợ không có tài nguyên. Đến loại tình trạng này, còn sông cái truy bí cảnh. Ta trực tiếp ngồi xổm trong nhà ngồi kiếm tiền, chờ lấy người khác đưa, nó không tâm a. Mà lại Lâm Diệp làm những này, có ưu thế tuyệt đối. Đến một lần, hắn là thế giới chi chủ. Thế giới thành hình sau Lâm Diệp ở trong thế giới của mình chính là nhất sâu, mà lại sẽ không chết. Thứ hai Hệ thống có tiếp nhập thế giới tuyển hạng, hắn không cần tọa độ liền có thể tìm tới tàn mát tại các địa phương các loại thế giới cũng cùng bọn chúng thành lập liên hệ. Loại này bình đẳng ý nghĩ, ngàn vạn trong thế giới khẳng định có người nghĩ ra được, cũng khẳng định đã có tương tự địa phương. Có thể ngươi có thể giống Lâm Diệp dạng này không sợ hãi đồng thời có hệ thống thần thông quảng đại như vậy và sao? Ngươi không có khả năng. Cái kia Lâm Diệp tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Liền cái này, ta tại sao thua a? Phụt phụt, ngẫm lại thật đúng là kích động a. Lâm Diệp lao đi khoẻ miệng nước bọt, trong mắt tất cả đều là đối với tương lai chờ mong. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là mong đợi làm những này hết thảy điều kiện trước tiên, hay là thực lực, thực lực đủ mạnh, tự nhiên sẽ liên tục không ngừng có người vây quanh người tụ tập. Xuống lại cơn giả, là tất cả sinh vật bản năng, cảm giác cả an toàn thôi. Thực lực không đủ, chính ngươi là không chết, có thể tìm ra cầu phù hộ người sẽ chết ta, cho nên Lâm Diệp việc cấp bách hay là phải đem thực lực của mình tăng lên mới được. Bất quá mặc dù như vậy, nhưng tàng kinh cấp tầm quan trọng hay là không thể nghi ngờ. Như vậy vấn đề tới, hệ thống này ban thưởng đưa tặng một tầng 10 năm đọc miễn phí quyền hạn, đối với Lâm Diệp tới nói, có làm được cái gì? Một tầng là võ học thực hạn. Cũng chính là Lâm Diệp trước đó luyện những cái kia quyền pháp, hạ kiếm pháp cái gì. Tại thế gian là tiểu như châu bò, có thể tu vi hiện tại của hắn, căn bản không dùng được a. Chẳng lẽ lại, hệ thống đây là vì ta chuẩn bị tiếp nhập phàm giới chuẩn bị. Có thể cái này, luôn cảm giác có chút đại tài tiểu dụng là chuyện gì xảy ra. Lâm Diệp luôn cảm thấy ban thưởng này cách dùng không nên đơn giản như vậy mới đối. Nhưng hết hạn cho đến trước mắt, hệ thống cũng không đưa ra cái thuyết pháp, cho nên Lâm Diệp cũng chỉ là đoán xem. Chương 161 đặc thủ phúc lợi pháp tác sự gì nhiệm vụ. Trong lúc bất chợt, Lâm Diệp phát hiện thế giới một cột kia bắt đầu không ngừng chốc động đứng lên. Thấy cảnh này, Lâm Diệp trong lòng hơi động. Cảnh tượng này hắn nhìn quen mắt ta, đây là có tin tức mới a? Hệ thống, mở ra thế giới tuyển hạng. Thế giới tên: Trong nghiêng tam tinh động thế giới thế giới chi chủ, Lâm Diệp đẳng cấp, không hoàn chỉnh thế giới năng lượng, cấp 9 linh khí bộ tộc có trí tuệ, không văn minh, vô lực lượng đẳng cấp, khởi phạm cấp thế giới diễn hóa nhiệm vụ, tấn thăng hoàn chỉnh thế giới nội dung nhiệm vụ. 1. Thế giới bộ kiện toàn bộ thu hoạch hoàn thành đã hoàn thành. 2. Thế giới sinh ra bản thổ bộ tộc có trí tuệ. 3. Liên thông thế giới khác, đặt thành nhất định giao lưu, hoàn thiện thế giới phát tác. Thế giới bộ kiện thu hoạch, Thảo Nguyên đã thu hoạch, Bình Nguyên đã thu hoạch, dòng sông đã thu hoạch, hồ nước đã thu hoạch, Dương rậm đã thu hoạch, đầm lầy đã thu hoạch, hải dương đã thu hoạch, hoa mạc đã thu hoạch, băng nguyên đã thu hoạch liên thông thế giới, không pháp tắc hoàn thiện tiến độ, không phần trăm đặc thù phúc lợi, mở ra phúc lợi rút thưởng luân bản, ngẫu nhiên rút ra một cái tuyển hạng, mở ra một hạng pháp tắc hệ liệt nhiệm vụ ấy. Đặc thù phúc lợi. Lâm Diệp một đường xem tiếp đi, nhìn thấy sau cùng đặc thù phúc lợi tuyển hạng lúc, cả người sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Hệ thống đại gia ngươi hôm nay mua xổ số trúng thưởng. Thế mà đại phát hiện tặng cho ta tiểu Lâm phát phúc lợi. Lâm Diệp cảm thụ liền bốn chữ lớn, thu sủng nữ kinh. Đương nhiên, ngoài ý muốn về ngoài ý mến, nhưng nên muốn được Lâm Diệp hay là xem mến. Dù sao tặng không tiện nghi, không chiếm tỷ phí. Hệ thống, mở ra rút. Lâm Diệp vừa mới chuẩn bị trực tiếp rút thưởng, đột nhiên nhớ tới, trước đó quẹt thẻ thu được một lần rút thưởng cơ hội còn không có sử dụng đây. Cái đồ chơi này việc quan hệ phát tác, xem xét liền càng thêm chân quý. Cho nên, lấy trước quẹt thẻ rút thưởng điểm điểm. Hệ thống, mở ra quẹt thẻ rút thưởng luân bàn. Rút thưởng, rút thưởng thành công, thu hoạch được cấp thấp vật phẩm đại một, phải chăng mở ra, hạ. Quả nhiên cái này phát thứ nhất tay là thật tối, còn tốt hạng chót, trực tiếp mở đi. Phát thứ nhất chính là cấp thấp vật thật phúc đại. Lâm Diệp chỉ cảm thấy chính mình lấy trước cái này hạng chót quyết định là đối đầu. Mở ra cấp thấp vật thật phúc đại thành công, thu hoạch được cấp thấp linh khí tăng lên thẻ 1A. Nhìn thấy mở ra ban thưởng, Lâm Diệp lông mày níu lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, thế mà có thể khai ra cái đồ chơi này đến. Thứ này, Lâm Diệp có thể quá quân a. Hệ thống quẹt thẻ còn tặng không một tấm thả trong kho hàng vô dụng đây. Đến, tay này khí. Ai? Nói đến, thứ này cũng không thể khó mà nói. Dù sao cũng là có thể đem Lâm Diệp đồ vật muốn tăng lên tới linh khí cấp bậc, có thể rút thưởng quất đến một hạng vốn là sẽ tặng đồ vật, luôn luôn để cho người ta sẽ cảm thấy có chút bị thua thiệt, luôn cảm giác có chút cô phụ chờ mong cảm giác. Tính toán, tấm thẻ liền tấm thẻ đi, trước để đó, chờ một hồi hay nói. Lâm Diệp tạm thời không để ý tới hai tấm thẻ này phiến, mà là lại lần nữa mở ra thế giới giới diện, bắt đầu chuẩn bị mở ra lần này phúc lợi luôn bản. Rút thưởng trước đó, Lâm Diệp bởi vì lúc trước tiểu hắc thủ, còn đặc biệt đi múc nước rửa tay một cái. Mặc dù hắn người mặc chân nhân pháp y, toàn thân một mực là không nhốn bụi trần. Nhưng ta chủ này đánh chính là một cái huyền học không phải. Dùng linh lực bốc hơi sạch sẽ trên tay lưu lại giọt nước, Lâm Diệp gọi ra hệ thống, bắt đầu phúc lợi rút thưởng. Hệ thống, mở ra phúc lợi rút thưởng luân bàn, bắt đầu rút thưởng. Nương theo lấy Lâm Diệp kêu gọi, hệ thống không nói hai lời, trực tiếp tại Lâm Diệp trước mắt làm ra cái đại luân quẩn, bắt đầu quay tròn xoay tròn. Luân bàn cùng trước đó rút thưởng luân bàn không sai biệt lắm. Bất quá phía trên nội dung sắc thực khác nhau một trời một vực. Lâm Diệp thấy rõ ràng, luân bàn này bên trên viết rõ ràng là các loại pháp tắc. Kim chi pháp tắc, Mục chi pháp tắc, Tiên chi pháp tắc, Ma chi pháp tắc, Binh chi pháp tắc, Đan chi pháp tắc, Khí chi pháp tắc. Tại luân bàn này bên trên, Lâm Diệp thấy được rất nhiều pháp tắc tên. Hắn cũng là lần thứ nhất biết, pháp tắc cái đồ chơi này lại có nhiều như vậy. Liên ngay cả Diệu chi pháp tắc đều có, cũng không biết sẽ rút đến cái gì pháp tắc, đến cái mạnh hơn một chút ta, van cầu. Mặc dù pháp tắc đều rất mạnh, nhưng Lâm Diệp trước mắt hay là càng muốn hơn võ lực phương diện càng thấy dáng dấp pháp tắc. Dù sao thực lực mới là vĩnh viễn lập thân cơ dễ. Giống Đan a khí a Diệu cái gì, những pháp tắc này tiền kỳ cũng không phải là đánh nháo dùng. Phụ trợ tác dụng muốn vượt xa xa chiến lược cường độ. Tại Lâm Diệp trong ánh mắt mong chờ, phúc lợi đĩa quay tốc độ bắt đầu chậm rãi chậm lại. Cuối cùng, Lâm Diệp trơ mắt nhìn kim đồng hồ tại một mảnh pháp tắc trong khu vực bắt đầu tốc độ như rua chuyển động. Lâm Diệp thời khắc này tâm đều nhanh ngừng. Theo đĩa quay càng ngày càng chậm, tim của hắn đập cũng đi theo càng ngày càng chậm. Tại cuối cùng đĩa quay triệt để đình chỉ lúc, đột nhiên liền rung một chút, nổ thành vô số vụ ánh sáng mảnh mỡ. Rất rõ ràng, kết quả đã ra khỏi. Nhưng lúc này Lâm Diệp sắc mặt lại càng căng thẳng hơn. Ngay tại vừa mới, hắn tận mắt nhìn thấy đĩa quay kim đồng hồ chỉ tại hai hạng pháp tắc vị trí trung tâm mà hai hạng này phát tắc, một loại trong đó chính là hắn không muốn nhất rút đến rượu. Đừng đem làm như thế kích thích sao? Lâm Diệp thế mà đã lâu cảm thấy tâm tình khẩn trương, hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút tâm tình. Lâm Diệp lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hệ thống vụn ánh sáng ngưng kết ra rút thưởng kết quả. Rút thưởng hoàn tất, rút thưởng kết quả là bình chi phát tắc, hiện đã mở ra bình chi pháp tắc hệ liệt nhiệm vụ tốt. Nhìn thấy kết quả, Lâm Diệp nhịn không được hét to một tiếng tốt. Còn tốt còn tốt, không có quất chúng rượu, không phải vậy Lâm Diệp thật cảm thấy mình đến viền muộn một hồi lâu. Sau đó. Lâm Diệp sửa sang lại khoé động tâm tình, đưa ánh mắt chuyển hướng, mới xuất hiện hệ liệt nhiệm vụ. Lúc này, mới xuất hiện binh chi pháp tác hệ liệt nhiệm vụ, đã xuất hiện ở thế giới giới diện cuối cùng vị trí, thay thế trước đó đặc thù phúc lợi chuyên mục. Rất rõ ràng, cái này đặc thù phúc lợi là duy nhất một lần. Mặc dù bởi vì không có khả năng hao càng nhiều hệ thống long tiểu mà cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá tiện nghi thôi, có chiếm cũng không tệ rồi. Cười cười, Lâm Diệp nhìn về hướng nội dung nhiệm vụ. Binh chi pháp tác hệ liệt nhiệm vụ 1, đem tự thân một muôn binh khí tăng lên tới ý cảnh, hoàn thành nhiệm vụ sau, phúc địa thế giới đem loạt hoàn chỉnh binh chi pháp tác t ban thưởng cường độ lớn như vậy sao? Lâm Diệp có chút bị phần thưởng này kinh đến. Vòng thứ nhất liền trực tiếp ban thưởng một đầu phát tắc. Hệ thống ba ba người phát tài đi, người tuyệt đối phát tài đi. Đây là cỡ nào khẳng thái? Mà Lâm Diệp lúc này cũng đã thông qua hệ thống quá lâu, biết được cái này ý đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thấy, tự mình làm đến cũng không khó. Trước đó Lâm Diệp luyện võ thời điểm, không phải có cái cảnh giới thế, mà cái này ý chính là thế tiến giai cảnh giới. Mà lại cảnh giới này biểu hiện, Lâm Diệp kỳ thật cũng đã gặp. Hùng Bá Thiên Hạ bên trong cái kia đạo dài bốn mươi đao khí chính là đao luyện đến ý cảnh một loại cụ hiện đương nhiên, luyện đến ý cảnh, mặc dù nhất định có thể sử xuất đao khí, nhưng lại không hề chỉ chỉ có đao khí. Trước 162 binh đạo, binh chi pháp tắc làm đại đạo pháp tắc bên trong độc lập một đầu, phía dưới tu luyện lộ tuyến tự nhiên cũng là một cái độc lập hệ thống. Lâm Diệp hiện tại tu luyện tu chân hệ thống, nhưng thật ra là tiên chi pháp tắc trước đưa tu luyện. Sau khi phi thăng, mới là chính thức tiếp xúc tiên chi pháp tắc. Mà binh chi pháp tắc bên trong ý, liền tương đương với tu chân hệ thống bên trong trúc cơ đã luyện thành ý, liền mang ý nghĩa bước lên con đường. Con đường này cảnh giới phân chia cũng không có phức tạp như vậy, cùng chia cửu trọng nhất trọng liền đại biểu lấy một thành pháp tắc lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ 10 thành, chính là pháp tắc chi chủ, trở thành thế giới chi chủ phía dưới binh chi pháp tắc khống chế người thứ nhất. Nói như vậy, một thế giới chỉ có thể sinh ra một cái pháp tắc chi chủ. Theo lý mà nói, loại mô thức này không thích hợp quy mô hóa tu luyện. Dù sao đỉnh tiêm chỉ có một cái hố vị, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Liên cùng tiên chi pháp tắc tu chân tu luyện một dạng, binh chi pháp tắc tu luyện tới đỉnh đằng sau, cũng có thể lựa chọn phi thăng. Nhưng nơi này phi thăng, lại không phải thân thể phi thăng, mà là pháp tắc phi thăng. Trực tiếp nhảy ra thế giới, lĩnh ngộ chân chính đại đạo binh chi pháp tắc dạng này hố vị liền đi ra mà lại cho dù có người cưỡng chiếm lấy hố vị cũng không quan hệ thế giới pháp tắc lĩnh ngộ chính thành liền có thể mở ra đại đạo pháp tắc chi môn chỉ bất quá không pháp tắc chi chủ tấn cấp tới điểm xuất phát cao thôi mà loại này lộ tuyến kỳ thật cũng là đại bộ phận pháp tắc tu luyện lộ tuyến giống tiên chi pháp tắc như thế thông qua trước đưa tu luyện lại thêm phía sau nhục thể phi thăng thế giới mới đến trực tiếp tiến giai pháp tắc lĩnh ngộ ngược lại là đặc thù một loại kia cùng tiên chi pháp tắc một dạng tu luyện lộ tuyến mặc dù thiếu nhưng cũng không phải không có giống yêu chi pháp tắc ma chi pháp tắc minh chi pháp tắc đều là nói đến, loại này phi thăng hệ thống, kỳ thật càng thích hợp phụ cấp đại chúng, mặt khắc pháp tắc tu luyện, kỳ thật đối với thiên tư yêu cầu quá cao. Cái này không chỉ có là đối với ngộ tính yêu cầu, còn đối với thể chất có yêu cầu. Đến đại đạo pháp tắc hậu kỳ, không có đặc biệt thể chất, tại tương ứng pháp tắc phương diện bước đi liên tục khó khăn. Muốn so tiên ma yêu minh cái này, mấy đầu pháp tắc lộ tuyến trầm quá nhiều. Đương nhiên, đại đạo pháp tắc đỉnh điểm cũng là chỉ có một cái hố vị. Giống tiên yêu ma minh những này phụ cấp tính cao pháp tắc. Tại trong vô số năm đã sớm ra đời đại đạo pháp tắc chi chủ, cho nên mấy con đường này mặc dù tốt đi nhưng tương tự đỉnh điểm nhất đường kỳ thật đã đoạt tuyệt. giống mặt khác pháp tắc hệ thống bởi vì đối với thể chất yêu cầu nguyên nhân chân chính có chủ kỳ thật ngược lại không nhiều đặc biệt là muốn tới đại đạo pháp tắc chi chủ cảnh giới kia đối với thể chất yêu cầu đơn giản hạ khắc binh chi pháp tắc ban đầu giai đoạn lĩnh mộ là thế giới pháp tắc cho nên uy lực cùng chiến lược giới hạn tại có được binh chi pháp tắc thế giới bên trong ở thế giới bên ngoài liền không có chiêu chỉ có một thân cường hoành thân thể cùng lâu dài rèn luyện thần binh trong thân thể là không chứa được năng lượng bọn hắn bình thường tu luyện tất cả linh khí tất cả đều dẫn động đến tôi thể cùng cường hóa bản mệnh thần binh chiến đấu, liền dựa vào pháp tắc lĩnh ngộ dẫn dắt lực lượng pháp tắc kéo theo ngoại giới linh khí chủ động hội tụ lực lượng pháp tắc là thế giới bản nguyên ở khắp mọi nơi không cách nào ngăn cách, cho nên trừ phi là mới đản sinh thế giới giống phúc địa thế giới loại này không có pháp tắc cái kia bằng không thì cũng sẽ không ra vấn đề gì. đương nhiên sinh tồn lực khẳng định không có tiên yêu ma minh mạnh như vậy là được. dù sao bọn gia hỏa này chỉ cần có linh khí liền có chiến lược mang một ít sạc dự phòng thậm chí có thể đi mới tiểu thế giới làm mưa làm gió, cho nên bình thường hư không hải tộc đều là cái này bốn đường đi người. dù sao đánh không lại ta liền chạy tân sinh tiểu thế giới đi. Ngươi có gan theo tới, ngươi nhìn ta có làm hay không ngươi liền xong rồi. Đương nhiên, đến đại đạo pháp tắc cảnh giới liền hòa nhau. Đại đạo pháp tắc ở khắp mọi nơi, không tồn tại không dùng đến tình huống muốn. Hiểu rõ hệ thống truyền tới tin tức cả kẽ sau, Lâm Diệp rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại đứng trước một cái trước đó liền cân nhắc qua lựa chọn, muốn hay không chuyển tu. Chính như lúc trước hắn nói tới, Lâm Diệp hiện tại thân ở phúc địa trong tiểu thế giới, chính hắn không cách nào phi thăng. Nói cách khác, tiên lộ đến đại thừa liền đoạn tuyệt, muốn tiếp tục liền phải đổi thế giới phi thăng. Mà Lâm Diệp tình huống, lại đã chú định hắn không có khả năng chủ động bước ra phúc địa thế giới nhưng bây giờ hệ thống cho hắn một cái lựa chọn mới, dứt khoát trực tiếp chuyển tu minh đạo. cái kia lâm diệp vì cái gì còn muốn do dự, chủ yếu là tiên đạo không đường, nhưng minh đạo kỳ thật càng khó. trước đó đã nói cái đồ chơi này là có đặc thù yêu cầu, nội tinh liền không nói luyện cái gì đều cần cái đồ chơi này, còn tốt lâm diệp tại dung hợp thế giới sau, nội tinh một mực tại ẩn tính tăng lên lấy, vấn đề không lớn, vừa chất lại là cái không may, lâm diệp có thể chất đặc thù sao? có, có cái cái dám. bảng cá nhân bên trên sáng loáng viết hai cái thật to phổ thông, tu luyện minh đạo kém nhất cũng phải là cái thể chất đặc thù đi thì như kiếm cảm giác siêu quần cái gì, cho dù tốt điểm chính là các loại trời sinh thể chất, thì như trời sinh kiếm thể trời sinh đao thể cái gì, trời sinh chính là đi binh đạo tốt nhất vật liệu, nhưng mà cho dù là trời sinh kiếm thể trời sinh đao thể cũng không đủ trèo chống chính mình đi đến binh đạo đại đạo pháp tắc chi chủ cảnh giới, không phải vậy lâu như vậy xuống tới, pháp tắc chi chủ sớm có người, binh đạo pháp tắc chi chủ yêu cầu kỳ thật hạ thấp nhất, cần trời sinh binh thể, đơn giản tới nói liền cùng trời sinh kiếm thể một dạng, trời sinh lĩnh nộ kiếm ý chỉ bất quá nơi này đổi thành trời sinh lĩnh nộ toàn binh khí ý cảnh thôi, coi như binh khí mới cũng là vào tay chơi đùa liền làm ra ý cảnh đến cái này vô số tuyết nguyệt sửng sốt một cái cũng không có xuất hiện qua có thể thấy được loại thể chất này không hợp tối thường trình độ cho nên lâu dài đến xem cái này binh đạo tu luyện kỳ thật còn mẹ nó không bằng tiên đạo đâu chí ít tiên đạo tu luyện còn không mau thích ứng lực cũng càng mạnh mặc dù con đường phía trước tạm thời đoạn tuyệt nhưng chỉ cần lâm diệp chờ được thế giới này sớm muộn có tấn thăng cao cấp thế giới vào cái ngày đó đến lúc đó thế giới pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc nối tiếp liền có lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc cơ hội thấy thế nào tựa hồ kiên trì tiên đạo tu luyện đều là lựa chọn tốt hơn nhưng lâm diệp trong lòng nhưng dù sao có chút không cam tâm nói trắng ra là tiên đạo con đường này cần chờ đợi thời gian thật sự là quá lâu quá lâu mà lại con đường này điểm cuối cùng là bị chặn lại ở trên con đường này quản Chi ngươi đi đến đỉnh điểm cũng định viễn tại tiên đạo pháp tắc chi chủ dưới chân loại kết quả này lâm diệp không cam tâm vô tận tuổi thọ hệ thống vô tận khả năng vậy hắn liền không phải đuổi tới cho người làm tiểu đệ đi hướng chi binh đạo cũng không phải là thật không có hy vọng nói hắn có hệ thống ai nói hệ thống liền không thể giao phó hắn lâm ngũ người thể chất đặc thù Trước đó hắn không phải đạt được một cái thiên phú. Thiên phú và thể chất theo một ý nghĩa nào đó tới nói, kỳ thật không sai biệt lắm. Ngay cả thiên phú đều có thể cải biến, cái kia thể chất tự nhiên cũng có thể. Mà lại, hắn hiện tại còn mở ra một người lĩnh đạo liên hoàn nhiệm vụ. Vòng thứ nhất ban thưởng chính là hoàn chỉnh binh chi pháp tác. Vậy ai nói phía sau sẽ không xuất hiện thể chất cải biến cơ hội? Lâm Diệp cảm thấy rất có khả năng, mà lại hy vọng rất lớn. Lâm Diệp hiện tại xoan suất chính là đánh cược hay không khả năng này, mà lại quyết định đến sớm làm bên dưới. Việc quan hệ chuyển tu, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Kéo càng lâu, đám chìm chi phí càng lớn chưa 163 đồng tu lôi kia đến. Lâm Diệp suy nghĩ kỳ thật cũng không có tiếp tục quá lâu. Đáp án của vấn đề này, kỳ thật tại hắn trần chờ thời điểm liền đã đã chú định. Liêu Liomofen. Đối với Lâm Diệp tới nói, đơn giản chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Mặc dù đau lòng, lại không phải không có khả năng tiếp nhận, mà lại binh khí ý cảnh lĩnh ngộ về sau, cho dù là tu luyện mặt khắc pháp tắc cũng là có thể cần dùng đến. Đây chính là thật sự chiến lược tăng lên. Cho nên, Lâm Diệp cuối cùng quyết định làm, người chim chết chỉ lên trời, không chết vạn phần năm, làm. Đương nhiên, mặc dù đã quyết định quyết tâm chuyển tu binh đạo, Nhưng lôi kiếp đạo pháp tắc này Lâm Diệp hay là vẫn như cũ cẩn. thứ này là bước vào pháp tắc chi hải dẫn đường lệch không có không được à? Đồng thời tiên đạo tu luyện Lâm Diệp tạm thời cũng không muốn buông xuống tiên đạo áp dụng tính cường tự nhưng là có nó chỗ tốt vô số năm trôi qua nó nguyên bộ công trình đã phát triển tương đương hoàn thiện bên trong đã có được một bộ hoàn chỉnh phụ trợ hệ thống tỷ như luyện đan luyện khí chế phụ cùng bảy trận cái này bốn môn tay nghề mặc dù không nói tu luyện mặt khác pháp tắc liền không thể tu tập môn thủ nghệ này dù sao bọn chúng đều có một đầu chuyên môn pháp tắc nhưng một khi dính đến pháp tắc đó chính là độ khó siêu cấp gấp bội. Lâm Diệp cho dù có được vĩnh sinh sinh mệnh, lại như cũ cảm thấy lực có chưa đến. Trước tiên đem một con đường đi đến độ cao nhất định, đợi tiến bộ chậm chạp lúc lại phân tán lực chú ý đi học tập, mặt khác kỹ năng làm bản thân lớn mạnh mới là phải có chi ý cho nên, cho dù chuyển tu binh đạo, tiên đạo cũng là không thể buông tha. Lâm Diệp định đem nó xem như chuyên môn phụ trợ lộ tuyến đến đi, mục đích đúng là là để sử dụng tiên đạo trong kia chút tiền bối khai phát đi ra tiện lợi công năng. Thì như các loại phụ trợ bí thuật cái gì, không có cách nào binh đạo so sánh tiên đạo, hay là tiền nhân quá ít, khai phát độ quá thấp, mà lại đạo pháp tác này chính là vì chiến đấu mà thành. Phụ trợ phương diện thật không quá được, đánh nhau liền lên binh đạo, bình thường học tay nghề cùng dùng các loại bí thuật thời điểm liền dùng tiên đạo bí thuật, hoàn mỹ. Lâm Diệp càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ. Mặc dù hai đạo đồng tu khẳng định sẽ dẫn đến tốc độ tu luyện của hắn giảm xuống, nhưng vấn đề kỳ thật không lớn. Lâm Diệp dù sao tiên đạo tư chất đã đến đỉnh, giảm xuống một chút cũng không có vấn đề gì. Mà lại, công pháp cơ bản cái đồ chơi này, mặc dù nó chiến lược cực kỳ thấp kém, nhưng tu luyện nhanh a. Một tới hai đi, tốc độ cũng chậm không đến đi đâu không phải. Làm xong quyết định, Lâm Diệp cũng không có lại trì hoãn, lúc này liền gọi ra hệ thống dự định bắt đầu định chế, hắn lôi kiếp đã chỉ hoan quá lâu. hệ thống mở ra định chế công năng, định chế hệ thống mỗi lần thăng cấp có thể đạt được một lần định chế công năng sử dụng cơ hội, có thể tùy ý định chế một hạng ban thưởng, nội dung tùy ý, phạm vi không hạn trước mắt hạn định là cấp thế giới có thể dùng số lần một. xem đến phần sau đánh dấu, lâm diệp lập tức liền an tâm đến. nếu như là cấp thế giới lợi nói, cái kia lôi kiếp pháp tắc khẳng định là bao hàm ở bên trong. dù sao lâm diệp cần cũng chỉ là thế giới pháp tắc cấp bậc lôi kiếp pháp tắc mà thôi, cũng không phải trực tiếp làm lớn đạo pháp tắc, hoàn toàn đủ sử dụng định chế cơ hội xin điền vào định chế nội dung năm nhìn xem quen thuộc giới diện lâm diệp khoẹt miệng hay là không thể làm gì chế kéo ra cái này đã thị cảm thốt ra cái này không trọng yếu định chế cho phúc địa thế giới luật lôi kiếp pháp tác định chế nội dung cho phúc địa thế giới luật lôi kiếp pháp tác kiểm tác trung. kiểm tra hoàn tất định chế đối tượng phù hợp định chế yêu cầu phải trang xác nhận định chế nhìn thấy hệ thống giới diện bắn ra xác nhận tin tức lâm diệp lúc này mới triệt để thở dài một hơi hắn đoán đúng hít sâu một hơi lâm diệp ra lệnh xác nhận định chế thành công bắt đầu cấp cho định chế vật phẩm xin sau Định chế vật phẩm cấp cho hoàn tất, bắt đầu loạt. Loạt tiến độ 001, 002. Theo liên tiếp hệ thống tin tức bán ra, Lâm Diệp sinh ra trùng không kịp nhìn cảm giác. Nhìn xem cuối cùng dừng lại loạt giới diện, Lâm Diệp nghĩ nghĩ, quyết định cứ như vậy chờ lấy tốt. Hắn hiện tại cũng không có những chuyện khác cần làm, mà lại cái này loạt tiến độ kỳ thật cũng không chậm, kiên nhẫn chờ lấy là được. Tại Lâm Diệp an tĩnh trong khi chờ đợi, phúc địa thế giới cũng tại lặng yên không tiếng động sinh ra lấy biến hóa. Trong lúc mơ hồ, toàn bộ phúc địa trên thế giới không giống như bắt đầu có trận trận lôi vân chớp động, thỉnh thoảng sẽ có từng sợi điện mang xuyên thẳng qua tại tầng mây ở giữa. 99998, 99999. Rốt cục, không lâu sau đó, loạt tiến độ đã đi tới cuối cùng một đoạn nhỏ. Mà lúc này, phía ngoài trong trời cao đã hiện đầy đen nghịt lôi vân. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đưa tới toàn bộ phúc địa thế giới nhóm sinh vật chú ý nhau nhau đình chỉ chuyện đang làm, kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn đen nghịt bầu trời. Loạt tiến độ, 100% gia tái hoàn thành. Tại tiến độ đến 100% một khắc này, không chung những cái kia đen nghịt lôi vân đột nhiên bắt đầu biến động. Ầm ầm, giang rắc. Chỉ là trong mắt, giữa thiên địa liền bắt đầu vang dội kịch liệt lôi mình từng cỗ tráng kiện màu tím kiếp lôi bí mật mang theo nổ tung thanh âm không ngừng từ trong tầng mây bổ ra đồng thời giữa thiên địa bắt đầu quanh quẩn lấy một cỗ hùng vĩ uy nghiêm thần bí uy áp tại cỗ uy áp này bên dưới mặc kệ là thú vương hay là phổ thông thú tất cả đều không dám lỗ mãng thành thành thật thật nằm nhòi dưới mặt đất Phản phất là đang đợi thiên uy tuôn sát mà lâm diệp bởi vì thế giới chi chủ thân phận nguyên nhân cảm thụ ngược lại là không có sâu như vậy bất quá nhưng cũng cảm thấy cỗ thiên uy này khủng bố đồng thời lâm diệp còn phát giác được cỗ thiên uy này bên trong tựa hồ còn mang theo người một tia thẩm tra chi ý giống như là tại biểu hiện ra tự thân kêu cáo tồn tại, đồng thời cũng là tại kiểm tra lấy cái gì? Dù sao cũng là lôi kiếp thôi, tự nhiên tại luật sau, lập tức liền bắt đầu thẩm tra phù hợp độ kiếp điều kiện sinh vật. Đáng tiếc hiện tại phúc địa trong thế giới mạnh nhất thú vương bọn họ cũng còn chỉ là cởi phạm cảnh giới, khoảng cách hóa yêu còn rất xa, cho nên từ từ kiểm tra không có kết quả lôi kiếp, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trên bầu trời lôi vân chậm rãi tán đi, phúc địa thế giới giống như lại khôi phục được bình tĩnh. đương nhiên, đây chỉ là phúc địa thế giới địa phương khác cảnh tượng, mà tại đạo tràng chủ phong chỗ lại cũng không là chuyện như vậy. Những vị trí khác không có cần độ kiếp sinh vật, nhưng nơi này có a. Lâm Diệp tồn tại, tựa như bánh bao thịt một dạng, trực tiếp tản ra hư khí, đưa tới đói khát lôi chó. Thời khắc này Lâm Diệp, chính quanh chân ngồi tại trong chủ phong ương trên một tảng đá lớn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lặng lặng chờ đợi tiếp lôi ấp tụ hoàn thành. Tại loạt thành công một khắc này, Lâm Diệp cũng coi như là cảm thấy công pháp cơ bản thảo luận tác động là có ý gì. Đại khái chính là tại trong lúc bất chợt, ngươi trong cõi u minh liền sẽ sinh ra một cái ý thức. Đại khái chính là, ngươi sắp nên đón tam cửu lôi tiếp, tiếp lôi tại 20 thời điểm đến. Mà Lâm Diệp đã trầm trễ lâu như vậy, lôi tiếp này tự nhiên cũng là lập tức đã đến. Chương 164 Tam cửu thiên kiếp. Không trung tiếp lôi ấp ủ thời gian nói thật hay là khá dài. Tại thời gian rời đổi bên trong, Lâm Diệp đỉnh đầu trên không trung bắt đầu từ từ tạo thành một cái hình dạng xoắn ốc lôi vân, như là một cái xoáy nước lớn bình thường. Tại Lâm Diệp trên không chậm rãi chuyển động, đồng thời trong lôi vân còn có trận trận kịch liệt lôi minh đang không ngừng vang động lấy, mà kịch liệt như vậy biến động, tự nhiên cũng đưa tới Tu Vi Thú Vương chú ý bất quá bọn chúng nhưng cũng không dám tới gần. Lôi kiếp đúng vậy nhận thức, bước vào lôi kiếp phạm vi trực tiếp trước bổ ngươi, mà lại người ta đổi chính là phù hợp tự thân cường độ lôi kiếp, bổ ngươi chính là siêu cấp gấp đội gấp đội lại thêm lần lôi kiếp. Dù là ngươi là Nguyên Anh Hoa thần, cũng là Hưu Tử vô sinh loại kia, chính là hướng về phía đánh chết ngươi đi. Cho nên thú vương bọn họ chỉ là đợi tại chính mình thứ phong bên trong, xa xa nhìn qua chủ phong trên đá lớn quanh chân ngồi Lâm Diệp, tu tập vạn yêu quyết bọn chúng, tự nhiên không phải những cái kia cái gì cũng không hiểu thú. Bọn chúng minh mạch, Lâm Diệp đây là đang muốn độ kiếp rồi. Kiếp Lôi này, chờ chúng nó kết đã lúc, cũng là muốn đối mặt, cho nên hiện tại coi như sớm chuẩn bị bài. Bất quá dù sao cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trạng diện này, chư vị thú vương hay là âm thầm cảm thấy kinh hãi. Kiếp Lôi này, lão đại có thể vượt qua sao? Đây là chư vị thú vương giờ phút này đồng thời sinh ra ý nghĩ. Tại nông hậu dày đặc thiên uy phía dưới, bọn chúng không khỏi là lâm diệp cảm thấy lo lắng. Mà lâm diệp giờ phút này lại là tâm tính bình thản, bình tĩnh ngồi tại trên cự thạch, an tĩnh chờ đợi kiếp lôi giáng lâm. Độ kiếp độ kiếp, độ cũng không chỉ thân cướp, còn cố ý cướp. Lôi kiếp đối với tâm cảnh rèn luyện cũng là không có gì xé kịp. Chỉ có vào lúc này vững vàng, ổn định tâm tính, mới có thể thu được lôi kiếp tốt đẹp nhất chỗ. Rốt cục trên không lôi vân đang nổi lên sau một nén nhang, rốt cục triệt để thành hình. Mà đúng lúc này lâm diệp đông nhiên mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Trong mắt tất cả đều là chiến ý tới. Ầm ầm, Giang giác. Vừa dứt lời, trên không lôi vân liền phát ra một tiếng kịch liệt lôi mình, đồng thời một đạo tráng kiện lôi điện màu tím từ trung tâm vòng xoáy bắn ra, thẳng tắp hướng về phía Lâm Diệp mà đi. Whoeng! Kiếp lôi tốc độ rất nhanh. Bất quá chỉ là một lát, liền đã tới Lâm Diệp đỉnh đầu, trực tiếp từ đỉnh đầu hắn chút xuống, đem hắn cả người đều bao bọc ở trong lôi điện. Mà lại, kiếp lôi này cũng không phải là duy nhất một lần tổn thương. Nó hay là tiếp tục tính. Hai kiếp sét đánh sau đó, cũng không có tiêu tán, mà là tiếp tục không ngừng chuyện vật lấy. Tại lôi vân cùng trụ phong ở giữa, tạo thành một đạo liên thông thiên địa màu tím lôi trụ, bởi vì lôi trụ quá thô, cho nên tại lâm diệp cả người đều bị bao khỏa tại bên trong, bên ngoài căn bản thấy không rõ hắn thời khắc này trạng thái, cảnh tượng này trực tiếp cho thú vương bọn họ dọa sợ, khá lắm, như thế thô lôi trụ, lao đại cái này còn có thể sống sao? mà giờ khắc này bọn chúng lo lắng lâm diệp trạng thái cũng đúng là cảm thụ không được tốt cho lắm, nói là nói đối với lôi kiếp không quá lo lắng, nhưng kiếp lôi làm tu chân giới phúc lợi, nhưng lại có thể làm cho rất nhiều tu sĩ nghe đến đã biến sắc, chỗ nào lại là cái gì có thể nhẹ nhõm đối mặt nhân vật? Tại lôi trụ tẩy lễ bên dưới, lâm diệp hiện tại là thật tê cả ra đầu. Đầu tiên tiếp xúc một khắc này, đầu tiên là một trận kịch liệt tê dại, liền cùng chạm đến điện cao thế là một dạng một dạng. Bất quá lấy lâm diệp bây giờ thể chất cũng còn có thể tiếp nhận, bất quá tiếp xuống tiếp tục truyền vận liền khó chịu. Tại lôi trụ tiếp tục tác dụng dưới, lâm diệp cảm thụ, rất nhanh liền từ tê dại biến thành đau đớn kịch liệt, tiếp tục không ngừng đau nhức kịch liệt, để lâm diệp ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt đứng lên. Hắn cảm giác thân thể của mình đang bị kiếp lôi phá hủy lấy, lông tóc trực tiếp thay kiếp lôi tiếp xúc trong nháy mắt liền nguyên địa bốc hơi, hiện tại liền mặt huyết đủ, cũng tại dưới kiếp lôi bắt đầu tiêu vong trong thang chốc, lâm diệp giống như đều ngửi thấy thịt nướng mùi thơm. bất quá lôi kiếp nói là phúc lợi, vậy khẳng định không có khả năng chỉ là hủy diệt. nó mang tới, đồng thời còn có tân sinh. tại tan phá tới trình độ nhất định lúc, lâm diệp lại đột nhiên cảm giác tâm thần buông lỏng. trong lôi kiếp hủy diệt chi ý đột nhiên thấp xuống không ít, ngược lại xuất hiện đại lượng sinh cơ chi lực. những sinh cơ này chi lực mới vừa xuất hiện, liền tranh nhau sợ sau chạy về phía lâm diệp thương thế, bắt đầu không ngừng chữa trị lâm diệp thương thế. mà lâm diệp bộ kia bị kiếp lôi đốt cháy khét thân thể, cũng bắt đầu tỏa sáng tân sinh. đen kỵ thể sắc rút đi, lộ ra dưới đáy tân sinh trắng non da thịt chúi lùi sợ não cũng một lần nữa mọc ra tóc, hô, thật sự sảng khoái, vừa rồi có bao nhiêu đau nhức, hiện tại liền có bấy nhiêu thoải mái, đặc biệt là hai tướng so sánh xuống, loại này thoải mái cảm giác càng là siêu cấp gấp bội, tại loại tân sinh này thoải mái cảm giác phía dưới, lâm diệp kém chút nhịn không được tiêu thành tiếng, lại qua một hồi, đạn này kiếp lôi rốt cục kết thúc, cảm thụ được bên cạnh kiếp lôi rút đi, lâm diệp mở mắt, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, độ kiếp này, mặc dù nửa đoạn sau là thật thoải mái, bất quá nửa đoạn trước cũng là thật đau nhức, cảm giác này, có thể chọn tự nhiên lâm diệp là không muốn kinh lịch, kết thúc rồi à? Thời khắc này Lâm Diệp đã cảm nhận được tự thân chuẩn xác biến hóa, thân thể cường đại quá nhiều, mà lại, thể nội kim đan giống như cũng sinh ra một ít biến hóa không rõ. Có thể lôi kiếp này nếu được xưng là Tam cựu Thiên Kiếp, há lại sẽ chỉ có một đạo. Lâm Diệp tâm thần vẫn chưa hoàn toàn buông lòng đến đâu, cũng cảm giác một cỗ uy áp đánh tới. Ngửa đầu xem xét, lại là một đạo tráng kiện kiếp lôi, mà lại đạo này kiếp lôi, thế mà khí tức so trước đó cái kia đạo còn mạnh hơn một chút. Lại tới. Lâm Diệp khẽ miệng giật một cái, vội vàng định thần bắt đầu toàn tâm lên đón. Đằng sau liền lại là một lần trước đau nhức sau thoải mái, trước phá hủy sau tân sinh lập lại lịch trình. Không lâu sau đó, đạo lôi kiếp này cũng tán đi. Tán đi sau, Lâm Diệp lần nữa run rơi trên thân đen kịt thể xác, chùi lủi nhìn qua đỉnh đầu. Hắn có dự cảm, cái này vẫn chưa xong. Quả nhiên, sau một khắc, lại một đạo càng mạnh kiếp lôi tập xuống dưới. Đằng sau, kiếp lôi cứ như vậy từng đạo tàn phá lấy Lâm Diệp. Đạo thứ 3. đạo thứ tư năm, thứ 26 đạo, thứ 27 đạo. Rốt cục tại thứ 27 đạo lôi kiếp tiêu tán sau, thể xác tinh thần đều mệt Lâm Diệp trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Lôi kiếp kết thúc. Kết thúc. Thật hay giả? Động nhiên sinh ra loại cảm giác này. Lâm Diệp toàn bộ chính là tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên đỉnh đầu. Quả nhiên, trên bầu trời lôi vân đã bắt đầu đang chậm rãi tiêu tán. Thật kết thúc. Nhìn thấy lôi vân thật tiêu tán, Lâm Diệp trong lòng nhất thời liền sống lại. Cuối cùng là kết thúc. Ta sát, thật sự là bị lao tội. Lâm Diệp hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao các tu sĩ luôn luôn đối với lôi kiếp này sợ như sợ cọp. Loại này không ngừng tuần hoàn tàn phá cùng chữa trị cảm thụ. là thật rất tra tấn a. Cùng mẹ nó tụ hình một dạ tới, hơn nữa còn dòng giá lập lại 27 lần. Cảm giác này, mọi người trong nhà ai hiểu a? Nhưng mà này còn chỉ là lần thứ nhất độ kiếp. Về sau còn có luyện hư kỳ 69 ngày cướp cùng đại thừa kỳ cựu cựu thiên kiếp. Đây chính là 66 lần cùng 99 lần. Ngẫm lại Lâm Diệp đều cảm giác tê cả da đầu. Đây là thật tê cả da đầu, các loại trên ý nghĩa. Chương 165 kết thúc thí nghiệm. Bất quá với hôm nay lo đến hôm nay lo, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Chuyện sau này, sau này hay nói, hiện tại thôi. đều vượt qua, còn sầu cái truy. Lâm Diệp hiện tại cần làm là tiếp đại những cái kia bởi vì quan tâm hắn đến đây ân cần thăm hỏi thú vương. Mặc dù Lâm Diệp bây giờ muốn nhìn xem trạng thái bất quá dù sao các huynh đệ tốt đến quan tâm chính mình về tình về lý đều nên tiếp đãi một chút. đằng sau lâm diệp liền xài một hồi lâu thời gian cùng chư vị thú vương giao lưu, Tiện thể lấy cũng giảng thuật một chút độ kiếp cảm thụ, vẫn luôn là giao lưu đến trạng và tối, lâm diệp mới đưa đi một món lớn thú vương. đằng sau lại đem trong nhà tam tiểu chỉ đuổi đi tu luyện, lâm diệp lúc này mới có rảnh xem xét chính mình bây giờ trạng thái thân thể. bây giờ lâm diệp thân thể trải qua 27 lần lặp đi lặp lại tàn phá cùng tân sinh, đã cường đại mấy lần không chỉ. trước đó hắn dựa vào thân thể đơn đấu lời nói có thể bị hiện tại lâm diệp một tay treo lên đánh. Trừ thân thể, thần hồn phương diện cũng mạnh mẽ hơn không ít. Lôi kiếp chi lực kèm theo lấy rèn luyện chi lực. Lâm Diệp tại khi độ kiếp, những lực lượng này dung nhập vào Lâm Diệp trong thần hồn, cũng cho hắn thần hồn liên đối rèn luyện 27 cấp. Bây giờ cường độ cũng là lên một cái mới bậc thang. Thần hồn tăng lên, liên đối Lâm Diệp tinh thần lực cũng mạnh mẽ hơn không ít. Đây vẫn chỉ là thân thể cùng thần hồn phương diện biến hóa. Lâm Diệp quan tâm nhất kim đan, cũng rốt cục triển lộ ra nó bây giờ nên có tư thái. Tại Lâm Diệp nội thị thị giác, hắn có thể rõ ràng trông thấy, bây giờ kim đan đã không còn là trước đó bộ kia màu ngà sữa dáng vẻ. Vượt qua lôi kiếp đằng sau, Lâm Diệp Kim Đan đã lột sắt thành thuần chính màu vàng, đồng thời đan trên thân còn răng đầy từng cái từng cái thần bí rất nhỏ được vân. Đó chính là pháp tắc đạo văn, cũng là tiếp xúc pháp tắc chi hải bằng chứng. Từ đó về sau, Lâm Diệp liền có thể dùng kim đan dẫn động lực lượng pháp tắc thi triển ra chân chính kim đan kỳ uy năng. Nếu dạng này, vậy liền thử một chút. Lâm Diệp đằng một chút mở mắt, sau đó bắt đầu thí nghiệm. Lên. Bước đầu tiên, đương nhiên là bay rồi. Bay tới bay lui, đều là người trong tu tiên phủ hợp ta. Lâm Diệp tâm niệm vừa động, sau đó thân thể của hắn liền chậm rãi rời đi mặt đất, trôi nổi. Tiến lên, lui lại, rẽ ngoặt, lộn ngược ra sau. Lâm Diệp trên không trung bắt đầu chơi hoa hòe. Không thể không nói, kim đan kỳ ngự không tức thị dễ dùng, so thế giới quyền hành muốn tốt dùng, mà lại tiêu hao còn thấp. Lâm Diệp cảm giác mình lúc phi hành tiêu hao linh khí, hoàn toàn có thể cùng tự chủ thu nạp linh khí đạt thành cân bằng. Nói cách khác, nếu là hắn nguyện ý, có thể bay thẳng đến. Đương nhiên, thực lực như vậy cũng tiến bộ không được là được, chỉ bất quá thôi. Phương thức này cũng có cái rất rõ ràng khuyết điểm, đó chính là tốc độ quá chậm. Lâm Diệp cảm giác, hắn tốc độ phi hành cùng hắn trên mặt đất chạy không sai biệt lắm. Tốc độ như vậy Trên mặt đất chạy, khả năng đã rất nhanh, nhưng tại không trung, nhìn liền cùng tốc độ như rùa không sai biệt lắm. Cả bởi mới xê dịch một chút. Đừng nói người thế giới tu tiên bên trong hóa thành ánh sáng cầu vồng, chính là trên mặt mấy quặng tốc thị lực tốt một chút sợ là đều thấy rõ. Khó trách mẹ nó tu tiên giới người đều ưa thích làm cái phi kiếm, tình cảm dựa vào chính mình phi tốc độ quá chậm. Phi kiếm thứ này, Lâm Diệp tự nhiên là biết đến. Tu tiên giới phù hợp, người trong tu hành chuyên dụng phương tiện giao thông. Mà sở dĩ có thể tăng tốc, chính là pháp trận tác dụng. Trong phi kiếm chính là tuyên khắc lấy phi hành phụ trợ pháp trận. Cái này phi hành pháp trận Chuyên bá cũng rất phổ biến, trên cơ bản người người đều sẽ. Bình thường trong công pháp cũng sẽ ghi lại loại pháp trận này cách dùng công dụng. Dù sao kết đan chính là thời điểm làm trôi chính mình chuyên môn phi kiếm. Sự nghiệp có thành tựu, liền nên mua xe rồi không phải? Chỉ có như vậy người người đều biết phù hợp, Lâm Diệp lại đặc nương hết lần này tới lần khác liền sẽ không. Lâm Diệp không có sư môn hậu trưởng, tự nhiên là không ai dạy hắn, mà hắn tu luyện công pháp cơ bản, trước đó đã nói, phá loạn ý này cũng chỉ có phương pháp tu luyện, Mặt khác cái gì cũng không có, phi hành pháp trận loại này phụ trợ tiểu bí thuật, tự nhiên cũng là không có. Cho nên Cứ việc Lâm Diệp cũng rất muốn muốn làm thanh phi kiếm, nhưng bây giờ hắn xác thực không có chiêu. "Tốt a, cái này công pháp cơ bản thật sự là không hổ nó hoàng cấp đẳng cấp a." "Vậy nhưng thật sự là, muốn cái gì cái gì không có. Không có cách nào, Lâm Diệp cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống. Còn có thể làm sao? Về sau liền lưu ý lấy hệ thống thương thành thôi. Nếu là có suất đến bí thuật cái gì liền mua lại tốt." Đang sau, Lâm Diệp lại thử một chút mặt khác nguyên tố kỹ năng. Bởi vì Lâm Diệp là toàn thuộc tính linh căn, cho nên hắn có thể chi phối toàn thuộc tính nguyên tố. Chỉ một thoáng, cái gì biện lựa a, lôi vực a băng tiến cái gì? Tại trên chủ phong thình thẵng xuất hiện, Lâm Diệp nhìn tiểu thuyết nhiều, cho nên biết rất nhiều pháp thuật tên, biết tác dụng, tự nhiên hiện tại Lâm Diệp liền có thể sử xuất cái đại khái đến. Thì như mây nhỏ vũ thuật, chiêu vân bất mưa, mưa thôi, Lâm Diệp hay là làm được. Chỉ bất quá các loại Lâm Diệp đại khái thí nghiệm một lần, hắn liền không có làm, linh lực trong cơ thể tạm thời khô kiệt. Ai, không có pháp thuật phối hợp, chỉ dựa vào chính mình thi triển quá hao phí linh lực à, mà lại uy lực còn nhỏ. Cái gọi là pháp thuật, chính là dùng đặc biệt phương thức phương pháp đi câu thông phát tác, dùng cái giá thấp nhất đi thu hoạch được lớn nhất hiệu quả. Cho nên cứ việc đám tu tiên giả tự thân liền có thể câu thông pháp tắc làm đến pháp thuật có thể làm, nhưng lại như cũ ủy lại pháp thuật. Dù sao lại tiện nghi lại mạnh, ai không thích đâu. Nguyên lý cụ thể thôi, liền cùng loại tìm đúng nhược điểm đúng bệnh hút thuốc. Tự nhiên là chuyện gì gấp dưới kết quả. Mới lãng nghiên cứu một chút tự thân tiến triển, Lâm Diệp liền trực tiếp không ma. Đến đây, Lâm Diệp liền hợp thời thu tay lại. Lâm Diệp dự định trực tiếp trở về phòng đi ngủ. Dù sao bị tra tấn 20 lần, đối với tâm thần tiêu hao không thể bảo là không nhỏ, mà lại vừa mới còn cần nhiều như vậy pháp thuật, đang tiêu hao linh lực đồng thời, tinh thần lực cũng có đang tiêu hao đấy cho nên hiện tại Lâm Diệp đã lâu cảm thấy một chút buồn ngủ, hắn hiện tại cần dùng đi ngủ đến nhanh chóng hồi phục trạng thái. Lâm Diệp hiện tại lại không có cái gì chuyện gấp gáp, tự nhiên là không cần áp chế tự thân cảm thụ. Nếu với lại vậy liền ngủ thôi. Cho nên hôm nay Lâm Diệp đã lâu về tới phòng ngủ, Nam ở ngọc sàng thượng bắt đầu nghỉ ngơi buồn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chờ tới ngày thứ hai Lâm Diệp khi tỉnh lại, thời gian đã đi tới giữa trưa. Một giấc này ngủ được không thể bảo là không dài, trực tiếp từ trạng vạng tối ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai. Bất quá hiệu quả cũng rất đột xuất. Hiện tại Lâm Diệp không chỉ có linh lực bổ đầy liền ngay cả tinh thần đầu cũng khôi phục hoàn thành hiện tại trực tiếp chính là một cái tinh lực dồi dào đẹp trai tiểu tử hệ thống mở ra bảng nhân vật nhân vật Lâm Diệp Sương Hảo thế giới chi chủ không hoàn toàn thể tu vi cảnh giới Kim Đan kỳ một tầng công pháp tu luyện công pháp cơ bản pháp thuật Truy Phong Tiễn Quyết không vào giai Truy Phong không vào giai Thanh Long 18 tám tức Dao Pháp không vào giai Thanh Liên Kiếm Pháp không vào giai Lục Hợp Thương Pháp không vào giai Phục Ma Côn Pháp không vào giai Bát Hoang Pháo Quyền không vào giai bí thuật rút Dao Thuật Truyền Công Thuật Thế Giới Quyền Hành Cơ Sở Thế Giới Không Chế Thủy Diện Thần Thông Vô Thoại Mệnh Vị Chi Thể Trực Phổ Thông Thiên Phú một ngày vi sư, trung thân vi phụ linh tan, toàn thuộc tính cực phẩm linh tan kỹ năng, tiên thuật không vào dai, luyện khí không vào dai, đao thuật không vào dai, kiếm thuật không vào dai, thương thuật không vào dai, côn thuật không vào dai, thuật cưỡi ngựa không vào dai, quyền thuật không vào dai pháp bảo, luyện khí bách khoa toàn thư phạm đê dai linh khí, chân nhân pháp ý đồ bộ đê dai linh khí, che đất không vào dai trường cung, vòng chín không vào dai trường đao, thanh liên không vào dai trường kiếm, phá mây không vào dai trường đường, bát hoang không vào dai quyền sáo, phục ma không vào dai trường côn, phá quân không vào dai chiến kích, tham lang không vào dai hai tay rìu, thất sắc không vào dai song giảng.